t r ư ơ n g không một ta xuyên thành tiểu thuyết nhân vật phản diện c ặ n bã nam ta vậy mà xuyên qua trên người hắn bờ sông hoàng phố ma đô biệt thự sang trọng khu thang thần n h ấ t phẩm một gian sửa sang có chút xa xỉ phòng khách ở trong thương thần ngồi liệt tại trên g h ế salon trên mặt biểu lộ có chút một bức suy nghĩ càng như là lâm vào thẻ ngừng lại bên trong thật lâu chưa tỉnh h ồ u lại bởi vì hắn phát phát hiện mình xuyên việc rồi xuyên qua đối tượng vẫn là cái đô thị tiểu bạch văn bên trong nhân vật phản diện nam phụ nam phụ còn chưa tính nhân vật phản diện cũng miễn cưỡng có thể tiếp nhận nhưng mấu chốt là tại bộ tiểu t u y ế t này thiết lập bên trong cái này cùng tên với mình nhân vật là cái từ đầu đến đôi cặn bã nam vị hôn thê đã làm a đ ô nổi tiếng mi nữ dung mạo tính cách tài hoa năng lực vân vân không một không đ ỉ n h tiêm không một không khiến người ta ngưỡng vọng nhất là đối tình cảm của hắn còn vô cùng thâm hậu phàm là khương thần có một tiêu cần nàng đều có thể giao ra bản thân có khả năng nỗ lực hết thảy kết quả cái này nam phụ khương thần không những một chút cũng không biết c h â n quý lại còn chạy tới truy một cái có công chúa bệnh t i ể u năng trí tuyến nữ cũng bởi vì đối phương trong nhà có tiền có thể trợ giúp công ty của hắn tại toàn bộ tiểu thuyết nửa phần trước hắn xuyên qua nhân vật này đối vị hôn thê là muốn nhiều lãnh đạm lạnh nhạt đến mức nào liên phản phất hai người không phải vị hôn phu thê mà là có cái gì không đội trời trung tâm h cựu l ạ i hận mỗi một lần vị hôn thê tràn ngập thâm tình cử động đổi lấy đều chỉ có thật sâu tổn thương nhưng tại cái kia công chúa bệnh trước mặt cái này nam phụ khương thần lại hóa thân thành trung cực l i ế m chó cực dùng hết khả năng kính dâng lấy hết thảy loại này não tàn hành vi liên chính hắn lúc ấy nhìn thời điểm đều hận không thể đem cái này hỗn đản một bàn tay chút chết mà xem như một bản đô thị tiểu bệ văn tác giả tạo nên ra dạng này một vai mắt đương nhi Cái kia trong h để nhân sách lúc ấy bàn giao nhân vật này kết cục thời điểm dùng dạng này một đoạn văn thi thể của hắn nằm tại một chỗ danh nước bẩn bên trong xa xa nhìn lại mềm đạp đạp không giống là một người lại p h ả n phất chỉ là một bài thịt não đến gần mới phát hiện toàn thân xương cốt mười khối nát không sai biệt lắm có sáu bảy khối quanh thân làn r a càng làm ớ i thương trồng lên vết thương cũ tầm tầng, tầng lớp lớp đến không hết k h e n chúc mừng chủ ký sinh khóa lại t i ệ t hồ hệ thống thính danh khương thần kỹ năng không chuyến t h ự a không bảo dương không chủ thuộc tính thể chất bảy mươi chín tinh thần tám mươi hai mị lực chín mươi ba may mắn tám mươi bốn người bình thường bình quân sáu mươi ưu tú tám mươi đỉnh phong giá trị một trăm phó t h u tính thương nghiệp tương quan k h ẩ u t a i bảy mươi chín lãnh đạo lực bảy mươi lăm sức sáng tạo bảy mươi bảy lực chấp hành sáu mươi sáu thương nghiệp khíu giác tám mươi mốt hương thần chính ngốc chạy lấy trong đầu đột nhiên xuất hiện một cái có chút cứng rắn điện tử hợp thành âm trước mặt còn hiện lên một cái màu lam nhạt màn hình g i ả lập phía trên biểu hiện r a mình thuộc tính đây là k hương thần ánh mắt xứng sở cả người lại mẫu b ư ớ c xố u n g dưới nhưng tiếp theo một cái trước mắt phản phất là nghĩ đến cái gì đôi mắt của hắn đột nhiên liền sáng n g ờ i lên biểu lộ cũng biến thành vô cùng đặc sắc cả người một kích động theo bản năng liền tại c h ố n g à dựng lên một bên n g à còn một bên cả kinh kêu lên ta đi hệ thống xuyên qua coi như xong thế mà còn có hệ thống dạng này bởi g g cấp kim thủ chỉ trợ trận chẳng lẽ lại lần này ta mới là nhân vật chính tư hệ thống phú nhị đ ạ i bắt đầu biết rõ nguyên tắc nội dung cốt truyện cái này sợ không phải muốn người t i ê n hương thần nội tâm trở nên kích động ngay cả cánh tay cũng bắt đầu run dày lên hắn vừa rồi vốn là nghĩ đến nhất định phải thay đổi mình vận mệnh bắt đầu lại từ đầu một lần nữa làm làm có điểm mấu chốt hữu tình thương ý chí rộng lớn tốt cận ba nam không thể giống nguyên tắc như thế phí hết nhiều như vậy tâm cơ kết quả là còn mất cả chỉ lẫn trải kết quả cái này còn cái gì đều không làm đâu ngủ gật vừa tới liền có người đưa tới c ạ i gối hương thần hít một hơi thật sâu điều chỉnh một cái tâm tình của mình lập tức ở nội tâm hỏi hệ thống ngươi cũng có cái gì công năng a chủ ký sinh thiệt h ồ u nguyên tắc nhân vật có cơ duyên liền có thể mở ra hệ thống bảo dương thu hoạch kỹ năng truyền thừa điểm thuộc tính cùng với các chân quý vật phẩm hệ thống thanh n m y nguyên có chút cứng g ắ c nhưng hương thần lại vỗ mạnh một cái đ u ổ i vô cùng vui vẻ cười to nói thiệt h ồ u nguyên tắc nhân vật có cơ duyên chính hợp ý ta a toàn bộ tiểu t u y ế t hắn đều nhìn qua với lại thời gian ngay tại vừa xuyên qua trước đó đối ở trong đó thiết lập cùng tình tiết có thể nói là như lòng bàn tay Mà chương kêu hai i ế vang cầu ngươi tiếp tục dây dưa ta hạ hương thần một bên trong đầu tinh tế nhớ lại trong sách miêu tả qua một chút tiêu chí sự kiện một bên khác lại là tự mình trong phòng xoay lên vòng đến đây là thói quen của hắn mỗi khi hắn rất nghiêm túc suy nghĩ một vấn đề thời điểm liền sẽ không tự chùi bắt đầu làm như vậy chuyền chuyển ánh mắt trong lúc lơ đãng đảo qua trên tường lịch treo tường mà như vậy quét qua để thân thể của hắn liền toàn bộ cương đứng thẳng lên liền phảng phất trong lúc đó bị lôi điện cho đánh tới như vậy trên mặt biểu lộ lại ẩn ẩn lộ ra một tia vẻ sợ hãi như là xảy ra chuyện gì hắn cực đoan không nguyện ý đối mặt sự tình thương thần đầu máy móc vòng vo trở về nhìn về phía bên cạnh lịch treo tường phía trên biểu hiện thời gian rõ ràng là hai mươi tháng sáu mà chính là khi nhìn đến thời gian này trong n á y mắt một đoạn ký ức lạc yên ở giữa lóe lên trong đầu để sắc mặt của hắn lập tức biến càng khó coi đoạn này ký ức phát sinh ở một cái sinh nhật trên đến hội thời gian ngay tại xế chiều hôm nay một tên thân mặc đồ trắng tây trang nam tử trẻ tuổi b ư n g lấy một chùm to lớn hoa tươi chậm rãi đi vào vàng son lộng lấy khách sạn đại sành hắn có một chương để cho người ta mê mội xuất khí khuôn mặt chân bóng trắng trèo ônu lại lại dẫn một loại người thanh niên đặc hữu tinh thần phân chấn ngũ quan góc c ạ n h rõ ràng đôi mắt thâm thuy đến phảng phất có thể ở bên trong nhìn thấy sao trời cùng biệt cả thân cao vừa đúng đã không có cao đến cần để cho người ngưỡ vọng nhưng lại không tự giác cho người bên cạnh một loại kỳ l tóm lại hắn giống một cái đi vào hiện thực bạch mã vương tử nếu như lại tính cả hắn tỏa giá một cỗ chỉ là trần xe giá bán liền vượt qua năm mươi triệu b ù gạ tì h vậy dần k i a liền càng giống bạch mã vương tử mới vừa xuất hiện liền dẫn tới hiện trường một trận thét lên từng cái ngày bình thường phảng phất băng sơn tránh xa người ngàn dặm các n ữ thần không thèm để ý chút nào triển lộ lấy mình hoa si thuộc tính duy chỉ có có ba người ngoại lệ bên trong một cái là cái này hiến hội chủ nhân nàng nhẹ nhàng bưng bít lấy bờ môi của mình cười không lộ rằng trong mắt lại là mang theo từng tia từng tia cắt không đứt lý còn loạn phức tạp chi ý mà người thứ hai thì liền là thuần túy không muốn phản ứng ngồi một mình ở đại s ả n h nơi hẻo lánh buồn bực ngắn ngẩm chơi điện thoại di động mặt đối với những khác người thét lên liên m í mắt đều không có nhất một cái thậm chí ánh mắt chỗ sâu còn xuất hiện một loại nào đó bị che giấu rất tốt kháng cự cùng chắn ghét về phần người cuối cùng kia biểu hiện ra lại là trần t r c i l ý hai tay nắm tay hốc mắt đỏ lên thân thể run dày không ngừng p h ả n phất cùng bạch mã vương giả có cái gì không đội trời trung tâm cựu đại hợi bất quá bên cạnh hắn cũng là lãnh thanh thanh không người vào xem trong trí nhớ bạch mã vương tử dĩ nhiên chính là nguyên bản k ư ơ n g thần về phần ba người kia, thì theo thứ tự là vị hôn thê của hắn lục t u y ế t mai công c h ú a bệnh h o á c tư vân cùng nguyên sách nam chính tiêu hẳn g tại một đoạn này trong trí nhớ h o á c tư vân bất mãn tại bên cạnh hắn vây quanh một đại nhóm thanh oanh nghề nến tại chỗ nổi trận lôi đỉnh mà hắn v ì định nọt cái k i a công c h ú a bệnh lại đem nguyên vốn chuẩn bị đưa cho vị hôn thê quà sinh nhật đưa cho đối phương thương thần hai tay bộ mặt biểu lộ một trận xấu hổ cái này mẹ nó là đến có bao nhiêu xuẩn mới có thể trước mặt nhiều người như vậy như thế không lưu tình chút nào đánh mình vị hôn thê mặt đơn giản liền là cặn ba nam a vẫn là cái nhược trí cặn ba nam nếu như cái này hôn đản còn sống thương thần hận không thể cho hắn đến bên trên một quyển cho hắn biết biết bông hoa vì cái gì hồng như vậy phẫn hận một trận thương thần quay người ngồi trở lại ghế s o f a bên trong biểu lộ không hiểu mà bắt đầu lo lắng biết rõ nguyên tắc hắn tự nhiên biết liền là đang phát sinh phía trên một màn này về sau lục tuyết mai mới cuối cùng ý thức được nam phụ khương thần cũng không phải là nàng lương nhân hoặc là nói là mình vô luận như thế nào cố gắng đều vĩnh viễn không cách nào chạm đến người kia đau thấu tim gan rút kinh nghiệm sương máu về sau nàng quyết định chủ động kết thúc rơi chút tình cảm này nếu như hắn nhớ kỹ không sai không bao lâu có lẽ liền là đêm nay lục t u y ế t mai liền sẽ tìm đến mình giải trừ hô nước lại sau đó mất hết can đảm phía dưới bị nam chính tiêu hàn thành công thừa lúc vắng mà vào k hương thần chính trăm tư, bên ngoài bỗng nhiên vang lên len ken len ken tiếng trúng cửa thời gian này chẳng lẽ k hương thần nội tâm đột nhiên máy động xuất hiện một tia dự cảm không tốt cả người không hiểu hoảng loạn hắn nhẹ nhàng đứng dậy chậm rãi đi tới cửa trước một cái tay nắm chặt tay cầm cái cửa lại chậm c h ạ m không giấu đi được l i ê n phản vất cái này nho nhỏ nắm tay có ngàn cân chi trọng bởi vì hắn sợ mình mở cửa về sau bên ngoài có hắn không nghĩ không dám cũng không biết ứng đối ra sao cảnh tượng kế thừa nguyên chủ ký ức nguyên bản liền đối lục tuyết mai nhân vật này vô cùng yêu thích khương thần giờ phút này càng r ứ t bỏ không được bởi vì trong trí nhớ hiện ra đồ vật so tiểu thuyết còn muốn càng thêm lập thể càng thêm phong phú hàn trinh thấp thỏm ngoài cửa lại là có một đạo thanh em thanh lệ vang lên mang theo một loại nào đó đạ mạc m lại khiến người vô cùng đau lòng khương thần ta biết ngươi ở nhà bất quá ngươi yên tâm ta nay ngày không phải đến dây dưa ngươi về sau về sau cũng không tại sẽ van cầu ngươi tiếp tục dây dưa ta ạ ta một chút xíu đều không ngại âm thanh em vang lên trong n h y mắt k hương thần tại nội tâm lập tức một trận tiêu g ê n nhưng mà tiêu g ê n về sau hắn vẫn là ngoan ngoãn mở cửa phòng ra đưa đầu rụt đầu đều là một đao t ổ n g như thế rằng co cũng không phải biện pháp ta là tới từ hôn lục tuyết mai ngẩng đầu nhìn một chút chú ý tới k hương thần trong ánh mắt phức tạp đôi mắt khẽ run lên bất quá vẫn là ổn định lại tâm thần nói như vậy t r ư ơ n g ba đây tuyệt đối là nói xấu nàng vẫn mặc tiệc rượu lúc quần áo một bộ màu trắng nhung tơ m u ộ n lê váy đã diễn dịch ra cổ điện cùng hiện đại sen lẫn đông phương và vị nhưng lại vừa đúng triển lộ ra nàng dáng người thức tha vóc người cao gầy nên béo chỗ béo nên gầy chỗ gầy khí chất bên trong phảng phất mang theo một cỗ tiên ý tự có nhẹ linh khí lưu c h u y ể n dù là chỉ là như thế đứng l ặ n g lặng cũng chống rông mang theo một loại nào đó ưu nhã cùng cổ điển khuôn mặt như vẽ da thịt trắng hơi tuyết gánh vác được một câu quốc sắc thiên hương đương nhiên nhất làm cho khương thần động tâm vẫn là lục tuyết mai cái tia dấu ở tuyệt mỹ b ề ngoài phía dưới càng thêm mỹ lệ nội tại nói thật nếu như đơn tính p h ầ n diễn lục tuyết mai khả năng liên nữ t ứ nữ năm cũng không tính bởi vì nàng tại ba trăm ngàn chữ về sau cơ hồ cũng rất ít ra sân dù sao gia cảnh nàng tính cách cũng yếu như thế c h i nhưng phục mang tới thoải không cảm giác mang mái xa xa tới so đ ợ c h ữ n cho á giám i kia i băng sơn tổng giám đốc, vọng tộc quý nữ, một đường n tộc một m đốc, quỷ tinh l ạ i hình cường lực nhân、vật. Nhưng cho cường lực vật. dù là đến đại hậu kỳ lục tuyết mai nhân khí vẫn như cũ giá cao không hạ thậm chí một lần áp đảo nữ chính có thể nghĩ tác giả đem nhân vật này thiết định có cơ nào xuất sắc tại trong tiểu thuyết tiêu hàn tốn hao trên người lục tuyết mai tâm tư liên một cái nho nhỏ nữ thư ký cũng không sánh nổi nhưng nàng lại cơ hồ dốc hết mình có hết thảy nam chính tiêu tiền nàng giấu giếm người trong nhà bán mất phòng ở tiêu hàn gặp được nguy hiểm mỗi lần cái thứ nhất xuất hiện cũng hầu như là nàng kinh ngạc nhìn chỉ chốc lát khương thần có chút lúng túng thu hồi ánh mắt nuốt nuốt nước miếng trong miệng lập tức đầu không chút do dự liền giao động trở thành không song trống từ hôn là không thể nào từ hôn đ ờ i này đều khó có khả năng chết cũng không có khả năng l ụ c t u y ế t mai có chút mở mịt nhìn qua khương thần cho tàn trong đôi mắt vậy mà nổi lên từng vẻ sóng gợn lan tan từ vừa mới mở cửa cái tiêm một cái trước mắt nàng cũng cảm giác được có đồ vật gì không thích hợp giờ phút này càng là từ bên trong ra ngoài rất nghi hoặc tại tưởng tượng của nàng bên trong khương thần hẳn là cao hứng bừng bừng đáp ứng mới đúng dù sao phần này hôn ước với hắn mà nói kỳ thật liền là một loại trói buộc mà tại dĩ vãng số lượng không sai mấy lần tiếp xúc bên trong thương thần cũng hoặc mịt mờ hoặc rõ ràng ám chỉ qua nhiều lần bất quá lúc kia nội tâm của nàng vẫn tồn tại một tia hy vọng xa vời làm sao hiện tại mình thật vất vả hạ quyết tâm hắn ngược lại không đồng ý l ụ c biết mai một mặt kỳ q u á i nói đây không phải ngươi hy vọng nhất nhìn thấy sự tình sao không có ta ngươi liền có thể cùng hoác tư vân không cố k ị gì ở cùng một chỗ ngươi yên tâm ta đã làm ra quyết định này cái kia từ nay về sau liền tuyệt không lại quá yếu các ngươi nói xấu ta cho ngươi biết đây tuyệt đối là nói xấu vì bán tội đã được xếp vào hình pháp có tin ta hay không đi tòa án kiện ngươi khương thần tại chỗ nhảy dựng lên tay run run chỉ hướng lấy ngoài cửa thân ảnh chỉ tới toàn thân phát run thanh â m biểu lộ ngữ khí liền phảng phất gặp cái gì thiên đại hoan u ổ n g lòng đầy căm phẫn l ử a g i ậ n t r ù n g tiên h lục tuyết mai trên mặt đột nhiên khẽ giật mình cả khuôn mặt cứ như vậy ngốc trệ xuống tới trong lòng cái kia một mảnh nguyên bản t ĩ n h mịch hải dương cũng lặng yên ở giữa nhấc lên sóng cả kém một chút nàng liền xông động qua đi cuối cùng vẫn bình tĩnh lại lục t u y ế t mai s ư n g sốt một lát đ ỗ n g nhiên thảm đạm cười một tiếng k hít sâu một hơi nói khương thần ca ca đa tạ ngươi an u ổ i trong lòng ta dễ chịu nhiều đây là hư thư ngươi đem đi đi còn có ta sẽ chúc phúc các ngươi cũng sẽ chúc phúc ngươi lục t u y ế t mai từ trong ngực móc ra một cái màu đỏ chót bố nang thoải mái đưa tới khương thần trong tay nhưng sau đó xoay người liền đi nàng rất rõ ràng khương thần truy cầu hoác tư vân đến tột cùng là vì cái gì vô cùng rõ ràng mình vị này người trong lòng tính cách không đạt mục đích thế không bỏ qua cho nên tự nhiên mà vậy cho là hắn vừa rồi phen này quái dị cử động là vì chiếu cô tâm tình của mình nhưng cho dù chỉ là như vậy nàng cũng rất vui vẻ bởi vì trước kia khương thần xưa nay sẽ không để ý nàng muốn cái gì có thể hay không thương tâm có cái gì cảm thụ lục tuyết mai đi rất là kiên quyết dưới chân phảng p h ấ t sinh phong bộ pháp hữu lực bước nhanh cũng nhanh đến cực điểm ngắn ngủi bất quá hai ba giây vậy mà liền nhanh đến c h ỗ n g ặ t khương thần cảm thấy đột nhiên quý lên hắn phi thường biết rõ một khi làm cho đối phương rời đi tòa này phòng ở hai người kia sau này thật liền hoàn toàn không có khả năng lục tuyết mai là một cái phi thường truyền thống nữ nhân tính tình ôn hòa khéo hiểu lòng người cơ hồ đem hoa hạ cổ điện mỹ nữ cái này khái niệm thuyết minh tới cực điểm nhưng đây cũng không có nghĩa là nội tâm của nàng không có kiên trì tương phản chỉ cần là nàng nhận chết sự t ì n h đánh bạc mệnh đi cũng sẽ không chần c h ở nếu có hôn nước tại cho dù khương thần lại c ắ n bã nàng như cũ toàn tâm toàn ý nhưng hôn nước này nếu là không tại ha ha người thường đi chỗ cao nước chạy chỗ trũng thiên đạo như thế cho nên cái này cưới tuyệt đối không có thể lui cùng lắm thì về s o đối nàng tốt một chút chương bốn thứ hôn là không thể nào thứ hôn mắt thấy lục tuyết mai lập tức liền muốn chuyển qua chỗ ngận k h ư ơ n g thần không kịp nghĩ nhiều trực tiếp gầm thét lối ra lục tuyết mai ngươi đứng lại cho lão tử dồn dập tiếng giống phảng phất muốn vang động núi sông chỉ một thoáng liền vang vọng tại lục tuyết mai m ả n g nhĩ bên trên nàng có chút khiếp sợ xoay người trong đôi mắt mang theo một chút khó có thể tin chân mắt hốc mồm nhìn qua sau lưng cái mới nhìn qua kia tương đương xa lạ quen thuộc bóng người màu trắng âu phục thẳng thân hình tuân tú khuôn mặt vẫn là đẹp trai như vậy b ấ c người vẫn là như vậy phong lưu phăng k h o n g chỉ bất quá vẻ mặt lại là mang theo một cố khó nói lên lời nghiêm nghị cùng phất nộ q u a n thân khí thế mạnh mẽ mà lên mang theo một loại nào đó không thể nghi ngờ. phô thiên cái địa nghiền ép đi qua lục t u y ế t mai nội tâm không khỏi một trận rung động cũng không biết đến tột cùng là bởi vì kích động ngạc nhiên nghi hoặc cũng hoặc là là cái khác cái gì nhưng giờ khác này nàng rốt cục bắt đầu tin tưởng hương thần không phải mới vừa đang nói đùa cũng không phải là vì chiếu cố cảm thụ của nàng mà là thật không có ý định tử hôn nhưng đây là vì cái gì a lục t u y ế t mai nghĩ mãi mà không rõ rõ r à n g hắn đối với mình căn bản không có cảm giác rõ ràng hắn muốn muốn nhờ nữ nhân kê đoạt lại phụ mẫu công ty rõ ràng lúc trước hắn còn ám chỉ mình làm như vậy tới rõ ràng phần này hôn ước đối với hắn mà nói liền là một loại trói buộc rõ ràng hắn đều đã như thế đối với mình chẳng lẽ lại trong này còn có thể có cái gì cái khác gần tình không thành lại hoặc là là ta rốt c ụ c đưa tay làm tan mây thấy ánh trăng lục t u y ế t mai đại n á o hôn loạn tưng mừng các loại phức tạp cảm xúc lẫn nhau tướng đan vào một chỗ để nội tâm của nàng một trận sóng cả m á n h liệt thật lâu không cách nào lắng lại bất quá mặc kệ bởi vì cái gì giờ phút này trái tim của nàng cũng bắt đầu phanh phanh c u ầ n nhảy dựng lên một đôi b ô n g nhiên treo đầy nước mắt xinh đẹp con người không tự giác hóa ổn định ở khương thần trên mặt dưới chân bộ pháp cũng không tự chủ được liền hướng lên trước mặt đạo thân ảnh tia di động đi qua nguyên bản thể thể cái kia phiên kiên định đúng là trong nháy mắt tan thành mây khói sạch sẽ thương thần khí thế trên người đến nhanh đi cũng nhanh một giây sau liền như là đ ố n g nhiên biến thành người khác bá đạo biến mất không thấy gì nữa chuyện mà xuất hiện là một loại nào đó nồng đầm vô lại khí tức chỉ gặp người nào đó đem tay trái hướng trong túi quần cắm xuống hướng phía trước bước ra hai bước đưa tay phải ra nhẹ nhàng nắm lục tuyết mai cái cằm dùng một loại tức chết người không đền mạng giọng nói hôn nước là hai người hôn nước chỉ cần ta không đồng ý ngươi cả đời này liền mơ tưởng lại rơi lục tuyết mai bị hủ sừng sốt một chút nửa ngày không biết nên làm phản ứng gì Thương、thần ư ơ n g t h nội tâm lại là một trận đắc ý người nói tiết tháo thật có lỗi đó là cái gì mấy cái đồ chơi có thể làm lương khô ăn sao lão bà đều nếu không có còn muốn nó làm gì dù sao mặt mũi này ta hôm nay là hạ quyết tâm không muốn ta cũng phải nhìn hôn ước này ngươi làm sao lui ân cái gọi là quân tử có thể lấn chi lấy phương nay này ta cũng học một ít hán cao tổ ta sinh nhật ngươi cũng đem lễ vật đưa cho người khác hơn nữa còn ngay trước mặt của nhiều người như vậy l ụ c t u y ế t mai một trận nghĩ linh tinh thanh â m mặc dù không lớn nhưng bên trong lần chứa bán nghiệm vẫn như cũng là trần đầy bất quá ngược lại là thật không nhắc lại từ hôn sự t ì n h không phải liền là cái quả sinh nhật sao bao lớn chuyện gì ta thương thần ngoài miệng vững như lao cậu nội tâm lại hoảng trở thành một đoàn hoàng bét cái gì đều không chuẩn bị làm sao bây giờ hôn đ à n này cũng thật là dù là trong nhà có đoá hoa tươi tốt xấu cũng có thể đem việc này h ồ l ộ n qua a bất quá làm trà trộn tại văn học mạng giới lao thư trùng được chứng kiến tao thao t á c có thể giả bộ mấy đại l ạ không chỉ c h ư ớ c mắt cơ phu thương thần trong lòng liền có chú ý kết quả là nào đó người nụ cười trên mặt dần dần biến thái nhà ta trương thái hậu có chỉ nuôi hai mươi bốn năm gà tơ anh minh thần võ thể trạng còn vô cùng đồng nếu không nay ngày liền đưa ngươi làm quà sinh nhật cái gì gà tơ lưu lưu manh lục tuyết mai vừa mới bắt đầu không để ý tới giải gà tơ đến tột cùng là cái gì còn một mặt hiếu kỳ hỏi thăm các loại nghĩ rõ ràng về sau gương mặt x i n h đẹp lập tức đỏ lên tâm thần càng là bồi r ố i đến ngay cả lời cũng bắt đầu nói không lưu loát xoay người túi đầu t h ấ p xuống nhìn cũng không dám nhìn c ư ô n g thần từ trí ma thơ nói nhất là cái kia túi đầu một vẻ ôn lu đúng như một đoá thủy liên hoa không thắng gió mát t h thủng lục tuyết mai vẻ đẹp vốn là phảng phất trên trời tiên tử hạ phàm Nhất là tại nhiễm lên tại là chương á i i này một vòng càng n màu là một về sau, đỏ x đẹp đến đ không gì sánh gì ợ c h ư t h ầ năm trong lòng âm thầm thể. Thốt thể tiến bước, thừa thiếu ý, một tay thân chút trong hoành do lòng như nữ đần không cần. Hắn nhẹ nhàng lên nữ không nàng lên. không liền hướng trong phòng、đi. Trưng không n lấy âm mới mấy hải, chú bước, vậy đi. đồ đó có bế Sau dịp dự ý, ngươi gặp ta nghe qua thái hậu lời nói sao lục t u y ế t mai thể trọng có chừng một trăm số không mấy bất quá so sánh với tiếp cận người cao một thực tám tới nói cũng không t í n h mẽo dáng người rong g i n g cao nằm trong n ự c một cỗ nhàn n h ạ t u lan hương khí lập tức đập vào mặt không giống với cái loại người này tạo mùi vị nước hoa lục t u y ế t mai trên người là chân chính xử nữ mùi thơm phi thường đặc biệt thanh nhã kéo dài lại thấm vào ruột gan n g ư ơ i muốn làm gì lục t u y ế t mai trái tim run lên thân thể mất tự nhiên xoay bóng n ú c đ í c h đối mặt hương thần đột nhiên xuất hiện thân mật động tác khuôn mặt lập tức đốt màu đỏ b ừ n g từ nhỏ đã một mực là ngon a bé ngon a nàng còn là lần đầu tiên gặp được loại này vô lại thao tác cả người đều n g không phải mới vừa nói sao đưa ngươi quả s i n người ta hương thần làm xấu cười một tiếng người đi lên phía trước lấy đột nhiên cúi người xuống sau đó tại g hắn còn chưa kịp phản ứng thời điểm đoạt lấy hôn thư vung lên hai chân liền chạy khương thần trước hơi hơi sửng sốt một chút tiếp theo kịp phản ứng về sau trên mặt đột nhiên dâng lên vẻ mừng như điên cửa này cuối cùng là hữu kinh vô hiền qua chơ một chút lục biết mai ở phía trước chạy trước đằng sau khương thần bỗng nhiên hô nhỏ Gặp càng n thêm chân quý là nó thành phẩm tại mình chính đức là một kiện cổ vật loại cấp bậc này đồ vật cầm tới trên thị trường giá trị đều không thể đánh giá lục viết mai nhận biết cái tay này vòng tay nhưng cũng là bởi vì nhận biết trên mặt của nàng mới treo đầy không thể tin được cái tay này vòng tay chính là khương gia tổ truyền c h i vật bình thường chỉ có tân hôn hợp lý này g mới có thể từ bà bà tự tay giao cho con dâu trên tay mặc dù bây giờ đã là thế kỷ hai mươi mốt rất nhiều cổ lão q u ý củ đều theo thời gian tiêu vong nhưng nó đại biểu ý nghĩa như c ũ không tầm thường lục tuyết mai hai mắt thẳng tắp nhìn chăm chú lên một màn kia để cho người ta mê say x n h biết liền hô hấp đều phảng phất đình chỉ cả người n gây ra như phóng sau đó thân thể một chút xịu run dày lên trong đôi mắt lại nổi lên một vòng trong suốt nhà chúng ta trương thái hậu nói nếu có cái nào cô gái là ta muốn hắc hắc cả đời liền đem cái này đeo lên trên tay của nàng hương thần n h i ê n lặng thở dài thiện tay đem hộp để dưới đất một mặt ôn nhu cầm lên trước mặt thiếu nữ tay phải trịnh trọng việc đem cái tay k i a vòng tay cho leo đi lên bất quá hắn không có nghĩ tới là luôn luôn nghịch lai thuận thụ lục đ í ế h mai lại tại thời khắc này bỗng nhiên đẻ xuống cánh tay của hắn trong đôi mắt mang theo một loại nào đó kiên quyết cùng nghiêm túc biểu lộ nghiêm nghị nói người trước chờ một chút ta m u ố n biết đây là ý tứ của ngươi vẫn là bá mâu ý tứ hương thần sắc mặt khẽ giật mình thầm nghĩ trong lòng cái này ngàn giết tiền thân đến tội cùng là làm bao nhiêu nghiệt cho tới hắn liên thứ này đều lấy ra lục t u y ế t mai thế mà còn là thật không dám tin tưởng nhìn lên trước mặt trong ánh mắt kia tràn đầy khăng khăng nhưng trong nội tâm lại tràn đầy tâm thần bất định tâm thần bất định bên trong lại đồng thời ẩn giấu đi chờ mong cùng sợ hai hai loại cảm xúc phản phất là chờ đợi một loại nào đó tuyên án tươi đẹp nữ h à i thương thần không hiểu thở dài mở ra hai tay có chút bất đắc dĩ cười nói đương nhiên là chính mình cổ nhân mới nói hậu c u n g không thể tham gia vào chính sự ngươi gặp ta nghe qua nhà ta thái hậu lời nói sao lục tiết mai ánh mắt xứng sở trên mặt biểu lộ lập tức m ộ bước một đôi ô tô mắt to quay tròn trực chuyển lại nửa ngày ngay cả lời đều nói không nên lời nội tâm chỉ có một thanh âm ta ngày hắn nói rất hay có đạo lý ta càng không có cách nào phản bác người nào đó lại là từ nhỏ liền là mặt trái điển hình tới cho dù hiện tại cũng là ma đô nổi danh hoạt cố bất quá đem từ nhỏ không nghe mụ mụ lời nói đều có thể nói như thế tươi mát t h o á tục t cũng là không có người nào cái kia t h u a ta thà thứ ngươi lục t u y ế t mai trên mặt nổi lên từng tia từng tia không ức chế được ý cười liền âm thanh đều có chút nhanh nhẹn hơn nàng thu hồi đệ lại khương thần cánh tay cái tay kia ánh mắt kinh ngạc nhìn qua hắn vì chính mình mang lên vào ngọc sau đó thận trọng b ư ớ ve trọn vẹn nhìn lão nửa này cũng không biết là vì cái gì nhìn một chút cái kia một đôi mắt sáng bên trong liền đã tuân ra vô số nước mắt cái mũi nhỏ thút thít cả người thân thể mềm lún g vậy mà liền như thế ngã xuống trong ngực của hắn thương thần sắc mặt một trận ả m đ ạ m hắn đương nhiên minh bạch lục tuyết mai cái này khóc là bởi vì quá quá cao hứng chỉ bất quá nội tâm của hắn vẫn như c ũ không nhịn được khó chịu t ạ i ý niệm của hắn bên trong giống tốt như vậy nữ hải để nàng rơi một đế nước mắt đều là phạm tội nhất là lại liên tưởng đến tiền thân làm những chuyện kia thương thần nội tâm cái kia phần cảm giác tội lỗi liền càng thêm nồng đầm, đầm hắn nhẹ nhàng vòng ôm lấy trong ngực cái kia nổi bật thân thể. ở tại bên thai ấy này nói thật xin lỗi chương sáu điện đường cấp thang thần n h ấ t phẩm k h ư ơ n g thần vừa đưa tiễn lục tuyết mai liền nhắm mắt lại ổ tiến vào ghế sofa bên trong giá trị siêu hơn một triệu một mình ghế salon bằng da thật xúc cảm phi thường mềm mại cùng thoải mái dễ chịu bất quá giờ phút này hắn chú ý điểm cũng không ở trên ghế salon mà là tại nội tâm lặng lẽ tiến nhập hệ thống giao diện vừa rồi lục tuyết mai đeo lên vòng tay thời điểm trong óc của hắn liền xuất hiện một đạo tiếng nhắc nhở nhắc nhở hắn tiện hồ thành công thu được một viên bảo dương giờ phút này cũng nên đến kiểm kê thu hoạch thời điểm lần thứ nhất đạt được ban thưởng k h ư ơ n g thần nội tâm có chút hưng phấn đồng thời cũng tràn đầy bức thiết cùng tò mò muốn biết đến tột cùng cũng tìm được thứ gì hắn hít một hơi thật sâu thầm nghĩ trong lòng hệ thống mở ra bảo dương chúc mừng chủ ký sinh thu hoạch được thanh đồng điểm thuộc tính x hai mươi bạch ngân điểm thuộc tính x một mươi kỹ năng đàn dương cầm diễn tấu đại sư cấp kiểm tra đến chủ ký sinh bản thân có hạng này kỹ năng đồng thời tạo nghệ không tầm thường đàn dương cầm diễn tấu tự động thăng cấp làm điện đường cấp, điện đường cấp đàn dương cầm diễn tấu kỹ năng màu trắng đen phím đàn trong tay ngươi không phải dùng để điều động âm phủ bà phím mà là xúc động người nghe linh hồn môi giới ngo tạo điện đường cấp n g h e trong đầu cái kia như cụ ngữ khí cứng rắn hệ thống thanh âm k hương thần trên mặt khẽ giật mình lập tức lâm vào to lớn cuồng h ị ở trong một cái tay dùng sức vô đ u ổ i cả người đều kém một chút lâm vào điên cuồng ở trong hắn liên tục hít sâu tốt mấy hơi thở muốn kềm chế mình cái kia tâm tình kích động bất quá càng làm m ố n lúc chế thì càng bình tĩnh c ũ n g được k hương thần xác thực sẽ đánh đàn dương cầm nhưng vậy chỉ bất quá là năm đó n h ả m chán thời điểm vì hấp dẫn nữ sinh chú ý mới báo cái ban học hắn không biết hệ thống cái này tạo nghệ không tầm thường là căn cứ một cái dạng gì tiêu chuẩn kiểm t r a c đi ra nhưng hắn biết đến là mình kiếm lợi lớn Là lấy nguyên bản tại ừ trung thần phấn, Khương thần đương n ê n biết rõ, ở cái thế kia cái cuối cùng đẳng cấp chỉ tồn tại ở trên tường không bao giờ dùng đến sưng hâu người sống điều kiện tiên quyết điện đường cấp liền là đương thời tột cùng nhất tồn tại là vô số người ngưỡng vọng tiên sư là còn sống thần nói chung tại cùng một thời kỳ cùng một chuyên nghiệp bên trong trên đời này có vô số đại sư mặc dù bản thân cũng kinh tài tuyệt diễm cố gắng trình độ càng có thể nói là nghiêm tận tâm huyết nhưng cuối cùng cả đời mặc cho bằng cố gắng thế nào đều không thể vượt qua cái kia hừng câu mà hắn thế mà bởi vì cái này vì tán gái tùy tiện học được mấy ngày ga mở đàn dương cầm tiêu chuẩn cứ như vậy dễ như chờ bàn tay liền đặt đến mở xong bảo dương khương thần cũng không có ngay đầu tiên đứng dậy mà là yên lặng sửa sang lại trong đầu đến bây giờ đều còn có chút phân loạn suy nghĩ một bên là bởi vì trí nhớ của đời trước phi thường bề bộn đồng thời bên trong còn tràn ngập một đống lớn căn bản không có nửa điểm tác dụng dư thừa dườm giả nội dung hắn cần từ đó phân biệt ra đối với mình hữu dụng nội dung mà một bên khác từng bị tiểu thuyết nguyên tắc miêu tả qua đồ vật cũng tuyệt đối không tính là ít cái kia chết tác giả viết vừa thối vừa dài không nói những cái khác chỉ là cùng ma đô khương gia có liên quan nội dung cốt truyện cũng chính là hắn khi nhân vật phản diện bộ phận liền vượt qua ba triệu chủ yếu nội dung cốt truyện đa tuyến đồng tiến li Dây, dây, t mà khương thần còn cần đem trí nhớ của đời trước ký ức cùng tiểu thuyết hữu cơ kết hợp lại từ đó tìm ra đối với mình hữu dụng bộ phận chí ít cũng phải đại khái bên trên nghĩ rõ ràng đối phó thế nào dưới mắt cái này cục diện rồi rắm so sánh với đằng sau chuyện sắp xảy ra vãn hồi lục tuyết mai tâm ý nhiều lắm là chỉ có thể coi là cái sơ cấp nhiệm vụ bởi vì bất kể nói thế nào tại lục t u y ế t mai sâu trong đáy lỏng cuối cùng vẫn là đối với mình có cảm tình nhưng muốn cải biến cương gia tránh cho cuối cùng bị d i ệ t vận mệnh nhưng liền không có loại này tiên cơ ưu thế dầm dầm khương thần chính tự hỏi bên ngoài bỗng nhiên rơi ra mưa nhỏ nương theo lấy cái này tí tách tí tách thanh âm hắn đi đến một tủ sách trước chậm rãi ngồi xuống lấy ra một bản mang ngăn chứa bất k ý ở phía trên từng điểm từng điểm cắt địa mình có khả năng nghĩ tới đồ vật đêm càng ngày càng sâu mưa càng rơi xuống càng lớn mà khương thần ngồi bút mua tốc độ cũng càng lúc càng nhanh hắn khi thì mỉm cười gật đầu khi thì nhữ mày lắc đầu khi thì lâm vào chầm tư khi thì như ở trong mộng mới tỉnh rốt cục tại lúc d ạ n g sáng hương thần đ ố n g nhiên đứng dậy thở thật dài nhẹ nhõm một cái giờ phút này bản bút ký bên trên đã bày ra hạ trọn vẹn sáu cái mục tiêu mỗi một cái đều là liên quan sinh tử nhất định phải chính diện đối mặt đồng thời cuối cùng hoàn thành c ự vấn đề khó khăn không nhỏ mà tại những ngày mục tiêu đằng sau hương thần lại phân biệt thiết suy nghĩ kỹ mấy loại phương án giải quyết t r ư ơ n g bảy cao điệu ra sân rơi ngoài cửa sổ sông hoàng phổ ven bờ sáng trói ánh đèn bởi vì mưa sắc mà mông lung hương thần mầm đầu nhìn một lát ngoài cửa sổ lập tức móc ra cái bật lửa đem bản bút ký thi đặt bút chẳng qua là vì có thể làm cho hắn càng thêm thuận tiện chỉnh lý manh mối thống hợp tin tức cùng làm rõ các loại quan hệ phức tạp từ đó đạt được tối ưu phương án mà bây giờ hết thể đồ vật đều từ nguyên lai lấm ta lấm tấm giải rác trạng thái biến thành trật tự rõ ràng hình lưới kết cấu kết quả cuối cùng cũng đã thật sâu in dấu khắc ở nội tâm hắn đương nhiên sẽ không lưu lại loại này chứng cứ nhìn xem bản bút ký tại mặt đất biến thành một đoàn cho tàn khương thần lại từ trong đầu rơi ra hệ thống vừa rồi mở bảo dương thời điểm đạt được tổng cộng ba mươi điểm tự do t h u tính hiện tại cũng là thời điểm bắt đầu thêm điểm hệ thống tự do điểm thuộc tính tổng cộng chia làm năm cái cấp bậc trong đó thanh đồng điểm thuộc tính có thể vị trị số tại 61-70 ở giữa thuộc tính thêm điểm cứ thế mà suy ra bạch ngân hoàng kim kim cương điểm thuộc tính phân biệt đối ứng 71-80, 81-90, c ù n g 91-100. về phần đẳng cấp cao nhất siêu phàm điểm thuộc tính căn cứ hệ thống giới thiệu nó có thể khiến người ta cưỡng ép đột phá g e n hạn chế trở thành siêu phàm sinh mệnh bất quá thu hoạch độ khó cũng là cực kỳ khoa trương đại khái chỉ có cầm xuống mấy cái kia đỉnh cấp cơ duyên mới có thể đạt được đẳng cấp khác nhau ở giữa điểm thuộc tính có thể chuyển đổi bất quá cần thông qua gấp mười lần đến đổi tức một điểm siêu phàm thuộc tính tương đương mười điểm kim cương một trăm điểm hoàng kim một ngàn điểm bạch ngân hoặc là mười ngàn điểm thanh đồng điểm thuộc tính yên lặng suy nghĩ trong chốc lát thương thần sử dụng trước bốn giờ thanh đồng thuộc tính đem một cái duy nhất không có đột phá bạch ngân thuộc tính cũng chính là lực chấp hành cho thêm đến bảy mươi điểm lại nói tiếp sử dụng bạch ngân thuộc tính phân biệt đem nguyên bản bảy mươi chín cầu tài bảy mươi lãnh đạo lực cùng bảy mươi bảy sức sáng tạo ba loại toàn bộ điểm tới tám mươi giờ phút này hắn thuộc tính liệt biểu đã biến thành phía dưới cái dạng này Thính danh, Kỹ n ă bình bình và mau ộ c đến xem bên kia đến đây chết bù ga tỷ vậy dần ngoa tạo đây là truyền kỳ bản số lượng có hạn nghe nói rơi xuống đất giá sáu mươi triệu t r ờ i ạ cái này xe này ai đó a đây cũng quá đẹp trai đi nam nhân trung cực mộng tưởng à quá man ta lúc nào ta mới có thể mở bên trên loại xe này khương thần lại là khương thần nghe nói còn là tốt nhất giới trường học cỏ tới liền là đáng tiếc nam thần đã tốt nghiệp thứ hai ngày giữa trưa c h ấ n đắn đại học trường học cổng một cỗ chui lan sắc bù gạ tị vẩy dần giống d ầ n trôi đi mà đến nương theo lấy một trận đỉnh cấp siêu xe đặc hữu biết hai tiếng động cơ lấy một cái xinh đẹp vung đôi công bằng ngang trượt vào cái nào đó chỗ đậu ở trong cửa xe chầm rãi kéo khương thần tháo kính dâm xuống bước đi ra nhẹ nhàng sửa sang lại một cái âu phục trên người nhấp chân liền hướng phía trong sân trường bộ đi vào mà theo sự xuất hiện của hắn lập tức bốn phía vang lên liên tiếp kinh hô cửa trường học từng cái nữ sinh không che giấu chút nào đem ánh mắt nhìn chăm chú tới ánh mắt trong nháy mắt biến vô cùng sáng trói cùng cực nóng biểu tình kia cùng một cái chiều sâu truy tinh phan cuồng nhìn thấy thần tượng không có gì khác biệt khương thần thậm chí đều không cần tận lực b u ô n n ị c h tại trong mắt những người này nhất cử nhất động của hắn đều là đẹp trai đại danh tử thậm chí còn có người lôi kéo cúng họng hét lên y đồ hấp dẫn chú ý k ư ơ n g thần nhàn nhạt nhìn l giờ phút này vừa mới là buổi sáng cuối cùng một tiết khóa tan học thời gian trong sân trường khắp nơi đều là người đi đường rất nhanh phía sau hắn liền theo một đám người mà đi theo người bên trong không thiếu khuôn mặt dáng người khí chất đồng đều tương đương không tầm thường mỹ nữ hoặc là nói chỉ có tự tin có thể gây nên hứng thú mỹ nữ mới có thể đuổi theo không thả người bình thường đoán chừng nhìn một chút thỏa mãn hạ lòng hiếu kỳ cũng liền bận b i ể u chính mình sự tình đi mà những mỹ nữ này giờ phút này từng cái đều đang cật lực lộ ra được sở trường của mình có ngực ướt ngực có eo thẳng lưng chăm hoa tranh xuân lộ đầy v ả lạ đối với loại này cảnh ngộ nhưng thần chút không nào mà thấy n i mớn. đối vì đ mặt hương n h thần ân cần nàng lại quay đầu cùng tiêu hàn bắt chuyện lên còn biểu hiện ra một tia mắt khác đối lãi để nam chính không lộ ra dấu vết lắp một cái đãi bức chương tám nam chính ra sân bên cạnh vây quanh một đại nhóm oanh oanh nghiên yến, yến bất quá có lục tuyết mai châu ngọc phía trước khương thần ngược lại là đối với những người này hứng thú giải rác một chút qua đi liền thu hồi ánh mắt ngoại trừ ngẫu nhiên nhắc nhở một chút vượt qua giới nữ sinh chú ý giữ một khoảng cách bên ngoài cũng chỉ là tự mình hướng phía trước đi tới nhưng mà nội tâm lại là càng phát cảm thấy tiền thân nao tàn loại này r â m rộ chỉ cần tùy tiện ngoắc ngoắc đầu ngón tay cũng không trở thành giống như bây giờ a thân làm một cái phú nhị đại còn rất dài không tệ đều hai mươi ba tuổi ngụ thậm chí hai mươi bốn người còn gà tơ một cái đơn giản liền là xỉ ngục hắn liền là khương thần a thật rất đẹp trai ai người so với người phải chết hàng so hàng đến ném k hương thần trong nhà có tiền như vậy mình lớn lên đẹp trai như vậy còn rất có tài hoa tục truyền h ã n tại đại nhất thời điểm sáng lập xí nghiệp hiện tại thị giá trị đều một tỷ ngươi nói cái này lao thiên cũng quá không công bằng a hương học trường ta muốn cho ngươi sinh khỉ tử k hương thần đến trường học làm cái gì nha hắn không phải năm ngoái liền tốt nghiệp sao đoán chừng là tìm đến h o á c tư vân a bạch phú mỹ a phối cao phú x o á i vừa vặn đáng tiếc ta nếu là cũng có hát gia có tiền như vậy liền tốt nói như vậy không chừng nam thần liền sẽ theo đội ta hoa hoa trái tim của ta không chịu nổi nam thần vừa rồi vậy mà đối tác cười hắn đối tác cười hương thần không chậm không nhanh đi vào trong l ấ y đối mặt đám người vây xem và nghị luận biểu lộ cũng không tránh xa người ngàn dặm nhưng cũng chưa nói tới nhiều cảm thấy hứng thú cho dù là có to gan nữ sinh cao giọng cách không thổ lộ cũng chỉ là quay đầu lại cười nhạt một tiếng chưa từng quá nhiều để ý tới đây là hắn lần thứ nhất như thế cao điệu xuất hiện ở trường học định chế ô phục hạ n lượng siêu xe lại tận lực tuyển tại dòng người dạy đặc nhất thời gian ngoài ý mớn loại cảm giác này còn giống như không sai là ma đâu người địa phương hương thần tự nhiên cũng là trường này tốt nghiệp bất quá hắn đến nơi đây cũng không phải là vì hoài cựu hoặc là khoe khoang cái gì hắn tới đây là bởi vì tiểu thuyết nguyên tắc mở màn địa điểm liền tại chân đán đại học bao quát vị hôn thê của hắn lục t u y ế t mai tiền thân một mực đang theo đuổi bệnh công chúa hoác tư vân cùng nguyên tắc nam chính tiêu hàn hiện tại cũng là trường này học sinh chính xác tới nói h ắ n là nhân vật phong vân chân đán bốn đại giáo hoa lục t u y ế t mai cùng hoác tư vân các ổn thỏa một tịch mà tiêu hàn chiếu trong tiểu thuyết tiến độ hiện tại đã thay thế cái nào đó nhỏ nhân vật phản diện trở thành hội học sinh thủ lĩnh trừ cái đó ra, hoác tư、vân、vẫn là ma đô hoác ra đời thứ ba nhị tiểu thư thân phận thân g i a đều không thể tầm thường so sánh có người theo đuổi thậm chí vượt qua thứ nhất giáo hoa lục t u y ế t mai tiền thân liền là một cái trong số đó hơn nữa còn tương đương chấp nhất cùng điên cuồng bất quá thương thần lại là đối cái này h o ắ c tư vân một chút cũng không thích điêu ngoa bốc đồng kiêu ngạo lòng hư vinh tràn lan tự luyến vô cùng còn cực độ lấy bản thân làm trung tâm gặp đến bất cứ chuyện gì trước từ trên người người khác tìm ma bệnh một trận vung nổi về sau liền bắt đầu không quan tâm nổi trận lôi đỉnh e q trí thông minh trách nhiệm tâm đạo đức cảm giác loại hình đồ vật càng là căn bản liền cùng nàng không dình dáng ngoại trừ bối cảnh sắc thực không tầm thường bên ngoài nàng và lục tuyết mai đơn giản liền là hai thái cực đương nhiên cái này còn không phải khương thần ghét nhất nàng địa phương chân chính để hắn từ xuyên qua một khắc này bắt đầu liền triệt để từ bỏ hoắc tư vân nguyên nhân là hắn vô cùng rõ ràng tại nữ nhân này nội tâm từ đầu đến cuối căn bản liền không có coi trọng q u a hắn trong tiểu thuyết đối mặt liên tiếp quang hoàng gia thân về sau tiêu hàn vẹn vẹn chỉ dùng hai giờ cộng thêm một bộ dấu ngon dấu ngọn cái này tại nam phụ khương thần mặt trước đủ kiểu kháng cự từ chối tựa như trinh tiết liệt nữ công chúa liền triệt, triệt để, để đem mình bàn giao ra ngoài cũng ở tại về sau tiêu hàn nhằm vào hắn quá trình bên trong cống hiến một phần hết sức quan trọng thậm chí có thể nói là cực kỳ trọng yếu lực lượng không riêng xuất tiền xuất lực ra người còn cung cấp các loại ngoại nhân căn bản không có khả năng biết được bí ẩn tin tức tiêu hàn sở dĩ mỗi lần đều có thể sở chuẩn tiền thân mệnh môn để hắn lần lượt xấu mặt h o á c tư vân chính là mấu chốt làm như thế đừng nói người ta còn t r ư ớ n g mắt hắn cho dù thời hết nằm ở trước mặt của hắn đoán chừng hắn phản ứng đầu tiên sẽ chỉ là rút ao mà tuyệt sẽ không là móc súng khương thần chầm chậm đi lên phía trước lấy chợt thấy cách đó không xa lầu dạy học phía trước vây quanh một đám người thương i ê u thần t khoe miệng chầm dai hướng lên cong lên phát họa ra nụ cười quái dị biết rõ nguyên tắc hắn vẹn vẹn chỉ dùng trong n lấy mắt cũng đã ý thức được tiêu hàn muốn thổ lộ đối tượng là ai cái tiêu chính là vị hôn thê của hắn cũng là chấn đán đại học xếp hàng thứ nhất giáo hoa lục tiết mai chỉ bất quá đáng tiếc là trong tiểu thuyết hắn có thể thành công lần này bởi vì vào thời khắc này lầu dậy hoặc cổng một tên chỉ là nhìn khí chất liền rất là cường thế cao gậy mỹ nữ nghệ bước chân dài chậm rãi đi ra nhìn thấy có người công khai thổ lộ nàng có chút trầm ngâm một chút lập tức đứng ở trong đám người nhìn lên náo nhiệt mà mỹ nữ này thình lình chính là hoác tư vân chương chín trong ánh mắt của nàng chỉ có mình sự tình thật sự là càng ngày càng thú vị khương thần cười nhạt một tiếng r ứ t khoát ôm cánh tay ở bên cạnh tùy tiện tìm cái dùng làm chướng ngại vật trên đường gụ đá tùy tiện ngồi lên có chút hăng hái xem nhìn lên một màn này hài kịch nam thần muốn hay không đẩy một cái một tên s o n g đuôi ngựa nữ sinh bỗng nhiên đưa qua một bản vật lý sách khương thần đưa tay tiếp nhận không chút do dự lót đến dưới mông lập tức dẫn mỹ nữ kêu một trận thét lên nắm s o n g quyền tại chỗ giật này mình giống như so chúng năm triệu còn vui vẻ hơn lâu dạy học trước tiêu hàn nghe thấy tiếng kêu có chút nhữ mày bất quá tại một cái chớp mắt không vui về sau trên mặt lại rào rạt lên tiêu dung thậm chí liên q u a y đầu nhìn một chút đều không q u a y đầu nhìn vì nay ngày giờ k h ắ c này hắn đã chuẩn bị thật lâu tuyệt không cho phép mình xuất hiện bất kỳ sai lầm vạn nhất cũng bởi vì q u a y đầu cái nhìn này mà trời xuôi đất k hiến nữa nha tiêu hàn lựa chọn thời gian địa điểm cùng phương thức đều là đi qua tỉ m ỹ chủ tính cho nên cũng không lâu lắm lục t u y ế t mai liền thật xuất hiện ở lầu dạy học trước nàng mới vừa vặn tan học gặp đến cảnh tượng bên ngoài trong đôi mắt đẹp lóe ra một tia cảm thấy hứng thú thân sắc dù sao như thế gióng trống thua chiên thổ lộ dù là tại khắp nơi đều có tỉnh lữ tại sân trường đại học bên trong cũng tuyệt đối không tính tới nhiều nhất là thổ lộ người vẫn là gần nhất trong trường học danh tiếng ra hết tiêu hàn liền càng để cho người tò mò bất quá nàng cũng liền chỉ là nhàn nhạt nhìn lướt qua một giây sau liền bước chân hướng phía bên cạnh lách đi qua đi tới đi tới mặt máy bên trong còn không tự giác lóe ra mỉm cười bởi vì nàng đã cùng khương thần đã hẹn giữa chưa muốn cùng nhau ăn cơm nhưng mà cũng chính tại lúc này nàng một cái khuê mật lại là đ ố n g nhiên giữ nàng lại cánh tay cưỡng ép đưa nàng tốn tới một bên tún còn một bên hương phấn hô lớn tuyết mai chạy nhanh như vậy làm gì đây chính là tiêu hàn ai nói không chừng hắn muốn thổ lộ đối tượng vẫn là n g ư ờ i đây t i ế u ca tới lục tuyết mai mới xuất hiện tiêu hàn sau lưng liền lập tức có người nhỏ g i ọ n gợi g ý một câu trên thực tế không cần tiểu đệ nhắc nhở một sớm đã đem con mắt nhìn kỹ lầu dạy học cửa ra tiêu hàn giờ phút này cũng là lập tức đi bắt đầu chuyển động hắn rơ i lên cao cao trong tay hộp sau đó một mặt thâm tình lớn tiến g hướng về phía phía trước hô to lục tuyết mai làm bạn gái của ta t r h ứ n g hai g răm kéo lớn nhỏ nhẫn kim cương dưới ánh mặt trời chiết xạ ánh sáng sáng tỏ t r ạ c chung quanh một chút xem náo nhịt học sinh lập tức có dự mưu ầ m vang mà lên cùng một chỗ ba chữ bên cũng chính là tại lúc này khương thần tự ủ đá bên trên chậm dại đứng lên hắn mỉm cười hướng phía phía trước giang hai cánh tay ra có lẽ là thần giao cách cảm trên bậc thang đang bị khuê mật kéo lấy lục t u y ế t mai liếc mắt liền thấy được trong đám người khương thần trên mặt của nàng lập tức c á c h ra một vòng to lớn sợ hãi lẫn vui mừng không lo được phía trước có người gọi mình danh tự trong nháy mắt tránh ra khỏi khuê mật cánh tay như bay chạy chạy tới khương thần dương cánh tay cũng làm ở rộng bước chân hướng phía trước đi đến chỉ bất quá xuất hiện tại hắn vẻ mặt lại không phải là cao hứng mà là một loại nào đó áy náy cùng hối hận đối diện bay chạy tới cô gái này trong ánh mắt của nàng chỉ có mình rõ ràng chỉ có như thế một chút xíu đơn giản đáp lại cho dù là thả tại tầm thường tình lữ trên thân cũng đều là lại chuyện quá đơn giản tình nàng lại giống đạt được toàn thế giới trên mặt hạnh phúc đơn giản muốn tràn chi mà ra nồng đậm đến để hắn nhịn không được chầm m ê cũng làm cho hắn nhịn không được đau lòng có vợ như thế còn cầu mong gì nếu như mình k ế t trước cũng có thể để dạng này một vị nữ tử cảm mến hắn đại khái sẽ l i ề u mạng đi bảo hộ nàng a bất quá cũng may bên trên ngày lại cho hắn một cơ hội một thế này ngược lại cũng không muộn một bên khác hình trái tim đồ án trung ương cao dơ cao lên chiếc nhẫn tiêu hàn nhìn thấy lục tuyết mai biểu lộ cùng động tác trên mặt một trận cùng nghỉ nội tâm không khỏi âm thầm bắt đầu cân nhắc chẳng lẽ sớm lúc trước nàng liền bắt đầu đ ưa thích mình chẳng qua là trở ngại hôn ước không tiện biểu đạt nhìn xem lục tuyết mai ra sức t r a n h thoát ra khuê mật cánh tay nhanh chóng xuyên qua người nhóm thậm chí ngay cả hình tượng cũng không kịp bận tâm như phát điên cùng lao đến tiêu hàn kém một chút liền nhịn không được cười to lên trong lòng càng là sớm đã hưng phấn đến không cách nào tự lẻ xuống thầm nghĩ thương thần tên ngu xuân kia xinh đẹp như vậy vị hôn thê cũng đừng đã như vậy vậy vậy Tiêu h à nhưng đứng người lên, cũng rang a tay ra, i tới cánh chuẩn t r bị ớ c b ê trên một cái to lớn cái ô mà h ngay thấy, lục tuyết mai đều này tấm biểu hiện, thổ hiện, h này lục lộ đều biểu mai n k ẳ định là 10 phần chắc 9. Không đúng, đều không phải là 10 phần chắc 9, đây chính là đã phần Không không phần chính thành công. Nhưng n chắc phải chắc là là là mà, g tại tiêu hàn làm ra phen này động tác về sau sau m ộ t khắc nét mặt của hắn lập tức liền vô cùng đột nhiên ngưng kết trên mặt sau đó liền phảng phất xuyên kịch trở mặt tại không đến hai giây bên trong theo thứ tự lõe lên một b ư ớ c nghi hoặc kinh ngạc mờ mịt phẫn nộ xấu hổ cuối cùng biến một mảnh tái nhật bởi vì ngay tại vừa rồi lục tuyết mai vậy mà ngay cả nhìn cũng chưa từng nhìn hắn một chút không chút do dự trực tiếp vượt qua mình không chút do dự vượt qua mình t r ư ơ n g mười cái này kịch bản không đúng tiêu hàn có chút máy móc chuyển động cái cổ hướng về lục tuyết mai chạy nhanh phương hướng nhìn lại sau đó hắn thấy được một màn để cho mình chăm mối vẫn không có cách giải với lại đoán chừng đời này đều khó mà quên hình tượng chỉ gặp đứng nơi đó một tên đẹp trai đến phạm tội ánh nắng huỳnh nam không phải khương thần còn có thể là ai hắn một cái tay vòng quanh lục tuyết mai eo cái tay còn lại lại có chút cưng chiều sửa sang lấy lục tuyết mai bởi vì chạy mà có chút đầu tóc dối bở nu c ư ờ i trên mặt sán lạn đến để cho người ta có chút gánh h é t chỉ một thoáng tiêu hàn sắc mặt khó coi đến phảng phất nuốt sống mười cân con ruồi vẫn là loại kia cả ngày du đãng tại lộ ngày nhà vệ sinh buồn nôn con ruồi hắn cảm thấy mình s o n g mặt một trận nóng bỏng đau nhức giống như có một cái vang r ộ i cái tắt quất ở phía trên nhìn qua người chung quanh cái kia ánh mắt kinh ngạc tiêu hàn ngực từng đợt đau bờn nội tâm càng là phiền m u ộ n đến muốn thổ huyết vì cái gì bọn hắn không phải đều đã nhau đến muốn hủy hôn sao với lại hôm qua ngày khương thần đều như vậy đối lục tiếp mai làm sao nay ngày hai người còn có thể cùng sự tình gì đều không phát sinh thậm chí còn có thể biểu hiện so trước k i a càng thêm như keo như sơn tiêu hàn chung quanh một đám sớm liền bị hắn mời mà đến dùng làm chế tạo cùng tô đậm bầu không khí hội học sinh cấp dưới cũng là hai mặt n h ì nhau n nửa ngày không biết nên làm phản ứng gì bọn hắn vừa rồi đều chuẩn bị kỹ càng muốn vô tay kết quả sự tình cuối cùng vậy mà biến thành một cái ô long mà ở đây cái khác người xem trên mặt biểu lộ cũng hoàn toàn bình tĩnh không xuống nhất là một chút biết do nội tình càng là trong mắt đều kém chút không có trường ra ngoài cái này k ị c bản có phải hay không nơi nào có chút không đúng lắm thương thần không phải một mực đang truy h o á ra nhị nữa như sao làm sao bây giờ nhìn biểu hiện của hắn giống như thích nhất là lục tuyết mai nói như vậy đêm qua h i ể u trong diễn đàn cái kia nói hai người trở mặt thậm chí là từ hôn tiếp mười là có người lập cái này tiêu hàn đơn giản cười chết ta rồi vừa rồi vậy mà coi là lục tuyết mai là chạy hướng hắn còn đưa tay ôm lấy ha ha lục đại giáo hoa rốt cục đưa tay làm tan mây thầy anh t r ă n g cũng không biết vì cái gì trong tim ta như thế châu đâu thật đau lòng nam thần lại có bạn gái hơn nữa còn đối nàng ôn nhu như vậy ta thừa nhận ta hiện tại là cái tranh vớt nhẹ một trận lục tuyết mai mái tóc thương thần từ trong túi sách của mình móc ra một cái tinh cực kỳ xinh đẹp hộp trang sức ngay sau đó ở trước mặt tất cả mọi người nhẹ nhàng vừa mở nắp hộp lập tức một trận sáng chói bảo thạch quan g mang từ trong tán phát ra chiếu dọi lấy sán lạn ánh nắng tỏa ra ánh sáng lung linh diệu nhân đôi mắt chói mắt vô cùng không ít người ánh mắt tại chỗ liền thẳng xuống dưới đây là tư từ... ngoa tạo còn thợ lạc ở. hộp mở ra trong n g á y mắt chung quanh liền có người k i n h n g ạ c lên biểu lộ khoa trương âm thanh run r à y liền phảng phất vẻn vẹn chỉ là nhìn thấy liền đã kích động đến phải chết cái gì là còn thợ lạc ờ không biết là ai không rõ ràng cho lắm hỏi một câu bên cạnh lập tức có người đầy c õ i lòng thành kính cùng kính ngưỡng giải thích còn thơ lợ được xưng là trên thế giới tôn quý nhất màu lam nó trong rổ mang theo một vòng hơi màu tím có được lông nhung thiên nga đậm rực rỡ vẹn ngoài loại màu sắc này bảo thạch cũng bị cho rằng là chân quý nhất lam bảo thạch c h ủ loại biểu tượng trung thành kiên trinh hy vọng từ hãy cùng thành thật đơn giản tới nói liền là đặc biệt đặc biệt đặc biệt quý nói ra có thể h ù chết người cái c h ủ loại kia thật xinh đẹp bảo thạch ồ ồ ta chua thật â m mộ ghen ghét ta ta cũng tốt muốn có một cái dạng này cao phú xoái bạn trai a buổi sáng không phải nhìn thấy một cái thiệp nói lục đại giáo hoa cùng k ư ơ n g thần từ hôm sau. cái này bịa đặt người thật đáng chết lục tuyết mai đời trước có phải hay không cứu vớt hệ ngân hà không biết hoắc tư vân thấy cảnh này ý tưởng gì si tình như vậy một cái nam thần bị nàng làm mất rồi k hương thần ca ca lục tuyết mai mang trên mặt một vòng n ồ n g đậm thâm tình ánh mắt kinh ngạc nhìn qua viên bảo thạch kia một cái c h ư ớ c mắt về sau trong đôi mắt không tự chủ mọc lên một chút trong suốt lại bị cảm động khóc nàng chỉ biết là khương thần ước nàng ăn cơm nhưng lại không biết khương thần còn chuẩn bị chân quý như vậy cùng mỹ lệ một viên bảo thạch giờ khác này nàng thậm chí cảm giác là mình như vậy không chân thật liên p h ạ n p h ấ t hết t h ể đều tại m ộ n g ảo bên trong mang theo hư vô không thực tế cả n g ư ơ i cứ như vậy xứng sở đứng tại chỗ cũng không n ú p đ í c h một bên khác tiêu hàn lặng lẽ thu hồi mình nhẫn kim cương trên mặt biểu lộ rất giống bị ai sinh sinh vũ n ủ khó coi đến không muốn không muốn bởi vì tại l a m bảo thạch này quan g mang phía dưới cái kia hai giam kéo nhẫn kim cương liền giống như đom đóm chi quan g cùng hạ o nguyện chi huy tướng so với bình thường căn bản không xứng đánh đồng đến ta đeo lên cho ngươi thương thần hiểu ý cười một tiếng hai tay cầm bút lên treo bảo thạch dây chuyền trịnh trọng việc đeo ở lục tuyết mai trên cổ vì khối bảo t h ạ c h này hắn nhưng là hiếm thấy lên một cái thật sớm chuyên môn đi c ư ớ p đoạt mình bạn thân kiếm bạn người xưng đầu đạn hạt nhân vương viêm võ vương mập mạc ân cũng là nguyên tắc bên trong nhân vật phản diện chương mười một ngươi cũng không phải ta người nào nhìn qua khương thần cái kia ôn nhu động tác cùng tràn ngập yêu thương ánh mắt người chung quanh lập tức lại kích động vỗ tay vỗ tay ồn ào ồn ào ước ao ghen tị ước ao ghen tị m á ơi ngọn chết a ta chết đi ta nam thần tốt có yêu a vì cái gì hắn không thuộc về ta đến cùng là vì cái gì tan học trên đường còn bị người không duyên cớ cho ăn đẩy miệm thức ăn cho chó mẹ độc thân chó liền không nhân quyền sao n a m thần nhanh hơn một cái bất quá cũng đúng vào thời khắc này một mảnh ngọt nào g không khí ở trong đột nhiên có một đạo cực kỳ không đúng lúc thanh âm ở bên cạnh văng lên khương thần ngươi đang làm gì lục tuyết mai vượt qua tiêu hàn phóng tới một phương hướng khác thời điểm trong đám người h o á c tư vân cũng là một mặt hiếu kỳ nhìn lại đi qua chỉ bất quá nàng cái này nhìn một cái biểu lộ lập tức liền biến cùng tiêu hàn không khác nhau chút nào bởi vì lục tuyết mai phóng tới lại chính là một mực đang đeo đuổi nàng khương thần đồng thời càng thêm để nàng khó mà ước chế là Khương、thần vậy mà không có ngay đầu tiên đẩy ra lục t u y ế t mai biểu thị phân do giới hạn thậm chí còn công nhiên âu hiếm một cỗ phảng phất bị người tại trước mặt mọi người tươi sống đeo mũ cực hạ n phẫn nộ lặng yên từ nàng đấy lòng lan tràn ra dưới cái nhìn của nàng thương thần đã theo đuổi nàng vậy liền không nên cùng bất luận cái gì giống cái sinh vật tồn tại bất luận cái gì một k i a liên quan đừng nói ấp ấp ôm một cái nói đúng là câu nói nhìn nhiều đều không được mà giờ khắc này khi nhìn đến hắn thế mà còn lấy ra một viên đẹp như thế lam bảo thạch về sau hoát tư vân rốt cục nhịn không được bởi vì thương thần nhưng chưa bao giờ đưa qua nàng chân quý như vậy lễ vật cái này s ắ t thép thằng nam tựa hồ ngoại trừ hoa tươi trong đầu đều không tồn tại cái khác tặng lễ t u y ệ t hạng hoa tư vân đ ẩ y r a c ả n ở trước mặt mình cái nào đó tiểu nữ sinh vung ra hai chân hai ba bước liền vọt tới khương thần trước mặt lớn tiếng chất vấn bén nhọn mà trói thai nghiêm nghị hô quát thậm chí đem bên cạnh ăn dưa quần chúng đều làm cho giật mình trừ một chút đã sớm minh bạch nội tình người vây xem bên ngoài phần lớn người đang kinh ngạc sau khi ánh mắt đều là một trận kỳ quái nghĩ mãi mà không rõ đây cũng là cái tình huống như thế nào thậm chí còn có người tối tự suy đoán lên chẳng lẽ cái này khương thần vậy mà chân đứng hai thuyền mà bây giờ bị mắt k h á c một người bạn gái tại chỗ bắt bao hết không thành cầm thú a hai cái đều là giáo hoa có người vây xem một mặt phẫn hận nghĩ đến cách đó không xa vừa rồi tâm tình còn cực đoan phức tạp tiêu h à n nhìn thấy h o c tư vân bỗng nhiên xuất hiện về sau đôi mắt đột nhiên sáng ngời lên không giống với những người khác hắn nhưng là biết biết không ít nội tình đừng nhìn khương thần thói xấu â m ẩm lại là xe thể thao sang trọng lại là định chế âu phục lớn lên lại là một nhân tài tại hoa tư vân trước mặt căn bản liền là một đầu liếm chó hơn nữa còn là loại kia nhất không có địa vị hô chi tức đến vung chi liền đi hèn mọt liếm chó mặc kệ hắn biểu hiện có bao nhiêu n g ư bức chỉ cần hoác tư vân vừa xuất hiện ha ha hạo thiên quyền lập tức biến chó sủ hôm qua ngày lục t u y ế t mai sinh nhật tiến hội thời điểm cũng là bởi vì hoác tư vân cáo kỉnh hắn vậy mà đem nguyên bản phải làm vì quà sinh nhật hoa tươi chuyển giao cho cái kia bệnh công chúa loại này não tàn hành vi là người bình thường đều làm không được mà giờ khắc này cùng ngày hôm qua tình huống đơn giản không có sai biệt thậm chí còn, còn hơn ngu xuẩn thỏa thích liếm hoác tư vân đi thôi ta cũng không tin giống ngươi làm như vậy lục tuyết mai còn có thể tiếp tục t h ờ ơ đúng dịch giai bên kia còn phải nắm chặt đến triệt để phá hủy lục tuyết mai tâm phòng mới lạ tiêu hàn âm thầm hưng phấn đồng thời cũng đem ánh mắt khóa chết tại hoác tư vân trên thân hắn đang chờ cái này điêu ngoa bút đồng bệnh công chúa như dị vãng như thế đem người nào đó mặt nhấn trên mặt đất ma sát nhưng mà liền ở chung quanh người ánh mắt bắt đầu không hiểu tiêu hàn trên mặt cũng treo đầy mong đợi thời điểm khương thần lại khoan thai ngầm đầu vô cùng bình tĩnh đáp lại nói làm gì ánh mắt ngươi lại không ngủ mình nhìn không thấy sao lịch trên sách nói hôm nay là ngày hòn đạo ta tại đưa ta vị hôn thê lễ vợ ta với lại ngươi cái này dọn chất vấn khí là chuyện gì xảy ra ta lại không là gì của ngươi cái này vừa nói trong n y mắt nguyên bản cái kia hơi có vẻ ồn ào quảng trường lập tức yên tĩnh lại lập tức liên không khí chung quanh đều giống như đ ọ c lại tất cả mọi người mở t o hai mắt nhìn chỉ bất quá có người là một mặt không thể tưởng tượng nổi nhìn chằm chằm thương thần mà có người lại là đem thiểu năng trí tuệ ánh mắt nhìn phía hoác tư vân dựa vào làm nửa ngày n g u y ê n lai người ta không có quan hệ gì với ngươi a vậy ngươi kích động cái gì tình mờ rẽ rẽ cô gái này chính là không phải thầm mến nam thần quá lâu cho tới trong đầu xuất hiện ảo giác chương o i là nam t ầ n là bạn trai nàng. Lục tuyết mười a hai phép khích tướng không nói người khác một bên lục tuyết mai cùng hoác tư vân biểu lộ cũng cương cứng hai người chừng trong mắt phản phất ban ngày như là thế quỷ gắt gao nhìn chằm chằm trước mặt khương thần đại não trong lúc nhất thời thậm chí ngay cả phản ứng đều phản ứng không kịp liên cung chết máy trực tiếp lâm vào c h ố n g không ở trong qua hồi lâu mới phản ứng được mà cho dù là kịp phản ứng về sau hai người vẫn như cũ có loại tự mình có phải hay không cảm giác đang nằm mơ khương thần ngươi có phải hay không uống l ộ p thuốc h o ó c tư vân thanh em yếu đi một kia mang theo một loại nào đó khó có thể tin nhưng vẫn như c ũ là giọng chất v â n khí nàng s á c thực kinh ngạc tại khương thần chuyển biến thậm chí đại não đều mộng bức một hồi lâu chỉ bất quá trải qua thời gian dài với mặt hất hàm sai khiến thói quen lại nhất thời bán hội không đổi được hoặc tư vân phát ra báo tố mặt khác một bên lục tuyết mai lại là trong nháy mắt ức chế không nổi nước mắt của mình hai tay chăm chú vây quanh ở khương thần nước mắt trói mắt mà ra ô ô khóc lên tại thời khắc này nàng cảm giác mình qua lại tất cả chưa xuất cùng bị khuất đều bị đòi trở về Đối với nàng mà nói, thần đưa với nói, mười người ngoài thoải mái nhận quan hệ tới vui vẻ. Nhất là tại vẻ. trước nàng khương thần cũng không bằng nhận quan Nhất mà làm là mặt khỏa thạch, thừa hệ hoác bảo ở tính cách tính tình cũng đều rất tốt xưa nay không chủ động cùng người kết thù nhưng y nguyên có một người là nàng không có nhìn cái k i a chính là hoác tư vân nguyên nhân tự nhiên không cần nói cũng biết tiểu b ả o bối của ta n g ư ờ i đây là thế nào đến xoa lau nước mắt thấy một lần lục tuyết mai vậy mà khóc khương thần lập tức mà bắt đầu lo lắng một đôi bàn tay lớn vô cùng ôn nhu nâng lên khuôn mặt của nàng sau đó dùng ngón tay cái nhẹ nhàng lau đi nước mắt mặt mũi tràn đầy quan tâm hỏi về phần còn đang báo nổi hoác tư vân cũng là bị hắn cho hoàn toàn không nhìn ta ta chỉ là thật tao hứng lục tuyết mai gương mặt xinh đẹp đống nhiên đ ỏ lên trong đôi mắt còn dính lấy lệ quang lại là tràn đầy hạnh phúc ý cười cái này còn là lần đầu tiên khương thần đối nàng biểu hiện như thế thân mật như thế để ý mấu chốt nhất là hắn còn gọi nàng tiểu bà bối ngoan khương thần thân thể hướng phía trước một nghiêng nhẹ nhàng trên trán lục tuyết mai h ô n một cái trong ánh mắt cũng là hiện ra vô tận yêu thương nếu như nói trước đó hắn chỉ là cảm giác mình xuyên qua cái này hôn đản làm quá phận mà trong lòng còn có ấ y náy lời nói như vậy giờ phút này khương thần có thể khẳng định mình là thật thích trước mặt cái này tâm địa cô gái hiền lành đây đã là chỉ thuộc về một mình hắn tình yêu cùng trước đó cái tia khương thần không có nửa phần quan hệ bởi vì trái tim của hắn đang tại phanh phanh cùng l o ạ t lấy hoàn toàn không bị khống chế khương thần cùng lục tuyết mai tại không chút kiên g kỵ tú lấy ân ái một bên h o c tư vân lại là tâm tính nổ tung bởi vì hai người này căn bản liền không có bận tâm mình tồn tại phán g phất nàng chẳng qua là một cái d â u ria người đi đường h o c tư vân vừa muốn nổi giận ánh mắt khẽ giật mình vẻ mặt lại là trợn xuất hiện một vòng nghĩ hoặc rõ ràng hôm qua ngày khương thần còn đối nàng muốn gì cứ lấy đối lục tuyết mai hờ hứng lạnh lẽo làm sao nay ngày vừa quay đầu liền đến cái một trăm tám mươi độ bước mặt lớn xuyên kịch trở mặt cũng không có nhanh như vậy à trong này có phải hay không tồn tại âm n h ư gì với lại nàng thế nhưng là biết phế vật này công ty nhanh đóng cửa liền đợi đến nàng cứu vớt đâu trong nháy mắt hoắc tư vân v ậ y mà trí thông minh báo t á p chân đá h e n m e s quyền đà thám tử lừng danh cô nạn vẹn vẹn vài giây sau liền phảng phất là minh bạch cái gì giống như trên mặt phẫn n ộ biến mất không thấy gì nữa truyền mà xuất hiện là một loại nào đó xem thấu hết thể về sau k i n h thường cùng trào phúng nàng hai tay ôm lấy ngực dùng một loại cao cao tải thượng tự cho là đúng ngữ khí không lưu tình chút nào cười lạnh nói Khương thần ngươi là muốn c ô ý dùng phép khích tướng khi ta để cho ta từ nội tâm nhìn thẳng vào ngươi tiếp nhận ngươi kỳ thật ngươi đối với nữ nhân này căn bản là không có nửa điểm cảm giác đúng hay không còn có đầu này lam bảo thạch dây c h u y ể n vốn nên là cũng là chuẩn bị tại ta hồi tâm c h u y ể n ý về sau đưa cho ta có phải thế không ha ha ngươi nếu là một lòng một ý đối ta nói không chừng ta còn biết thương hại ngươi một cái c ô ý đùa bỡn tâm cơ cũng không sợ biến khéo thành bụng đến lúc đó mất cả chỉ lẫn trải trong vòng ba ngày đừng lại nghĩ đến tìm ta hào hào suy nghĩ một cái mình sai tại nơi đó h o c tư vân sau khi nói xong liền một mặt hí ngược nhìn lên trước mặt hai người nàng ngược lại muốn nhìn một chút bị minh vạch trần về sau lục tuyết mai như thế nào tự xử thương thần lại chuẩn bị làm sao vãn hồi tâm ý của mình h o c tư vân nội tâm một mảnh đắc ý hừ cũng không biết là nghe ai giật dây vẫn tin tưởng cái gì nhìn qua đạo lý rõ ràng nhưng kỳ thật dăm chó không đ ề u canh gà văn vậy mà cùng ta chơi loại thủ đoàn này gọi ta h o c tư vân ốc còn có cái kia lục tuyết mai đầu óc có bệnh tự mình đa tình đến loại này phân thượng cũng là không có người nào không có phát hiện người ta chỉ là đang biểu diễn cho ta nhìn sao thế mà có thể đần đ ộ t m ắ t lửa khó trách liên khương thần cái phế vật này đều ưa thích chương mười ba đảo ngược không tồn tại theo hóc o tư vân mở miệng trong đám người một chút lúc trước liền có chút nghi ngờ người biết chuyện cũng trong nháy mắt bừng tỉnh đại ngộ tuy theo ánh mắt của bọn hắn cũng chơi mùi so sánh với khương thần đột nhiên hồi tâm c h u y ể n ý vẫn là hóc o tư vân lời giải thích này có độ tin cậy càng cao một chút dù sao người nào đó si tình liền cùng hắn hoàng cố có tiền các loại thuộc tính nổi tiếng nhất là tiêu hàn càng là thở ra một cái t h ậ dài nội tâm thất vọng mất mát đột nhiên biến mất không thấy gì nữa ngược lại càng thêm hưng phấn lên v hắn kém chút đều coi là khương thần thật thay đổi còn vì vậy mà thất lạc đâu hiện tại xem ra vẫn là cho tới không được đức ức bất quá cũng tốt hắn cũng không tin bị trước mặt nhiều người như vậy như thế chơi bửa lục tuyết mai còn có thể khăng khăng một mực lấy khương thần cái này tìm đường chết trình độ coi như nguyệt lao dắt dây đỏ là cốt thép làm cũng nên xé đức v ề phần đêm qua hai người cũng không có từ hôn hắn cũng không phải rất để ý dù sao có dịch giai cái này dán điệp lại tiếp tục để nàng d ậ t dây chính là chỉ cần không có kiên cố tình cảm cơ sở trên danh nghĩa đồ vật cuối cùng cũng chỉ có thể biến thành một tờ giấy lộn nhưng mà để hắn hoàn toàn không nghĩ tới chính là tại hóa tư vân cái này một lời nói nói xong về sau khương thần trên mặt hiện hiện vậy mà không phải tính toán nhỏ nhặt bị đâm thủng bối rối mà là một trận im lặng hắn nghiêng bình liếc tới lật ra cái cực độ sinh động bệnh nhãn ngay sau đó miệng bên trong còn phun ra bốn cái khiến người khác hoàn toàn không nghĩ tới chữ mẹ thiểu năng trí tuệ mà lục tuyết mai biểu lộ thế mà cũng chỉ là tại vừa mới bắt đầu hơi hơi biến hóa một cái ngay sau đó nhìn thấy liên khương thần cũng chưa từng để ý về sau cũng liền lại không có bất kỳ cái gì phản ứng từ đầu đến cuối nàng chỗ chú ý cũng chỉ có cái kia một người người khác nghĩ như thế nào thấy thế nào thậm chí nói thế nào làm thế nào nàng đều dâu d ị a trong lúc nhất thời người vây xem bên trong người biết chuyện lập tức một b ư ớ c vừa mới vì nội dung cốt chuyện lại phải đảo ngược xem ra khương thần lần này là thật hồi tâm c h u y ể n ý muốn ta nói cũng đúng hoắc tư vân căn bản liền so ra kém lục tiếp mai chật chật mặt mũi này đánh ba ba vang lên a mau nhìn hoắc tư vân sát mặt không biết vì cái gì trong lòng không hiểu thoải mái không đúng quả thực là thoải mái đến b ạ o ta ta ha ha nam thần làm cho gọn g h n bảo ghét nhất chính là nàng hoắc tư vân mình trong nháy mắt cũng một bức nghe được người chung quanh chỉ trọ vốn là nội tâm ú ám nàng sắc mặt trong nháy mắt khó nhìn tới cực điểm những cái kia cảm kích người xem ngược lại cũng thôi tối đa cũng liền là cảm thán cái này hí kịch tính một màn mà không biết rõ tình hình thì thuần túy liền là trần trụi d ễ c ậ n phúc ha ha cười chết ta rồi mỹ nữ này thật có thể nó bủ mặc dù nói nam thần s á c thực lớn lên đẹp trai người lại ônu mẫu chốc nhất vẫn là cái phú nhị đ ạ i ngưỡng mộ người một đồng lớn nhưng ngươi đem ngộng xem như hiện thực cái này không đúng a ai kỳ thật ta có thể hiểu được hoác tư vân dù sao tại trong ngộng của ta thương thần cũng yêu ta yêu đến không thể tự kềm chế tới lúc đầu coi là loại này hình tượng chỉ có thể ở những cái kia cầu huyết kịch truyền hình bên trong nhìn thấy không nghĩ tới nay ngày vậy mà thêm kiến thức 666, t h ậ t là rừng lớn cái gì chim đều có t u y ế t mai chúng ta đi hương thần nhàn nhạt, nhạt, nhạt nhìn một cái cái nào đó tự cho là đúng bệnh công chúa lập tức liền ngay cả để ý tới đều không lại để ý mỉm cười nắm lên bên người nữ hài tay nhỏ không chút do dự hướng phía bên ngoài đi ra ngoài hoặc tư vân trên mặt lần nữa khe giật mình nàng hoàn toàn không nghĩ tới hương thần chẳng những không có hấp tấp lập tức quay lại đây giải thích cùng định l u ậ ngược lại hoàn toàn không nhìn mình cái này khiến nàng muốn hung hăng nắm một lần khương thần thuận tiện lại không lưu tình chút nào nhục nhã một lần lục tuyết mai ý nghĩ trực tiếp thất bại cũng chính là tại thời khắc này nhìn thấy hai người thật muốn rời khỏi hoác tư vân mới giật mình minh bạch từ đầu tới đôi u tự mình đa tình người đều chỉ có một cái đó chính là mình nghĩ thông suốt đây hết thể về sau một cỗ to lớn xấu hổ cảm giác trong nháy mắt từ hoác tư vân đáy l ỏ n g c u ộ n c u ộ n mà lên để nàng một trận xấu hổ vô cùng t r u n g quanh mỗi một đạo ẩn chứa kỳ quái ý vị ánh mắt mỗi một câu tràn ngập đùa cợt ý vị lời nói đều phẳng phất biến thành một cái vang dội cái tát hung hăng quất vào trên mặt mình trong h o c tư vân sắc mặt liền bị đốt tới đỏ bừng run dậy thân thể liền hô hấp đều dối loạn lên mà cũng không lâu lắm cái này cực hạn xấu hổ cảm giác liền lại biến thành đồng dạng cực hạn phẫn nộ sắc mặt đỏ lên trong đôi mắt c u ồ n c u ộ n lấy nồng đậm hỏa khí sau đó nàng tại tất cả mọi người không nghĩ tới thời điểm đột nhiên bạo phát h o c tư vân đột nhiên đẩy ra khương thần dựng thẳng lên một ngón tay chỉ vào biểu lộ có chút kinh ngạc lục tuyết mai cùng loạn gầm thét lên lục tuyết mai ngươi cái tiện nhân cũng dám cầu dẫn ta cầu dẫn k ư ơ n g thần nói đến câu dẫn ta phía sau thời điểm hoa tư vân ngự khí có chút dừng lại một chút b chương n mười bốn thiên thọ khương thần vậy mà đánh hoa tư vân hoa tư vân đột nhiên bạo khởi do người chung quanh kêu to một tiếng không ít vây xem học sinh thậm chí theo bản năng lui về sau mấy bước nhất là một chút quen thuộc hoác tư vân tính cách trong lúc biểu lộ càng lá xuất hiện một loại nào đó e ngại bởi vì bọn hắn biết nữ nhân này một khi đi lên đây chính là hoàn toàn không quan tâm một chuyện nhỏ chỉ cần nàng không cao hứng đều có thể tùy thời làm đến n g ư ờ i đầy bùi đất chớ nói chi là hiện ở loại tình huống này lộ ra nhưng đã đưa nàng chọc g i ậ n tới cực điểm ba nhưng mà cũng đúng lúc này một cái vô cùng tiếng tát thai v ă n g rồi đ ô n g nhiên chuyển khắp toàn bộ quảng trường đám người chỉ cảm thấy trước mặt có đến quang ảnh trợt lóe lên tiếp theo một cái t r ớ c mắt nguyên bản quấn quít lấy nhau ba người cũng đã thiếu một cái hoa tư vân kinh ngạc nằm trên mặt đất bên trên trong ánh mắt tràn đầy khó có thể tin mà tại má phải của nàng một cái rõ ràng huyết hồng trưởng ấn nhìn thấy mà giật mình bởi vì vừa rồi cái kia liên tiếp không tưởng tượng được biến cố chung quanh vốn là tương đối yên tĩnh nhưng mà theo cái này một cái bạt hai âm thanh xuất hiện lại là càng thêm yên tĩnh lại toàn bộ quảng trường chỉ một thoáng tiếng kim rơi cũng có thể nghe được phản phất lộ ra một loại nào đó cực đoan q u ỷ dị bầu không khí tất cả mọi người không tự chủ được bại trừ gạt bỏ lên hô hấp cùng lúc đó biểu lộ một trận, trận mắt lũ lưỡi chấn kinh đến đơn giản t h u đỉnh nhất là bộ phận như là tiêu hàn loại hình trước đó đã chuẩn bị xong muốn chế giễu người càng là liên t r ỏ n g mắt đều kém chút không có trường ra ngoài tại trong ấn tượng của bọn hắn thương thần đừng nói đánh chửi hoác tư vân coi như hoác tư vân tính tình đi lên muốn đánh hắn hắn đều có thể trái lại cười làm lành đơn giản liếm đến cảnh giới nhất định nhưng mà nay ngày một màn này thật giống như mặt trời mọc lên từ phía tây sao không chút kiên kỵ đánh thẳng vào trong bọn họ tâm nhận biết để bọn hắn trái tim nổ tung lúc nào thương thần tại hoác tư vân trước mặt như vậy khí phách che chở lục tuyết mai còn chưa tính lại còn dám ra tay trước bầu không khí quỷ dị như vậy cũng không người nào dám mở miệm nói chuyện nhưng ở nội tâm của bọn hắn sớm đã sóng cả mách liệt từng đạo tiếng kinh hô bên thai không dứt xong hoác tư vân lại bị đánh có người ánh mắt e ngại thân hình lặng lẽ lui lại ngoa tạo khương thần vậy mà đánh hoác tư vân hơn nữa còn là vì lục t u y ế t mai có người đầy mặt t r ấ n kinh khương thần có chút xung động hoác tư vân dù nói thế nào cũng là hoác gia nhị tiểu thư có người lắc đầu đánh tốt đã sớm nhìn cái kêu bức nạo g t ử khó chịu ỷ vào trong nhà có một chút tiền liền không chút kiếm kỵ bộ phận xem khương thần vì nam thần nữ sinh thoải mái không thôi xung quanh giận dữ vì hường an vì cái dị dạng này nam thần không thuộc về ta nào đó hoa si thiếu nữ nhìn qua bị khương thần nắm vào trong cánh tay lục tuyết mai ánh mắt một trận hâm mộ cái này sao có thể một bên tiêu hàn trừng thẳng con mắt phản phất ban ngày như là t h ấ y quỷ khắc khuôn mặt là không thể tưởng tượng nổi mặc dù hắn cũng không quen nhìn hoác tư vân mặc dù hắn để tay lên ngực tự v ấ n lỏng nếu là ở vào đồng dạng cảnh ngộ cũng sẽ không chút do dự xuất thủ nhưng khi người này đổi thành khương thần hắn lại thật lâu không thể nào tiếp thu được không thể tin được tiêu hàn rất rõ ràng khương thần sở dĩ truy cầu hoác tư vân cũng không phải là bởi vì đến cỡ nào thích nữ nhân này mà là nguyên tại một loại nào đó mục đích đặc biệt chỉ muốn mục đích kia chưa đạt thành trước mặt loại tình huống này liền tuyệt đối không thể xuất hiện nhưng bây giờ nó liền là xuất hiện kinh hai sau khi tiêu hàn biểu lộ lại đ ố n g nhiên lâm vào một loại nào đó cực hạn thất lạc cùng ghen ghét ở trong trước đó hương thần mở miệng đối h o ắ c tư vân thời điểm hắn còn có thể hiểu được thành đây là đang r i ụ c cầm cố túng nhưng giờ phút này một t á t này vung đi qua cho dù là biết đến cái gọi là nội tình lại nhiều hắn cũng vô pháp lại lừa gạt mình h o ắ c tư vân tính cách hương thần không có khả năng không rõ ràng lấy nàng điêu ngoa kia tính tình bị người trước mặt mọi người đánh tới chật vật như thế là tuyệt không có khả năng tha thứ đối phương hắn thậm chí đều có thể tưởng tượng được tiếp xung ố sắp gặp phải là như thế nào một phen gió táp vừa r à o đừng nói khương thần mình chỉ sợ nay ngày toàn bộ trường học đều sẽ bị náo đến gà chó không yên mà đã rõ ràng nhưng như cũ không chút do dự xuất thủ vậy cũng chỉ có thể nói rõ một vấn đề khương thần là thật triệt để từ bỏ hoác tư vân ngược lại lựa chọn lục tuyết mai suy nghĩ minh bạch điểm này về sau tiêu hàn tâm tình một trận khó chịu nhất là nhìn thấy lục tuyết mai trốn ở khương thần trong cửa tay một mặt dáng vẻ hạnh phúc cả người càng phản phất là vừa tranh chưa đến tột đình vô số người bị tinh đến trận mắt hốc mồm bên cạnh làm người trong cuộc r ỗ i ra một cái cánh tay che chở lục tuyết mai k h ư ơ n g thần lại phảng phất chỉ là làm một kiện cực độ bình thường việc nhỏ sắc mặt đ ạ m mạc như nước trong ánh mắt một mảnh yên tĩnh một đôi mắt thỏa mãn nhìn qua tay phải của mình nhẹ nhàng thổi mụn khí ân dùng sức quá mạnh lòng bàn tay quả thực là có chút đau nhức bất quá tâm tình t h o ả i m á i đến bạo tạc cũng là thật một t á t này xuống dưới đơn giản toàn thân thoải mái thật giống như tam phục ngày ăn vào dưa h ấ u ước đá giống như mỗi một cái lỗ chân lông đều lộ ra nhẹ nhàng khoác mái tục ngữ nói tốt thẳng đứng ngàn trượng vô dụng tắc cương lao tử hiện tại đối ngươi không ý nghĩ、gì. c ũ n g không còn chuẩn còn n g bị dựa vào ư ơ i làm những Ngươi gì.、Người、trong mắt của ta nhiều nhất cũng chính là cái r á m đã như vậy lao tử vì sao còn muốn dung túng ngươi làm cản lúc nên xuất thủ liền xuất thủ sôi động sông c i u châu ai còn không phải cái hảo hán t r ư ơ n g mười lăm ngươi hoắc tư vân còn chưa đủ tư cách trên mặt đất hoắc tư vân xứng sờ nằm đầu góc nửa ngày phản ứng không kịp tại dĩ vãng chỉ cần mình tùy tiện phát cái báo tố khương thần đều sẽ mặc nàng bài bố tận khả năng thỏa mãn nàng nói lên hết thẻ điều kiện cho dù là trong đó một chút sò、so、sánh qua phân có đôi khi nàng còn biết cố ý báo nổi sau đó giống nhìn x í c h ỉ trên cao nhìn xuống nhìn xem khương thần các loại x u n g xoe trang diện kia mỗi lần đều không khỏi tức cười mà giờ k h ắ c này khương thần thái độ đối với nàng đ ố n g nhiên tới cái một trăm tám mươi độ bước ngoặt lớn nàng lại nhất thời ở giữa có chút không thể chứng loại này đảo ngược q ị dị cùng trình độ thậm chí đều để nàng quên mình chính đang báo nổi quên chính mình cái này công c h ú a bị người đánh quên người chung quanh tin đồn thằng đến nửa thiên hậu hoác tư vân mới ánh mắt run lên hồi phục thần t r í nàng run dậy thân thể có chút không dám tin tưởng hỏi ngươi ngươi ngươi lại dám đánh ta ta có dám hay không chính ngươi không biết sao bên cạnh khương thần cười thất thanh trong lời nói một màn kia trả phúng liên che giấu đều chẳng muốn che giấu biểu lộ càng là lạnh nhạt vô cùng hoàn toàn không có đưa nàng sẽ làm sao muốn làm gì có cái gì cảm thụ lại sẽ bị ngoại nhân thấy thế nào coi ra gì h o ắ c tư vân ra mặt một trận rung động tâm tình lập tức như bị đổ ra vị bình ngũ vị t ạ p trần khó mà nói rõ chẳng biết tại sao trước đó khương thần dùng sức liếm thời điểm nàng không có cảm giác nào tương phản còn cảm thấy rất phiền nhưng giờ phút này nhìn thấy khương thần như vậy phản ứng cơ h ộ hoàn toàn không thấy mình cảm thụ nội tâm của nàng nhưng lại không hiểu khẩn trương cùng thất lạc thậm chí còn xuất hiện một k i a không rõ ràng cho lắm không hiểu ý vị bất quá trải qua thời gian dài đã thành thói quen để hoác tư vân xoắn suýt đ ư ờ ngày n vẫn không thể nào nói ra được một câu mềm lời nói ra vẻ cường thế nói k hương thần ngươi không nên quên ta họ gì cũng đừng quên tỷ ta là ai còn có ngươi nay ngày nếu là không xin lỗi ta liền liền như thế nào k hương thần mang trên mặt niềm ai cười lạnh hỏi ngược lại nói thật người khác sợ như sợ còn hoác tư vân ở trước mặt hắn thật đúng là chỉ thường thôi hắn tại hương gia địa vị xấu hổ ngươi hoác tư vân tại hoác gia địa vị liền không xấu hổ nói trắng ra là tất cả mọi người là cá mẹ một lứa giả trang cái gì lao sói vây bôi hoác tư vân trên mặt khẽ giật mình cưỡng ép mạnh miệng nói người liền xong rồi có đúng không k hương thần bông ra lục tuyết mai hướng phía trước đi hai bước ngồi s ồ m ở hoác tư vân đầu bên cạnh biểu lộ đông nhiên biến đổi lớn trong n g á y mắt lạnh thấu xương vô cùng một đôi ánh mắt phảng phất lợi kiếm thẳng tắp hướng phía phía dưới bàn tới trong đôi mắt đột nhiên buộc phát ra cái k i a một cố lạnh ý đúng là để hoác tư vân không khỏi dùng mình một cái hương thần cười lạnh một tiếng lập tức cảnh cáo nói ta hương thần xong không xong đời làm sao xong đời không phải ngươi có thể định đoạn ngươi hoác tư vân còn chưa đủ tư cách mặt khác không so sánh trước có cái gì â n đoán tất cả đều xóa bỏ từ nay về sau ngươi qua ngươi cầu đ ậ c mục ta đi mặc ta dương quan đạo chúng ta nước giếng không phạm nước sông nhớ kỹ đây là ta đối với ngươi lớn nhất nhân tử hàng vạn hàng nghìn tuyệt đối đừng không chân quý nói xong cái này ba câu nói về sau thương thần mới lạnh nhạt đứng người lên tùy ý sửa sang lại một cái âu phục xoay người một cái dội ra cánh tay một lần nữa nằm ở lục tiếp mai chậm dại hướng cửa trường học đi tới ngày s u ý nữa quên mất nơi này còn có phiền phức Khương thần đi lên phía trước lấy đ ố n g nhiên lại quay lại trên mặt nụ cười nhìn phía một bên vừa mới mới thở phào nhẹ nhõm tiêu hàn tuyết mai ta trong xe có cái màu đen bọc nhỏ người đi thay ta đem nó lấy tới thương thần nhập thân vào lục tuyết mai bên thai bàn giao một câu đợi đến nàng chạy chậm đến rời đi về sau mới cười hướng tiêu hàn đi tới bất quá cái k i a một mặt rõ ràng cùng vừa rồi không khác nhau chút nào tiêu d u n g giờ phút này nhìn qua lại là thế nào nhìn làm sao để cho người ta không rét mà run người muốn làm gì ta cảnh cáo ngươi nơi này là trường học bảo an lập tức tới ngay tiêu hàn thân thể đột nhiên run lên phảng phất là vì che giấu nội tâm không h i ể u đạn sinh ý sợ hãi lớn tiếng quát lớn hương thần vừa rồi cái kia không chút do dự một bàn tay quả thực dọa hắn kêu to một tiếng đến bây giờ cũng còn để hắn lòng còn sợ hãi bất quá hương thần lại phảng phất không có cái gì nghe được đi thẳng tới trước mặt hắn mặt không thay đổi đem hắn từ đầu đến chân quét mắt một lần tiếp theo một cái trước mắt nâng tay lên cánh tay một bàn tay liền là không có dấu hiệu nào quất tới thanh â m kia thanh thúy vô cùng đúng là so trước đó còn muốn vang dội nhiều người chung quanh chỉ nghe một tiếng trọng hưởng tiêu hẳn cũng đã một cái lảo đạo không có đứng n g n g ngồi ngã trên mặt đất một bên m đỏ tươi như máu chương mười sáu nam chính lại như thế nào khương thần ngươi một cái ra ngoài trường nhân viên cũng dám trong trường học đánh người tiêu hàn lăn lông lốc một cái từ trên mặt đất bỏ lên không lo được trên mặt kịch liệt đau nhức lúc này liền là một tiếng quát trói thai hắn vừa rồi đều nghĩ đến muốn hay không nói lời xin lỗi tốt đem chuyện này bỏ qua đi không nghĩ tới khương thần không nói lời gì đi lên liền là một bàn tay đánh hắn nước mắt phát phun một lỗ thai đều ông ông văng lên bất quá tiêu hàn càng thêm không nghĩ tới chính là hắn vừa mới đứng dậy tiếng nói cũng còn chưa rơi xuống mặt khác nửa gương mặt liền lại truyền tới đau đớn một hồi khương thần vậy mà lại đánh hắn người tiêu hàn đ ỗ n g nhiên đứng dậy v è o một cái từ trên mặt đất b ư ớ c lên c ắ n c h ặ t h à m răng trong mắt p h u t lửa hai tay nắm thật chặt nằm đấm cả người bị tức đến bạo tạc trên trán càng là gân xanh c ư ơ n g nhìn qua giống đã phẫn nộ đến cực hạ n một giây sau liền sẽ bộc phát nhưng mà vô luận hắn lại thế nào sù lông khương thần cũng chỉ là lạnh lùng nhìn xem hắn trên mặt đừng nói xuất hiện cái gì e ngại loại hình tâm tình liên ánh mắt đều không có rung động một kia duy nhất động tác cũng vẹn vẹn chỉ là đem hai tay cắm vào túi quần nam chính lại như thế nào đừng nói thời khắc này tiêu hàn đỉnh cấp cơ duyên còn một cái đều không có nắm bắt tới tay chỉ là chim non một cái đỉnh này cũng liền có thể tại sân trường này bên trong hoành bên trên một thanh liền xem như tiểu thuyết bộ phận sau cái kia lại dạy lại đen kiêu hùng hắn cũng chưa chắc liền hư húng chi có hắn tồn tại tiêu hàn có thể đi hay không đến một bước kia còn còn chưa thể biết được đâu m t không thay đổi nhìn chăm chú một lát gặp tiêu hàn ngoại trừ biểu lộ vẫn như c ũ rất phẫn nộ bên ngoài liền không có động tác khác hương thần lúc này mới lạnh giọng mở miệng đừng có lại để ta biết ngươi tại lục tuyết mai phía sau hạ chiếu bằng không mà nói đến lúc đó nhưng cũng không phải là hai thai ánh sáng chuyện đơn giản như vậy thả xong câu này ngoan thoại khương thần liền trực tiếp quay người rời đi sự t ì n h đương nhiên không có khả năng như vậy hoàn tất bất quá trang diện bên trên cũng chỉ có thể làm đến loại trình độ này dù sao hắn nay ngày thế nhưng là tự mình tới không mang những cái kia cho săn g i a o hấn một cái tiêu hàn cho thấy thái độ của mình có thể nhưng nếu là vì vậy mà ngồi t ủ coi như không có lời ít khi khương thần dần dần đi xa trên quảng trường mới vừa rồi bị khí thế của hắn cấp c h ấ n trụ một đám quần chúng vây xem lúc này mới lặng lẽ nhẹ nhàng thở ra vừa rồi cái này hai thai ánh sáng k h ư ơ n g thần thế nhưng là mảy may đều không có lưu lực tiếng vang lanh lảnh phản phất chạm đến ở đây mỗi người linh hồn để bọn hắn đang nghe trong n y mắt thân thể mất tự nhiên run lên bất quá cho dù là bị h ù dọa đại đa số người vẫn như c ũ lộ ra hiểu do khí biểu lộ cứ việc cũng không phải là tất cả mọi người nói qua yêu đương nhưng mọi người đối bên thứ ba cùng ý đồ t r e n chân người khác tình cảm kẻ phá hoại vẫn là căm thù đến tận sương t ủ y h ú n g chi tiêu hàn cử chỉ này đã đợi cùng với công khai t u y ê n chiến đặt tại bất kỳ người đàn ông nào trên thân cũng không thể nhẫn theo một chút tiếng nghị luận l ạ g yên hiện hiện không ít người đều lòng đầy căm phẫn vừa rồi cũng cảm giác cái này tiêu hàn muốn bị đánh quả nhiên đánh tốt trước mặt mọi người hướng người ta vị hôn thê thổ lộ nhân phẩm ti tiện đến loại trình độ này thế mà còn có thể làm bên trên hội học sinh thủ lĩnh nam thần thật là khí phách ta yêu hoa ta chua tốt như vậy lam bằng hữu đi nơi nào lĩnh gây ai không tốt nhất định phải gây khương thần lần này tốt đi kỳ quái trước đó nơi này không phải cũng còn có bảo an đang đi tuần sau làm sao lúc này ngược lại không thấy một bóng người khương thần đi ra ngoài không bao lâu liền nhìn thấy lục tuyết mai chạm mặt tới trong tay nàng mang theo một cái màu đen bao vải nhìn thấy mình về sau trên mặt lập tức lộ ra một vòng nụ cười vui vẻ hai tay dâng bao vải nói cho thứ ngươi muốn khương thần tiện tay tiếp nhận trên mặt cũng là lộ ra một vòng ấm áp tiếu dung nhẹ nhàng vỗ vỗ lục tuyết mai cánh tay ôn nhu nói ta còn có chút sự tình phải xử lý hai ba phút liền tốt ngươi đi trước trong xe chở ta nhìn xem lục tuyết mai rời đi khương thần xoay người hướng phía một bên chính l à m bộ tuần tra bảo an đi tới an ninh này hình thể cực kỳ khôi ngô tiếp cận người cao hai mét nhìn qua y nguyên có loại ngang phát triển xu thế cho tới cái k i a thân loại cực lớn đồng phục an ninh vậy mà sinh sinh bị hắn chống đến không dám kịch liệt động tác bình thường người đứng ở trước mặt hắn thiên nhiên có sắn loại bị áp chế cảm giác khương thần đi về phía trước mấy bước liền bị nhân viên an ninh kia phát hiện người này một mặt kinh ngạc nghiêng đầu sang chỗ khác sau đó lại tại vẻ mặt cố nặn ra vẻ tươi cười túi người giả bộ như vừa mừng vừa sợ nói ai nha khương công tử ngài tại sao lại ở chỗ này huynh đệ vừa rồi đa tạ một điểm t h c vật không thành kinh ý hương thần như quen thuộc vỗ vỗ bảo an phía sau lưng không lộ âm thanh ở giữa trong tay cái kia bao vải đã chuyển rời đến đối phương trong lực k hương công tử cái này bảo an sắc mặt hơi đổi một chút không cần mở ra đi xem cảm thụ được cái kia c h u nặng phân lượng hắn liền đã biết đồ vật trong này chỉ sợ chừng sáu chữ số nhiều không cho không ngươi như là bằng hữu ta trong trường học xảy ra chuyện gì mong rằng huynh đệ có thể trượng nghĩa xuất thủ à đúng đây là danh t i ế p của ta vạn nhất không tiện xuất thủ cũng có thể ngay đầu tiên gọi điện thoại cho ta biết k hương thần từ trong túi láo trên móc ra một t r ư ơ n g thiếp vàng tấm thẻ không đợi bảo an kịp phản ứng một thanh nhét vào trong tay của hắn nhưng sau đó xoay người lượn đi thật lâu các loại k hương thần bóng lưng đều đã biến mất không thấy gì nữa bảo an mới mở ra nhìn thoáng qua trong ngực bao vải nhìn qua bên trong cái kia đỏ rực một mảnh sắc mặt trận trận phức tạp t r ư ơ n g mười bảy giống như phượng hoàng tiêu ngạo nữ nhân k hương thần ca ca người muốn mang ta đi đâu ăn cơm a nay ngày trương thái hậu tự mình xuống bếp chúng ta về nhà mấy phút đồng hồ sau cửa trường học trên đường cái hương thần một vừa khởi động xe tự hướng phía dự định mục tiêu chạy tới một bên khác thì cùng lục tuyết mai câu được câu không trò chuyện bất quá lần này hắn thật không có giống trước đó như thế buồn địch ngược lại tận lực để ép tốc độ lắc lắc cũng dung hướng phía trước di động tới chiếc này xe thể thao cao cấp nhất lại bị hắn mở ra xe cũ kỹ mới có nhản nhã cảm giác hai người trò chuyện trong chốc lát lục tuyết mai bỗng nhiên buồn b ự c nhiều lần muốn nói lại thôi về sau mới cuối cùng lấy dũng khí nói kỳ thật vừa rồi ngươi không nên đánh nàng khương thần lúc ấy động thủ thời điểm lục tuyết mai chỉ cảm thấy một cỗ từ bên trong ra ngoài thoải mái thậm chí cảm thấy đến những năm gần đây xúc tích bị khuất thương tâm không cam lòng v â n v â n vào thời khắc ấy hết t hệ bị hoàn toàn tuyên tiết đi ra qua lại hết t hệ tất cả tất cả đều theo một cái tát kia tan thành mấy khói lưu tại nội tâm chỉ có tràn đầy cảm động nhưng giờ phút này tỉnh táo lại về sau nàng lại lại bắt đầu thay khương thần suy tính hoắc tư vân tính cách có vấn đề điểm ấy rất nhiều người đều biết nàng đáp tội người đoán chừng cộng lại một cái giảng bài phòng học đều không ngồi được nhưng thẳng đến nay ngày giống khương thần dạng này tại trước mặt mọi người quất nàng người cũng vẫn là thứ nhất cái này bên trong một cái nguyên nhân trọng yếu cái k i a chính là hoác tư vân nhà bên trong thật rất có tiền mặc dù so ra kém ma đô bài danh trước mấy cái k i a bộ phận đ ỉ n h cấp thế gia vọng tộc nhưng tài sản cũng tại trăm tỷ quy mô có thể nói là thế lực bá chủ tồn tại mà so với người bình thường lục tuyết mai càng là vô cùng biết rõ hoác gia tại hắc bạch hai đạo đều có không kém quan hệ tài tới trình độ nhất định liền có thể thông thần húng chi hoác gia chiếm cứ ma đô đã c o vài chục năm nội t ì n h thâm bất khả chắc tùy tiện các tội cũng không phải chuyện tốt cứ việc hoác gia cũng không thể đánh đồng tại hoác tư vân bất quá nếu là nàng thật quyết tâm nổi lên c đánh ũ đánh, lên lên, nói g là p n thật từ xuyên qua một khắc này bắt đầu thoát tư vân căn bản liền không có bị hắn phóng tới xem qua bên trong cứ việc nàng đáng giận một chút trong nhà thế lực cũng không nhỏ nhưng t h u n g quy tới nói chẳng qua là cái ngu đến mức có thể đi vào nhà bảo tàng nữ nhân ngu ngốc mà thôi muốn chỉ muốn thoát khỏi có thể có vô số biện pháp sở dĩ áp dụng như thế quyết tuyệt cùng không thể diện phương thức tự nhiên là bởi vì hắn còn có cân nhắc khác hoặc tư vân có người tỷ tỷ tên là hoặc tư vũ chính là ma đô giới kinh doanh truyền kỳ một cái liên cao chung đều không có bên trên s o n g lại có thể đem hạ vật thương học viện thiên tài nhẹ nhõm nhấn trên mặt đất ma sát nữ cường nhân hoặc tư vũ một ư ơ i sáu tuổi bắt đầu tiếp xúc gia tộc xí nghiệp hai mươi tuổi cũng đã bộc lộ tài năng sáng tạo ra uy danh hiền hách hai mươi bốn tuổi lúc cùng chủ gia quyết liệt tình thân gia hộ tự thành lập thế lực hiện nay lấy chỉ là hai có thể nói là uy danh hiền hách ma đô phú nhị đại bên trong nếu nói ai có tiền đồ nhất cơ hồ mỗi người đều sẽ không chút do dự nói ra hoắc tư vũ ba chữ hương thần đánh hoắc tư vân mục đích ngoại trừ cùng qua lại làm quyết đoán cùng vãn hồi hôm qua ngày tại sinh nhật trên đến hội chuyện phát sinh ảnh hưởng xấu bên ngoài chính yếu nhất cũng là sâu nhất tầng ngưu tính liền rơi tại vị này bá đạo nữ tổng giám đốc trên thân bất quá hắn cũng không phải là muốn bày âm n h ư quỷ cái gì hương thần muốn làm kỳ thật rất đơn giản cái t i ế chính là tìm lý do giao phòng sau đó đánh bại nàng làm một cái kỳ nữ bất luận là trí thông minh cổ tay năng lực những ngày phần mềm v ẫ nàng l tự t h â đã được có n tựa h c lực, tư thế đủ nhìn i như này n a từng để một ắ t tồn tại.、Nàng、tựa những nàng nhỏ Nàng như cái kia với so yêu m cái di thế phương hoàng cô độc cường hãn kiêu ngạo loại tồn tại này người bình thường chỉ có thể ngưỡng mộ muốn muốn đạt được cùng nàng nói chuyện ngang hàng tư cách biện pháp chỉ có một cái đó chính là đánh bại nàng đồng thời còn nhất định phải là đường đường chính chính gọn gàng mà linh hoạt hoàn toàn nghiền ép đánh bại mặc dù độ khó đúng là cao hơn một chút bất quá nếu là có thể làm đến cũng tìm được một cái to lớn vô cùng trợ lực h o chương Thần kế mười tám mất mặn để bởi vì khương thần tận lực áp chế tốc độ bù gạ tỷ vệ dần cái tiêu mạnh mẽ đanh thép gạo thét cũng giống như hô hấp khó khăn thở không ra hơi bất quá mặc dù là như thế cũng không lâu lắm hai người vẫn là lái vào khu biệt thự tiến nhập cái kia rất cảm thấy nhẹ nhàng khoan khoái bóng cây xanh dâm mát đường bên trong hoàn cảnh chung quanh lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được dần dần vắng lạnh xuống tới đường người đi trên đường cùng cỗ xe thưa tớt giữ mắt nhìn đi qua lại tìm không thấy số lượng một bàn tay r ố i như tơ v à tạp tâm n h a u n h a u l ù i tán bên hai chỉ có cái kia gió nhẹ lây động nước pháp nhánh n ô đồng lá xoà tâm thanh tạ i an ủi hương thần tâm tình không h i ể u bông lòng xuống nhưng mà cũng chính là tại lúc này lục tuyết mai bỗng nhiên lên tiếng lại là để trong lòng của hắn đột nhiên máy động hương thần ca ca ta có thể hay không hỏi ngươi cái vấn đề có lẽ là bởi vì từ nhỏ hoàn cảnh sinh hoạt nguyên nhân khương thần đối người chung quanh cảm xúc phản ứng cực độ mất cảm lục tuyết mai đang nói câu nói này trước đó trên mặt biểu lộ liền bắt đầu biến nào sen lẫn tâm thần bất định lo nghĩ do dự vân vân cuối cùng nhưng lại tại mở miệng trong nháy mắt đó biến thành một loại nào đó dứt khoát kiên quyết căn cứ hắn đời trước kinh nghiệm nàng sau đó phải hỏi tuyệt đối là một đạo mất m ạ n c đề đương nhiên nếu là đáp tốt cũng có thể sẽ biến thành đưa m ù i đề đưa tâm đề khương thần cương ép đẻ xuống nội tâm suy nghĩ biểu hiện ra làm bộ dạng như không có gì lạnh đạt nói ngươi hỏi đi lục tuyết mai ngừng thở hai mắt gắt gao khóa chặt tại khương thần trên mặt có chút bất t n hỏi ta m u ố n biết ngươi vì cái gì đột nhiên liền hồi tâm chuyển ý quả nhiên ta liền biết khương thần sắc mặt hơi đổi một chút nội tâm thật sâu thở dài một hơi nói thật lục tuyết mai hỏi vấn đề này hắn không có chút nào ngoài ý m u ố n liên h o c tư vân loại này trí thông minh nữ nhân đều có thể phát giác hắn chuyển biến quá mức đột ngột thậm chí còn não bổ ra khương thần s ợ dĩ làm như vậy nhưng thật ra là đang chơi g ụ c cầm cố túng cho xiết lấy lục tuyết mai thông minh trình độ sợ là tại đêm qua liền bắt đầu hoài nghi nhưng vấn đề là vấn đề này hắn là thật không biết trả lời như thế nào a chẳng lẽ muốn nói cho nàng mình đã không phải nguyên lai、like、cái kia khương thần điều này hiển nhiên là không thể nào xuyên qua là hắn bí mật lớn nhất dù là lại thế nào thân mật người hắn cũng không có khả năng c á o chi k hương thần trong đầu suy nghĩ ngàn vạn yên lặng đem nguyên chủ có quan hệ với lục tuyết mai ký ức lần lượt một lần nữa quan sát một lần phát hiện nội dung đơn giản ít đến đáng thương rõ ràng là vị hôn phu thê nhưng thật giống như hai cái không quá quen thuộc thân thích chỉ có ngày lễ ngày tết thời điểm mới sẽ bởi vì cha mẹ đi lại mà gặp được giải rác vài lần nhưng chính là những n à y vì số không nhiều tiếp xúc cũng cơ h ộ không có cái gì giao lưu có thể nói mà tạo thành đây hết thể nguyên nhân kỳ thật đều bắt nguồn từ tiền thân lạnh lùng cùng kháng cự một lần hai lần vô số lần thậm chí là mỗi một lần lòng người đều là nhục trường nếu không phải có đặc biệt nguyên do không ai sẽ nguyện ý không duyên cớ dùng nhiệt tình mà bị hở h ữ g bị liên tục đối xử như thế dù là lấy lục tuyết mai cái kêu ôn hòa tính tình cũng không khỏi sinh ra ba phần tính tình lại thêm bên người còn có người đang không ngừng tận lực dẫn đạo tích lũy tháng ngày phía dưới cuối cùng tại ngày hôm qua sinh nhật tiệc rượu về sau không thể nhịn được nữa rút kinh nghiệm sương máu quyết định triệt triệt để, để đem thả xuống mà cho dù là bị đối xử như thế trước lúc rời đi nàng vẫn lựa chọn phát huy mình cuối cùng một tia nhiệt lượng thừa nguyên tắc bên trong lục tuyết mai không có ở trước mặt bất kỳ người nào ồn ào cùng tiêu khóc d ấ u diếm phụ mẫu một người lặng lẽ tới cửa lui đi hô nước sau đó tại thứ hai ngày ngay trước mặt h o c tư vân đáp ứng tiêu hàn truy cầu bởi vì h o c tư vân một mực dùng để treo khương thần lý do chính là cái này hô nước một mình gánh vác lấy đố i hô nước bất trung nêu danh vị thân cho một cái trước đó không c o i yêu người sau đó dùng đêm khuya trong góc một trận khóc lớn hoàn thành mình toàn bộ chào cảm ơn đây cũng là lục tuyết mai một cái biết rõ ngươi không hoàn mỹ cũng biết rõ ngươi từ không thuộc về nàng nhưng chỉ cần có thể đối ngươi có nửa điểm dùng nàng liền nguyện ý nỗ lực hết t h ể đồn đốc dù cho lại vật chân quý cũng không chút do dự hương thần lúc ấy đọc sách thời điểm kém chút không có khóc thành chó đồng thời cũng đúng trong tiểu thuyết cái kia khi dễ lục tuyết mai cô phụ lục tuyết mai hôn đản g hận đến cực hạn mà cả quyển sách độc giả bên trong giống như hắn mười thành bên trong cơ hồ chiếm chín thành chín cho tới cuối cùng lại bị vạn người huyết thư bình luận khu phát khởi mấy chục cái t h i ế t mời nói là hương thần cùng tác giả ở giữa phải chết một cái đương nhiên cũng đồng dạng bởi vì điểm này cái kia cho tác giả linh cơ khé động không để ý chút nào rộng rãi các độc giả tha thiết tố、cầu. bút lớn bung lên một cái lúc đầu thiết lập bên trong c h ẳ n g qua là cái để dùng cho nhân vật chính giai đoạn trước đánh mặt nhỏ nhân vật phản diện khương thần đột nhiên đạt được một cái nghịch thiên cơ duyên còn tại tất cả mọi người không nghĩ tới tình huống d ư ớ i bị ra ra hắn nhìn chúng tuyển định làm cách đời người thừa kế vậy mà từ đó hoa lệ biến thân trở thành cả quyển sách nam phụ sống sờ sờ rất ba triệu chữ mới chết thảm nguyên nhân chỉ có một cái cái kia chính là mỗi lần nam chính dâm khương thần thời điểm đặt mua đều sẽ bạo tạng đây là quyển sách kia tác giả tại hết chọn bộ kết về sau một lần phỏng vấn lúc mình tiết lộ ra ngoài chương k hương thần trong đầu đang yên lặng nhớ lại động tác trên tay lại là không chậm hắn đem xe chậm rãi dừng sắt ở b ê n đường đưa điện thoại di động tắt máy tự mình thay lục tuyết mai mở cửa xe ra sau đó làm ra một cái m ở i mọc xe động tác l à n ma đô sa hoa nhất khu biệt thự hoàn cảnh nơi này xác thực coi như không tệ giả sơn hồ nhỏ đình nghỉ mát vườn hoa bóng cây xanh dâm mát đường đầy đủ mọi thứ với lại bởi vì người bình thường vào không được nguyên nhân bốn phía trống rỗng không duyên cớ thêm một loại tĩnh mịch cảm giác hương thần chuẩn bị vừa vặn mượn cơ hội này hai người mở rộng cửa lòng hào hào trò chuyện chút nhưng không ngờ lục tuyết mai nhìn thấy hắn cái này một động tác trong nháy mắt sắc mặt biến đổi lớn dùng một loại mang theo thanh â m nước nở cầu khẩn nói ta ta không hỏi về sau cũng không hỏi cái gì cũng không hỏi ngươi không nên đuổi ta đi có được hay không hương thần sắc mặt khẽ giật mình hiển nhiên không ngờ tới lục tuyết mai đúng là như vậy phản ứng lấy lại tinh thần về sau theo bản năng cười nói Ngậy, ai muốn đuổi ngươi đi ta là muốn ngay ở chỗ này tìm một chỗ cùng ngươi giao lưu một ít gì đó dù sao cũng là yêu đương nhà không nói làm sao thành hương thần trên mặt mang tiếu dung như gió xuân ấm áp dáng vẻ nội tâm lại không hiểu có chút khó chịu làm vị hôn phu mình chẳng những không có cho nàng đầy đủ cảm giác an toàn ngược lại trở thành nàng nhất lo lắng để phòng tồn tại bất quá lục tuyết mai lại giống như không có phát giác phát hiện khương thần cũng không phải là muốn đuổi nàng sau khi đi lập tức liền hoan thiên hỉ địa nhảy xuống xe sau đó đỏ mặt đem mình tay nhỏ đưa tới giữa không c h u n g còn giang ra cái kêu bàn tay lớn ở trong thuận tiện cũng giống như khương thần đóng lại điện thoại di động của mình biệt thự nhóm một bên có xây một tòa diện tích không nhỏ hồ nhân tạo nước hồ dẫn từ sông hòa phổ sóng biết quyền u y ề n ven bờ hồ còn trồng một mảng lớn dân trúc trong dân trúc lại vụn vặt l ẻ tẻ phân bộ lấy rất nhiều chỉ đủ một hai người thông hành đường nhỏ những n à y đường nhỏ huấn l ư ợ n vô cùng chung quanh lại rừng trúc dày đặc mắt thường chỉ có thể nhìn thấu mấy mét xa mỗi một cái lối nhỏ cuối cùng thì thông hướng một chỗ t ĩ n h mịch tiểu đình mấy phút đồng hồ sau một tòa vừa vặn dựa vào hồ tiểu đình khương thần dựa lưng vào một chỗ trên lan can ánh mắt trông về phía xa lấy sóng cả mánh liệt sông hoàng phổ như thế buồn bực hồi lâu đông nhiên xoay người một cái hướng phía bên cạnh thủy trung điểm đạm nho nhã vô cùng không nói một lời chỉ là yên lặng cùng hắn xem phong cảnh lục tuyết mai nói nếu như ta nói ta trước đó sở dĩ đối ngươi như vậy nhưng thật ra là bởi vì ta cảm thấy mình là thứ cặn bã nam không xứng có được ngươi ngươi tin hay không ân a lục viết mai không chút do dự nhẹ gật đầu bất luận khương thần nói là cái gì nàng luôn luôn theo thói quen làm như vậy bất quá tại kịp phản ứng ý tứ trong lời của hắn về sau nhưng lại một mặt kinh ngạc ngần đầu không khỏi kinh kêu lên khương thần l ạ n g y ê n cân nhắc một chút ngôn ngữ liền không chậm không nhanh t h u ậ t nói khương ra sự tình ngươi hẳn là cũng đã được nghe nói một chút trên người của ta đã treo cái họ này có nhiều thứ liền không khả năng không đếm xỉ đến Hết lúc ầ n n tuyết mai còn là lần đầu tiên nhìn thấy dạng ngày khương thần chấm ổn nội liễm đại khí cùng trong ngày thường khinh bạc hoàn khố khí tượng hoàn toàn tương phản thông minh như nàng đã trong nháy mắt minh bạch bên người nam tử muốn biểu đạt ý tứ trên mặt biểu lộ lập tức khiếp sợ đến cực điểm phản phất toàn bộ thế giới đều bị lật đổ gương mặt xinh đẹp hoàn toàn thất sắc bảy năm trước bởi vì một trận ngoại ý m u ố n phụ thân của khương thần táng thân thai nạn xe cộ nó tài sản đại bộ phận bị gia tộc thu hồi chỉ có một phần nhỏ trưởng quản tại khương mẫu trong tay cái này tạo thành khương thần làm khương ra đời thứ ba trưởng tử t r ư ở n g tôn cũng tức là trên danh nghĩa người thừa kế thứ nhất thực lực bản thân lại tại rất nhiều đường hình đệ bên trong xếp hạng cuối cùng mà đại gia tộc sinh tồn chi đạo từ trước đến nay vô tính nhất bọn hắn giảng cứu cho sinh mười tử chín chó một a o trong truyền thuyết tại tây tạng vì đạt được ư tố nhất n o những ngục dân thường thường đem mười cái đồng dạng niên kỷ ngao con đặt ở một cái hầm trong hầm không có đồ ăn có lẽ chỉ cung cấp gần đủ một cái ngao nhét đầy cái bao t ử chút ít đồ ăn cái này mười cái ngao cuối cùng chỉ có thể có một đầu có thể sống mà đi ra hầm hố nó trời sinh tính thường thường hung tàn vô cùng có can đảm chém giết máy thú có can đảm cùng sói quần chiến đấu thế nhân gọi là quỷ ngao vật đổi sao rời chín chó một ngao truyền thuyết sớm đã không còn thần bí thậm chí bị không ít người chứng nghị bác bỏ tin đồn nhưng ở một chút cổ lão thị tộc lại như cụ tại chân thật t ỏ ra quyền thế thay đổi người thân làm thế giống nhau quỷ ngao đạm thân mà tồn. k h ư ơ n g thần đây là không muốn trở thành bị cái khác chó ngao xem như uy hiếp cho nên hắn ẩ n giấu đi mình chân thực một mặt t i ế n lặng tích góp lực lượng chờ đợi phản kích nghĩ thông suốt tầng này về sau lục tuyết mai biểu lộ lập tức bị đau lòng lấp đầy một người nếu là mỗi ngày đều tại ngụy trăng mình vậy hắn sống nên đến cỡ nào t h ố n g khổ chương hai mươi các ngươi đây là đang bái đường tuyết mai ta đã chú định không có khả năng làm một cái thuần tín người tương lai của ta hoặc là đứng ở vương tọa phía trên trên tay chiếm hết máu tươi hoặc là cũng chỉ có chúng bạn xa lánh bị người tức đoạt hết t h y biến thành người thắng dưới chân một bộ bếp cốt xấn tháp người khác anh minh cùng thần v mà ngươi lại phảng phất cái viên kia lam bảo thạch tinh khiết mỹ lệ không rảnh không nhiễm bụi bặm có được thế gian nhất thuần túy nhất cũng là ta nhất hâm mộ nhất phẩm chất ta không đành lòng đ ể dạng này ngươi cuốn vào đến loại kia tàn khốc tranh đấu bên trong cho nên mới cố ý chế tạo khoảng cách thậm chí hy vọng để chính ngươi biết khó mà lui đi qua bình thường nhưng cũng bình tĩnh bình thường sinh hoạt nghe thương thần giàn thuật n g ọ n nguồn lục tuyết mai sắc mặt lập tức khẩn trương trong ánh mắt bức thiết phảng phất muốn hiền hóa cả ngươi cũng hơi run dậy tay chân một trận luôn cuống kém chút liền một câu ta cái gì còn không sợ thất ra bất quá cũng tại lúc này khương thần lại là đưa ra một cái tay đưa nàng toàn bộ lời nói đều ngăn ở bên miệng sau đó lại nói tiếp đi bất quá ta về sau lại nghĩ tới đây chẳng qua là chính ta mong muốn đơn phương ý nghĩ mà thôi chưa từng có hỏi qua ý kiến của ngươi có lẽ ngươi nguyện ý theo giúp ta kinh lịch đây hết thảy đâu với lại trọng yếu nhất chính là ta thích ngươi nếu là nhìn xem ngươi tiến vào ngực của người khác sợ là sẽ phải hối hận cả một đời cho nên ta quyết định cho ngươi một lựa chọn quyền ta muốn rất nghiêm túc hỏi một lần ngươi nguyện ý bồi tiếp ta cùng một chỗ vượt mọi chông gai giết ra một đường máu sao khương thần câu nói sau cùng lối ra còn không tới kịp lần đầu lục t u y ế t mai liền đột nhiên nhào vào hắn nghi ngờ bên trong chăm chú vây quanh ở hắn gào khóc khóc giống lên ở giữa nhiều lần khóc không thành tiếng thân thể như là đã mất đi khí lực ngay cả đứng đều đứng không vững bất quá cái k i a một đôi ôm lấy khương thần cánh tay nhưng thủy trung chưa từng có một tia bưng lỏng lục t u y ế t mai từ không nghĩ tới qua trước mắt cái này nhìn như ngăn nắp phú nhị đ ạ i trên thân lại còn gánh vác lấy như thế áp lực cực lớn càng thêm chưa từng ý thức được khương thần trên người cái kêu một phần lạnh lùng cùng kháng cự mục đích lại là vì bảo vệ mình không biết còn chưa tính nàng thế mà còn tại nội tâm hiểu lầm thậm chí còn chạy lên môn yêu cầu t ừ hôn để hắn c ó xử cuối cùng bước đến hắn cùng hoác tư vân quyết liệt minh bạch đây hết thể về sau lục t u y ế t mai nội tâm trong n g á y mắt có thể dâng lên một c ô mãnh liệt đến không cách nào tưởng tượng to lớn áy náy nàng thậm chí bắt đầu h ậ n mình vì cái gì như thế xuẩn thậm chí ngay cả chuyện đơn giản như vậy cũng không nghĩ đến nhìn qua lục t u y ế t mai cái k i a m ộ t mặt tự trách cùng hối hận trong l ò n g ngực hình như có ngàn vạn ngôn n ữ lại nửa ngày lên một câu đều không nói ra thương thần nội tâm cũng là không khỏi dâng lên một vòng áy náy hắn muốn, muốn tiếp tục nói cái gì cuối cùng lại chỉ là nhẹ nhàng đem đầu túi xuống dưới giờ này khắc này tình cảnh này một cái nho nhỏ động tác có thể muốn thắng qua vô số ngôn ngữ phía trước lục tuyết mai gương mặt hơi đỏ lên theo bản năng muốn né tránh bất quá tiếp theo một cái c h ư ớ c mắt liền lại vô cùng kiên định dương đầu lên run dậy thân thể đáp lại k hương thần phát giác trong ngực lương nhân biến hóa cảm thấy lập tức một trận k h u ấ y động h ã n biết lần này mình tính là hoàn toàn quá quan xuyên qua đến nay lo lắng nhất một việc rốt cục hết thể đều kết thúc tâm tình phân chân phía dưới động tác đều trong bất chi bất giác kịch liệt liên lục tuyết mai cặp kia bắp đùi tho dài bị hắn cho thật chặt chen tựa vào làn căn ở giữa sàng ngang bên trên cho tới cũng bắt đầu run lên đều bị phát hiện thật lâu rời môi hai người đỏ mặt lẫn nhau cách ra k hương thần thân thể có chút bị lệnh một cái muốn thở một ngụm vừa rồi trái tim của hắn nhảy nhanh cũng có chút điên cuồng bất quá hắn hoàn toàn không ngờ tới chính là mình vừa mới bông u tay l ụ c t u y ế t mai vậy mà hai chân mềm lún trực tiếp liền quỳ xuống trước trên mặt đất theo bản năng liền ngay cả bận điệu ngồi sổn người xuống đi đỡ mà đúng lúc này một đạo thanh âm kinh ngạc đống nhiên tại phía ngoài đỉnh văng lên các ngươi đây là đang bãi đường trương thái hậu trận mắt hốc mồm nhìn qua trong đình đã hai đầu gối khép lại quy đoan đoan chính chính lục tuyết mai cùng mới vừa vặn một cái chân quỳ xuống đất mặt khác một cái chân còn không tới kịp đem thả xuống thương thần trên mặt biểu lộ trong nháy mắt k hoa trương tới cực điểm dù là nàng kiến thức rộng rãi cũng không nhịn được mặt mò đỏ h n g cả n g ư ờ i kém chút không có một cái lảo đảo ngã sắp xuống tại đ ỉ n h cổng cái gì bãi đường trương thái hậu thanh â m còn chưa rơi xuống ngay sau đó liền lại có một thanh em văng lên t ư ơ n g thần nhìn lại chỉ gặp sau lưng trương thái hậu thân của lục tuyết mai bỗng nhiên đem đầu nó ra lại sau đó trông thấy trong đình tràng lục mụ mụ một cái không có đứng v ữ n g tại chỗ rơi tại trên mặt đất trong đình lục tuyết mai nghe thấy thanh â m quay đầu nhìn lại một khuôn mặt tươi cười lập tức bị đốt màu đỏ bừng phảng phất muốn nhỏ máu veo một cái tại chỗ nhảy lên cả người q u ấ n bách đến ngay cả đứng đều không địa phương đứng chỉ có thể túi đầu tránh sau l ư n g thương thần một đôi tay nhỏ nắm thật chặt người trước mặt quần áo biên giới đem mình giấu cực kỳ chặt chẽ làm bộ không ai có thể nhìn gặp sau đó lắc đầu nhỏ giọng nói ra không phải không phải là các ngươi nghĩ như vậy một bên khác trương thái hậu cùng lục mụ mụ tại đã trải qua bàn sơ sau khi khiếp sợ cũng là hai mặt nhìn nhau trong cổ họng không ngừng hò khăn lấy trên mặt treo đầy viết kép xấu hổ hoàn toàn không biết nên xử lý như thế nào loại này quỷ dị tràn diện chỉ có thể con mắt bốn phía ngắm loại lấy giả bộ như bên cạnh rừng t r ú c đẹp cỡ nào không nhìn về phía đỉnh bất quá khương thần ngược lại là một mặt không quan trọng d á n g vẻ vẻ mặt mảy may nhìn không ra bất kỳ xấu hổ ý tứ hắn nhẹ nhàng vỗ vỗ trên đầu gối bụi đất ra vẻ giật mình nói Nha, này cái mà vậy đều Cứ việc bầu không khí bên trong vẫn là còn sót lại lấy như vậy một điểm không h i ể u kỳ gì, gì. bất quá nhưng cũng như một lời ta một câu trò chuyện đến cùng một chỗ nhìn qua rất là hòa hợp dáng vẻ liền ngay cả lục t u y ế t mai đều mang đỏ bừng khuôn mặt thỉnh thoảng mở miệng mà chính là cái này một trò chuyện thương thần mới biết được cái này hai ngày không riêng hắn đang cật lực vãn hồi lục t u y ế t mai gia trưởng hai bên cũng đã trao đổi không chỉ một lần chỉ là đối với trước đó câu thông nội dung các nàng lại là sớm thương lượng xong thủy trung không hề đề cập tới bất quá thương thần có thể cảm giác được rõ ràng bất luận trương thái hậu vẫn là lục mụ, mụ. khi nhìn đến một màn kia về sau ở sâu trong nội tâm vẫn là tương đối vui mừng trang diện mặc dù quả thật có chút giới nhưng ít ra cũng có thể chứng minh hai đứa bé quan hệ so với nàng nhóm tưởng tượng muốn tốt quá nhiều nói nhảm đều bãi đường có thể không tốt sao bốn người một nhóm hướng về biệt thự đi đến trên đường khương thần lặng lẽ mở ra hệ thống giao diện bởi vì ngay tại vừa rồi hai người lẫn nhau ôm hôn trong nháy mắt đó hệ thống nhắc nhở hắn hoàn thành một lần tiệc h ồ đồng dạng cũng đã nhận được một viên bảo dương đây là lục tuyết mai trên thân đản sinh cái thứ hai bảo dương hệ thống mở ra bảo dương chúc mừng chủ ký sinh thu hoạch được bạch ngân điểm thuộc tính x hai hoàng kim điểm thuộc tính x một m ư kim cương điểm thuộc tính x n ă đổ thần cao tiến năng lực truyền thừa lại là truyền thừa hơn nữa còn là thần cấp truyền thừa hương thần hơi s ứ n g sở trên mặt lộ ra một vòng sợ hãi lẫn vui mừng hệ thống ban thưởng đại khái bên trên có thể chia làm bốn loại theo thứ tự là kỹ năng truyền thừa điểm thuộc tính cùng với khác trong đó năng lực truyền thừa là quý giá nhất kỹ năng thứ hai cái khác loại muốn nhìn cụ thể mở ra đồ vật điểm thuộc tính thì thuộc về hàng thông thường cơ hồ mỗi cái bảo dương đều sẽ mở ra một chút đương nhiên cao giai điểm thuộc tính cũng tương đương trần quý có thể lái được đến đều là nhân phẩm bộc phát mà cho dù đồng dạng đều là truyền t h ừ a ký chân tiếp trình độ cũng có t r ê n l ệ n h trong đó danh hào bên trong mang theo thần chữ nhất là khan hiếm cùng chân quý cơ hồ mỗi một cái đều là tại tương quan năng lực hoặc là ngành nghề bên trong làm được cực hạn cùng đ ỉ n h phong tồn tại thương thần nắm thật chặt bên người nữ hai tay mười ngón đan sen nội tâm tình cảm một trận phức tạp khó hiểu hệ thống bảo dương mặc dù tồn tại nhất định ngẫu nhân tính bất quá mở ra đồ vật lại cùng phần thưởng nên mai bảo dương lần kia t i ệ t hồ giá trị cơ bản tương đương lục tuyết mai triệt để quy tâm bảo dương bên trong mở ra kim cương đ i ể m thuộc tính cùng thần cấp truyền thừa mà làm đến điểm này hắn vẹn vẹn nói chỉ là một trận nửa thật nửa giả cộng thêm một câu ta thích ngươi mà thôi bất quá trong tiểu thuyết tiêu hàn ngược lại là thật vì thế sát phí khổ tâm nguyên tắc bên trong lục t u y ế t mai tại ngay trước mặt hoác tư vân đáp ứng nam chính truy cầu về sau cũng không có thật ngay đầu tiên cùng tiêu hàn thế nào mà là tại sau đó cùng hắn nói rõ sự tình mờn g nguồn, yên lặng rời đi tòa này có khương thần thành thị hai người một lần nữa gặp nhau là một trận bị tận l ư c thiết kế anh hùng cứu mỹ nhân phía sau tiêu hàn lại đã làm nhiều lần cố gắng thận trọng từng bước về sau mới miễn cưỡng đặt thành tâm nguyện cùng đại đa số đô thị tiểu bạch văn nam chính một khi đạt được vật mình muốn về sau lập tức liền sẽ rời tình hà luyến bắt đầu một đoạn mới nội dung cốt truyện trong sách cũng không lâu lắm tiêu hàn liền ngược lại công lược một tên ẩn thế gia tộc đích nữ lại sau này nội dung cốt truyện cũng vẹn vẹn chỉ là từng cái mới nữ nhân đối lục tuyết mai chú ý ít đến đáng thương nhưng lục tuyết mai liền là một người như vậy một khi quyết định liền không oán không hối cho dù tại nội tâm chỗ sâu nhất lạc yên lặng nỗ lực đấy g i a sân số lần l ắ c đắc không có mấy nhưng mỗi một lần tất nhiên đều là tại tiêu hàn gặp nạn thời điểm dốc hết tất cả về sau lại lần nữa quy về tịch liêu giống như không tồn tại trong tiểu thuyết kỳ ba triệu chữ thời điểm duy nhất một lần không phải tại tiêu hàn nguy nan lúc ra sân nàng vụng trộm thu liễm khương thần thi thể đứng tại một cái liên mộ bia đều không có nhỏ đống đất trước nói một câu để vô số người nước mắt chạy lời nói kỳ thật ta theo đuổi vẹn vẹn chỉ là ngươi một câu kia ta cũng thích ngươi mà thôi vì thế không sợ t h ị nát sương tan đáng tiếc một cái cũng chữ thể hiện tất cả bao nhiêu ngọt bùi tay đắng thế gian này vĩ đại nhất đồng thời cũng hèn mọn nhất tình yêu chỉ sợ đều không ai qua được như thế chương hai mươi hai đ o ạ n đích mẹ vương di còn có tuyết mai các ngươi tới đây một chút ta có kiện sự tình muốn nói hơn một giờ về sau cấm nước no nê n biệt thự phong khách một chương bàn trà bên cạnh thương thần biểu lộ đ ố n g nhiên hiếm thấy nghiêm túc hắn ngồi nghiêm chỉnh tại chiều hướng phía nam cái kia cái ghế s a lon trung ương lưng eo vẫn lên thẳng tắp trong ánh mắt thiếu đi bình thường bất c â n đời toát ra tới chỉ có tràn đầy nghiêm túc rõ ràng còn là nguyên lai、like、người kia nhưng nhìn thật kỹ lại không duyên cớ thêm ba phần miệ khí như kiếm đem ra khỏi vỏ hàng quang bắn ra b ố n phía h ổ khiếu long n â m người có thể có chuyện gì còn làm như thế chính thức hương mẫu trong lòng một trận kỳ quái bất quá trên mặt nhưng không có biểu hiện ra ngoài gặp hương thần chiếm cứ chủ vị cũng không có nhiều lời tùy tiện tìm một nơi liền ngồi xuống sau đó mang theo hiếu kỳ chờ nghe tiếp mà lục mụ mụ cái này còn là lần đầu tiên nhìn thấy có nghiêm túc như thế gia đình hội nghị trên mặt mang một tia dị dạng nhà bọn hắn nói chuyện thời điểm bình thường đều là đang ăn cơm hoặc là xem tivi thuận tiện liền làm xong chỉ có lục biết mai ánh mắt khẽ giật mình phản phất nghĩ tới điều gì vẻ mặt ngưng tụ ra một tia ngưng trọng g i ơ ngọ cái kia một trận đối thoại mặc dù khương thần tiết lộ ra ngoài đồ vật cũng không nhiều nhưng cũng đủ làm cho nàng minh bạch trước mặt nam tử này không hề giống ngoại nhân nhận biết bên trong như thế nông cạn v ề p h ầ n đến tột cùng thâm bất khả chắc đến trình độ nào đoán trừ ngoại n g trừ chính hắn trên cái thế giới này không có người thứ hai biết đợi đến bốn người đến đông đủ khương thần hít một hơi t h ậ t sâu phản phất che giấu bưng lên trước mặt chen t r à nhẹ khẽ nhấp một miếng cái thế giới này cũng không đơn giản nhìn như bình tĩnh mặt ngoài dưới lại ẩn giấu đi rất nhiều mạch nước ngầm với lại càng đi c h ố sâu cái này mạch nước ngầm liền càng khủng bố hơn một ít gì đó sớm đã bị khóa kín tại kiến trúc thượng tầng nội bộ người bình thường nhìn thấy chỗ nhận biết chỗ tự cho là chân lý rất nhiều kỳ thật đều là người khác tạo nên giả tượng vì như thế trong l ò n g ngực của hắn mới sẽ như thế k h u ấ y động rời sông lớp biển thật lâu không cách nào bình tĩnh bởi vì cái này quyết định một khi làm ra tiến thị trường nhất tộc quyền lực hô phong hoa vũ trở thành ma đô cấp cao nhất một trong những nhân vật đợi đến tương lai nào đó một số chuyện phát sinh thời điểm liền có khả năng tranh giành thiên hạ dình mỏ thần khí lui thì chỉ có thể có một cái hạ tràng đó chính là hải cốt không còn mà hắn chỉ có thể vào không thể lui mặc kệ là vì chính hắn vẫn là vì lục t i ế t mai lại hoặc là vì cái kia chỉ gặp qua di ảnh tiện nghi lao cha thậm chí là vì một chút chỉ sẽ xuất hiện tại nguyên tắc hậu kỳ nhưng lại cũng thế dẫn động tới tâm hắn ruột người và sự việc thần nhi ngươi có phải hay không thiếu tiền hơn nữa còn thiếu hơi nhiều không có việc gì ngươi trực tiếp cho một con số trương thái hậu gặp khương thần nửa ngày không nói lời nào cho là hắn là không có ý tứ lúc này vô cùng hào khí vung tay lên trong câu chữ liền tiết lộ một cái ý tứ ngươi điểm này phá sự tại ta chỗ này cũng không tính cái vấn đề mẹ ngươi có biết hay không dạng này rất phá hư bầu không khí khương thần biểu hiện trên mặt một bước nhất thời bó tay rồi nổi lên lão nửa ngày vì thế kết quả hai giây liền bị tiết sạch sẽ mấu chốt nhất là trương thái hậu còn chưa nói sai hắn s á t thực tương đương thiếu tiền với lại thiếu còn không ít buổi sáng ăn cướp vương b ả n t ử đầu kia lam bảo thạch dây c h u y ể n đến bây giờ còn một mao tiền không đưa đâu bất quá cũng chính là trương thái hậu cái này quáy dày một cái khương thần cảm xúc trong đáy l ò n g lại không hiểu bình phục rất nhiều khương thần lần nữa hít sâu một hơi ánh mắt kiên định gan từng chữ một ta muốn tham dự đoạt đích muốn bắt về đã từng vốn nên thuộc về phụ thân đồ vật khương thần câu nói này vừa ra liền phảng phất một đạo tiếng sấm đột nhiên trong phòng khách nổ tung biểu tình của tất cả mọi người đều ngay đầu tiên cứng ngắt lại xuống tới nhất là trương thái hậu con người bỗng nhiên c rụt lại tại đoạt đích hai chữ cửa ra trong nháy mắt một cố lăng lệ đến cực điểm khí thế trong lúc lơ đãng tiết lộ mà ra lao thẳng tới khương thần mặt nàng chậm rãi từ nguyên đứng lên một đôi tản ra người sống chớ gần khí tức con người gắt gao nhìn chằm chằm con trai mình liền phảng phất hai mươi năm qua đúng là lần đầu nhận biết người trước mặt này ngay sau đó trên mặt biểu lộ cũng không tiếp tục phục nhẹ nhóm biến cùng khương thần trước đó không khác nhau chút nào đích tôn chủ mẫu uy nghiêm triệt lộ không b đoạt đích nguyên bản ý là chỉ cổ đại hoàng gia lấy cái giá thay thế con trai trưởng địa vị nhập chủ lâm cung về sau một chút thế gia đại tộc tại tuyển chọn người thừa kế thời điểm cũng bắt đầu tiếp tục sử dụng lúc đó pháp cho tới bây giờ thụ hiện đại tâm tư ảnh hưởng đích thứ có khác trưởng ấu c h i tự đều đã không có như vậy rõ ràng ai cuối cùng ngồi lên vị trí kia ai chính là con trai trưởng ai chính là chủ gia cho nên tranh đoạt người thừa kế vị trí cũng được xưng là đoạt đích k h ư ơ n g thần y tứ chính là hắn chuẩn bị lội vào đến khương gia cái này bày vũng nước đục ở trong hoặc là nói hắn vốn là tại vũng nước đục bên trong chỉ bất quá hiện đang tính toán dựng thẳng lên cờ xí quang minh thái độ bắt đầu sung phong chương hai mươi ba thẳng thắn một lát sau bầu không khí dần dần không còn bàn sơ t ĩ n h mịch nhưng vẻ mặt của mọi người lại là khác nhau lục t u y ế t mai thầm nghĩ trong lòng quả nhiên ánh mắt thẳng tắp nhìn qua khương thần trong đôi mắt toát ra đau lòng lo lắng tiêu ngạo vân vân cảm xúc lục mụ mụ còn không rõ ràng tại khương gia dạng này một cái đại tộc chuẩn bị tham dự đoạt đích đến tột cùng ý vị như thế nào chỉ bất quá phát giác được người c u n g quanh biểu lộ đều không thích hợp bầu không khí cũng có chút túc xác chỉ là yên lặng ngồi tại một chỗ không nói một lời về phần trương thái hậu thì là tại kịp phản ứng về sau yên lặng thu hồi khí thế bất quá trên mặt biểu lộ như cũ tương đương nghiêm túc ống tay háo phía dưới lượt hơi tay run dày cánh tay cũng biểu lộ tâm tình của nàng cũng không bình tĩnh trương thái hậu yên lặng sửa sang lấy suy nghĩ trong đầu châm trước đ ư ờ ngày n lúc này mới lên tiếng xác nhận nói n g ư ờ i là nghiêm túc đương nhiên hương thần không chậm trễ chút nào gật đầu có thể hay không chấp trưởng khương gia là hắn trong kế hoạch cực kỳ trọng yếu một vòng thậm chí liền là kế hoạch giai đoạn trước bộ phận trọng yếu nhất như là tam xoa kích chi tại hải vương kim cụ b n g chi tại tôn mộ không khương gia cùng hắn mà nói cũng l không không trương thái hậu có thể tại trượng phu bỏ mình về sau trong nháy mắt từ một gia đình bà chủ đi đến trước sân khấu đồng thời đem thiên thần kinh doanh đến kín không kẽ hở thủ đoạn tuyệt không phải bình thường trong tiểu thuyết một chút nhìn như không đáng chú ý lại làm cho người suy tư địa phương cũng mịt mở biểu lộ điểm này thậm chí có thể nói không có trương thái hậu trong bóng tối ủng hộ cái k i a khương thần tuyệt đối không đạt được đằng sau loại trình độ kia trước kỳ nam phụ khương thần mỗi lần bị nhân vật chính đã kích rất nhanh đều có thể một lần nữa đứng lên trương thái hậu tuyệt đối trong này đóng vai trọng yếu nhân vật cho nên hắn càng nghĩ về sau vẫn cảm thấy đoạt đích con đường bước đầu tiên hẳn là thu hoạch được trương thái hậu ủng hộ ân là một cái phú nhị đại dựa vào cha dựa vào mẹ cái gì không phải bình thường thao tác quá trình sao không có cách ai bảo hắn xuyên qua cái tia này vừa dễ nhìn hoàng lực đâu về phần chi này cầm như thế nào thu hoạch được khương thần cũng muốn rất nhiều biện pháp cái gì triển lộ thực lực, cái gì tiền hậu tấu. Hoặc là dứt khoát giống tác, khoát triển tiền giống tiến hành, đợi nàng phát hiện, gì gì nguyên nàng lặng ở sau lưng tràm tấu. dứt trộm phát tự trợ hành, yên lộ là hậu sau đạo sẽ ở rút. bất quá nay ngày tại đi vào cánh cửa này trong nháy mắt hắn đ ỗ n g nhiên quyết định trực tiếp thẳng thắn chuyện nhỏ lừa gạt có thể lớn như vậy sự tình ít nhất phải để người bên cạnh trong lòng hiểu rõ mới được bởi vì đó cũng không phải nhà tròi trương thái hậu trầm ngâm thật lâu lông mày đ ỗ n g nhiên nhũ chặt đ ỗ n g nhiên nhưng lại d à ra trọn vẹn bốn sau năm phút mới thở dài một tiếng cũng không biết nội tâm đến tột cùng đã trải qua như thế nào dễ r u ộ n cuối cùng đúng là giả bộ như một mặt hoàn toàn thất vọng ngươi muốn tìm chết ta không ngăn bất quá nếu là muốn tại ta chỗ này thu hoạch được bất kỳ ủng hộ đều phải thông qua nhất định khảo nghiệm v ằ n g không mà nói ngươi cái kia hai đầu chân chó đều không cần người khác đọc thủ ta trước cho ngươi đánh gãy nhìn thấy trương thái hậu lần nữa khôi phục bình tĩnh cũng không chuẩn bị đứng dậy chép trổi lông gà khương thần thở thật dài nhẹ nhõm một cái trong lòng một tảng đá lớn rơi xuống đất nàng có thể nói như vậy vậy chuyện này trên cơ bản liền đã coi như là không có bất ngờ về phần cái gọi là khảo nghiệm khương thần cũng không phải quá ngoài ý mớn ai bảo hắn trước kia là cái chính cống hoàn k h đâu đương nhiên trương thái hậu ý tứ vô cùng rõ ràng. hắn nếu là có thể thể hiện ra đầy đủ năng lực muốn cái gì dạ ủng hộ đều không nói chơi nhưng nếu như không có cái kia có chút tài năng vẫn là sớm làm tắm một cái ngủ tương đối tốt cũng tỉnh hại mình hại người cái gì khảo nghiệm tâm tình hoàn toàn buông lỏng xuống thương thần một mặt tò mò hỏi lần này trương thái hậu ngược lại là không có cân nhắc bao lâu trực tiếp tùy ý nói vậy trước tiên đem chính ngươi hh đi ra l ỗ t h ủ n g lấp lên đi ngày quy định hai cái tháng hai tháng sau ta để thiên thần cũng mua sắm ngươi cái kia phá công ty có thể chiếm được bao nhiêu cổ phần có thể hay không tiến ban giám đốc đến lúc đó liền nhìn bản lãnh của ngươi ngo tạo vô tình Nghe được khảo nghiệm nội dung khảo được tại r o n ngay g m khương thị n t r gia quy bên trong liền có như vậy một đầu cái kia chính là tất cả gia tộc tử nệ bất luận chủ gia vẫn là chi mạch cũng bất luận con trai trưởng vẫn là con thứ ngoại tử nghĩa tử con riêng chỉ cần xếp vào khương thị m ố n tưởng liền sẽ t ạ i thành niên cái k i a m ộ t ngày đạt được một bút không ít tài chính dùng làm lập nghiệp dùng hiện tại lời nói mà nói liền gọi lập nghiệp cụ thể mức nhiều ít lấy vạn lượng hoàng kim làm làm tiêu chuẩn sau đó dùng ngay lúc đó giá vàng tiến hành đ ổ i khương thần một năm kia tổng cộng cầm tới một trăm hai mươi ba triệu bởi vì hắn lúc ấy chính đang đi học cho nên trương thái hậu dùng danh nghĩa của hắn đăng ký một nhà đầu tư công ty cũng tự mình kiêm nhậm ceo xem như giúp hắn thay trưởng k h ả n hai mươi hai tuổi khương thần tốt nghiệp đại học chính thức tiếp nhận công ty lúc số tiền kia đã biến thành năm trăm sáu mươi triệu 2 a tuổi khương thần tha nạn xe cộ xuyên qua căn cứ hắn thô sơ giản lược tính toán công ty trước mắt tổng cộng mắc nợ 650 t r i ệ u không đúng chính xác tới nói hẳn là 710 t r i ệ u buổi sáng hắn mới tại vương bản tử trong tay cướp bóc một viên giá trị 60 triệu lam bảo thạch dây chuyền mặc dù là bạn nhưng tiền cuối cùng vẫn là muốn cho đây cũng là trương thái hậu trong miệng nói tới lỗ thủng ta hẳn là trước đòi tiền khương thần một mặt tất chó biểu lộ cả người đều có chút không xong trước đó trương thái hậu rõ ràng là cố ý thay hắn lấp hố khả năng liên tiền đều chuẩn bị xong kết quả hắn cái này vừa làm vậy mà trực tiếp biến khảo nghiệm lần này tốt bảy cái nhơ ức sáu mươi ngày thời gian hắn từ nơi nào làm với lại vẹn vẹn chỉ là bổ sung lỗi t h ủ n g còn chưa đủ trương thái hậu nói rất rõ ràng kỳ hạn vừa đến nàng liền muốn bắt đầu cũng mua nếu là công ty của hắn cũng bị mua mà bản thân hắn nhưng không có tiến vào thiên thần ban giám đốc cái kia trên cơ bản liền là lao hổ bị nổ xong răng nhọn móng sắc đây cũng chính là nàng vì cái gì nói ngươi cái kia hai đầu chân chó đều không cần người khác độc thủ ta trước cho ngươi đánh gãy mặc dù cắt đ ứ t không phải thật sự chân nhưng đối với một cái phú nhị đại còn lại là một cái có lý tưởng có khát vọng phú nhị đại tới nói nếu là không có tiền cũng cùng trước hai â n đầu không cần cân nhắc trương thái hậu không thể nào giúp hắn gian lận bởi vì nếu là cũng không đủ năng lực ước ép trợ hắn liền là tại đem hắn hướng trong hố lửa đấy nhưng nếu như dựa theo điều thứ ba hạn gái kêu mắc nợ từng đống đến đều nhanh phá sản công ty thị giá trị liền phải vượt qua 1.5 t ỷ với lại kỳ hạn đồng dạng vẫn là hai cái tháng cơm đều đã ăn xong còn xử tại cái này làm cái gì nên làm gì làm cái đó đi khương thần còn tại m ộ t b ư ớ c trương thái hậu đã mở miệng đổi người ân thái độ cực kỳ ác liệt biểu lộ cực kỳ khủng bố thủ đoạn cực kỳ thô bạo ngón ú t lớn như v ậ y trồi lông gà múa hổ h ổ sinh phong quả nhiên hung tàn vô cùng mười giây đồng hồ đều vô dụng khương đại công tử cùng lục đại tiểu thư liền cùng một chỗ bị nhốt ở ngoài cửa một lần nữa đi tại khu biệt thự bóng cây xanh dâm mát trên đường lần này thương thần tâm tình lại là rộng mở trong sáng mọi chuyện đều tại hướng hắn tưởng tượng bên trong tốt nhất phương tiến về phía trước rõ ràng chỉ là cách một ngày thậm chí đều vẫn chưa tới hai mươi một tiếng lại không hiểu có loại lòng trời lở đất cảm giác nếu như nói vừa xuyên qua thời điểm nội tâm của hắn là một mảnh bàng hoàng như vậy giờ phút này thì đã tâm thần đại định thật giống như đứng trước khó khăn lớn hơn nữa cũng dám bung ô tay đánh cược một lần không sợ sinh tử một dạng loại cảm giác này không đủ để vì ngoại nhân nói vậy tuyết mai t ư ơ n g thần quay đầu nhẹ nhàng hô kêu một tiếng bên người nữ hải có chút kinh ngạc ngầm đầu sáng lấp lánh con ngươi tính cả toàn bộ tâm thần đều nhìn chăm c h ú trên mặt của hắn sau đó mới phát ra một cái mang theo nghi vấn ngữ khí đơn giản bị tít ân thứ hôm nay trở đi ngươi liền ở tại khương gia a khương thần ho nhẹ một tiếng trên nét mặt đ ố n g nhiên sen lẫn tiến vào mấy phần không có ý tứ nắm nữ hại yếu đuối tay nhỏ l ư ợ đạo cũng lặng yên tăng thêm một t i a bất quá vừa nghĩ tới lục tuyết mai gia đình hoàn cảnh trong giọng nói của hắn lại mang theo một loại nào đó kiên định cùng để nàng trở về tiếp tục bị khinh bỉ chẳng từ mình tới chiếu cố tốt một chút tốt. một bên lục tuyết mai ngốc trệ một lát ngay sau đó một giây sau liền trọng trọng gật đầu liền phản g phất chỉ là đáp ứng một kiện không có ý nghĩa việc nhỏ bất quá nàng cái kia đỏ bừng khuôn mặt không hiểu hỗn loạn hô hấp cùng có chút run ra tay cánh tay lại bại lộ nội tâm của nàng cũng không bình tĩnh khương thần đi lên phía trước lấy một cái tay lấy điện thoại cầm tay ra lặng lẽ cho trương thái hậu gửi đi một cái tin nhắm ngắn chương hai mươi lăm hoa hồng có gai khương thần cũng không biết trương thái hậu sở dĩ như vậy vội vã đuổi hắn đi ra nhưng thật ra là bởi vì nàng sắp không nín được cười vừa nghĩ tới người nào đó vừa mới bắt đầu một bộ khí thế hung hăng bộ dáng kết quả khảo nghiệm vừa ra tới. trước o n đó người nào đó tuyên chiến công bố muốn đoạt đích thời điểm nàng đều không có ý thức được cái gì nhưng giờ phút này nhìn thấy cái này cái tin nhắn ngắn trong lòng lại không hiện sinh ra một loại cảm giác Cái c kia h í nhà l c o này mình trưởng h rốt t cục n h Lục tiết quán chiều cà phê n thần g lại l sửa sang rất là đặc biệt liền nhau hai chỗ ngồi ở giữa dùng một loại trúc miệt bệnh thành hàng rào ngăn cách có thể che lấp đại bộ phận ánh mắt lại cũng sẽ không lộ ra quá mức có q u á c cùng phong bế bên trong sinh ý rất tốt khắp nơi có thể thấy được từng đôi tình lữ tại trong phòng kế lẫn nhau tự a sát thậm chí là dây dưa hương thần tìm một chỗ gần cửa sổ nơi hẻo lánh ngồi xuống các loại phục vụ viên tới về sau từ trong bóp ra rút ra mấy t r ư ơ n g trăm nguyên tờ mặt không thay đổi phân phò nói hai chén nước chanh không cần đá còn lại tính tiền đoa nhớ kỹ chớ q u ấ y g i à y ta a còn có ta ở bên cạnh cái này gian phòng cũng hạng người đ ư n g cho khách nhân khắc chiếm phục vụ viên biểu lộ trước một trận n ố c trệ khi phản ứng về sau lúc này lộ ra một vòng hiểu ý t i ế u dung thật nhanh thu hồi tiền sau đó vỗ ngực nói thiên sinh ngài yên tâm chúng ta hiểu được hiểu được hương thần chọn chỗ này gian phòng vừa lúc ở quán cà phê nơi hẻo lánh hai mặt dựa vào tường trong đó một mặt tường trên vách mở cửa sổ hắn cứ như vậy dựa lấy v á c h tường đem hai tay gối ở sau h ó t lẳng lặng cùng đợi hai mắt khép kín ngẫu nhiên dành thời gian ngắm một chút ngoài cửa sổ nhìn qua rất là hài lòng nhưng kỳ thật hương thần đầu ó c cũng không có nhàn rỗi hắn trong đầu đem kế hoạch của mình qua một lần lại một lần không ngừng tìm kiếm lấy bên trong tì vết tranh thủ làm đến hoàn mỹ vô khuyết bởi vì lần này hắn phải đối mặt cũng không phải người bình thường mà là hơn một cái trí gần như y ê u quỷ tùy ý mấy câu liền có thể châm ngòi đến đông nam tam quốc tự giết lẫn nhau đỉnh cấp chủ mưu hơn mười phút về sau ngoài cửa sổ nơi xa rốt cục xuất hiện một đạo có được mái tóc màu vàng nóng thân ảnh dịch giai lục tuyết mai khuê mật chấn đắn đại học bốn tên giáo hoa một trong số đó đồng thời cũng là tiểu thuyết nam chính tương lai giới t r ư ớ n g trọng yếu nhất nhu thần toàn thư trí thông minh bài danh ba vị trí đầu nhân vật nhân khí bài danh năm vị trí đầu nàng chống đỡ một thanh ô mặt trời nhắm mắt theo đôi đi lên phía trước lấy nhìn d á người n g có chút nổi bật lại sau một lúc lâu thân ảnh rốt cục đi vào bên trong quán cà phê khương thần đi ra gian phòng nhẹ nhàng vây vây tay đợi đến thân ảnh đi tới chủ động đứng dậy đem để cho mình đối diện cũng tức là dựa lưng vào liền nhau gian phòng vị trí khương công tử làm sao lại muốn hẹn ta với lại hơn nữa còn là loại địa phương này dịch g a i vừa mới n h ậ p tọa mặt trong nháy mắt liền lộ ra một vòng vừa đúng nhàn nhạt đỏ hứng nhà này quán cà phê tại trấn đán đại học phi thường nổi tiếng giá cả lợi ích thực tế gian phòng có thể dùng nhất định tư mật tính phàm là hiểu do hào diệu trong đó tình lữ đều sẽ bồi thường cho cho dù là hiện tại liệt dương giữa trời bên trong vẫn như cũ có thể nghe được mấy sợi đẻ nén t à âm dịch dai một mặt ngượng ngủng đầu có chút thấp hai tay bưng lấy trước mặt chén nước ánh mắt liên cũng không dám nhìn thương thần nàng tướng mạo phi thường cốt t r ạ c h nam nhìn thấy có thể chảy máu m u i cái chủng loại kia quần áo cách cắt mặc thậm chí ngôn hành cử chỉ lại tận lực nổi bật loại khí chất này tự nhiên liền cho người ta một loại đơn thuần đáng yêu nóc đến ngây thơ hoàn toàn không có bất luận cái gì tâm cơ không hiểu đã xem cảm giác bất quá thương thần lại là biết đây là một đoá hoa hồng có gai nàng ở trước mặt người ngoài bày ra hết thẻ đồ vật Toàn bộ đ chương hai t r mươi sáu mình chi mâu công mình chi thuẫn nhàn nhạt nhìn lướt qua trước mặt cái tia cơ hồ tìm không ra bất kỳ sơ hở xấu hổ giai nhân hương thần cúi đầu khép cười một cái sau đó thân thể hơi nghiêng về phía trước đem hai tay chống đỡ ở trên bàn một đôi mắt lại một lần nữa khóa chặt tại đối diện trên mặt hỏi tuyết mai đêm qua chạy đến tìm ta từ hôn là ngươi ở sau lưng giật d â y a nghe được hương thần vấn đề dịch g a i thân thể đ ỗ n g nhiên sau này rụt lại trên mặt biểu lộ trong nháy mắt chuyển đổi bốn năm cái cuối cùng biến thành một loại nào đó xen lẫn áy náy cùng lúng túng hôn hợp thể có chút ngượng ngùng nói đúng thật xin lỗi ta cũng không nghĩ tới nàng phản ứng sẽ lớn như vậy ta cũng chỉ là tại nói chuyện phiếm thời điểm nôn một cái danh m ạ thôi có đúng không khương thần khoe miệng chầm d a i hướng lên cong lên lộ ra một tia nụ cười n h ạ t nhạt nhưng khí thế trên người lại lặng yên ở giữa lạnh như băng trong ánh mắt cũng tăng thêm một vòng lăng lệ một tiếng hỏi lại qua đi nói tiếp vậy ngươi cái này danh nhưng nôn thật tốt lục tuyết mai tính cách mặc dù thuộc về nhẫn nục chịu đựng hình nhưng nàng đối với mình chỗ nhận định đồ vật kiên trì trình độ lại xa phi thường người có thể bằng muốn khuyên động nàng cải biến thái độ chẳng những cần đối tính cách của nàng đặc điểm như lòng b à tay còn nhất định phải nhằm vào nội tâm của nàng cái tia phần kiên trì chế định ra tương ứng thoại thuật sách lược trừ cái đó ra tuyển định thời cơ an ủi phương thức đều phải vừa đủ trong lời nói còn không thể lộ ra mảy may mục đích thực sự chỉ có thể là dẫn dắt đến chính nàng hướng phương diện đo lớn bởi vì nàng kỳ thật không có chút nào đần tương phản đối người chung quanh cảm xúc phản ứng vẫn cảm giác tới cực điểm không thể không nói n g ư ờ i tương đương thông minh lợi dụng lục tuyết mai trong lòng mình kiên trì để nàng lấy mình chi mâu công mình chi thuẫn vẹn vẹn một câu thành toàn bạn trai ngươi liền dễ dàng tan giã tâm lý của nàng phòng tuyến loại giải phẫu này đao tinh chuẩn thao tác nhưng không hề giống vô tâm tri thất càng thêm không giống như là người bình thường có thể làm đến sự tình a dịch tiệu thư ngươi cứ nói đi đối diện dịch giai con ngươi đột nhiên co dù lại nội tâm trong nháy mắt nhấc lên kinh đào hải lãng nàng soát một cái ngẩng đầu lên thẳng tắp nhìn về phía khương thần mang trên mặt một tia thật sâu chấn kinh tri sắc trong lúc nhất thời mà ngay cả hồi lâu chưa từng chút bỏ ngụy trang đều quên duy trì dịch giai từng tưởng tượng qua vô số loại khả năng t ư ở một ư n g cái thể c nàng trước đó đều không chút chú ý qua cũng xưa nay không từng tại mình ánh mắt phạm vi bên trong ma đô hoàng khố dịch giai thu hồi ánh mắt trên mặt biểu lộ cũng bị thật sâu nội liễm nhưng nội tâm vẫn thật lâu không cách nào lắng lại cùng nàng bị người cho xem thấu chuyện này so ra xem thấu nàng người là khương thần càng thêm làm nàng kinh hãi và phần Mai nhất là để nghĩ à n p i n muộn, thậm chí là có chút nhớ nhung muốn thổ huyết chính、là. Khương thần thậm huyết chút thổ chí có là là. sở d phát phải hiện không chúng tính chỉ cái toán, bởi nàng, cũng không phải là chúng nàng cái gì tính toán, vẹn vẹn chỉ là bởi vì nàng là là gì vì đến ố i lục t u y t một mai l ầ gián nghĩ tiếp ủi thôi. tính an ủi thôi. Nhất là nghĩ đến hoa là vị này nổi tiếng hoàn k h ô ác thiếu nay bình thường cũng không phải là rất thông minh dáng vẻ dịch dai trong suy nghĩ trong nháy mắt càng là miên man bất định nội tâm bắt đầu không khỏi hoài nghi chẳng lẽ lúc trước hắn kỳ thật cũng là tại ngụy trang k hương thần thu hồi khí thế trên người thân thể có chút sau này n ử a mặt lên tùy ý dựa vào ở trên vách tường hắn biết nếu là một người bình thường bị phơi bày tối đa cũng liền kinh ngạc hoặc là áy n ấ y một cái nhưng đáng tiếc ngồi đối diện hắn chính là dịch dai một người thông minh mà người thông minh nàng liền sẽ suy nghĩ nhiều sau đó não bổ ra một chút không h i ể u gì chỉ biết rất lợi hại thậm chí là không rét mà run đồ vật đi ra yên lặng trầm ngâm một lát mắt thấy dịch dai trong lòng suy nghĩ dần có dần dần bình tĩnh lại xu thế thương thần lại một lần mở miệng hắn nói tại t a dĩ vãng trong ấn tượng ngươi hẳn là một cái đối thế sự không biết do ngốc b ạ c ngọt yêu quý sinh hoạt không tranh danh lợi hoàn toàn không giống có quá đa tâm cơ dám vẻ mà để lục tuyết mai từ b ọ nội tâm lớn nhất kiên trì chương a o n vậy khó k h tình, căn hai ô n g h n g ư ơ i bảy dịch giai h n tâm tính g i n có thể làm đến. Thế là, ta sập thật vụn trộm cái gì dịch giai thân thể nhấc lên một chút ngược cái bờ mông rời đi chỗ ngồi hai tay không tự chủ xiết thành nằm đấm hai mắt gắt gao nhìn t h ằ m chằm thương thần trên mặt biểu lộ càng là lo nghĩ cùng bàng hoàng tới cực điểm cả người thế mà từ bên trong ra ngoài hoàn toàn căng thẳng lên cái này còn là lần đầu tiên nàng cảm giác một việc như thế không nhận chính mình trừng ư khống cũng là lần đầu tiên phát phát hiện mình lại cũng sẽ hoảng loạn như vậy thương thần nhàn nhạt, nhạt, nhạt nhìn lướt qua nụ cười trên mặt càng dày đặc dịch giai tâm trí s ắ c thực không thể coi thường bất quá cái này đã là nàng cường hãn nhất chỗ nhưng cũng đồng dạng là nàng nhược điểm lớn nhất bởi vì nàng chịu qua đúng nghĩa ngăn trở quá ít nguyên tắc từng đối dịch giai có dạng này miêu tả hết thẻ chung quanh người hết thẻ sự tỉnh cái này n dẫn đến dịch giai nội tâm xuất hiện một loại dị dạng mù quáng thậm chí là không giảng đạo lý tự phụ mà làm loại này tự phụ bị người đánh vỡ thời điểm phát sinh hậu quả liên nàng mình cũng không cách nào đóng trước cũng thì như ở sâu trong nội tâm bắt đầu điên cuồng xuất hiện một thân ảnh với lại hoàn toàn không nhận mình khống chế trong đầu suy nghĩ tung bay lấy thương thần động tác cũng không có ngừng hắn đứng lên nửa người các loại chán đều nhanh chóng đỡ tới gần dịch giai bên thai mới tận lực đè ép thanh em nói lương hồng tài lý nguyên châu hoàng b ộ c tồn c h a hồn cái này bốn cái danh tự vừa ra dịch giai thân thể đột nhiên run một cái t h ầ n s á c tất cả đều biến đổi lớn siêu cao trí thông minh bên ngoài càng cường hãn tâm lý tố chất không giống bình thường ngụy trang kỹ xảo khiến cho nàng rất ít lộ g a loại kia quá kịch liệt biểu lộ trừ phi là đang biểu diễn nội tâm của nàng cho tới bây giờ đều rất lạnh nhạt rất bình thản thiên đại sự t ì n h cũng sẽ không lên gọn s ó n g quá lớn nhưng tại thời khắc này dịch giai phát phát hiện mình căn bản lạnh nhạt bình thản không nổi mặt bên trên biểu hiện ra chỉ có kinh hoàng sợ hãi r u n r ú dậy cũng không biết làm sao bởi vì cái này bốn cái danh tự đại biểu cho nàng qua lại bí mật lớn nhất bên trong mỗi một cái nếu là bị người biết cũng có thể làm cho nàng thịt nát xương tan vạn kiếp bất p h ụ ở trong đó l ư ơ hồng tài là dịch giai kế phụ một cái cả ngày say rượu đồng thời có nghiêm trọng bạo lực gia đình t h i quen cận bã nam lý nguyên châu là cùng nàng cùng một cư xá hàng xóm thanh niên vô nghề nghiệp lan lộn qua xã hội từng bởi vì ép buộc nữ tính vào tù đằng sau hai người hoàng buộc tồn cùng tra hồn thì theo thứ tự là nào đó trung học trường học bá cùng hiệu trường mà dịch g i a i t ừ n g tại cái kia trường học học tập qua trọn vẹn sáu năm bốn người này hiện tại cũng chết đồng thời toàn bộ chết oan chết hưởng trên người bọn hắn có một cái không đáng chú ý điểm giống nhau cái kia chính là bốn người này đều t ừ n g tại khi còn sống đối dịch g i a i sinh ra qua một loại nào đó uy hiếp trong đó lương n g tài lý nguyên châu tra hồn ba người đồng đều bởi vì ngoài ý mớn mà hoàng buộc tồn mặc dù bị định nghĩa vì hắn giết nhưng đến nay vẫn là một cò cán chưa giải quyết hung thủ cũng đến bây giờ đều không có bắt được dịch g a i nỗi lòng một trận kịch liệt ba đậu bốn người kia chết đi s á c thực đều cùng nàng có quan hệ chỉ bất quá nàng vẫn tin tự mình làm thiên ý vô phùng người bình thường căn bản là liên n g h ị không ra trên người nàng chớ nói chi là hoài nghi mà khương thần có thể chuẩn xác mà nói ra tên của bọn hắn thậm chí liên trình tự đều chưa từng có sai chuyện này chỉ có thể chứng minh một việc đó chính là hắn thật phát hiện cái gì quán cà phê trong góc trong phòng kế d ị c g a i sắc mặt tới lúc gấp rút nhanh chuyển đổi lấy khương thần lại chậm rãi ngồi xuống lại mang theo nụ cười cứ như vậy lẳng lặng nhìn chăm chú lên đối diện người phản ứng một bộ tính chức kỹ càng dán g vẻ hắn thậm chí còn bưng lên trước mặt nước tranh nhẹ khẽ nhấp một miếng phát hiện nước chất không tốt về sau lại yên lặng nôn trở về trọn vẹn kinh hoàng hơn phân nửa này g gặp hương thần thủy t r u n g thờ ơ cảm xúc gần như sụp đổ dịch dai rốt cục nhịn không được mở miệng hỏi vậy ngươi sẽ tố giác ta sao hẳn là sẽ không a hương thần tiếu d u n g trong nháy mắt sán lạ lên giọng nói vô cùng không kiên định nói nói thật nếu là để cho hắn tự mình đi điều tra khẳng định cha không ra nhiều đồ như vậy bất quá ai bảo hắn nhìn qua tiểu thuyết đâu đây chính là trong sách dịch giai đang nhớ lại đi qua lúc mình tiết lộ ra ngoài không có cách k ị c h thấu đảng liền lại như thế muốn làm gì thì làm nghe được hương thần dịch giai trên mặt cứng lại nội tâm của nàng đã minh bạch mình biến thành thịt cá trên tấc gỗ thứ này về sau chỉ có thể mặc người chém giết chương hai mươi tám k ở i c h u n g còn cần người b ộ c chung vậy ngươi muốn ta làm cái gì lần thứ nhất cảm nhận được toàn bộ vận mệnh đều nằm trong nhân thủ bất đắc dĩ dịch giai nội tâm một trận ngũ vị tạp trần nhìn về phía hương thần lỗ thai trong ánh mắt tràn đầy một loại nào đó bất an m ã n liệt tâm thần sợ hãi ý chí tâm thần bất định Toàn bộ thân t đôi đôi bộ vậy cái này chuyện làm thứ nhất chính là giúp ta tiêu chử sạch nội tâm của nàng cuối cùng một tia lo lắng âm thầm hoàn toàn t h i ệ t để không lưu nửa điểm thai họa ngầm loại kia thương thần thu lại t i ể u dung sắc mặt một lần nữa biến lạnh nhạt kỳ thật hắn nếu là cái l i ế m chó nhìn thấy có mỹ nữ bởi vì chính mình như thế hoảng loạn lúc này đại khái đang tại thế thể nói hắn quyết sẽ không tiết lộ bất kỳ vật gì không t h ừ cơ nói ra điều kiện thì cũng thôi đi thậm chí còn khả năng phản tới an ủi đối phương nhưng đáng tiếc thương thần không phải hắn trong lời nói mặc dù không có bổ sung bất cứ uy hiếp gì ý vị nhưng này phần thái độ lại lặng yên ở giữa biểu lộ không bỏ sót cái này so đơn thuần uy hiếp càng không để cho nàng dám khinh thị bởi vì ngôn từ càng kịch liệt kỳ thật liền đại biểu nội tâm càng không tự tin hoặc là cảm xúc bên trên càng không bình tĩnh tương phản càng lạnh nhạt dịch gia liền sẽ càng cảm thấy khương thần nắm chắc thắng lợi trong tay không lo lắng nàng làm ra cái gì phản kháng quả nhiên hắn vừa dứt lời dịch gia liền liên tục không ngừng hỏi muốn làm sao tiêu trừ như vậy đi ngươi nghĩ biện pháp tại tuyết mai trước mặt tám chỉ một cái nội dung cụ thể liền là ngươi thích ta với lại đến h á m sâu trong đó không cách nào tự kèm chế trình độ nàng tự nhiên là có thể nghĩ đến ngươi muốn đem ta từ bên người nàng cướp đi trước đó những lời kia kỳ thật cũng là vì châm ngòi l y dàn cố ý nói ta nghĩ chút chuyện nhỏ này đối với ngươi mà nói hẳn là dễ như chở bàn tay a ta hiểu được dịch gia nhẹ gật đầu cho dù là biết mình cái này vừa ra tay vất vả tạo nên người thiết chắc chắn hủy hoại chỉ trong chốc lát từ đó bị người mang theo tâm cơ nữ xương hảo cũng không có chút nào kháng cự liên la chẳng biết tại sao đang nghe khương thần để cho mình làm bộ ưa thích hắn về sau ở sâu trong nội tâm bỗng nhiên xuất hiện một tia nhàn nhạt, nhạt cô đơn yếu đ ớt đến cực điểm lại vung đi không được đúng trước đó ta giật dây lục tuyết mai đi từ hôn nhưng thật ra là bởi vì tiêu hàn trong bóng tối sinh nhờ ta cảm giác sau lưng của người này có chút không đơn giản muốn, muốn thừa cơ tiếp cận một cái lúc này mới nào chỉ là có chút không đơn giản dịch giai vừa dứt lời thương thần nội tâm không hiểu liền có chút tức giận bất bình tiêu hàn mặc dù không có hệ thống loại này liền nói lý đều không nói kim thủ trị nhưng tác giả mở cho hắn treo lại không có chút nào nhỏ ra thế mặc dù nhìn qua thường thường không có gì lạ nhưng hậu kỳ cái kia liên phòng vay đều không trả nổi lao phụ lắc mình biến hóa trở thành đế đô một vị nào đó liệt đỉnh phong gia tộc con rơi thân phận của mẫu thân càng để cho người im lặng lại là một thần thế tông môn thánh nữ len thế gian sau đó mai danh nhận tích với lại hai nhà này cũng đều riêng phần mình điều động nhân thủ trong bóng tối bảo hộ trừ cái đó ra nguyên tắc bên trong tiêu hàn tại bên đường t h y ý bái tên ăn mày vi sư kết quả cái này tên ăn mày lại chính là m ộ ư ơ i năm trước dưới mặt đất vương giả một tay thiên thuật một tay q u y ề n pháp tung hoành giang hồ đưa mắt vô địch nhân vật chính quang hoàng cường đại đơn giản khiến người ta im lặng liền ngay cả dịch giai bản thân tồn tại cùng vậy chỉ cần vạch trần nàng n g ụ y trang liền có thể làm cho nàng yêu mình đồng thời từ đó khăng khăng một mực kỳ hoa thiết lập cũng chưa chắc không có phương diện này nhân tố tại khương thần thật sâu tẩy thở ra một hơi đợi nỗi lòng dần dần bình phục về sau mới rồi nói tiếp đây cũng là ta cần ngươi đi làm kiện sự tình thứ hai chờ ngươi triển lộ ra giật dây tuyết mai mục đích thực sự về sau lấy tiêu hàn trí thông minh hẳn là có thể chú ý tới một tia bất p h ẳ n của ngươi đến lúc đó vì yêu sinh hận cũng tốt lý do khác cũng được tóm lại nghĩ biện pháp rũ sạch cùng quan hệ của ta sau đó mượn cơ hội lấy mưu sĩ thân phận t i ề m phục tại tiêu hàn bên người ta muốn biết nhất cử nhất động của hắn nếu như có gì cần phối hợp trực tiếp liên hệ cái số này nói xong thương thần từ trong túi móc ra một chương tấm thẻ màu trắng phía trên không có ghi chép bất luận cái gì liên quan tới tấm thẻ chủ nhân tin tức liền ngay cả cơ bản nhất danh tự đều không tồn tại có vẹn vẹn một chỗi đơn giản số lượng không phải tình hào cũng không lẩn chứa cái gì đặc thù ẩn dụ Liên n mấy cả phút trôi qua khương thần thương lượng với dịch giai một chút chi tiết vấn đề liền trực tiếp đi già chỗ gian phòng quan cả phê phục vụ viên xa xa liền tiến lên đón nàng đầu tiên là liếc một cái bên cạnh gian phòng phát hiện đến bây giờ đều không có người về sau trong ánh mắt lộ ra một vòng nghi hoặc tiếp theo vừa quay đầu trông thấy dịch giai cái kia hơi có vẻ t h â n sắc c ổ a cái lại lập tức phản ứng lại nâng tay phải lên nhẹ nhàng tại miệng mình bên trên vỗ một cái ngượng ngùng nói thật xin lỗi là ta lắm m ộ n từ quán cà phê trên đường trở về thương thần một cái tay án lấy tay lái cái tay còn lại gối lên đầu hậu phương yên lặng suy tư làm như thế nào hoàn thành thái hậu khảo nghiệm nguyên tắc bên trong ngược lại là xuất hiện qua không ít cùng loại với nhặt nhạnh chỗ tốt c h ú n g sổ số loại hình cơ hội nhất là tại thu được đổ thần truyền thừa về sau hai tỷ đã không giống nhìn qua khó khăn như vậy bất quá h ã n cần nhất định phải là bình thường thương nghiệp thủ đoạn bởi vì khảo nghiệm mục đích không hề chỉ chỉ là hoàn thành một mục tiêu mà là vì để trương thái hậu tin tưởng năng lực của hắn đơn thuần luận tiền thiên thần đầu ngón tay tùng điểm khe hở liền có thể nhẹ nhõm bãi bình bú gà thì vậy dần chậm rãi đi về phía trước bởi vì điều khiển phương thức không quá an toàn khương thần cũng không dám hoàn toàn bung ra đầu này manh thú tận lực khống chế tốc độ một đoạn thời khắc đang lúc trong óc của hắn vừa lúc xuất hiện một k i a ý nghĩ thời điểm một cỗ màu đỏ phe ra di bỗng nhiên từ phía sau thoan đi ra vô cùng ngang ngược ngăn ở phía trước khương thần thốt nhiên giật mình theo bản năng một cước phanh lại cũng đã d â n chết hạn chế i c này bù gạ tỷ vậy dần là bản số lượng có hạn rơi xuống đất giá hơn sáu mươi triệu đừng nói t hai nạn xe cộ dù là chỉ là tùy tiện đập c h ạ m thử đoán chừng đều sẽ đau lòng chết với lại như loại này đỉnh cấp siêu xe thân xe phía ngoài nhất tầng kia toàn bộ đều là dùng đặc thu hút năng vật liệu chế tạo mà thành loại tài liệu này có thể thông qua tan giã phương thức của mình hấp thu hết đại bộ phận và chạm sinh ra năng lượng phát sinh t hai nạn xe cộ người không có việc gì thậm chí khả năng liên cảm giác chấn động đều không có bao nhiêu nhưng xe tuyệt đối sẽ biến thành náo n h u ẹ đương nhiên có thể mua nổi loại xe này mệnh khẳng định so xe quý giá nhiều nhưng khương thần cũng không có thổ hào đến hơn sáu ngàn b ụ g gạ t ỷ v y dần tùy tiện độn nhìn xem xe tại khoảng cách phe ra gì xa một mét vị trí khó khăn lắm dừng lại khương thần nội tâm thở dài một cái bất quá cùng lúc đó một cỗ lửa giận vô hình cũng tại trong lồng ngực buốc hơi mà lên mở cửa xe liền từ b ụ g gạ t ỷ v y dần bên trên nhảy xuống tới hắn muốn nhìn đến cùng là tên ngu xuẩn kia đã vậy còn quá lái xe mà cái này xem xét nét mặt của hắn liền ngốc trệ xuống tới bởi vì xe này nhìn xem giống như nhìn rất quen mắt dáng vẻ hai ba bước đi đến phía trước quả nhiên phía trên ngồi một khuôn mặt quen thuộc chỉ một thoáng khương thần giận không chỗ phát tiết lúc này gầm thét lên tiếng hoác tư vân người mẹ nó có phải bị bệnh hay không ẩn chứa mánh liệt thuốc nổ khí tức gấp rút tiếng giống cộng thêm một cỗ thái sơn áp đỉnh l ạ n h lạnh vì thế trực tiếp bị hù hoác tư vân toàn thân khẽ run dày cả người hướng tay lái phụ phương hướng kiệt lực thẳng đi một mặt sợ hãi nhìn qua khương thần sau đó run dậy thanh â m nói đúng thật xin lỗi ta đánh không thông điện thoại di động của ngươi h ệ chặt cũng bị ngươi cho kéo đen khương thần trong ánh mắt dị sắc rơi lên hoác tư vân cái này trạng thái giống như có điểm gì là lạ nếu là đặt trước kia cho dù là lỗi của nàng nữ nhân này đều sẽ ra tay trước b a o tố bất quá cho dù nàng tại không thích hợp khương thần cũng không có muốn tìm tòi nghiên cứu ý tứ trước đó hắn đã nói rất rõ ràng chuyện cũng một mực bỏ qua từ đó nước giếng không phạm nước sông đối phương sống hay chết đều không có quan hệ gì với hắn thu lại trong mắt dị sắc khương thần một mặt đạo mặt nói có dám tranh thủ thời gian thả lão tử vội v à n g đâu tỷ ta nghe nói ngươi đánh chuyện của ta giống như chuẩn bị đối phó ngươi ta ta không có khuyên động còn có tiêu hàn tiêu hàn tìm ta vay tiền nói là hắn gần nhất bái cái thiên thuật cao thủ làm sư phụ học được rất nhiều kỹ thuật hiện tại liền thiếu tiền vốn hắn còn nói h ố tiền của người khác hắn không đành lòng muốn đ in hẹn nhà các ngươi chẳng tử ta vụng trộm thu âm lại khương thần sững sờ nhìn lên trước mặt cả người đều nhanh chạy đến tay lái phụ hoắc tư vân khương thần đầu góc có chút điểm quá tải đến nhất thời lại nghĩ mãi mà không rõ nữ nhân này đại nào đến tột cùng là cái gì cấu tạo m ạ c h kín kỳ lạ như vậy tỉ tỉ giúp nàng ra mặt nàng chạy mình nơi này mờ báo tiêu hàn giúp nàng xuất khí nàng thu thập chứng cứ tìm mình mờ báo có phải hay không ai đối nàng tốt nàng liền phải đem người nào chỉnh thảm chơi chết g i âm phát ta khương thần một mặt mộng b ư c lấy trở lại trên xe của chính mình lập tức đem h o c tư vân từ sổ đèn bên trong giải phóng ra mặc dù nghĩ mãi mà không do nữ nhân này đến tột cùng là chuyện gì xảy ra bất quá cùng tiêu hàn có liên quan sự tình hắn một mực không thể p h ấ t lờ hú hổ tiêu hàn muốn đối phó còn là chính hắn chờ đợi ghi âm dưới văn kiện trở khoảng cách khương thần lại không tự chủ được nghĩ đến h o c tư vân dị thường nói thật bất luận kiếp trước vẫn là kiếp này đối cái này đ i e u ngoa nữ nhân hắn là một chút hảo cảm cũng không có mặc dù s ắ c thực lớn lên xinh đẹp nhưng thế gian này nữ nhân xinh đẹp có nhiều lắm chẳng lẽ hắn mỗi một cái đều muốn đi yêu thực sự nói khác hắn có thể đi một chút màu xám sản nghiệp bên trong tìm mấy nguyện ý ra bán nữ nhân của mình mặc dù dựa theo yêu cầu của hắn giá cả có thể muốn cao một chút nhưng làm một cái phú nhị đại tiền là thứ không thiếu nhất đồ vật làm gì nhiễm loại này rác rưởi đồ chơi chương ba mươi nghiệt duyên thật sự là có bệnh nửa phút đồng hồ sau nhìn thấy ghi âm thật bị phát đưa tới k hương thần kiểm tra thực hư thật dạ về sau tự lẩm bẩm một câu dùng bại gia tử để hình dung hoác tư vân cái kia chính là đang vũ nhục ba chữ này nhà ai quấn lên nữ nhân này sau cùng hạ chẳng chỉ có thể là phá cửa từ hậu nguyên tắc bên trong khương da như thế hoác da cũng sấp xỉ cuối cùng bị nam chính liên người mang ra sản một ngụm n u ố t sạch sẽ khó trách bị tiêu hàn động một tí đánh chửi vân vân ngoa tạo không thể nào k hương thần một cái tay s ữ n g s ờ nâng tại trong giữa không chúng thật lâu chưa tình hồn lại cả người phảng phất bị thứ gì cho động lại ngay cả động cũng sẽ không động mà so với trên thân thể phản ứng trong óc của hắn lại có thể nói rời sông lấp biển tâm tư trận trận sôi trào không ngừng nguyên tắc bên trong một chút không phải rất thu hút nhưng lại thường xuyên xuất hiện chi tiết nhỏ hôm qua ngày giữa trưa hoác tư vẫn chịu xong bàn tay về sau vậy mà không có bạo khởi đánh trả ngược lại nằm trên mặt đất bên trên không nhúc nhích cảnh tượng cùng ngay tại vừa rồi gầm lên giận dữ phía dưới nàng vậy mà toàn thân run lẩy bảy bộ dáng ba cái lẫn nhau tụ hợp cuối cùng tại khương thần trong lòng g i a o hội trở thành một cái từ ngữ thu ngược đ á i cũng tức là tục xương em mờ khó trách khương thần trên mặt xuất hiện một k i a mang theo tự d ê u cởi khổ khó trách trước đó cái k i a khương thần đường đường một giới nam thần làm được loại trình độ kia lại vẫn đánh không động được hoắc tư vân tâm nguyên nhân vậy mà tại nơi này từ vừa mới bắt đầu mọi chuyện cần thiết để hoàn toàn trái ngược Khương thần yên lặng hồi tưởng đến trước yên lặng đến tại tự t kia học â một lý học lúc là học nhìn thấy đồ vật có được thụ khuyên hướng hoặc là đam mê chứng bệnh nhân có phía dưới đặc thủ. có được ngược có đặc vật triệu đồ đái đam dưới mê mặc dù có rõ ràng lựa chọn tốt hơn vẫn chọn dẫn đến thất vọng thất bại ngược đ á i người hoặc sự tình hai tự tuyệt hoặc cố ý quấy nhớ người khác đối trợ giúp của mình ba cố ý gây nên người khác phẫn nộ hoặc là phủ định tính phản ứng cũng cảm thấy bị thương tổn ngăn trở nhục mạ các loại tỷ như tại trường hợp công khai dễ cật phối ngẫu các loại quan hệ thân mật người cố ý làm ra một chút ly kinh bạn đạo hành vi lấy bốc lên người khác tức giận phản bác bốn đối một mực đối xử tử tế mình người không có hứng thú hoặc là dứt khoát tự tuyệt tỉ như không thích có q u a n ái tâm người theo đuổi nam tại được trợ giúp người không có yêu cầu tình hồn giới làm ra quá độ bản thân hy sinh hương thần chậm rãi đi xuống xe đứng tại chỗ trầm ngâm trong chốc lát không biết là nên khóc hay nên cười muốn khóc chính là dù sao tiền thân truy cầu lâu như vậy vì thế không tiết hóa thân liều chó dạng này chân tướng không khỏi có chút quá tàn khốc mà muốn cười thì là nếu như hắn nguyện ý có lẽ đều không cần m ộ ư ơ i phút đồng hồ h o ặ ra nhị tiểu thư liền có thể bị hắn bỏ vào trong túi đồng thời từ đó nói gì nghe nấy hố cha hố, hố tỷ hố gia tộc nhưng phạm là nàng có thể làm được tuyệt đối đều nghiêm túc đại giới vẹn vẹn chỉ là tại nàng cần thời điểm đi đánh nàng một trận mang theo ba phần bảy phần nghiệm chứng chậm rãi bước đến phe ra di vị trí lái bên cạnh khương thần dôi ra một cái tay ấm giọng thì thầm nói đem mặt đưa qua đến hoắc tư vân thờ ơ trong đôi mắt còn xuất hiện một tia mịt mở chán ghét khương thần sắc mặt lập tức lạnh lẽo một cái bạt h a i không chút do dự q u ấ tới t sau đó hung thần á c sát nói hiện tại đem mặt cho láo tử đưa qua đến hoắc tư vân thân thể run rẩy một hồi thần xác sợ hãi nhưng cũng dùng tốc độ nhanh nhất bỏ tới sau đó đem đầu dò xét ra ngoài xe vừa lúc đứng tại khương thần bàn tay bên cạnh ngoan liền phảng phất một con mèo để hắn có chút không thể tin được cái này lại là hoát tư vân khương thần yên lặng dò xét thở ra một hơi đang chuẩn bị rời đi hắn hiện tại tâm tình có chút phức tạp một là còn không có nghĩ kỹ nên xử lý như thế nào nữ nhân này một cái khác thì là đến nhắc nhở trương thái hậu đ ể phòng tiêu hẳn không có nghĩ rằng vào thời khắc này hoát tư vân lại là bỗng nhiên lên tiếng chờ một chút có thể hay không có thể hay không lại đánh ta một cái câu văn ngươi ngươi muốn làm gì đều được khương thần một lát sau lại bị đánh mấy bàn tay h o á c tư vân một bên ngồi ở trong xe thân thể kịch liệt run dày một bên khác trên mặt lại là có một đoàn hướng vân không ngừng hướng về bốn phía k h u y ế t tán lỗ t h a i sau t h a i lại đến cái kia tinh tế tỉ mỉ trắng trẹo cái cổ hô hấp một trận hỗn loạn trong lỗ mùi phát ra một loại nào đó cùng loại với khóc thút thít thanh nhâm lại tại chỗ lên phản ứng sinh lý còn có hay không người khác đánh qua ngươi cha mẹ ta thì ta còn có ta một cái bạn cùng phòng còn giống như có cái đồng học trước kia gợi lên xung đột bất quá nhớ không rõ mỗi lần bị người đánh xong đều là như vậy phản ứng sao có một chút nhưng là bên ngoài biểu hiện không ra với lại các nàng sẽ chỉ ở tức gần chết thời điểm mới có thể đánh một cái sẽ không vô duyên vô cớ độc thủ chỉ có người đánh ta phản ứng nhất là kịch liệt đánh một cái đỉnh người khác mười lần bởi vì vừa nghĩ tới trước ngươi dáng vẻ lại nhìn thấy bây giờ cái này hoàn toàn không giống ngươi coi như ngươi không đánh ta vẹn vẹn chỉ là lạnh lùng nhìn ta ta đều khống chế không nổi khương thần phút phút phút nghiệp c h ư ờ n g a tốt một đoàn nghiệp duyên hai nữ nhân rõ ràng đều dễ như trở bàn tay kết quả khó trách nguyên tắc bên trong cái kia khương thần sẽ điên đội ta khả năng cũng chịu đựng không được như vậy trần tướng chương ba mươi mốt ngươi sẽ kỳ thị ta sao nhớ kỹ ta cùng lời của ngươi nói sao ta cho ngươi biết nếu là có một điểm làm không được liền mơ tưởng lại để cho ta động tới ngươi một đầu ngón tay hơn nửa giờ về sau phe ra di tay lái phụ bên trên khương thần lắc đầu ý đồ đem trong đầu vung đi không được một màn kia quái dị cảm giác vung ra sau đó tại nội tâm không ngừng nói với chính mình ta nhưng thật ra là tại nói dọa cũng không phải là cái kẻ n g u nhớ kỹ chủ nhân ngươi yên tâm ta từ nhỏ đã đặc biệt biết diễn kịch cha mẹ ta tỷ ta đều bị ta lừa qua c á c nàng một chút cũng không phát hiện được bên cạnh hoát ư vân trọng trọng cất đầu một đôi như bảo thạch trong con n g ư ơ i lần lánh vô cùng hào quang sáng tỏ cả n g ư ơ i thật giống như một cái khát vọng được công nhận hải tử trong lúc đó đạt được phụ mẫu sứ trưởng hoặc là chủ nhân ban thưởng trong nháy mắt liền t ứ c nhảy lên phối hợp cái kia mơ hồ trong đó rung động không ngừng thân thể cũng rõ ràng để nén tráng kiện hô hấp cái này từ đời trước liền để hắn chán ghét tới cực điểm nữ h à i lại vô hình cũng sinh ra như vậy một tia đáng yêu cảm giác thương thần có chút cảm thán một tiếng nhẹ nhàng bước xuống xe vừa dự định rời đi hoặc tư vân lại là bỗng nhiên dỗi ra một cái tay kéo lại hắn ống tay áo ánh mắt ngơ ngác nhìn qua hắn trên mặt mang một loại nào đó kỳ vọng cùng bàng hoàng sau đó dùng một loại khẩn cầu ngữ khí nói ra khương thần ngươi ngươi sẽ kỳ thị ta sao khương thần có chút s ừ n g sốt một chút lập tức một lần nữa về tới trong xe cửa xe quan b ê trong c h ư ớ c mắt ấy tiếng vang trầm nặng tại hai nội tâm của người thế giới đều nhấc lên một k i a g c n sóng chỉ bất quá lại tiếp sau đó không khí chung quanh lại là lộ ra giống như chết tiến tĩnh không ai lên tiếng thậm chí liền hô hấp đều đang tận lực áp chế không biết qua bao lâu khương thần bỗng nhiên mở miệng nói nói n h ư thế nào đây đúng là có chút chân kinh chính xác tới nói là phi thường chân kinh nhưng muốn nói kỳ thị cũng không trở thành tất cả mọi người là người trưởng thành ta còn không có như thế nông cạn đang nghe vấn đề cái k i a một cái trước mắt thương thần kỳ thật theo bản năng liền chuẩn bị nói láo g i a o động cái đầu đường một câu sẽ không với hắn mà nói so ăn cơm uống nước cũng còn đơn giản bởi vì cho dù là đến giờ phút này hắn đ u ô i hoác tư vân tất cả chú ý vẹn vẹn chỉ là bởi vì t ỷ t ỷ của nàng gọi hoác tư vũ tối đa cũng liền lại thêm cái bởi vì đồng dạng t a o nộ bị tiêu hàn dẫn vì đồng minh như thế mà thôi chỉ bất quá đang nói sắp xuất hiện miệng thời điểm thương thần lại yên lặng cải biến chú ý đặt mình vào hoàn cảnh người khác ngẫm lại kỳ thật có được loại này đam mê người tốt các nàng mình cũng sống rất t h ố n g khổ với lại hoác t ư vân dù có muôn vàn không tốt tại nguyên tắc bên trong đối đã thu phục được nàng nam chính lại quả nhiên là làm được để cho người ta không lợi nào để nói giúp đỡ tiêu hàn công lược tỷ tỷ thu phục hoác gia hủy diệt toàn bộ khương thị nhất tộc nhưng phạm là nàng có thể làm được bất luận cái gì nàng đều chưa từng từng có trần t r ớ chút nào mặc dù đối rất nhiều tín nhiệm bảo vệ cùng t r ợ rút qua hoác t ư vân thân nhân bằng hữu mà nói loại hành vi này đơn giản không thể nói lý so bạch nhãn lang còn bạch nhãn lang mặc dù khương thần đã từng cùng đông đảo độc giả đ n g dạng đối với nữ nhân này hoàn toàn không có bất kỳ cái gì cảm nhận có thể nói chỉ bất quá khi người được lợi đội thành chính hắn thời điểm khương thần đột nhiên cảm giác được giống như cũng không phải là khó như vậy lấy tiếp nhận một mực thật sâu nhìn chăm chú lên khương thần biểu lộ hoác tư v â n tại phát hiện khương thần cũng không có tùy ý qua loa nàng thời điểm khoe miệng bật cười lớn lộ ra rất là cao hứng trong lồng ngực cũng thật dài ra một cơn giận bung ô xuống một loại nào đó lo lắng âm thầm nàng sán lặn nói thiếu ngươi ta sẽ một phần không thiếu trả lại cho ngươi còn có lục tuyết mai là cô gái tốt Cũng、chỉ ũ n g c có là nói chuyện đồng thời đôi mắt chỗ sâu lại rõ ràng giấu một chút bi hay thương thần minh bạch đây là bởi vì hoa tư vân nghiện tạm thời bị hóa giải nằm trong loại trạng thái này nàng kỳ thật mới tính là chân chính hoác gia nhị tiểu thư bất quá hắn cũng không nói gì vẹn vẹn chỉ là vỗ nhẹ nhẹ hoác tư vân bà vai một giây sau trực tiếp thẳng xuống dưới xe rời đi kiếp trước kiếp này hai đời cộng lại sống hơn năm mươi năm cũng chính là nay ngày hắn mới hơi thể hội chút gì gọi thế gian muôn màu lại làm sao chúng sinh không thể không nói này nhân gian sự tình nhân gian vật quần quận ba ngàn hồng trần quả nhiên là kỳ diệu vô cùng chúng l ý t ầ m tha thiên đ ô n g nhiên thu tay người kêu lại tại đèn đuốc giã rời chỗ cầu m ã i khi thì không được vung tay sau lại từ trước đến nay k hương thần không biết tại cái này trên thực tế có tồn tại hay không chấp nghiệm loại này mơ hồ đồ vật bất quá khi hoác tư v â n ở trước mặt nàng thuận theo thời điểm cái kêu một tiếng chủ nhân phản phất mở ra cái nào đó đặc thù chớp mở trong đầu s á c thực có đồ vật gì không đồng dạng giống như lao đi tấm gương mặt ngoài mê vụ không duyên cớ rõ ràng rất nhiều chương ba mươi hai ngẫu nhiên gặp thao lão tử lại không đi làm hòa thượng nghĩ nhiều như vậy mơ hồ đồ vật làm gì có m ộ i đưa tới cửa thu không phải liền là đợi đến trở lại xe của mình bên trong k hương thần bỗng nhiên một câu tự dễ ước ngôn ngữ thần thái biểu lộ lại phản phất biến trở về đã từng cái kia việc c á c bất tận thế ra hoàn khố áp tiếu chỉ bất quá liên chính hắn cũng không có chú ý tới có một số việc cuối cùng vẫn là có chút khác biệt khi mù mị tận trừ lưu lại ngoại trừ thoải mái có còn có thể có cái gì đâu nếu có huyền môn đường rượu cao nhân hoặc là phật tự bên trong một chút chân chính khám phá h ổ n g trần cao tăng ở đây có lẽ chỉ cần một chút liền sẽ kinh ngạc phát hiện một cái hơn hai mươi tuổi người trẻ tuổi thất ở danh lợi vòng xoáy trung tâm nhất lại có rất nhiều người tu hành đều trăm năm khổ mong mà không được lưu ly c h i tâm liền là cái này lưu ly tâm hơi lớn lên có chút lật ra người ta khám phá trần thế đều cầu đường đi hắn lại một lặn xuống nước lại đâm trở về hơn nữa còn du lịch càng thêm hăng say khương thần lái xe đi lên phía trước lấy một cái tay bâm trương thái hậu điện thoại mẹ đại nhân đêm nay tại đế hào mở đại tràng tử muốn hơn trăm triệu loại kia hiện tại liền đi thông chi người ngươi đừng hỏi vì cái gì dù sao khẳng định không cho lão nhân ra ngài gây chuyện liền là thời gian liền sáu giờ tối a đúng h o á t ra cái kia đại tiểu thư liền là ước thải tập đoàn hoác tư vũ nhất định phải thông chi đúng chỗ ngươi mặc kệ nàng sẽ tới hay không bảo nàng biết có chuyện như vậy là có thể còn có nếu là c h à n g tử bên trên phát sinh cái gì không cách nào giải quyết sự t ì n h nhớ phải kịp thời gọi điện thoại cho ta thương thần chính gọi điện thoại miệng bên trong lời còn chưa dứt b ỗ n nhiên liền có một tên mặc rộng thủng thình đồng phục cảnh sát thấp bóng người nhỏ bé xuất hiện ở con đường một bên thân ảnh nắm trong tay lấy một thanh viết có ngừng chữ màu vàng dễ thấy thẻ trọn nhẹ nhàng hướng phía trước giơ lên xa xa liền rời khỏi phía trước hắn khương thần nhanh phanh lại tập trung nhìn vào lại là tên mang theo một chút hải nhi mập đáng yêu lò ly khuôn mặt tròn t r i a đôi mắt nhỏ đen kịt tỏa sáng bên trong l ử g lánh tràn đầy đều là linh động qua mang gặp hắn dừng hẳn lò ly luôn cuống tay chân đem bảng hiệu thu về nên bước loạn trọng chạy tới khương thần bên cạnh nhưng g ã y hướng phía trước dối ra phí sức đem cái cầm từ đồng phục cảnh sát cái tia rộng lượng trong cổ á o lộ ra một mặt nghiêm túc nói, Ngài dính liễu nguy hiểm điều khiển. đã xúc phạm đế quốc gia o t h ô n g pháp mời lập tức sang bên dừng xe tiếp nhận kiểm tra mắt ngọc mày n g à i tiểu nữ hải phương má sắt mặt ra vẻ uy nghiêm hình chương trạc đàng hoàng nói hắn xúc phạm đế quốc gia o t h ô n g pháp khương thần lúc ấy liền một cái nhịn không được vui vẻ lên nửa n g ư ờ i trên giò xét ra ngoài xe dùng một cái cánh tay chống lên cái c ằ m cười nói tiểu m u ộ i muội người lớn nhà ngươi đâu trời nóng bức này làm sao chỉ một mình ngươi tại cái này hừ người xấu ta mới sẽ không nói cho ngươi nghe được khương thần tiểu nữ hải lập tức liên tiếp lui về sau mấy bước lật ra một cái l ư m ít lệch ra cái đầu hãy ta ta thúc thúc, đang chọc tiểu nữ bên lúc ăn cơm trong lúc lơ đãng quay đầu ra bên ngoài nhìn thoáng qua kết quả là phát hiện nữ nhi của mình vậy mà ngăn cản một cỗ bù gạ tỷ vệ dần đại não trong nháy mắt ông một tiếng trái tim đều kém chút không có tại chỗ ngừng này nam tử một lao ra lập tức liền hướng phía khương thần cúc một cái chín mươi lộ cung một mặt vội và nói g n tiên sinh thật xin lỗi thật xin lỗi tiểu h à i t ử hồi nháo ăn một bữa cơm nàng nhất định phải mặc y phục của ta khương thần khẽ gật đầu biểu thị mình cũng không thèm để ý quay đầu liền dự định rời đi bất quá cũng chính là hắn cái này vừa quay đầu con mắt dư q u a n g trong lúc đó quét đến nam tử bắp chân có lẽ là bởi vì thời tiết quá nóng nam tử này đem ống quần cuốn đi lên lộ ra một m ả n g lớn dữ tợn đến cực điểm bị phòng vết sẹo hai cái đùi bên trên đều có từ ống còn biên giới một mực kéo dài đến mu bàn chân chính là cái này quét qua Phản、phất ả n p h là đ ố n g nhiên tựa như nghĩ tới điều gì k h ư ơ n g thần trên mặt đột nhiên giật mình một đôi mắt trực tiếp chừng đến c h u n g đồng lớn trong ánh mắt còn mang theo nồng đậm không thể tin được mà tại cái này không thể tin được phía dưới nhưng lại ẩn giấu đi một vòng bị đè nén rất sâu sâu sắc chờ mong hắn trực tiếp mở miệng hỏi người tên là gì ta quan hồi nho nam tử trung niên ánh mắt khẽ giật mình đưa tay chỉ mình xác nhận k h ư ơ n g thần là đang hỏi hắn về sau mới có hơi ngượng ngùng nói ra tên của mình tiếp theo sắc mặt liền biến vô cùng khó coi tại hắn nghĩ đến cái này phú nhị đại sợ không phải chuẩn bị muốn trả thù hắn bất quá để nam tử nghi ngờ là trong dự đoán chỉ trích cũng không có như kỳ đến ngược lại đang nghe tên của hắn về sau thương thần khoe miệng bắt đầu một chút xu í hướng lên cong lên lộ ra một tia đẻ nén tiêu dung cũng không lâu lắm cái này vẻ tươi cười lại vẫn phát triển trở thành cười ha ha cảm giác đi lên giống như là chống rông chúng mấy chục chú năm triệu đồng dạng 33, tiêu hẳn đến đập phá quán. trên đường cái thương thần sắc mặt quỷ dị nhìn một cái tiểu nữ hải lại nhìn c h ầ m c h ầ m nam tử nhìn chăm chú hồi lâu cái này mới chậm rãi quay đầu sau đó tại nam tử một mặt ngậm bước bên trong từ trong túi móc ra một trường kỳ lạ kim loại danh thiếp có ý riêng nói nếu như gặp phải cái gì khó làm sự tình hoặc là thiếu tiền có thể đánh phía trên này dây số đúng cái này tấm tốt nhất đừng để cho người khác nhìn thấy cho dù là thân nhân của ngươi đem danh tiếp ném cho quan hờ nho khương thần lại đưa mắt nhìn sang c ờ i n ữ hải làm cái mặt quỷ nói mụ mụ ngươi nói rất đúng mấy giây sau vụ gạ tị vệ dần nên ngang rời đi động cơ cái kêu manh thu khoa trương tiếng oanh minh cũng dần dần biến mất bên thai bên cạnh năm nay đã ba mươi năm tuổi quan hờ nho nhưng như cụ đứng trong gió sốc xếp sắc mặt một mảnh n ố c trệ trở lại thang thần nhất phẩm khương thần xuất ra một cái mới bản bất ký tại một lần nữa cắt tỉa một bên kế hoạch về sau thương thần cũng thuận thế tiếp thu một cái đổ thần cao tiến truyền thừa nội dung của nó phong phú đến đơn giản đột phá hắn tưởng tượng cực hạn không chỉ có đã bao hàm loại phong phú tác dụng khác nhau kỹ pháp cũng hoa văn phong phú mấy trăm loại thiên thuật c có có. mặc dù một chút kỹ pháp còn cần lâu dài huấn luyện hình thành cơ bắp ký ức về sau mới có thể thuận lợi làm dùng đến nhưng nếu là không xuất tiên đã có rất ít người là đối thủ của hắn một mươi tám giờ cách hắn tiếp nhận xong truyền thừa sáu giờ khoảng cách đế hào đỉnh cấp trận bắt đầu hai giờ thang thần nhất phẩm trong biệt thự thương thần chính gánh xiết lật tới lật lui một bộ bài bố kẹ điện thoại trên bàn lại là b ố n g nhiên vang lên hắn mở ra xem quả nhiên điện báo chính là trương thái hậu thương thần kết nối mẹ con ở giữa cũng không cần làm sao hàn huyên hắn trực tiếp hỏi thế nào trước ngươi không phải nói nếu như c h à n g tử bên trên xảy ra điều gì không cách nào giải quyết sự tình liền gọi ta gọi điện thoại cho người sao đêm nay mở màn về sau đế hào tới cái tên là tiêu hàn cao thủ trẻ tuổi đã thắng đi không sai biệt lắm hai mươi cái ức bị mời tới đồ khách cũng tổn thất nặng nề phải biết có thể đi vào cái này c h à n g tử đều là chúng ta khách quen đại khách tuyệt đối sơ sẩy không được chúng ta bên này đi xuống ba cái cung p h n g đều không chống đỡ ở hiện tại đã không ai có thể đổi trương thái hậu thanh em lộ ra thoáng có chút nôn nóng liên đọc nhấn rõ từng chữ đều so ngày xưa rồn rập rất nhiều đi ta đã biết nắm trong tay lấy điện thoại khương thần trong ánh mắt tàn khốc l ó e lên r ồ i ra cái tay còn lại đem trên mặt bàn tất cả b à i bổ kẹ một mạch đều quét đến trong thùng rác sáu giờ mặc dù ngắn nhưng bản thân hắn liền có truyền thừa t ạ i tương đương với chiếu đáp án đạo văn đã đầy đủ nắm giữ một bộ phận đồ vật với lại chính như đồ thuật cũng không hoàn toàn đồng đẳng với thiên thuật dựa vào tâm lý chiến đồng dạng có thể đại sát tứ phương nhất là so sánh trong sách nội dung cốt truyện tiến độ thời khắc này tiêu hàn kỹ pháp còn xa chưa đại thành tiểu thần ngươi có nắm chắc không thực sự không được ta liền bế trận khương thần nghĩ đến trương thái hậu thanh â m lại một lần chuyển đến bên trong sen lẫn một vòng hoài nghi mặc dù nàng tại xảy ra chuyện về sau trước tiên liền cho khương thần gọi điện thoại bất quá nay ngày loại cục diện này trừ phi là có thể tìm đến cao thủ hàng đầu t h ắ n g tiêu hàn nếu không khương gia tổn thất đều đem không cách nào đánh giá không chỉ là cái kia hai tỷ còn có toàn bộ đế hào danh dự nhưng loại cao thủ cấp bậc này toàn bộ ma đô đều lác đắc không có mấy Khương、thần có thể bên trên đi nơi nào tìm phải biết đế hào c h ấ n tràng từ ba vị cung phụng bản thân cũng đã là đỉnh tiêm bên trong đỉnh tiêm nhưng vẫn là thua ở tiêu hàn trong tay b à i tay không những không cách nào vãn hồi danh dự ngược lại sẽ thua thảm hại hơn có thể bế trận này g sớm đóng lấy thêm ít tiền ra đưa cho hàn thắng ta mười phút đồng hồ liền đến khương thần cúp điện thoại ra khỏi phòng vừa muốn đi qua cầm lấy chìa khóa xe ngầm đầu một cái lại phát hiện lục tuyết mai ngồi ở phòng khách trên ghế salon vênh mắt hồng hồng xem ra giống như là khắc qua đây là thế nào khương thần lập tức một mặt quan tâm hỏi chương ba mươi b ố ngươi thật đem hóc o tư vũ n mời tới khương thần thanh â m vừa hạ xuống lục tuyết mai liền chạy chậm đến đánh tới đợi đến nhào vào trong ngực của hắn hoa hoa khóc lớn nói Ô ô, ta bị người lừa gạt cái kia dịch dai bình thường nhìn qua đơn thuần như vậy nói láo đều có thể đỏ mặt tốt nửa ngày ta nay ngày mới biết được nàng lại cũng có được sâu như vậy tâm cơ lại muốn gạt ta rời đi ngươi với lại với lại ta còn còn kém chút liền t r ù n g kế ô ô. ta về sau cũng không tiếp tục cùng ngươi tức giận khương thần đưa tay ngăn lại lục tuyết mai một cái tay vớt nhẹ nhẹ phía sau lưng nàng cái tay còn lại lại là lấy điện thoại cầm tay ra cho h o á c tư vân phát cái tin nhắn nội dung rất đơn giản chỉ có bảy chữ thì ngươi có thể đến đây bởi vì cùng lục tuyết mai chậm trễ không thiếu thời gian chờ hắn đến đế hào thời điểm đã không sai biệt lắm là sau hai mươi phút một gian khách quý cấp phòng nghỉ khương thần gặp được trương thái hậu vị này ngày bình thường trước núi thái sơn sụp đổ cũng có thể làm đến mặt không đổi sắc thiên thần tổng giám đốc vậy mà bắt đầu có chút mất tất vông khương thần hỏi hiện tại tình huống như thế nào lại thua sáu trăm triệu a a cái gì a ngươi đến cùng có biện pháp nào tranh thủ thời gian lấy ra trương thái hậu một mặt lo lắng con mắt đều nhanh đỏ lên nhìn thấy người nào đó cái kia một bộ giống là hoàn toàn không có để ở trong lòng nhàn nhã bộ dáng lập tức không khỏi một trận ngọn lửa vô danh khương thần ho nhẹ một tiếng trên mặt cảnh rất nói biện pháp của ta liền là đem hoác tư vũ đến mời đến nàng tiêu chuẩn tại ma đô hẳn là tính số một số hai nói xong còn lui về sau mấy bước bởi vì hắn biết mình một câu nói kia nói xong trương thái hậu tất nhiên bạo tạc quả nhiên một giây sau liên tiếp ba đạo âm lượng có chút kinh khủng tiếng giống giận dữ ngay tại h a i của hắn bên cạnh nổ tung ra khương thần ngơi ra núi lỏng đúng không còn hoác tư vũ ngươi tại sao không nói muốn mời thiên vương trần tinh hải chẳng phải là càng thêm vạn vô nhất thất bình thường ra coi như xong nay ngày đây là cái gì cục diện ma đô tổng cộng tứ đại hội sở mặt khác ba cái toàn người đến mục đích đúng là muốn đem chúng ta cạo chết trương thái hậu không riêng lên giọng hơn nữa còn gọi thẳng hắn tên đầy đủ sắc mặt cực độ uy nghiêm hỏa khí cháy h ừ n g cực giống loại tình cảnh này tiếp xuống liền là một trận l ố t bốt măng xào thịt trong phòng nghị còn ngồi một cái khương thần tiến thất bạn vương viêm vũ vương, Bản Tử. vương viêm vũ mặt béo có chút một bên hướng phía hắn lộ ra một cái thương mà không giút được gì biểu lộ bất quá cái biểu tình này còn không có duy trì nửa giây tiếp theo một cái c h ư ớ c mắt liền biến thành một loại nào đó mang theo mừng thầm cười trên nôi đau của người khác nàng lặng lẽ đem chỗ ngồi đổi được bàn trà m ặ t khác một bên sau đó chi liếc t r ò n g mắt nhìn lên h ì đến nghiêm trọng như vậy hương thần liếc một cái mập mạc thanh â m bên trong mang theo một vẻ kinh ngạc hắn là thật bị kinh đến trước đó hoác tư vân chỉ nói cho hắn tiêu hàn muốn tới đập phá quán cũng không có nói tới ma đô ba nhà khác đỉnh tiêm hội sở sự t ì n h khó trách liên trương thái hậu đều vội vã như thế đây cũng không phải là đơn thuần đập phá quán sự tỉnh rõ ràng liền là buộc đế hào hướng tử lộ bên trên đi không hổ là nhân vật chính a ngư bức sửng sốt nửa ngày khương thần nội tâm bỗng nhiên cảm thán một tiếng từ hắn giữa chưa đánh tiêu hàn bắt đầu đến thời khắc này mới thôi tối đa cũng bất quá hơn tám giờ tiêu hàn thế mà liền có thể thông đồng ma đô tứ đại hội sở bên trong ba cái tá lực đả lực liên hợp bọn hắn cùng một chỗ xuống tay với đế hảo mà từ hắn liên tiền vốn đều cần đi tìm hoác tư vân mượn tới nhìn trước lúc này tiêu hàn căn bản là không có tiếp xúc qua cao đương như vậy nơi trốn chỉ là đơn thuần đi theo hắn sư phụ luyện tập kỹ thuật mà thôi bởi vì có thiên vương ở sau l ư n g dạy dỗ chỉ cần có đầy đủ thời gian nguyên bản trong tay tiền ít hơn n cũng không có khả năng liên mấy trăm triệu đều không bỏ ra nổi đến n g ư ơ i một bên trương thái hậu nhìn thấy khương thần cái kia một mặt kinh ngạc bộ dáng trong nháy mắt bị tức đến toàn thân run dày nàng là cảm thấy mình nhi tử cái này hai ngày có biến hóa cái này mới miễn cưỡng tin tưởng một đợt không nghĩ tới chẳng những không có biến tốt ngược lại càng thêm hỗ trướng chuyện lớn như vậy vậy mà đều dám cùng nàng nói đùa mẹ n g ư ơ i đ ừ n g n ộ i cái gì đừng nóng ộ i n g ư ơ i biết khương ra vì đem đế hảo làm bỏ ra bao nhiêu không khương thần thử mở miệng an ủi nhưng không ngờ mình còn chưa có nói xong thái hậu liền trực tiếp bạo phát vậy mà cầm lên một thanh để dùng cho đồ khách chia bài cắn d i ả i thiệt gỗ mắt thấy măng xào thịt thảm kịch liền muốn trình diễn vừa lúc tại lúc này nàng trong túi điện thoại đ ỗ n g nhiên văng lên thái hậu đem thả xuống thiệt gỗ hung hăng chừng rời đi khương thần một chút đại khái ý là chờ ta tiếp xong cú điện thoại này con mắt trừng mắt thái hậu liền đã tiếp nhận nút trả lời cũng đưa điện thoại di động đưa đến bên h a i nửa ngày đi qua nào đó thái hậu xứng sở để điện thoại di động đưa đến bên hay mặt mũi tràn đầy bất khả tư nghị nói ngươi thật đem h o c tư vũ cho mời tới chương ba mươi lăm ma đô động tiêu tiền đúng đúng a trương thái hậu bị k i n h đến khương thần thanh âm t r ậ n có chút phát hư nội tâm một trận bàng hoàng không biết nàng lão nhân ra chờ một lúc biết nói ra chân tướng thời điểm trái tim còn có thể hay không bằng ở bởi vì h o c tư vũ cũng không phải tới hỗ trợ mà là giống như tiêu hàn cũng là đến gây chuyện khác nhau là tiêu hàn muốn hại chết đế hảo mà hoa tư vũ chỉ là định cho hắn một chút giáo hấn mà thôi bất quá khương thần cũng vẹn vẹn chẳng qua là cảm thấy có chút xin lỗi trương thái hậu trái tim mà thôi đối hai người kia hắn cũng không có lo lắng nhiều tiếp nhận đổ thần truyền thừa hắn hiện tại tướng khi bành trướng quyền đ ả ma đô nữ thần chân đá thiên vương cao đồ cái gì đều không nói chơi trương thái hậu hít một hơi thật sâu ánh mắt trên người khương thần nhìn chăm chú một hồi lâu mới có hơi động dung nói ngược lại là thật sự có chút tiền đồ thế mà có thể mời đến nàng xuất thủ nếu như h o c tư vũ trụ hỗ trợ đem chuyện đêm nay ứng phó chúng ta liền có thể đưa ra thời gian đi tìm càng thêm cao thủ hàng đầu đến toại t r n tràng tử cũng là vẫn có thể xem là một cái biện pháp không riêng trương thái hậu bị kinh đến một bên lúc đầu chờ lấy nhìn hiện trường bản mang xào thịt vương b ả n tử một đôi mắt cũng là chừng đến t r ò n t r ị a h o c tư vũ là ai đó là ma đô i truyền thuyết thuộc v ề thần nhân vật mặc dù nàng ở trên chiếu bạc tiêu chuẩn sắc thực cao siêu nhưng sẽ vì loại này lông gà vỏ tỏi sự tình ra mặt đúng vậy cho dù là toàn bộ đế hào tồn vong tại hoa tội mặt khác ba cái không thể so với khương gia yếu lại tộc không khéo như nàng sẽ làm loại này mua bán lô vốn một lát sau trương thái hậu ra đi nganh đón hoa tư vũ khương thần bỗng nhiên thu lại trong ánh mắt tất cả cảm xúc trong nháy mắt biến không hề b ậ t tâm hắn đưa tay phải ra nhẹ vớt nhẹ một cái lục tuyết mai cái múi giống như biểu lộ cảm xúc cũng giống như tùy ý biểu chuyện nói trong lòng người thành kiến là một t o à núi lớn mặc cho bằng n g ư ờ i cố gắng thế nào đều mơ tưởng di chuyển bất quá có người sắp vì cái này thành kiến trả giá đ ắ t hơn nữa còn sẽ rất thảm trọng ngươi nói đúng không đối đúng lục tuyết mai dùng sức gật đầu một cái nàng cũng mặc kệ khương thần đang nói cái gì dù sao lão công đ ị n h viễn là chính xác ở trước mặt của hắn những cái kia thông minh trí tuệ đều giống như đã mất đi tác dụng trở thành một cái đầu n ố c điểm điểm lục tuyết mai gương mặt xinh đẹp l ạ g yên đỏ lên mỗi một lần khi khương thần làm ra loại này thân mật tiểu động tắt lúc trái tim của nàng liền không bị k h ô n g chế ra tốc mẻ lên kịch liệt cảm giác hạnh phúc đánh thẳng tới đại nào ông ông có loại muốn hôn mê cảm giác đùa sau một lúc lâu khương thần dắt lục tuyết mai tay nhỏ bay lên một cước thăm dò ở bên cạnh tiếu dung có chút hèn bọn vương bàn tử trên đùi cười to nói đi ra đi chiếu cố chúng ta vị này ma đô đệ nhất mỹ nữ là ma đô thần bí nhất động tiêu tiền đế hảo quy mô mặc dù chưa chắc là lớn nhất nhưng cấp bậc tuyệt đối nhất đẳng nó chỉnh thể từ một nhà bạch kim cấp năm sao siêu cao cấp bậc khách sạn một tòa gần biển sân đánh ngôn cùng một cái giả cổ trang viên thức hội quán tạo thành ba cái lẫn nhau lưng tựa lưng như cùng một cái trọn bị đều đều chia cắt trở thành ba cái hình quạt tổng hợp chiếm diện tích cực kỳ to lớn mà cái này vẹn vẹn chỉ là đế hào bên ngoài đồ vật trong lòng đất còn phân bố một cái đồng dạng không nhỏ đồng thời bề bộn ngành kiến trúc thống tuyệt đại bộ phận giải trí hạng mục bất luận là chính quy vẫn là không chính quy ở chỗ này đều có thể tìm đến đi ra phòng nghỉ không có đi hai bước liền đi tới một tòa cự đại phòng ở trong đập vào mắt đi tới nhấc hút con ngươi đương nhiên là cái kia hàng trăm tấm gỗ lim chế tạo thành nhiều chức năng chiếu bạc mỗi một chương bên cạnh đều phân bố không ít đồ khách hoặc là c u ầ n chúng t r u n g quanh thanh âm cực kỳ ồn ào thỉnh thoảng có người phát ra hoặc hưng phấn hoặc thất vọng hoặc khẩn trương đ i ê n cuồng gọi nhìn qua sinh ý một mảnh nóng này hương thần ánh mắt phóng xạ toàn bộ đại s ả n h đem tất cả chiếu bạc đều ôm vào đ ấ y mắt khoe miệng lộ ra vẻ tươi cười thầm nghĩ thiết kế cái này cực s ả n h cũng là một cái diệu nhân những này chiếu bạc phân bố rất có ý tứ một cái tiếp theo một cái chia hai nhóm giống như là xe lửa quỹ đạo đồng dạng từ đại sành cái này một đầu một mực ké mà tại hai đầu quỹ đạo trung ương thì có lưu một đầu chừng mười m chi rộng kim sắc đại đạo phía trên phủ lên đến từ ba tư quý báo thảm nghe nói một cái mặt phẳng liền muốn một trăm ngàn đô la trong đại sành đồ khách nếu là ánh mắt trong lúc lơ đãng đ ả o qua đầu này đại đạo ánh mắt tất nhiên là hâm mộ mà nóng bỏng bởi vì tại đầu này đại đạo cuối cùng kết nối lấy chỉ có siêu cấp khách quý mới có tư cách sử dụng trí tôn bao xương giờ phút này thương thần liền đứng tại đầu này trên đại đạo chờ đợi hoặc tư vũ xuất hiện bất quá lại là đứng tại một cái khác cuối cùng siêu cấp khách quý chuyên dụng cửa thang máy chương ba mươi sáu hoặc tư vũ ra sân không bao lâu theo đ i n h một tiếng văng nhỏ cửa thang máy vừa mới bắt đầu khởi động còn còn không tới kịp hoàn toàn mở ra vẹn vẹn chỉ mở ra không sai biệt lắm chỉ có một đầu rộng chừng một thức khe hở thời điểm một tên dáng người cực kỳ cao g ầ y nữ t ử áo đen liền dẫn đầu đi ra đây là một cái từ nội tâm ra ngoài biểu lại đến hết thể hành vi cử chỉ bên trong tất cả đều lộ ra nồng đậm cao ngạo nữ nhân nàng từ trước tới giờ không mang giày cao gót xuất hiện ở trước mặt người ngoài vĩnh viễn là đồng dạng một thân tây trang màu đen đi đường thời điểm trừ phi là lên bậc cấp hoặc là trên mặt đất có cái gì chứng ạ i mỗi một bước tất nhiên sẽ là bảy mươi lăm cm tiêu chuẩn đến p h ẳ n g phất có một cây vô hình cây t h ư ớ c tại đo đạc với lại bước nhanh viễn siêu thường nhân đứng tại bên cạnh nàng người chung quanh đều chỉ có thể chạy chậm đến mới có thể miễn cưỡng đuổi theo hoác tư vũ hoác g i a đại tiểu thư mado giới kinh doanh truyền kỳ một cái tuổi gần hai mươi sáu tuổi lại có thể làm cho rất nhiều đại lão cũng không dám chậm trễ chút nào cự đầu cấp nhân vật hoác trên đại đạo nhìn thấy chính chủ xuất hiện hương thần vô ý thức đưa tay phải ra chuẩn bị trao hỏi chị bất quá còn chưa chờ hắn nói ra chữ thứ hai liền cảm giác được bên người đ ố n g nhiên cướp đi qua một trận gió lại sau đó trước mặt hắn liền chỉ còn lại có một đạo mới vừa vặn mở ra hoàn toàn cửa thang máy nhìn qua đã dông tuyết thang máy còn hướng vươn về trước lấy tay khương thần ra mặt một trận rung động phong cách này cũng quá h o ắ c tư vũ đi Ngậy! khương thần chậm rãi q u a y người chỉ gặp h o ắ c tư vũ đi một mình trên đại đạo trung ướng nhất con đường này thiết kế dự tính ban đầu vốn chính là vì nổi bật siêu cấp khách quý thân phận và địa vị cho dù chỉ là một cái nổi bật siêu cấp khách quý thân phận mà hoắt tư vũ đi ở phía trên càng đem phần này tôn quý diễn dịch đến cực hạ để cái này trong thính đường vô số ánh đèn đều phảng phất vì nàng một người m à thiết trong nháy mắt mọi ánh mắt liền bị tập trung tại cái này một cái đốt thậm chí có không ít đồ khách khi nhìn đến nữ nhân này trong nháy mắt liền không tự chủ được thậm chí cả nơm nớp lo sợ đứng lên phải biết đế hào là hội viên chế với lại xét duyệt có chút nghiêm ngặt có thể ở chỗ này chơi bài dù là chỉ là ngồi trong đại s ả n h cũng đều không phải người bình thường nhưng bọn hắn tại đối mặt hoắc tư vũ thời điểm cái kia phần kính sợ vẫn như c ũ là phát ra từ nội tâm k ư ơ n g thần nhìn quanh bốn phía một chút khẽ cười một tiếng cũng là chậm dãi đi theo từ phía sau lưng yên lặng thưởng thức nàng cái kia phảng phất giống như tuyệt thế dáng người ma đô đệ nhất mỹ nữ danh sưng mặc dù chưa chắc liền không có thân phận cùng thành tựu i tăng thêm nhưng tự thân mạnh thực lực cũng là mảy may không thể nghi ngờ chỉ bất quá nữ nhân này khí tràn g quá mức cường đại cho tới để cho người ta không tự giác liền không để mắt đến nàng cái kia đồng dạng lịch thiên dung mạo cùng dáng người một m tám hai thân cao trong đó hơn phân nửa đều bị cái kia một đôi mảnh khảnh chân dài chiếm cứ nếu là không để ý đến nàng cường thế tuyệt đối có thể làm cho thế gian này tất cả chân khống điên cuồng k ư ơ n g thần chậm rãi đi lên phía trước đấy yên lặng thưởng thức trước mặt cạ nếu là kiếp trước cái kia hắn hoặc là cho dù là làm phú nhị đại tiền thân hương thần đều chưa hẳn có lá gan không kiên nghệ gì như thế nhìn thẳng nhân vật như vậy nhưng chẳng biết tại sao giờ phút này hắn đúng là mảy may gánh nặng trong lòng đều không có thật giống như h o á t tư vũ khí c h à n g ở trước mặt của hắn một chút xíu tác dụng cũng chưa từng lên đồng dạng hương thần mắt chỗ gặp chỉ có một cái cho điểm cao tới chín mươi chín mỹ nữ như thế mà thôi tại trương thái hậu nhận được tin tức đồng thời siêu cấp khách quý chuyên dụng tự hình bao xương cũng có người nhận được đồng dạng điện thoại ma đô tứ đại đình cấp hội sở đều có một cái không kém gì khương gia đại tộc ở sau lưng ủng hộ quan hệ mạng tất nhiên là không kém giờ phút này trong dạng cả đám chính nhiệt hỏa chỉ lên trời đánh cược nhất là tiêu hàn cùng ba nhà khác hội sở người nhìn lên trước mặt đôi đến cơ hồ không chỗ hạ thủ lượng lớn thẻ đánh bạc càng là cười đáp kém chút liên miệng đều không khép lại được trái lại đế h ả o mấy cái cung phụng thì là đầu đầy mồ hôi sắc mặt tái nhuận mở bài thời điểm tay đều đang run dậy đúng lúc này đ ô n nhiên một tên nằm trong tay lấy điện thoại bảo tiêu đột nhiên kêu lên sợ hãi cái gì trương minh d u n tìm tới hoác tư vũ cái này sao có thể cũng chính là lúc đó Toàn bộ bao xương, bộ chỉ một thoáng mực nửa g yên tĩnh trở t h lại. ngày h pháp thuật gì định thân hình. trụ Tất bao xương một bên trên ghế salon đứng lên một tên giữ lại dâu quai nón đại hán hắn để nén trên mặt mình triệt lộ ra một loại nào đó ý sợ hãi đối bảo tiếp hỏi là h o ắ c tư vũ mình tới đây đánh bài vẫn là nàng bị trương minh dung mời tới đây đánh bài trong điện thoại nói h o ắ c tổng là bị trương tổng tự mình tiếp tiến đến đáng chết dâu q u a i nón đột nhiên một năm quyền nhìn qua một mặt oán giận bộ dáng nhưng mà người quen biết hắn đều biết vị này b ạ c kim hội sở người phụ trách sợ là đã sinh lòng thoái ý t r ư ơ n g ba mươi bảy h o ắ c tư vũ ta thắng đủ năm trăm triệu liền đi không riêng b ạ c kim thái độ bắt đầu giao động đang nghe h o ắ c tư vũ danh tự đồng thời xác nhận nàng là bị trương minh dung mời đến cứu chàng về sau mặt khác hai nhà tâm tư cũng không còn như trước đó như vậy kiên định tiêu hàn l ự a xem xét bốn phía trơ mắt nhìn xem không khí hiện trường bởi vì một cái tên người sinh sinh biến vị nội tâm lập tức vô cùng mà bắt đầu lo lắng nay ngày hắn có thể tới đây dương a i thuần túy là bởi vì phía sau còn đứng lấy ba nhà khác không thể so với đế hào yếu hội sở nếu là bọn họ lui kết quả của mình dùng gót chân đều có thể nghĩ ra được sẽ chỉ có ba chữ dê thế tội tứ lạng bạc thiên cân sát thực đầy đủ đặc sắc cùng kích thích nhưng nếu là không có kích thích cái tiêu đem phải đối mặt chỉ sợ sẽ là thái sơn áp định tiêu hàn đưa mắt nhìn sang một bên nhìn phía ba người ở trong nhất thưởng thức mình hoa hâm lá bản vô cùng vội và nói vương thúc ngài không tin ta còn chưa tin sư phụ ta sao ai là ngươi vương thúc bớt ở chỗ này lôi kéo làm quen nhìn thấy thân phận địa vị cao hơn ngươi người liên tiếp mời ngữ cũng không biết dùng sao gọi ta vương tổng tiêu hàn ánh mắt khẽ giật mình đại nào ông một tiếng sắc mặt trong nháy mắt đỏ lên tới cực điểm miệng hẽ mở lấy muốn nói cái gì nhưng thẳng đến nửa ngày sau cũng chưa từng nôn ra tới một cái chữ lôi kéo làm quen không phải ngài nói muốn xem ta như con chất sao còn nói năm đó cùng sư phụ là kết bái chi giao cái này còn cái gì đều không phát sinh đâu mới kêu một tiếng thúc thế mà liền trở mặt không quen biết tiêu hàn dưới bàn gắt gao năm năm đấm nội tâm một trận phẫn nộ nhưng cũng vẹn vẹn chỉ là tại nội tâm phẫn nộ thôi l i ê n lên vẹn vẹn chỉ là biểu hiện ra vẻ lúng túng sợ thật chọc giận mấy vị này l ạ i lão liền triệt để muôn lần chết vô sinh hoa hâm vương tổng giáo hấn xong tiêu hàn về sau trên mặt lập tức lộ ra một tia hầy náy cười hướng bên cạnh ủi một cái tay nói chắc như đ i n h đóng cổ nói ai nha không có ý tứ ta đột nhiên nghĩ đến mình còn có sự tính trước hết không bồi chư vị n à y khác mời khách bồi tội nói xong liền trực tiếp đứng dậy nhẹ nhàng gậy một cái đồ vét ngược vị trí phản phất nơi đó rơi xuống cái gì cho bụi sau đó lại cứ như vậy cũng không quay đầu lại đi thuận tiện lấy liên hoa hâm mang tới mấy vị cao thủ cũng là nhao nhao rời ghế bên ngoài lại sành hoắt tư vũ đi chỉ chốc lát đ ỗ n g nhiên xoay người đứng tại đại đạo cuối trên bậc thang trên mặt một chút ôn nộ nhìn qua cách đó không xa cái k i a giống như đi bộ nhà nhã tại từng bước từng bước chậm rãi truyền ra đi tới khương thần đầu nàng có chút hướng lên lấy toàn thân trên giới tản ra một khẩu người sống chớ gần băng lanh khí tức ánh mắt ở trên cao nhìn xuống cứ như vậy không nói một lời yên lặng đứng đấy nhưng chính là như thế thật đơn giản vừa đứng nhưng trong nháy mắt, để trong đại tất cả ánh mắt đều cảm nhận được nàng tức giận không ít người thậm chí liên sắc mặt cũng bắt đầu thay đổi cho dù cỗ này tức giận n h ầ m vào không phải mình h o ắ c tư vũ đúng là có chút sinh khí nhất là tại phát giác được hương thần cái kia phảng phất là đang thưởng thức một khối tuyệt thế chân bảo hài lòng ánh mắt không hề cố kị rơi trên người mình về sau cái cầm lại đi ngày giơ lên một kia quanh thân khí tức cũng càng l ạ n h lạnh chỉ bất quá hương thần lại giật mình chưa phát giác vẫn như cũng làm theo ý mình một lát sau đợi đến đi đến h o ắ c tư vũ trước mặt nàng m ặ t không biểu tình cũng đương nhiên quẳng xuống một câu lập tức liền q u a y người tiến vào bào xương nàng nói người yên tâm ta cũng không phải không nói đạo lý đã ngươi đá vậy ta đêm nay thắng đủ năm trăm triệu liền đi rất công bằng không phải sao hoa tư vũ đang nói đằng sau hoa hâm lão bản vừa vặn đẩy ra cửa bao xương hắn liếc mắt liền thấy được phía trước trên bậc thang khương thần hai người sau đó nhìn lần thứ hai liền phát hiện không khí chung quanh không thích hợp nhất là đang nghe rõ hoa tư vũ trong lời nói nội dung về sau trên mặt biểu lộ trong lúc đó biến vô cùng đặc sắc hắn có chút suy tư hai giây xoay người một cái vậy mà lại đem cửa bao xương đóng lại sau đó trên mặt lại một lần nữa chất đầy nụ cười sán lạc vung tay lên nói ta đột nhiên lại nhô tới giống như chuyện kia giao cho thuộc hạ xử lý là có thể nhưng là hai vị lão ca mặt mũi lại không thể không cấp đêm nay ta vương hỗ l i ề u mình ngồi quân tử tiểu tiêu ngươi cứ việc thoải mái làm có chúng ta cho người chỗ dựa một phen nói xong vậy mà thật lấy điện thoại cầm tay ra bắt đầu đánh lên chưa đến giống như là đang biên tập tin nhắn một lát sau tiêu h à n túi quần chấn động một cái hắn lấy điện thoại cầm tay ra xem xét gửi thư thình lình lại là một vị nào đó vương thuốc trong tin tức cho là thuốc cùng sư phụ ngươi năm đó là kết bái chi giao hắn còn tại thuốc tràng tử bên trong làm qua công phụ quả thực giút thuốc không ít cho nên tức liền đi tới chân trời góc biển ngươi cái này con cháu thúc cũng là nhận bất quá ngươi cũng phải hiểu sinh ý trên sân nhiều q u ý củ ở trước mặt người ngoài ngươi thúc ta cũng là sĩ diện dạng này về sau ra khỏi nhà vẫn là gọi vương tổng trong âm thầm ngươi muốn xưng hô như thế nào đều tùy ý tiêu hàn ta mẹ nó tin n g ư ơ i cái quỷ chương ba mươi tám lũ lục cá khương nhi ngươi xác định nàng là đến giúp đỡ hoác tư vũ sau khi đi k h ư ơ n g thần bên cạnh chẳng biết lúc nào bỗng nhiên xuất hiện vương bà tử biểu lộ một trận quỷ dị trong lời nói của hắn mặc dù mang theo là nghi vấn ngữ khí nhưng này lời trong lời ngoài ý tứ nhưng cũng lại rõ ràng bất quá cơ hồ toàn bộ ma đô tất cả thượng lưu vòng tròn đều biết hoắc tư vụ không riêng buôn bán thủ đoạn không phải bình thường chiếu bạc trên bàn rượu đó cũng là bá khí không thua người bên ngoài từng có tương lai từ đế đô đại l ã o bản tràn đầy tự tin trước tới khiêu chiến kết quả một đêm thua hai năm tỷ cuối cùng s á m x ị n trở về nếu không phải là nữ nhân này t r í không tại s o n g bạc sợ l à đổ vương loại hình x ư n g h à o cũng không phải là không thể giành giật một hồi nếu là liên n à n g đều đến gây chuyện đế hào đêm nay hạ tràng khả năng liền thật k h ô n mập mạp nói xong một bên trương thái hậu cũng là đi tới tức giận đem một cái khay nện vào trên tay của hắn mặt đen lại nói thẻ đánh bạc vừa vặn năm trăm triệu chính ngươi gây ra sự tình mình t r ò n a trương thái hậu một hồi lâu chỉ tiếp rèn sắt không thành thép vừa rồi h o ắ c tư vũ thật tới thời điểm nàng còn hung hăng kinh ngạc một phen không có nghĩ đến cái này nhi tử nhìn qua như cái hoàng hố cũng không có chút nào lấy điều thế mà còn cùng h o ắ c tư vũ bực này tồn tại có giao tình kết quả kết quả là đúng là như thế cái mời pháp biết chân tướng thời điểm kém chút bị trực tiếp khí đi qua thương thần nhìn lấy trong tay tràn đầy nâng lên một chút bàn thẻ đánh bạc khỏe miệm run, run run một hồi có chút bất đắc gì nói n g ạ c h liền không ai tin tưởng ta sẽ thắng sao vương bà tử trương thái hậu những người khác tốt h ta nhìn lướt qua người chung quanh cái kia tràn ngập các loại cảm xúc duy chỉ có chính là không có ánh mắt tín nhiệm nhất là nơi xa trên chiếu bạc k h á c h nhân rất nhiều đều nghẹn n g à o nợ nụ cười khương thần cười khổ lắc đầu cũng không chút nào để ý nhấc chân liền hướng phía bao xương đi tới dù sao lấy mình qua lại thanh danh đối mặt vẫn là hoác tư vũ không ai tin tưởng mới là bình thường bất quá trương thái hậu nhìn xem nói năng chuông hoa kỳ thật cũng có một viên đậu hữu tâm thế cục như thế không ổn tại biết rõ không có khả năng thắng tình h ù n d ư ớ i thế mà còn n g u y ệ n ý xuất ra năm trăm triệu cho hắn hh ắ c ắ c đúng lúc này lục tuyết mai bỗng nhiên tiến lên một bước vô cùng kiên định nói ta tin tưởng n g ươi hương thần một mặt ngạc nhiên quay đầu nâng lên lục tuyết mai khuôn mặt hung hăng mua một ngụm đ ù a tiểu cô nương lại một lần ngượng ngùng túi lầu xuống lúc này mới dùng một loại cực kỳ khoa trương biểu lộ nói ha ha ta liền biết ta tuyết mai mới là nhân o a n cái khác những người này từng cái đều quá không thể yêu đế hào siêu cấp khách quý chuyên dụng bao xương c ự lớn nhất là đêm nay dùng để mở tràng từ căn này cơ hồ tương đương một cái cỡ nhỏ đ ạ i s ả n h chỉ là theo tùy tùng chia bài bảo an phục vụ viên các loại cộng lại liền có hơn hai mươi người bên trong các loại công trình cũng là đầy đủ mọi thứ đại bộ phận thường dùng dụng cụ đánh bạc đều có thể tìm đến khương thần bưng lấy khay các loại lục tuyết mai đẩy ra cửa b a o xương vừa cất bước liền đi vào bên trong sai sen vào nhau rơi hoặc ngồi hoặc đứng lấy không ít người nhân số gần trăm ra sòng bạc người hầu bên ngoài còn có không ít đủ khách cùng bọn hắn mang tới bảo tiêu tùy tùng ánh mắt của hắn ngắm nhìn một phía gặp hót tư vũ ngồi một mình ở một chương cỡ nhỏ chiếu bạc hậu phương trên mặt không có nử tựa hồ đang đợi cái này hắn đến mà tiêu hàn bọn hắn lại ngồi vây quanh tại bao xương lớn nhất chiếu bạc bên cạnh bất quá biểu lộ lại là càng phấn khích nhất là trông thấy hắn tiến đến trong ánh mắt cất giấu một màn kia hí ngược kém chút liền biến thành công khai dếu cận khương thần cười nhạt một tiếng rơi vào hoác tư vũ đối diện chẳng những không có sinh khí ngược lại nghiêng người lớn tiếng mời nói nguyên lai là tiêu thủ lĩnh làm sao không cùng lúc tới chơi hai thanh tuất khương thiếu muốn chơi cái gì tiêu hàn có chút sửng sốt một chút tiếp theo một cái chớp mắt liền lập tức nét mặt tươi cười như hoa nhìn qua phảng phất dáng vẻ rất vui vẻ c h ỉ bất quá nụ cười kia ở trong l ẩ n chưa ý vị hiện trường người sáng suốt đều nhìn rõ ràng thậm chí có người tại chỗ liền theo hát hát tối nợ nụ cười tiêu hàn lợi hại bọn hắn cái này hai giờ đã linh giáo không thể tại linh giáo không nói người khác liền ngay cả đế hào trấn c h à n g tử cung phụng đều giết tiếp mấy gọi lấy khương thần phế vật trình độ sợ không phải muốn bị xem như đại hào thủy ngư đến làm thịt tiêu hàn vừa mới nhập tọa bên cạnh liền lại tới một người tướng mạo có chút âm n u khương thần nhìn xem có chút quay mặt hẳn là tứ đại hội sở cái nào một nhà công tử với lại còn giống như là hoác tư vũ người theo đổi tới t h âm nhu nam c ta có tử lập tức biểu thị đồng ý miệng bên trong nói quay đầu còn trên mặt ý cười nhìn một cái khương thần ánh mắt bên trong lần chướng nghiền ngẫm cho dù là cái kẻ ngu đều có thể nhìn ra chương ò n kém đem lũ lụt cá c ba ữ này viết đến trên viết mặt. k h thần cũng nhẹ cũng cười cười, ba ấ t quá, nụ cười i k bên trong, lại là mươi a n g theo một l trang. Trang chín nguy trang đang đánh cược thần cao tiến trên thân lấy được trong truyền thừa thiên thuật kỳ thật cũng không phải là chủ yếu nhất nội dung chân chính lợi hại hoặc là nói có giá trị nhất cái kia một bộ phận nhưng thật ra là hắn đối các loại hơi biểu lộ tiểu động tác thậm chí cả khí thế bên trên biến hóa vi rượu nhìn rõ dù là tâm lý tố chất mạnh hơn người đối mặt với vài phút một trận mỗi lần động một tí hàng trăm hàng ngàn vạn được mất cũng sẽ không tự chủ được lộ ra sơ hở trên tâm lý sơ hở bọn hắn sẽ khẩn trương sẽ bàng hoàng sẽ h ư n phấn sẽ lo lắng sẽ kích động mà đủ loại này cảm xúc tại bị nhìn rõ sau khi tới hắn liền sẽ phân tích tâm lý của ngươi tính cách của ngươi tâm tình của ngươi thói quen của ngươi t h ư ợ n h ư xây mô hình đồng dạng tại nội tâm tạo dựng ra một chương lập thể biểu đồ một lúc sau chỉ cần thông qua ngươi nhìn át chủ bài thời điểm biểu hiện ra ngoài biểu lộ động tác liền có thể đánh giá ra trong tay ngươi bài lớn nhỏ không phải g a lận lại hơn hẳn g a lận mà khương thần giờ phút này chính là tại trái lại lợi dụng cái này một phương pháp bởi vì trên chiếu bạc có một cái cao thủ chân chính cho nên hắn không những muốn để cho mình nhìn rõ phân tích cái khác lòng người còn phải nghĩ biện pháp lửa qua ánh mắt của bọn hắn chỉ có như vậy mới có thể thắng bài khương thần nghĩ như vậy một bên chia bài lấy ra bốn khóa xuất sắc mỗi người một viên không bao lâu điểm số đi ra khương thần năm điểm hoặc tư vũ bốn điểm tiêu hẳn cùng âm nhu nam tử đều là một điểm khương thần đại lý hoặc tư vũ các bài n ề n kim hoa trang chủ cũng không có gì đặc biệt quyền lợi vẹn vẹn chỉ là tẩy bài cùng chia bài mà thôi khương thần từ trong hộp bên trong hủy đi làm ra một bộ mới bài bộ kẹ rất là vụng về rửa hai lần trong lúc đó còn đem mấy lá bài làm rơi trên mặt đất gây đám người một trận cười vang lần này hắn cái gì thủ pháp đều vô dụng trực tiếp liền là loạt đầy bởi vì là thứ nhất lần cùng hoắc tư vũ đánh bài hắn còn không rõ ràng đối phương thói quen cũng không biết cái này thanh danh cao cao thủ đến t ộ t cùng đối thiên thuật hiệu bao nhiêu nhất là bên cạnh còn có tiêu hàng cái này khẳng định sẽ thủ pháp thiên vương đệ tự tại tùy tiện độc thủ bất lợi cho ngụy trang bất quá hắn nhớ kỹ tất cả bài trình tự đồng thời hắn dự định ván này để hoắc tư vũ thắng chỉ cần để nàng ngồi một lần trang tẩy một lần bài là hắn có thể từ đó phát hiện rất đa đ n n g h ê mặc dù đơn thuần thủ pháp hắn cũng không có mạnh cỡ nào cao tiến trong truyền thừa đồ vật rất nhiều đều cần lặp đi lặp lại sau khi luyện tập mới có thể thành công làm dùng đến nhưng ở phương diện này kiến thức chỉ sợ trên thế giới này đã có rất ít người có thể so sánh chỉ cần hoắc tư vũ sẽ thủ pháp hắn liền một chút có thể nhìn ra đương nhiên tiêu h à n cái này nhỏ t h i ê n thủ hắn cũng sẽ không bỏ qua quan sát phàm là đô thị văn bên trong tác giả đều sẽ an bài một chút kỹ năng cho nhân vật chính tốt để bọn hắn nhanh chóng đồng thời đơn giản thu hoạch được món tiền đầu tiên cùng lúc đó vì kết giao cao tầng thứ nhân vật xe chỉ luật kim trong này có chút là võ thuật có chút là y thuật thậm chí còn có c o i bói chuyển văn vật vân vân không phải trường hợp cá biệt mà tiêu hàn năng lực chính là thiên thuật truyền thừa từ mười năm trước thiên vương cấp cao thủ trần tinh hải trước đây hắn hẳn là đã đi qua một chút nhỏ tràn g tử kiếm lời chút món tiền nhỏ thuận tiện cũng tích lũy một chút kinh nghiệm bất quá một thế này bởi vì khương thần cùng hắn xung đột b u ộ phát quá sớm hắn thiên thuật hẳn là còn xa chưa đại thành hoặc là nói không sai biệt lắm chỉ học được cái g a lông dù sao dựa theo thời gian suy tính tiêu hàn bại sư tính toán đâu ra đấy cũng liền thời gian một tháng mà thôi. Cho dù Trần Tinh Hải là thần tiên, cũng không có khả năng tại như thế chi trong thời một thủ cũng liền gian cũng không năng như gian ngắn, bồi dưỡng một cái đỉnh Cho Hải khả chi cao cái đâu đấy đi ra ra. cấp có là bồi mà dù vài giây đồng hồ về sau khương thần đem rửa sạch bài nhẹ nhàng đẩy về phía trước nằm ngang ở cực trong bàn ra hiệu hoắt tư vũ các bài bất quá để hắn một mặt mộng b ấ c chính là có lẽ là bởi vì mình biểu hiện rất giống tân thủ hoắt tư vũ thậm chí ngay cả bài đều chẳng muốn cắt trực tiếp liền để hắn phát mà tiêu hàn cùng cái kêu âm nhu nam tử cũng n a o n a u một mặt không quan trọng d á vẻ thao khương thần nội tâm không còn gì để nói dựa theo cái này chỉnh tự phát hạ đi hắn tới tay sẽ là bởi vì là vòng thứ nhất tiền đặt cược còn chỉ có một triệu cho nên ở đây bốn người đều lựa chọn không nhìn bài vòng thứ hai tiền đặt cược hai trăm vạn tiêu hàn nhìn bài vòng thứ ba tiền đặt cược bốn triệu trừ bỏ khương thần bên ngoài tất cả mọi người nhìn bài nhưng vẫn không có ai vứt bỏ bài rất hiển nhiên bọn hắn đều tin tưởng vững chắc mình có thể thắng bất quá giờ phút này trên sân thể đánh bạc đã đạt đến kinh khủng bốn mươi hai triệu tri cự đơn vòng tiền đặt cược cũng cao tới tám triệu nếu là nhìn qua bài còn phải tăng gấp b ộ i cũng chính là mười sáu triệu mấy người thân sắc cũng bắt đầu ngưng trọng lên đặt cược trước suy nghĩ cùng cân nhắc thời gian cũng càng ngày càng dài duy chỉ có hương thần nhìn qua một mặt nhẹ nhõm bộ dáng rõ ràng bài đều không nhìn còn mặc kệ một vòng này tiền đánh cược là bao nhiêu hết thể chiếu cùng đơn giản đem người ngốc nhiều tiền bốn chữ cho diễn dịch đến cực hạ chương bốn mươi tá lực đả lực bất quá hương thần cũng vẹn vẹn chỉ là nhìn như nhã nhã ánh mắt lưu truyền ở giữa hắn ở trong tối từ quan sát đến mỗi người biểu lộ động tác ánh mắt sau đó yên lặng đo lường được tâm lý của bọn hắn hoạt động bởi vì biết mỗi người trong tay cụ thể bài cho nên rất nhanh liền thăm dò rõ ràng một chút người thói quen nhỏ cũng tỉ như phía bên phải cái k i a âm nhu nam tử cầm tới bài tốt thời điểm sẽ không tự chủ dùng bàn tay mà sát đ u ổ i lại tỉ như tiêu hàn bởi vì kinh nghiệm không đủ đang quan sát người k h á c lúc động tác quá mức rõ ràng với lại bị phát hiện về sau còn biết hơi khẩn trương nhất là nếu như bài tốt trong mắt bắn ra con mang sẽ biến tặc thật giống như đang d ì n coi mặc dù những n à y động tác thật nhỏ cùng cảm xúc bị hắn đệ nén cực sâu cao thủ đều không phát hiện được nhưng đáng tiếc vẫn là bị khương thần cho đều ôm vào đáy mắt không một bỏ sót bởi vì giờ khác này tinh thần của hắn thuộc tính đã cao tới chín mươi lăm điểm đây là truyền thừa đổ thần năng lực cần thiết thấp nhất thuộc tính tiêu chuẩn vì đạt tới tiêu chuẩn này khương thần hao t ố n trọn vẹn tám giờ hoàng kim tự do thuộc tính cộng thêm toàn bộ kim cương cấp điểm số lúc này mới khó khăn lắm đạt tiêu chuẩn bất quá cái này cũng đáng giờ phút này hắn cảm giác ánh mắt của mình giống như là tiến hóa thành cao tần camer trong phạm vi nhất định lại nhỏ xíu biểu tình biến hóa cũng trốn bất quá không băng sơn đến loại trình độ này mẹ nó đơn giản liền là toàn thân bọc thép phòng hộ năng lực tiêu chuẩn đương nhiên cũng có thể là bởi vì chút tiền lệ này căn bản không bị nàng để vào mắt cho nên không đáng kích động hương thần yên lặng quan sát đến trương thái hậu đ ỗ n g nhiên từ thẳng tới bao xương trong thang máy đi ra có một bộ phận phú hảo không thích tại ngoại giới xuất đầu lộ diện mặt khác vạn vừa phát sinh chuyện gì đó không hay cũng có cái chạy trốn thông đạo cho nên mỗi một cái siêu cấp khách quý chuyên dụng bao xương đều có dạng này thang máy với lại không ngừng một bộ trương thái hậu ra thang máy đi đến hương thần sau lưng thấp giọng gió hỏi bên ngoài có cái bảo an nói là tới tìm ngươi còn cầm ngươi tư nhân danh thiếp a a là có chuyện như vậy ngươi đem hắn đưa đến nơi này a hương thần sắc mặt có chút vui mừng lần thứ nhất giao đấu nguyên sách năm chính hắn tự nhiên không có khả năng cái gì cũng không có chuẩn bị dù sao nhân vật chính quang hoàn loại vật này ra lên yêu thiêu thân đến thế nhưng là mảy may đều không giảng đạo lý là một m cái phú nhị đ ạ i hắn vẫn tương đối thế t mệnh biết k hương thần ý tứ trương thái hậu vừa muốn q u a y người rời đi liếc mắt lại là quét gặp trên sân thế cục tiếp theo một cái trước mắt trên mặt biểu lộ liền ngoài ý muốn lên ngay sau đó trong đôi mắt liền lóe ra một tia mịt mờ nhưng lại nồng đậm kinh hỉ nàng tựa hồ đã đoán được hương thần dự định làm cái gì bốn chữ tá lực đ ạ lực hoa tư vũ xác thực không phải đến giút đế hảo thậm chí là dự định đến cho mọi mỗi xuất khí nhưng nàng cũng thật cùng tiêu hàn ngồi ở cùng một chương trên chiếu bạc nếu như tiêu hàn thua vậy cái này phía sau chưa chắc liền không có thao tác chỗ trống hài lòng nhìn một cái con trai mình nào đó thái hậu đ ố n g nhiên lại cảm thấy cái này h ố n đạn thuận mắt không ít trên chiếu bạc hương thần xoay người ván bài tiếp tục tiến hành giờ phút này đã đến vòng thứ năm bất quá vẫn như cũ không người vứt bỏ bài trên sân rốt cục có người hoảng hốt một vòng này một mình áp c h ú kim ngạch mười sáu triệu nhìn qua bài ba mươi hai triệu trên sân tích lũy tổng thẻ đánh bạc đã cao tới hai trăm mười triệu mà vòng tiếp theo còn muốn tiếp tục gấp đội chiếu như thế cái cách chơi đêm nay sợ là tới không được mấy cục dù là âm n u nam tử đối b à i của mình tự tin cũng không hiểu bắt đầu có chút l u n g cuống không khỏi mở miệng đề nghị nếu không hai người chúng ta t ổ một so một cái b à i a t ố t tiêu hẳn có chút suy tư một chút liền gật đầu đồng ý hắn kiểu gì cũng sẽ cảm giác ván này giống như có chỗ nào không thích hợp tiền đặt cược như thế khoa trương bốn người cũng đều theo tới vòng thứ năm chiếu bạc bên ngoài một đám quần chúng cũng là hai hùng khiếp vĩa liên c á i thở mạnh cũng không dám loại này mỗi qua một vòng áp chú gấp bội cách chơi thật sự là quá điên cùng thẻ đánh bạc hiện lên chỉ số thức tăng trưởng trong thời gian rất ngắn liền lại biến thành một cái thiên văn sổ tự rất nhanh vòng thứ sáu bắt đầu âm n u nam tử lập tức từ trước mặt mình xuất ra một trăm hai mươi tám triệu thẻ đánh bạc tụ hợp vào cực trong bản đồng tiền núi nhỏ trong đó sáu mươi bốn triệu là một vòng này tiền đặt cược hắn nhìn qua bài tiền đặt cược phải tăng gấp bội mặt khác sáu mươi bốn triệu thì dùng cho so bài đang đập kim hoa c h à n g tử bên trên nếu là có người chịu ra cùng chỗ vòng tiền đặt cược giống nhau thẻ đánh bạc liền có thể cưỡng ép cùng một cái đối thủ so lớn nhỏ so song sau bài tiểu nhân bị loại cái lớn thì cùng những người khác tiến vào vòng tiếp theo thẳng đến trên mặt bạn c h ỉ còn lại có một cái người chơi liền là sau cùng bên thắng đếm xong thẻ đánh bạc về sau âm n u nam tử hít một hơi thật sâu nghiêng người sang hướng phía bên tay phải của hắn nói tư vũ ta muốn cùng ngươi so bài chương bốn mươi mốt chinh phục h o ắ c tư vũ phương pháp âm n u nam tử lời còn chưa dứt trong n g á y mắt cũng cảm giác được một cỗ nồng đậm sát khí từ bên cạnh bắn phá mà đến h o ắ c tư vũ ánh mắt sắc bén đến phảng phất một thanh bảo kiếm ra khỏi vỏ để hắn toàn thân tóc gáy dựng đứng trong lúc nhất thời không dám nút n í c ngay sau đó một đạo vô cùng băng lánh thanh âm chuyển đến gọi ta hoắt tư vũ hoặc là hoắt âm n u nam tử liên tục không ngừng gật đầu ngoan n g o ã n kêu một tiếng hoa tổng hương thần nội tâm khẽ lắc đầu sợ hàn g liền ngươi chút c a n đảm này còn muốn cua hoa tư vũ sớm một chút tắm một cái ngủ đi là nguyên bản lấy độc giả trung thực hương thần vô cùng rõ ràng giống nữ nhân như vậy muốn chinh phục chỉ có thể dùng một cái biện pháp cái kia chính là ngược nàng không phải hoa tư vân loại kia ngược mà là dùng mạnh hơn tư thái thực lực mạnh hơn thủ đoạn càng mạnh hơn từ trên tâm lý tàn phá hoa tư vũ kiêu ngạo tự tin q u i c ử tự giác vô địch tại thế như là không thể đưa nàng từ mình nội tâm thần đàn bên trên chạy xuống như là không thể để hoác tư vũ trong lòng cảm thấy ngươi có tư cách cùng nàng ngang nhau bất kỳ nam nhân nào trong mắt của nàng chỉ sợ đều chẳng qua là gà đất chó sành m ạ thôi không làm được điểm này liền muốn truy cầu sợ không phải tại mơ mộng háo huyền càng thêm đáng sợ là nữ nhân này còn không phải bình thường thông minh bất luận kẻ nào bất luận cái gì sự vật đặt ở hoác tư vũ trước mắt nàng đều sẽ theo bản năng đi nhìn rõ phân tích cái này phía sau khả năng tồn tại tính toán ngươi thăm hỏi một câu ngữ còn không có xuất khẩu nàng đã nghĩ đến ngươi sở dĩ nói câu này ân cần thăm hỏi ngữ là bởi vì mục đích một mục đích hai mục đích ba thậm chí mục đích nở thử hỏi họ như vậy đợi còn có thể đạt tới vốn có hiệu quả sao đồng lý dù là hoắc tư vũ đến bây giờ liên một lần ra dáng hoặc là không ra dáng yêu đương đều không có nói qua nhưng hết thể bình thường tìm phối ngẫu thủ đoạn đi vào trước mặt của nàng đều chỉ có thể là múa dịu qua mắt t ợ nàng sẽ trong nháy mắt xem thấu ngươi hết thể hành vi phía sau mục đích đồng thời vì vậy mà cảm giác sâu sắc buồn nôn sau đó thuận tiện tại ngươi ra chiêu trước đó một đao phong sát cũng tỉ như vừa rồi nào đó âm l u nam tử kết cục bi thảm bởi vì có hai người lựa chọn so bài bởi vậy vòng thứ sáu qua đi trên sân cũng chỉ còn lại có hai người khương thần hoắc tư vũ tiêu hàn cùng tên kia âm nhu nam tử đều bị loại mà đồng dạng bởi vì so bài trên sân thẻ đánh bạc chất thành một tòa nho nhỏ sơn phong c h ọ n vẹn năm điểm sáu trăm i triệu vẹn vẹn chỉ là nhìn xem cũng làm người ta một trận hô hấp không đáng kể chung quanh một đám kháng quan bất luận là đồ khách hoặc là cái khác tam đại hội sở người lại hoặc là bao xương người hầu mỗi người trận tròn cả mắt bởi vì loại này đánh c ự c bọn hắn cũng rất ít nhìn thấy mà cũng chính là đến giờ phút này h o ắ tư vũ cái kia thủy trung băng sơn đồng dạng biểu lộ rốt cục bắt đầu một tia biến hóa nàng nhẹ nhàng n h ĩ mày nhìn qua khương thần một mặt hưng phấn từ trước mặt mình đếm ra mười hai cái ước ngàn vạn thẻ đánh bạc lại ném vào đến tám cái một triệu mới vừa rồi cùng tiêu hàn so bài hắn đã nhìn bài cho nên cũng gấp bội trong ánh mắt xoắn suýt liên che giấu đều không che giấu được bởi vì mỗi qua một vòng tiền đặt cược liền phải tăng gấp bội nhìn bài về sau mỗi vòng đều gấp bội so bài càng phải lần càng thêm lần mà cái này cũng đã là vòng thứ bảy cho nên lần tiếp theo một mình đơn vòng phải bỏ ra thẻ đánh bạc liền sẽ đạt tới cực kỳ khủng bố hai điểm năm trăm triệu dù là nàng là h o á tư vũ cũng lại không cách nào lạnh nhạt đi xuống nhất là vừa rồi tiêu hàn cùng khương thần so bài thời điểm tiêu hàn cái k i ê u một mặt phản phất chết mẹ đồng dạng khó nhìn biểu tình càng làm cho nàng tâm thần đại loạn khương thần thẳng tắp ngầm đầu ánh mắt không chút kiên kỵ rơi vào hoác tư vũ trên mặt nội tâm một trận buồn cười xem ra băng sơn cũng không phải là hoàn toàn không thể lái h ó a mà x o ắ n suýt một lát sau hoác tư vũ đột nhiên đối khương thần nói nếu không chúng ta mở người muốn mở liền mở khương thần biểu hiện không để ý mặc dù cự tuyệt sẽ thêm lừa hơn một trăm triệu bất quá hắn hôm nay mục đích chủ yếu vốn cũng không phải là thắng tiền vậy liền mở h o á tư vũ có chút thở dài một hơi cũng là theo ừ trước mặt hót tư、so. vũ, so、vũ cái Nếu kia mở chữ cửa ra vào chỉ một thoáng trên sân tất cả ánh mắt đều bị hấp dẫn tới bất luận là trên chiếu bạc đỗ khách vẫn là t h u n g quanh người hầu khán quan mỗi người đều tại vô cùng bức thiết đang mong đợi kết quả cuối cùng xuất hiện bởi vì cho dù là tại siêu cấp khách quý bao xương đơn trận tám cái nhiều ước kinh thiên đánh cược cũng tuyệt đối không thấy nhiều chương bốn mươi hai tám trăm i triệu đánh cược hoặc tư từ vũ từng chương lật ra trước mặt bài b ộ kệ tờ thứ nhất ếch b í g t ấ m thứ hai ếch b q mà t ấ m thứ ba rõ ràng là một tờ ếch bích k gcr cùng hoa thuận không hề nghi ngờ đỉnh cấp hàng hiệu đặt ở đánh cược bên trong đều đủ để miễu s á t toàn trường h o ặ tư vũ tại mở bài đồng thời hương thần cũng tại vô cùng khẩn trương quan sát đến chúng quanh ngoại trừ tiêu hàn bên ngoài mỗi、người. bởi vì chính là giờ phút này mới là tất cả ân tình tự khẩn trương nhất thời điểm cũng dễ dàng nhất bộc lộ ra một chút bình thường không dễ dàng bị vật phát hiện cũng tỉ như g i ấ u ở trên sân cái khác cao thủ khương thần bén n h y chú ý tới tại h o c tư vũ sau lưng đứng đấy một tên tồn tại cảm cực thấp trung niên áo đen không cao không thấp không mập không ốm dung mạo cũng là không đẹp trai không xấu nếu là ném tới trong đám người nửa ngày đều tìm không ra đến ngay tại h o c tư vũ mở bài trong nháy mắt cái này trung niên có chút l ắ đầu mặc dù động tác của hắn vô cùng rất nhỏ thậm chí chính hắn khả năng cũng chưa từng chú ý tới nhưng vẫn là bị khương thần cái k i a cao tới chín mươi lăm điểm tinh thần cho nhanh chóng bắt được mà tại bắt được trung niên hơi biểu lộ trong nháy mắt khương thần lập tức liền tại nội tâm kết luận nói người này là cao thủ với lại chỉ sợ thực lực không kém hơn tiêu hẳn g tiện nghi sư phụ cho tới cho dù bài là ta tẩy cũng vô dụng thủ pháp hắn cũng biết tất cả trình tự khương thần mắt nhìn xung quanh đại não càng là cấp tốc vận chuyển nhưng động tác trên tay cũng là không ngừng tại h o ó c tư vũ lật ra trên tay mình bài bộ kẹ một giây sau hắn liền lập tức giả bộ như vô cùng dáng vẻ hư p ấ n dùng gần như nện cái bàn động tác kêu to đem trước mặt mình bài cũng nhấc lên sau đó ba đầu sáng lo nga liền sợ ngây người toàn trường tất cả mọi người hương thần cái này hưng phấn cũng là một loại ngụy trang để cho người khác c h o là hắn k h ô n g chế không nổi tâm cảnh của mình đúng vào thời khắc này tiêu hàn yên lặng lật ra mình b a đầu quy biểu lộ nó như thế nào đây phiên muộn đến muốn tự sát lại vô năng c ù n g nộ đến muốn giết người không khí t r u n g quanh yên tĩnh như chết h o ắ c t ư vũ chỉ cảm giác buồng tim của mình phảng phất muốn nổ tung thiên sơn tuyết liên l a n h diễm vô cùng gương mặt từng điểm từng điểm hưởng luận xa xa nhìn lại lại có một loại dị dặn đẹp thông minh như nàng đã nghĩ rõ ràng mình đến tột cùng tại sao thua nhưng cũng là bởi vì suy nghĩ minh bạch mới xấu hổ đến nhận việc điểm xấu hổ vô cùng theo thời gian trôi qua người chung quanh cũng dần dần minh bạch trong n à y đạo đạo kết quả là từng đôi bao hàm các loại cực đoan cảm xúc ánh mắt hướng phía khương thần b à t tới trong đó âm n u nam tử càng là trong nháy mắt bạo khởi một quyền đập vào bàn gỗ tử từ đàn tử bên trên đau một trận nhai răng n ế t miệng sau khi vẫn như cũng nhịn không được gấm thét lên khương thần ngươi đến cùng có thể hay không tẩy bài hắn cho là mình một đôi ca hẳn là rất lớn không nghĩ tới lại là trên sân nhỏ nhất cái này còn chưa tính đặc biệt meo thua nhiều tiền như vậy lại là bởi vì k hương thần cái này đại lý sẽ không tẩy bài trong nháy mắt kém chút liên phổi đều không khí bạo nổ cũng chính là âm nhu nam tử cái này vơ hô trên sân còn không có nghĩ rõ ràng người cũng là phản ứng lại bốn người ba đầu a ba đầu q g cơ cơ cùng h ò a cộng thêm một cái đối ca mang đơn G. i loại này bài làm sao xuất hiện đáp án rất đơn giản m ấ i bài không có hoàn toàn tẩy mở đều là một đống một đống với lại mấu chốt nhất là con mẹ nó căn bản là không có cắt ân không có cắt bài lý do giống như cũng là người nào đó liên bài cũng sẽ không tẩy tới sẽ khương thần giả bộ như bị hù dọa dáng vẻ có chút trong lòng run sợ nói kỳ thật trong lòng của hắn đã sớm trong bụng n ở hoa đây chính là tám cái nhiều ước ca hơn nữa còn chỉ là đầu một thanh khó được có nhiều như vậy hoan đại đầu cho hắn làm thịt cũng khó được có cái đầy đủ điên cuồng nữ nhân để mọi người như thế này ngay bình thường có thể tụ tập không đến nhiều như vậy kẻ có tiền chơi bài sẽ sẽ sẽ đại gia ngươi phế vật đồ vật liên bài cũng sẽ không tẩy ngươi còn biết làm gì nhìn thấy khương thần cái bộ dáng này âm n u nam tử càng là giận không chỗ phát t i ế t kỳ thật lúc đầu cái này nổi hẳn là hoác t ư vũ lưng chỉ bất quá hắn cũng không dám đối h o ắ c tư vũ nói một câu lời nói nặng chỉ có thể cầm khương thần xuất khí hắn biết bên cạnh người này là khương gia trường tôn nội danh vô năng năm cái nhiều ước chất lượng tốt tài sản thiên thần còn p h ả i nguyên lão tọa c h ấ n kết quả tại hai năm sau vậy mà biến phụ sáu trăm i triệu cái này còn chưa tính nghe nói hắn còn tại truy hoắc ra cái k i a điêu ngoa nhị tiểu thư gọi là một cái đánh không hoàn thủ mắng không nói lại đơn giản mất hết người bực này tiêu chuẩn trí thông minh lại thêm vừa rồi cái tia khốn núng g vẻ nghĩ đến cũng không dám phản kháng trên chiếu bạc khương thần sắc mặt lạnh lẽo vừa dự định mở miệng không nghĩ tới có người lại là trước hắm một bước lục tuyết mai một cái dậm chân cản đến trước người hắn kiên định lại chân thành nói k h ư ơ n g thần ca ca là vị hôn phu của ta hắn mới không phải phế vật bất quá lục tuyết mai không mở miệng còn tốt nàng vừa nói như là bị nhục nhã đến đồng dạng âm n u nam tử l ử a giận trên mặt không những không có tiêu ngược lại càng tăng vọt lúc này nổi giận mắng ngươi là cái thá gì cha ngươi chỉ là một cái thối dạy học ai cho ngươi là gan dám ở trước mặt ta trang đại toán mắng xong thô tục mới chỉ nghiện r ỗ i ra một cái cánh tay vậy mà dự định độc thủ chương bốn cải tạo h o á tư vũ t ừ vừa mới bắt đầu trên mặt một mực chưa từng có quá nhiều ba động khương thần rốt c ụ c nổi giận nói hắn hắn có thể cười một tiếng m à qua nhưng mắng lục t u y ế t m a i cái này đã chạm đến nghịch lân của hắn người chung quanh c h ỉ cảm thấy một cỗ vô cùng lạnh lẽo khí tức đột nhiên b ộ c phát ra lại sau đó chưa chờ phản ứng lại bột một tiếng tiếng vang tên k i a trên mặt tức giận âm nu n ă n g tử cũng đã nằm trên mặt đất lên m à má phải của hắn bên trên in một cái huyết hồng dấu bàn tay hoặc tư vũ trên mặt hoảng sợ nhìn một cái k ư ơ n g thần không biết có phải hay không là ảo giác vừa rồi trong nháy mắt đó cái này xưa nay không có gì đại thành tựu cũng không có danh khí gì mặc dù có cũng chỉ là tiếng xấu hoàng cố khi chàng lại áp chế nàng hương thần một cái tay đem lục tuyết mai đẩy đến sau lưng đi về phía trước hai bước túi đ ầ u lạnh lùng nhìn trên mặt đất cái kia s ắ p mặt cực độ khó coi không chút nào cũng không dám phát t á c nam tử nói ra một cái giáo sư đại học s á t thực không tính quá ngưu bức nhân vật nhưng ta hương thần nhạc phụ lại không phải ai cũng có tư cách được mạng còn có chơi lên liền chơi không chơi nổi liền cho l á o tử cục đôi lặng lẽ lăn tại địa bàn của ta khóc lóc con sỏm ngươi sợ không phải sai lầm cái gì hương thần nói xong ngoài phòng khách mười mấy tên mặc thuần một sắc â u phục đen bảo an nối đuôi nhau mà vào ở phía sau hắn xếp ba bốn sắp xếp đồng loạt cao giọng hô to thiếu gia cầm đầu khôi ngô hán tử còn tại hô song sau con c o n g thân thể hỏi thiếu gia cần ta phái người thông chi triệu đội trưởng sao cái k i a ta không có hứng thú liền mặt hàng này các ngươi tùy tiện ra tới một cái đều có thể dùng chân dâm g ắ t cao khương thần lắc đầu bảo an trong miệng triệu đội trưởng tên là triệu ba là phụ trách toàn bộ đế hào tất cả bảo an đại đội trưởng nghe nói năm đó đi theo khương gia l á o thái ra giành chính quyền thời điểm liền đã đột phá nhân thể cực hạ thực lực cực mạnh bất quá trừ phi là có chuyện quan trọng lão nhân gia ông ta bình thường đều đợi tại khương gia nhà cũ c ự c ít xuất hiện ở trước mặt người ngoài khương thần còn không đến mức bởi vì điểm ấy phá sự liền lao động bực này tồn tại húng chi hắn người cũng mau tới thật đánh nhau vị tiêu cũng chưa chắc liền so tổng sư yếu đi hút xong cái tắt về sau khương thần quanh thân khí tức liền lại lần nữa khôi phục được chi lúc trước cái loại này như có như không trình độ hắn gãi đầu một cái chỉ trên mặt đất đến bây giờ còn không dám đứng dậy âm nhu nam tử hỏi đúng người kia là ai tới lời này vừa nói ra toàn bộ bao xương đột nhiên yên tính một cái tiêu hàn trận mắt hốc mồm h o ắ c tư vũ biểu lộ một trận kinh ngạc sau lưng bảo an tiểu đội trưởng đỡ cái chán trên mặt không còn gì để nói đây rốt cuộc là cái gì cái thần tiên thiếu ra người đều đánh xong ngài thế mà còn không biết hắn là ai về phần lục t u y ế t mai lại là hốc mắt có chút đỏ lên từ phía sau nhẹ nhàng bắt lấy khương thần g ó c áo đám người một mặt im lặng n ằ m dưới đất cái kia âm nhu nam tử ánh mắt lại là đột nhiên sáng lên chỉ gặp hắn thật nhanh bỏ dậy hướng phía khương thần có chút vừa chắc tay ngữ tốc nói thật nhanh khương khương ca sau này còn gặp lại ta còn có chút việc liền đi trước sau đó không chờ tiếng nói vừa ra lại liền nhanh như c h ấ p biến mất tại trước mặt mọi người Ngậy! hương thần n ử a miệng mở rộng biểu lộ một trận ngốc trệ hắn mới vừa rồi còn coi là con hàng này muốn bạo khởi mà đánh để âm thầm làm s o n g phản kích chuẩn bị kết quả kết quả là nhận sợ cùng chạy trốn tư thế cư nhiên như thế thuần t h ủ c hương thần đang tại mẫu bước lấy hoắt tư vũ lại là bỗng nhiên mở miệng hắn gọi tào dương tào i a lao tứ tính cách có chút đặc thù khinh xuất thời điểm đánh một trận liền tốt thanh âm của nàng có chút lạnh canh bất quá lúc này cũng không có thế nào hùng hồ d ọ người thậm chí nói đến tính cách có chút đặc thù câu kia thời điểm dành thời gian còn có chút vểnh lên một cái khoe miệng xem như biểu đạt một phần ý cười bất quá mặc dù nhét miệng mỉm cười với lại thoáng qua tức thì lại đột nhiên để khương thần ánh mắt khẽ giật mình băng sơn h ò a tan thời khắc một màn kia phong tình đơn giản không gì xanh kịp hoặc tư vũ nữ nhân như vậy một khi đối với người nào lộ ra bình thường nữ nhân một mặt cái kia uy lực tuyệt đối là hạch đạn cấp bậc một cái chớp mắt về sau khương thần yên lặng thu hồi mình trong ánh mắt dị dạng trong lòng của hắn đột nhiên có một cái mới kế hoạch một cái hoàn toàn khác với trước đó lộ tuyến hoàn toàn mới còn có chút điên cùng kế hoạch hắn muốn cải tạo hoặc tư vũ mặc vào đáng yêu thai thỏ hát cái học mèo kêu loại hình nhất định mê chết người không đền mạng âm thầm nắm lấy kế hoạch của mình thương thần nội tâm một trận hưng p h ấ n nhìn chung toàn bộ nguyên tắc hoắc tư vũ có lẽ cũng không phải là xuất sắc nhất cái kia cái vai trò bởi vì tiểu thuyết thế giới quan phi thường h ữ nghị đằng sau liên lụy ra đồ vật sẽ một cái so một cái để người tê cả ra đầu mà ra sân nhân vật cũng đem càng ngày càng kinh diễm nhưng nếu là bàn về thu phục sử dụng thời gian nàng lại có một không hai cơ hồ tất cả nữ chính thậm chí ở giữa còn tại tương đương một quãng thời gian không ngắn bên trong bởi vì tính cách quá mức cường thế cùng bá đạo nguyên nhân Bị chương i u bốn h nho nhỏ khách mươi i một bốn thần gia thế tử tần hưng hoài cùng thế gian này tất cả chính đang theo đuổi hoác tư vũ nhưng thủy trùng không thu hoạch được gì giống được sinh vật đồng dạng tiêu hàn lúc ấy cũng phạm vào cùng bọn hắn đồng dạng sai lầm bọn hắn tự cho là giống hoắc tư vũ dạng này thương nghiệp kỳ tài chắc chắn sẽ không ưa thích một cái hạng người p h ả n tục bởi vậy liền giống như khổng tức khai bình liều mạng triển hiện mình các loại chỗ hơn người nếu là truy cầu phổ thông nữ tử cái này cố nhiên không sai bởi vì bất luận là kết giao bằng hữu yêu đương vẫn là cái khác cái gì thượng thừa nhất phương pháp kỳ thật ngay tại ở hấp dẫn hai chữ nhưng vấn đề là hoắc tư vũ tuyệt không phải phổ thông nữ tính tâm lý của nàng phong tuyến cũng không thể dùng kiên cố hai chữ để hình dung vậy đơn giản liền là một mặt để cho người ta tuyệt vọng tường đồng vét sắt nàng thậm chí sẽ một mình đứng tại chỗ cao dùng thượng đế thị g i t nhìn xem tất cả mọi người biểu diễn sau đó đem mỗi người đều đùa bỡn xoay quanh mà bọn hắn vẫn còn không tự giác đây là một cái tim rắn như thép trí tuệ giống như yêu thủ đoạn tầng tầng lớp l ớ p lại thiên biến vạn hóa quái vật muốn muốn cầm xuống nhất định phải mở ra lối riêng k hương thần yên lặng tự hỏi bên ngoài lại tiến đến một bảo vệ tại h a i của hắn bên cạnh nói nhỏ thiếu gia tần gia thế tử tần hưng hoài t h ế gia con trai độc nhất t h ế cô trương gia tứ công tử t r ư ơ n g được nham ở bên ngoài hương thần âm thầm về suy nghĩ một chút ba người này thân phận k h ỏ miệng hung hăng giật mạnh khá lắn ma đô bài danh mười vị trí đầu công tử ca ngắn ngủi này công phu vậy mà thoáng cái liền đến ba vị hắn chỉ có thể nói không hổ là hoác tư vũ toàn thân sát khí cũng đỡ không nổi cái này nhóm cao cấp l i ế m chó để bọn hắn vào a khương thần không có ngẩng đầu lên nói vâng bảo an quay người ra ngoài khương thần từ trên bàn đếm ra năm trăm i triệu thẻ đánh bạc giao cho lục t u y ế t mai để nàng trao đổi về sau trả lại trương thái hậu thuận tiện lấy rời đi đế hảo trên chiếu bạc thị phi vẫn là nhiều một điểm khương thần đã không muốn để cho nàng tiếp tục lưu lại cái này lục tiết mai nhìn như tính cách yếu đuối nhưng nếu là một khi dính đến chuyện của hắn lại trong nháy mắt kiên quyết đến mười đầu trâu đều kéo không trở lại lại sau một lúc lâu theo cửa bao xương răng r ắ c một tiếng v a n g nhỏ đi đầu một tên khuôn mặt có chút ôn nhuận nam tử đi đến tần gia thế tử tần hưng hoài ma đô phú nhị đại hoặc là dứt khoát liền là thế hệ tuổi trẻ bên trong ngoại trừ h o á t tư vũ hắn có tiền đồ nhất tần gia đã coi như là toàn bộ ma đô cao cấp nhất gia tộc thứ nhất đ ờ i thứ ba tử đệ số lượng cũng không ít chỉ là trong đó có tư cách đụng vào vị trí kia liền có mười hai người nhiều nhưng tần hưng hoài lại vẹn vẹn chỉ dùng mấy năm ngay tại tên của mình trước mặt quan lên tần gia thế tử bốn ch nhất là nhất làm cho người ngạc nhiên vẫn là những cái k i a từng cùng hắn cùng nhau cạnh tranh qua huynh đệ cuối cùng lại có mấy vị trái lại đảo hướng hắn trận doanh đôi mắt sáng lên nhìn nhìn quanh sinh huy đây là trong sách một vị nào đó đại lao đối với hắn đánh giá không thể bảo là không đúng trọng tâm chỉ từ phương diện này tới nói liên hoắc tư vũ cũng không bằng hắn bởi vì nàng và hoác i a không sai biệt lắm đã là ở vào quyết liệt biên giới lẫn nhau quan hệ trong đó cũng chỉ còn lại có một điểm nhỏ trên danh nghĩa đồ v ậ t tại nỗ lực gắn bó theo thần hưng hoài ba người đến vừa rồi cái tia chiếu bạc rõ ràng là hơi nhỏ bởi vậy khương thần kêu gọi đám người đổi được một t r ư ơ n g c à n g lớn trên mặt bàn lần này hoặc tư vũ lại là ngồi ở bên cạnh hắn về phần chính đối diện thì đổi thành tiêu hàn tiêu hàn vị trí là tốt nhất loại này hơi lớn hơn một chút hình tròn dài chiếu bạc dài bên cạnh có ba cái vị trí ngắn một bên cũng có thể chứa đ ư ợ c hai người tân hưng hoài tây cô trưng ơ n h ư ợ c nham theo thứ tự ngồi đẩy một đầu dài bên cạnh hắn cùng hoặc tư vũ thì chen t ạ i tại bên trong một cái đầu nhỏ mà tiêu hàn độc chiếm một cái khác khía cạnh ngồi tại hắn vị trí kia không chỉ có thể rõ ràng lại tự nhiên nhìn thấy toàn trường tất cả mọi người đồng thời nếu là lặng lẽ là một chút tiểu động tác cũng không dễ dàng bị phát hiện bởi vì hắn một bên không có người mặt khác một bên cũng là bị cái b ả n bạn thân độ c ò n c h e chắn gắt gao cung cụp cung cụp t ẩ y bài máy móc phát ra một trận tiếng vang trầm nặng chia bài mang theo bao tay trắng dùng một thanh thật dài gỗ s ú c chậm rãi đem bài từ dưới máy móc phương trượt đến mọi người trước mặt động tác phi thường chuyên nghiệp lần này đám người chơi là một loại tên là phỉ vệ c t sở tự trò chơi mỗi người có thể có được một chương tối bài cùng bốn tờ minh bài thương thần cười nhạt một tiếng có chút rụt rẻ biểu hiện giống một đứa con nít ánh mắt lại là trong l đem bọn hắn lật xem át chủ bài lúc thần sắc đều ôm vào đáy mắt bởi vì là máy móc tẩy bài cho dù là hắn trong lúc nhất thời cũng không cách nào biết được người khác cầm tới cụ thể là bài gì chỉ có thể căn cứ bọn hắn biểu hiện ra đồ vật một chút xíu phán đoán sau một lúc lâu chia bài cũng bắt đầu phát lá bài thứ hai thương thần mới nhẹ nhàng ho khan một tiếng b ả vai lắc một cái ánh mắt lộ ra trận trận vẻ hưng phấn sau đó cả người đều dán thật chặt tại trên mặt bàn một cái tay c ả n ở chung quanh cái tay còn lại có chút đem bài nhấc lên một điểm nơi hẻo lánh các loại nhìn thấy màu sắc cùng điểm số về sau Lại chương ó c ú t chuột trên n g k a y cả sòng bốn mươi lăm cẩn thận khương thần nhìn thấy khương thần như vậy động tác tiêu hàn đáy mắt bên trong ý mừng càng là liên che giấu đều nhanh không che giấu được vừa rồi mặc dù thua một ván nhưng này vẹn vẹn bởi vì vận khí không tốt mà hắn đánh b à i xưa nay không xem vận khí đợi đến thăm dò rõ ràng hoác tư vũ nội tình có chút dùng chút thủ đoạn làm thịt k ư ơ n g thần cái này thuỷ ngư còn không phải dễ như chở bàn tay cái gọi là thuỷ ngư có hai cái đặc điểm một là người ngốc hai là nhiều tiền tại tiêu hàn trong lòng khương thần đã hoàn mỹ phù hợp hai cái này đặc điểm một cái liên bài cũng sẽ không tẩy chìm non lại dám bên trên động một tí hơn trăm triệu đại trận không phải ngốc còn có thể là cái gì đừng nói hắn một cao thủ người bình thường sợ là đều có thể đ u a nghịch xoay quanh tiêu hàn hết thệ phản ứng toàn bộ bị khương thần rơi vào đ á y mắt bất quá hắn chỉ là âm thầm cười một tiếng trên mặt thủy t r u n g bất động thanh sắc nay ngày vấn này không chỉ có riêng là vì hoác tư vũ cũng vì tiêu hàn mã thiết đương nhiên đối hoác tư vũ càng nhiều chỉ là muốn đạt thành một loại tâm lý chiến thuật nhưng nhằm vào tiêu hàn nhưng chính là tiền của hắn hoặc là nói là giấu ở số tiền này phía sau một hồi cơ duyên lớn lao cộng thêm hệ thống một lần thèn hồ tiêu hàn trong tay có một khối từ tần đại truyền thừa hắc ngọc ngọc bài phía trên k h ắ c lấy một cây bút vẽ đơn sơ lại có chút sinh động bất tử điều khối ngọc bài này chính là mẫu thân hắn duy nhất di vật từ nhỏ đến lớn một mực bị hắn mang theo trên người ngay tại buổi trưa hôm nay tiêu hàn vì có thể từ hoác tư vân trong tay cho mượn đến tiền đem nó thế chân ra ngoài nói cách khác nếu là tiêu hàn đêm nay thừa không trả đổi tiền ngọc bài này liền sẽ về hoác tư vân tất cả mà muốn từ hoác tư vân trong tay cầm đồ vật đối phương thần tới nói b ấ t quá chuyện một câu nói huống chi đây vốn chính là hắn an bài cho hoác tư vân kế hoạch không thể không nói cô nương này diễn k ỹ hoàn toàn chính xác xuất sắc tiêu hàn đến bây giờ còn không có phát giác được dù là có cái gì không đúng hắn thậm chí coi là hoác tư vân đối ngọc bài căn bản không hứng thú liên vay tiền cũng chỉ là bởi vì hận thương thần muốn cho mượn tay của hắn trả thù v ề phần vì sao muốn dùng ngọc bài làm thế chấp nói nhảm khoản tiền lớn như vậy không cần thế chấp cái t i ê mới là thật ốc mà hắn ngoại trừ ngọc bài này căn bản liền không có gì có thể lấy thế chấp trên chiếu bạc Hương thần xem hết á t chủ bài gặp tần hưng hoài một mặt kỳ quái nhìn sang trong lòng lập tức minh bạch mình vừa rồi diễn có chút quá phát hỏa làm một cái phú nhị đ ạ i cho dù trước đó không có trải qua c h ữ a bạc cũng không nên như thế chưa ca mới đúng bất quá hắn hơi suy nghĩ trong nháy mắt liền có chủ ý trên mặt lập tức lộ ra một tia không có ý tứ giới cười nói ha ha vừa mới một trận thắng tám trăm triệu có chút kích động tám trăm triệu thế cô một tiếng đều sợ hãi t r ư n g n h ư ợ c nham trong nháy mắt ghém ắ t liền ngay cả tần hưng hoài cũng hơi hơi n ố c trệ một cái trong lòng thầm hô một tiếng có trách vừa rồi không hiểu xuất hiện cái kia một tia lo nghĩ cũng lặng yên tiêu tán lần thứ nhất bên trên chiếu bạc đầu một thanh liền thắng tám trăm i triệu tâm tình khuấy động cũng không thể tránh được dù sao n g ư b ư ớ c nữa phú nhị lại bên trong cũng treo một cái hai chữ trong nhà tài sản cũng không c u n g cấp chính hắn chỗ có thể động dụng tiền tài tám trăm i triệu ở nơi nào đều có thể tính một khoản tiền lớn cho dù là hắn cũng không thể hoàn toàn t h ờ ơ tần hưng hoài thả đi nghi ngờ trong lòng khương thần lại là lặng yên ở giữa đối người này cảnh giác vừa rồi cho dù là hoát tư vũ đều không có phát giác được không thích hợp những người khác cũng chỉ là cười vang hắn lại có thể một chút cảm giác được vấn đề đám người sáng tối giao phong ở giữa chiêu bài đã đem lá bài thứ hai toàn bộ phát xong khương thần nhìn một cái bài của mình mặt một chương tám át chủ bài càng là một chương thảm không nỡ nhìn ba ra bài tốt tỷ lệ nhỏ đến đáng thương trực tiếp liền lựa chọn từ bỏ bất quá hắn cũng không có nhàn rỗi hoàn toàn như trước đây âm thầm quan sát đến mỗi người biểu lộ động tác cùng thói quen mà cái này nhìn qua xem xét liền là dòng g ã năm cục liên tục năm lần khương thần đều phía trước hai vòng thời điểm liền trực tiếp ném xuống bài trong tay trong đó có một lần bên ngoài thậm chí ra đơn bài lớn nhất a bích cũng bị hắn cho không chút do dự từ bỏ tiểu từ này làm sao cẩn thận như vậy thứ sáu cục nhìn xem khương thần minh bài là chín lật lên át chủ bài vẫn là chín lại như cũ không cùng về sau tiêu hàn thần sắc không khỏi có chút mà bắt đầu lo lắng giờ phút này hắn đã thời gian dần trôi qua phát hiện hoắt tư vũ cùng tần hương hoài đều là thâm t à n g bất lộ cao thủ chỉ cần mình lộ ra có cái gì không đúng lập tức liền có thể bị bọn hắn phát hiện cho tới cái này mấy cục xuống tới hắn rõ ràng thua ít thắng nhiều trên bàn t h ẻ đánh bạc lại cùng trước đó không kém bao nhiêu mặc dù ngọn nguồn c h ú cũng cao tới một triệu nhưng ở phỉ vệ cắt sở tiến bán bài bên trên mấy triệu liên cái số lẻ cũng không tính nếu như khương thần cái này thủy ngư lại không cân bài vậy tối nay hắn căn bản liền thắng không có bao nhiêu chương 46, lá bài tẩy của hắn nhất định là t r ư ơ n g ca tẩy bài máy móc c ụ m c ụ m c ù n c ụ m văng lên chia bài lần nữa mà không thay đổi chia bài khương thần nhìn thoáng qua mặt bài từ bên trái bắt đầu thuận kim đồng hồ theo thứ tự là tần hưng hoài chín chuẩn t ề cô bảy rô trưng ơ nhược nham a bích tiêu hàn mười bích phía bên phải h o á c từ vũ một trương a cơ mà khương thần mình át chủ bài phương phín quy sáng bài thì là ếch bích ca trang diện bên trên xuất hiện hai tấm sáng a bất quá tại p h vệ c ạ sợ từ ván bài bên trên màu sắc cũng là so với lớn nhỏ đến dựa theo ách bích hồng tâm hoa mai khối lập phương quy tắc chưng n h ư ợ c nham mặt bài lớn nhất từ hắn nói chuyện trước năm triệu chưng n h ư ợ c nham vung tay ném ra năm cái thẻ đánh bạc m ặ t không biểu tình tiêu hàn theo sát phía sau cũng đẩy ra năm cái mặt giá trị một triệu b ằ n g hiệu mà h o c tư vũ từ trước đến nay sẽ không ở vòng thứ hai liền lựa chọn từ bỏ bởi vậy vẹn vẹn một cái trước mắt về sau trên sân mọi ánh mắt liền lại một lần tụ tập tại khương thần trên thân cùng khương thần sắc mặt trở nên kích động ném ra thẻ đánh bạc động tác đều đang phát run một bên gặp hắn rốt cục cân bài về sau tiêu hàn nội tâm cơ hội lệ rơi đầy mặt thầm nghĩ người rốt cục chịu áp chú l i ê n ngay cả những người khác cũng là nhao nhao thở dài m ộ t hơi bất quá tại rơi lệ đồng thời tiêu hàn cũng không khỏi suy tư chín từng cặp ném đi a bích đơn bài cũng ném đi cẩn thận như vậy một người lại đột nhiên thêm chú chẳng lẽ lá bài tẩy của hắn cũng là một chương ca ân khẳng định là ca không riêng tiêu hàn nghĩ như vậy tất cả mọi người ở đây nhìn thấy khương thần vậy mà lựa chọn đi theo về sau cũng không khỏi nghĩ như vậy đến ngoại trừ quá phận thận trọng khương thần bên ngoài vòng thứ hai có rất ít người vứt bỏ bài cho dù là bên ngoài bài cũng không dễ nhìn mà vấn này liên khương thần đều c â n bài những người khác đương nhiên sẽ không từ bỏ vòng thứ ba nguyên bản mặt bài kém nhất tần h hưng hoài t ể cô tiêu hàn ba người thế mà thần h ư n g kỳ cùng một chỗ đụng trở thành tường c ậ p cũng là không người vứt bỏ bài đồng thời một mình tiền đặt cược cũng đã tăng tới hai mươi triệu một vòng này khương thần vẫn như c ũ lựa chọn đi theo không bao lâu lá bài thứ tư phát xong bên ngoài lớn nhất tiêu hàn lập tức liền không kịp chờ đợi ném ra một đống đại n ạ c h thẻ đánh bạc đè nén hô hấp hô lên ba chữ một trăm triệu hắn ba tấm sáng mười một chương tối mười nổ gậy tại tay chỉ cần khương thần cuối cùng một chương bại không phải ca hắn tất thắng không thể nghi ngờ bên trên s o n g tiền đặt cược về sau tiêu hàn một đôi mắt l i ề n t h ẳ n g tắp khóa ổn định ở khương thần trên thân trên mặt khẩn trương cùng chờ mong đơn giản phảng phất muốn trả ra kỳ thật hắn cũng hy vọng mình bình tĩnh chỉ bất quá nhìn qua trên chiếu bạc cái tia từng khối mệnh giá to lớn thẻ đánh bạc hắn liền hoàn toàn lệnh không an tính được chớ nói chi là ngụy trang đương nhiên tiêu hàn cũng không phải là hoàn toàn không có tính toán hắn cảm thấy mình biểu hiện kích động như thế lại đem tiền đặt cược đẩy cao đến trình độ như vậy lấy khương thần cái kia tính tình cẩn thận tám mươi chọn bước bỏ bài như vậy trên sân đối với hắn uy hiếp lớn nhất người liền biến mất ván này sẽ thắng vô cùng nhẹ nhõm ngọn nguồn chú hai trăm vạn vòng thứ hai năm triệu vòng thứ tháng ba năm hai triệu t r ư ớ c xích lô đều là toàn cùng cho dù một vòng này không ai tiếp tục cùng hắn cũng có thể thắng một sáu ức không riêng tiêu hàn tại vòng thứ tư bài sau khi đi ra những người khác cũng là đem ánh mắt tụ vào đến khương thần trên thân mặc dù hắn bên ngoài nhìn như chỉ một bà ca xa nhỏ hơn tiêu hàn ba tấm mười nhưng tất cả mọi người đ o á được lá bài tẩy của hắn cũng là ca tổng tính được vẫn như c ũ là lớn bất quá tiêu hàn đột nhiên đem một vòng này tiền đặt cực ép đến cao như vậy bởi vậy bọn hắn cũng tò mò từ bắt đầu một mực cẩn thận đến cùng khương thần có thể hay không cực cái này một thanh nhưng mà cũng chính là tại lúc này hai đạo cơ hồ hoàn toàn trung điệp thanh âm lại là đông nhiên xuất hiện ở trên sân cùng Cùng. khương thần cùng hoác tư vũ riêng phần mình từ trước mặt đếm ra mười khối giá trị mười triệu kết xù thẻ đánh bạc t ụ hợp vào đến cực trong bàn đương nhiên khương thần là một mặt tâm thần bất định mà hoác tư vũ lại là mặt không biểu tình tiêu hàn ánh mắt ngưng tụ hắn đã có ba tấm mười tại ngoài sáng lên hoặc tư vũ một đôi a còn dám cân bài nói cách khác lá bài tẩy của nàng lại là có ý tứ thần hưng hoài bật cười lớn từ bên cạnh người hầu dơ khay bên trong gỡ xuống một ly rượu đỏ có chút hăng hái ngồi nhìn lại tiêu hàn ba tấm mười khương thần hoặc tư vũ át chủ bài miêu tả sinh động nói cách khác ván này thắng thua hoàn toàn nhìn vòng thứ năm xuất hiện bài gì dù là chia bài chia bài tố chất quá cứng giờ phút này đều cảm thấy một trận hô hấp có chút không đáng kể thường ngày động tác trôi chảy hai tay cũng không hiểu có chút run dày cung cụt ẩ y bài máy móc phun ra một c h i bài chia bài lấy tay lật qua để lên gỗ xúc sau đó nhẹ nhàng đưa tới tiêu hàn trước mặt mấy giây sau hoắc tư vũ bài cũng bị phát ra một chương vương p h i ê n sáu sáng bài cũng không có đụng thành nổ đạn chương bốn mươi bảy hoắc tư vũ trấn kinh ngoa tạo lại qua hai giây nương theo lấy củm cụm c ụ m nhẹ văng lên t r ư ơ n g n h ư ợ c nham đột nhiên phát ra một tiếng nhọn đệ s ỉ bẹn cực kỳ khoa t r ư ơ n g teo to tần hưng ơ hoài cùng tề cô cũng mặt lộ vẻ vẻ ngoài ý muốn chỉ có tiêu hàn nhìn t r ò n g chọc vào chia bài trong tay tấm k i ê u bài bên trong tràn đầy khó có thể tin khuôn mặt cũng trong nháy mắt tăng tới đỏ bừng thật lâu tiêu tán không đi xuống bởi vì đó là một chương ca tính cả chưa nhấc lên át chủ bài khương thần quyên góp đủ ca n ổ đạn trên sân đã không có người so với hắn lớn hơn p h i vệ cắt s ợ tử d ị khương thần hào khí mây làm trực tiếp đem trước mặt tất cả thẻ đánh bạc đẩy lên tại trên mặt bàn cảm giác hưng phấn lộ rõ trên mặt đẩy xong sau còn đứng người lên vừa t r à lấy hai tay một bên khác đem tràn ngập ánh mắt mong chờ rơi vào tiêu hàn cùng hoác tư vũ trên thân phản phất đang đợi bọn hắn làm cũng giống như mình động tác ta mẹ nó nhìn rất giống cái ngu x u ẩ n sao biết rõ ngươi bốn t h ca còn cùng ngươi phỉ vệ cắt sở tử dư tiêu hàn giận không chỗ phát tiết lại, lại không dám phát t á ra đành phải tại nội tâm hung hăng mắng vài câu sau đó không chút do dự nhấc lên lá bài tẩy của mình tại phỉ vệ c á t sở tiết bên trong nếu là ván bài chưa kết thúc cái kia động tác này liền đại biểu cho từ bỏ ngay sau đó hoắc tư vũ cũng là một mặt tức giận ném đi mình bài trang diện bên trên chỉ còn lại có một người bên thắng không cần nói cũng biết chia bài dùng khí cụ đem mặt bàn trung ương tất cả thẻ đánh bạc đều đẩy đến khương thần trước mặt sau đó lại từng cái phân loại xếp tốt nhưng mà cũng chính là giờ phút này hoắc tư vũ chợt khẽ vươn tay nhẹ nhàng lật ra lá bài tẩy của hán cái kia một chương sáng loáng quy để toàn trường tất cả thanh â m trong nháy mắt tịch liên lạc xuống veo một cái tiêu hàn trực tiếp từ trên chỗ ngồi b ư ớ c lên r ồ i ra một ngón tay run rẩy chỉ hướng khương thần trước mặt tấm kia quy sắc mặt tại trong chớp mắt thắng tới đỏ bừng trên mặt biểu lộ càng là biến ảo đến cực hạn xấu hổ phẫn nộ hối hận lẫn nhau tướng đan vào một chỗ với lại mỗi một loại cảm xúc đều manh liệt tới cực điểm tiêu hàn chỉ cảm thấy ngực có một đoàn xôi trào hết dịch đang đ i ê n cùng đánh thẳng vào đại não để cho mình một trận đầu nặng chân nhẹ đứng không vững tính cả ngọn nguồn trú ở bên trong ván này hắn trọn v ẹ thua đi ra một trăm hai mươi bảy triệu mấu chốt nhất vẫn là hắn lúc đầu chắc thắng một lát sau tiêu hàn có chút chán nản ngồi xuống lại qua mấy giây một mặt tức giận cách cái bàn nhìn phía khương thần cái kia cắn răng nghiến lợi trình độ đều để khương thần nhịn không được hoài nghi hắn sẽ không sẽ đem mình răng hàm cho cắn nát lúc này nếu là hắn vẫn không rõ mình nhưng thật ra là bị âm cái kia chính là t h ậ t n ố c át chủ bài nhấc lên về sau tần hưng hoài sững sốt một lát vỗ tay phá lên cười ở giữa còn chưa quên t ạ i khương thần trước mặt dựng thẳng lên một cây ngón tay cái tuy nói chiếu bạc vốn là lục đục với nhau ngươi lửa ta gặt chỗ nhưng khương thần lần này vẫn là ngoài dự liệu của hắn tối bài là trưng quy nói cách khác tại vòng thứ năm trước đó. Khương thần kỳ thật chỉ một ca ặ p c dùng một đôi ca lừa dối thắng ba đầu a cùng bốn tờ mười không thể bảo là không đặc sắc c ư ờ i xong sau thần hưng hoại lại đưa tay như quen thuộc một thanh ngăn cản thương thần b ả vai mang theo một loại nào đó bất khả tư nghị nói huynh đ ệ ta phát hiện ngươi có chút ý tứ thương thần bên cạnh thân h o á t tư vũ cũng là sững sờ nhìn qua tấm kia có chút t r ư ớ n g mắt uy bất quá trong mắt nàng toát ra tới lại không phải là phẫn nộ hoặc là hối hận cái gì mà là một loại suy nghĩ sâu xa cùng tiêu hàng khác biệt thua trận chỉ là một hai cái ức cũng không đáng nàng như thế nào kinh hãi gọi nhỏ chân chính để nàng cảm thấy khiếp sợ là mình lại bị lừa với lại gặp người hay là một mực không chút để ở trong mắt khương thần hoặc tư vũ một chút xíu hồi tưởng đến từ trận này đánh cược sau khi bắt đầu phát sinh mỗi một màn thông minh như nàng tự nhiên là trong nháy mắt minh bạch đây thật ra là cái cục một cái thiết kế tỉ mỉ đồng thời bị diễn dịch đến cực đoan đặc sắc cục mà nàng chẳng những không có sớm nhìn tấu càng là đần độn một chân bước vào trong đó thẳng đến hết thể bị vạch trần về sau mới phản ứng được đây là từ trước đến nay tự cao tự đại giỏi về tại hết thể địa phương nhìn rõ người khác đồng thời tiến hành lợi dụng nàng không thể tiếp nhận dưới chiếu bà phương hoặc tư vũ một cái tay gắt gao nắn thành quần đầu n à n g quay đầu thẳng tắp nhìn chăm chú khương thần một chút trong đôi mắt hiện ra một loại cực đoan băng hàn cùng nghiêm túc cả ngươi khí thế liền giống như một đầu vừa mới ăn no nê n tại ngày mùa thu sau giờ ngọ dưới ánh mặt trời hài lòng nghỉ ngơi hùng sư đ ố n g nhiên nhận khiêu khích đột nhiên tỉnh lại loại kia không hiểu cảm giác nguy hiểm để chung quanh tất cả mọi người đều phảng phất là bị g i ã t h ú theo dõi không kiềm hãm được bắt đầu e ngại ta phải nghiêm túc đây là hoác tư vũ ý nghĩ của mình song nữ nhân này lại muốn báo nổi tấn hưng hoài nội tâm một trận phát khổ hắc, hắc sớm liền đang chờ ngươi sù lông khương thần không hiểu có chút ít vui vẻ chia bài lại một lần nữa bắt đầu chia bài trên chiếu bạc bầu không khí giống như khôi phục bình thường mà k h ư ơ n g thần cũng lại một lần bắt đầu lập lại chiêu cũ đi qua cái này liên tục bảy cục quan sát trên sân mỗi người nhìn át chủ bài lúc thói quen động tác thần sắc chính là về phần bọn hắn đang ở tình huống nào sẽ tăng lớn thẻ đánh bạc lại đang ở tình huống nào chọn v ứ c bỏ bài v â n v â n đều đã bị hắn cho nắm giữ cái bảy tám phần bởi vậy hắn chỉ là nhàn nhạt ngồi tại n g u y ê n chỗ sau đó tại mỗi một cục phát đến lá bài thứ hai về sau ném đi trong tay mình bài hoặc là ngẫu nhiên hắn cũng sau này cùng cái hai ba vòng nhưng chỉ cần đến tiếp sau bài hình không có đạt thành một loại hắn cần có cục diện hắn liền lập tức thu tay lại chương bốn mươi tám song trọng ngụy trang thứ tám cục mình b à i không tốt thương thần vứt bỏ bài thứ chín cục tiêu hàn bài không tốt thương thần vứt bỏ bài thứ mười cục hai người cũng không tốt thương thần vứt bỏ bài mãi cho đến thứ mười sáu cục hắn khổ đợi cơ hội mới l ạ g yên đến giờ phút này phía trước mấy vòng đều đã qua mỗi người bốn sáng một tối năm tấm bài cũng toàn bộ phát s o n g trên mặt bàn cũng m ệ n mọi tích gần ba trăm triệu thẻ đ á n bạc đang cùng người bên trong tiêu hàn một đôi d một đôi tám song đối h o ặ từ vũ bên ngoài hai q hai đơn bài ma khương thần liền như là là phục chế thứ bảy cục đồng dạng bắt đầu liên tục hai tấm sáng ca chỉ bất quá lần này lá bài tẩy của hắn thật là một chương ca vì vậy cắt s ở tức bài hình từ lớn đến nhỏ theo thứ tự là cùng hoa thuận bốn đầu tràn ngập không khí phấn khởi ba mang một đôi cùng hoa màu sắc giống nhau ba đầu hai đôi một đôi đơn bài nếu như tiêu hàn át chủ bài là di hoặc tám cái k i a ván này hắn chắc thắng đáng tiếc khương thần nội tâm vô cùng xác định hắn không phải nếu như trong tay hắn nắm tràn ngập không khí phấn khởi ba mang một đôi như vậy căn bản cũng không cần do dự bởi vì vô luận những người khác g á t chủ bài là cái gì đều không thể nào có thể lớn hơn hắn nhưng hắn thế mà đang tự hỏi với lại ánh mắt còn liên tiếp trên người mình lưu truyền phi vệ cắt sợt một đoạn thời khắc tiêu hàn phảng phất là đã quyết định cái gì quyết tâm đồng dạng đột nhiên đem trước mặt mình thẻ đánh bạc đẩy về phía trước tại không xuất thiên tình hôm dưới một bộ bài chỉ có bốn tờ ca mà lá bài tẩy của hắn liền là một chương ca hắn không tin cuối cùng này một chương ca trùng hợp tại khương thần át chủ bài bên trong với lại hắn cảm thấy cho dù khương thần thật cầm ba đầu ca cũng là không dám cùng mình phi vệ cắt sợt trò chơi này danh tự mặc dù gọi phỉ vệ cả sợ tử i ể u d nhưng loại này duy nhất một lần để lên trước mặt tất cả thẻ đánh bạc cách chơi kỳ thật xuất hiện số lần cũng không nhiều thậm chí có đôi khi cả một cái ban đêm đều không gặp được mấy lần hắn cảm giác mình như thế dứt khoát phỉ vệ cả sợ tử i ể u d khương thần nhất định sẽ có áp lực tâm lý hoài nghi mình là tràn ngập không khí phấn khởi lớn nhất khả năng liền là giống như trước đó lần nữa lựa chọn vứt bỏ bài lui mười ngàn bước khương thần thật đát chủ bài là ca cũng thật phỉ vệ cả sợ tử hắn cũng không phải không có cách nào van hồi cục diện hắn còn có một chiêu cuối cùng cái kia chính là sư phụ giáo kỹ thuật của hắn phi vệ c á t sợ tự n h i n h ì n qua tiêu hàn cái k i a ánh mắt mong đợi khương thần cảm thấy mình không thể cô phụ người khác như thế tha thiết kỳ vọng thế là cười ha ha một tiếng cũng là đem trước mặt thẻ đánh bạc đầy tới chỉ bất quá tại nụ cười này phía dưới lại là tiềm ẩn một tia nhìn qua rất giống bị cực lực che giấu nhưng kỳ thật lại là hắn t ậ n lực chế tạo ra lo lắng âm thầm khương thần cười lớn cực lực biểu hiện ra mình vô cùng hưng phấn trạng thái giống như át chủ bài lại bao nhiêu n g ư bức sau đó thuận tiện còn vô cùng hào tâm nhắc nhở nói tiêu đại thủ lĩnh tại cuối cùng mở bài trước đó rút về cho dù là cũng còn có thể thừa nửa dưới thẻ đá chi tiết đối mặt hắn hào tâm một vị nào đó nhân vật chính giống như cũng không cảm kích ngược lại còn trên mặt tức giận t r ừ n g mắt liếc hắn một cái đại khái là cho là hắn tại lập lại chiêu cũ lại muốn lừa hắn vứt bỏ bài a gặp tiêu hàn không bỏ bài k hương thần sắc mặt khẽ giật mình lúc này lộ ra vẻ thất vọng cái này là cao cấp ngụy trang kỹ xảo song trọng ngụy trang để đối thủ cho là mình đã xem thấu ngươi tầng ngoài trên thực tế vị tại tầng ngoài phía dưới những vật kia mới là ngươi chân chính giả vờ cũng là ngươi muốn truyền đạt cho đối thủ hương thần biết đi qua một ván trước sự tỉnh h o á t tư vũ bắt đầu đối với mình có cảnh giác những cái kia đơn giản kỹ xảo chỉ sợ đã không cách nào giấu giếm được nàng quả nhiên hắn biểu tình thất vọng mới xuất hiện bên cạnh h o ắ c tư vũ quẳng c ú vẽ thanh âm liền là vang lên ta cũng vì vậy cả sợ k h o e miệng nàng mang theo một tia nhỏ bé không thể nhận ra tinh tế đường cong lặng yên ở giữa đầu lại đi ngày d ơ lên nửa phần tiêu hàn hàng hiệu đều tại ngoài sáng bên trên m a khương thần hết thể phản ứng đều bị nàng lặng yên thu hết vào mắt h o ắ c tư vũ có thể xác nhận hỗn đạn này lại là đang gặp người cho nên giờ phút này nàng đã vô cùng chắc chắn chỉ muốn kiên trì tới cùng mình bán này tất thắng không thể nghi ngờ yên lặng quét mắt một vòng bàn đánh bài bên trên tất cả mọi người h o c tư vũ nhẹ khẽ hít một cái khí nội tâm một trận thỏa mãn nàng sở d ĩ trầm mê đồng thời tinh thông tại cực bài loại vật này liền lạc ưa thích loại này tại thời khắc mấu chốt tuyệt sát đối thủ cảm giác vậy ta cần phải mở a hương thần thăm dò một câu gặp không ai để ý đến hắn khẽ thở dài một cái trên mặt treo làm ra một bộ chó cắn lưu động tân không biết nhân tâm tốt tiếp nối biểu lộ tiếp theo ngón t r ỏ tay phải nhẹ nhàng vẩy một cái át chủ bài lập tức bị lật lên hoa tư vũ ánh mắt nhẹ nhàng một nghiêng thậm chí đều không chút để ý vẹn vẹ chỉ là bởi vì có người mở bài. theo bản năng dùng con mắt dư quan quét một cái nhưng mà như vậy quét qua trong nháy mắt để sắc mặt của nàng biến đổi lớn chỉ gặp nàng vô cùng nhanh chóng đem đầu xoay đi qua một đôi ẩn chứa cực độ không dám tin ánh mắt sắc bén hai con ngươi gắt gao khóa ổn định ở khương thần át chủ bài bên trên đó là một chương chói sáng vô cùng á c bích ca cái này sao có thể khi nhìn rõ rồi chứ khương thần át chủ bài về sau h o á c tư vũ vẹo một tiếng đứng lên ánh mắt kinh hãi liền như là thấy được thế gian này chuyện khó tin nhất đồng dạng bờ môi bê quá chặt chẽ trên mặt làn ra từng đợt co vào liền liền hô hấp tiết tấu cũng lặng yên ở giữa phát sinh một loại nào đó chuyển biến. nội tâm chỉ có một thanh âm cái thiệt chính là nàng h o ắ c tư vũ lại bị người lừa gạt hơn nữa còn là lần trước bị lừa về sau nàng lòng có đ ể phòng tình hút dưới cái này so đơn thuần thua tiền hoặc là thua bài càng thêm để nàng không thể nào tiếp thu được chương bốn mươi chín đau lòng đến không thể t h ở nổi nhất là là muốn đến khi tiến vào bao xương trước đó nàng còn một mặt cao ngạo đứng tại người nào đó trước mặt mặt không biểu tình đương nhiên nói khoác không biết ngượng nói mình thắng đủ năm trăm triệu liền đi kết quả kết quả là lại là mình trước thua cái ngọn nguồn mà rơi hoắt tư vũ cũng cảm giác ra mặt không hiểu có chút bất hoảng một cô cực hạn ý x ấ hổ phản phất b i ể n động cọ r ử a nội tâm của nàng để nàng trận trận không được tự nhiên vừa thẹn vừa giận vừa sợ đây chính là h o ắ c tư vũ thời khắc này trạng thái bất quá tại cái này nổi giận kinh đồng thời ở sâu trong nội tâm nhưng lại có một cố mánh liệt chiến y đang lặng lẽ mạnh mẽ đêm nay hắn nhất định phải thắng thương thần mà nàng cảm giác mình cái này mấy lần thua tiền đều là bởi vì quá mức xem thường thương thần không có coi hắn là chuyện kỳ thật suy nghĩ kỹ một chút hắn những thủ đoạn nào chẳng lẽ không đều là mình chơi còn lại sao chỉ muốn nghiêm túc thắng hắn còn không giống như chơi bừa hoắt tư vũ nghĩ như vậy đem trước mặt mình bài hướng lên m i t lên hướng sau lưng bảo tiêu phân p h ó nói đi giúp ta lại trao đổi năm trăm triệu thẻ đánh bạc một bên khác nhìn thấy khương thần át chủ bài vậy mà thật sự là một chương ca tiêu hẳn con ngươi cũng là đột nhiên co rụt lại tâm tình bỗng nhiên khẩn trương lên tuy nói phỉ vệ cắt sở tư là dựa theo trên sân thẻ đánh bạc ít nhất người số tiền đến tính toán nhưng ván này phỉ vệ cắt sở tư ba người số tiền đều tại một tỷ đi lên một khi thua hậu quả khó mà lường được hắn cưỡng ép kềm chế trên mặt mình dị dạng tận lực để cho mình biểu hiện đến điểm nhiên như không có việc gì khi một hơi thật sâu yên lặng đem tâm tình của mình điều chỉnh đến không hề bận tâm loại này đỉnh cấp đánh cược mỗi một lần gian lận đều không thua gì một trận độ khó cao s i ế t đi dây có chút sơ s u ấ t chính là vạn kiếp bất phục càng khắp chung quanh còn đứng xem nhiều như vậy trong đó cao thủ ân con hàng này muốn ra ngàn khương thần ánh mắt nhìn giống như tùy ý nhưng kỳ thật một mực chưa từng rời đi tiêu hàn có đôi khi là nhìn thẳng vào có đôi khi là con mắt dư quang còn có đôi khi thông qua một chút sẽ phản quang năm kiện nhưng tóm lại đối với tiêu hàn bất kỳ một cái nào động tác khương thần cũng sẽ không bỏ sót bao quát hắn chừng nào thì bắt đầu giấu bài giấu là bài gì bài lại giấu ở nơi nào bởi vậy vừa nhìn thấy con hàng này vậy mà tại điều chỉnh trạng thái khương thần trong nháy mắt liền hiểu tính toán của hắn chỉ tiếc tại t h ắ n g sạch vị này nguyên sách nam chính tiền trước đó hắn còn không muốn động thủ bất ngàn tự nhiên cũng không thể để hắn hiện tại liền gian lận khương thần con mắt có chút n h ấ c c h u y ể n trong nháy mắt liền có chủ ý tại hót o tư vũ xốc lên mình bài về sau hắn làm ra một mặt vô cùng kích động dáng vẻ vọt tới tiêu hàn trước mặt ba ba dùng sức đập lên cái bàn sau đó nhìn tiêu hàn át chủ bài trên dưới chấn động không n g t la lớn mở bài nhanh mở bài a tiêu lại thủ lĩnh tranh thủ thời gian mở bài khương thần cái này náo trỏ trong nháy mắt trong bao xương tất cả mọi người cũng đều đem ánh mắt tụ tập tới t ừ n g cái trên mặt lừng lánh thần sắc hưng phấn trên sân thương thần thẻ đánh bạc cao tới một tỷ h o ắ c tư vũ cũng không kém bao nhiêu mà tiêu hàn chỉ có thể càng nhiều lại thêm nguyên bản tích lũy ba trăm triệu nói cách khác ván này ai như thắng trực tiếp liền có thể lấy đi hai ba tỷ đừng nói đêm nay mấy cái tháng nửa năm cũng khó khăn nhìn thấy đến loại này đại thủ bút thương thần dùng sức vỗ mặt bàn tiêu hàn cũng là bị khí đến toàn thân phát run hắn hung hăng cắn chặt hàm răng hai mắt ở trong phun ra một đạo gần như có thể thiêu chết người phẫn nộ hỏa khí trên mặt tinh lực quân hai tay nắm lấy đến khớp xương t r ắ n g bệnh ngực lần lượt kịch liệt chập trùng giờ phút này hắn quả nhiên là sắp bị tức đến nổ tung nếu không phải bên cạnh còn có hơn hai mươi cái cao lớn vạm vỡ bảo tiêu tại nhìn chằm chằm hắn đều rất không được một quyền nện vào tấm kia đáng giận trên mặt để hôn đả này biết biết đông hoa vì cái gì hồng như vậy sau đó hung hăng hỏi một câu ngươi mẹ nó có phải bị bệnh hay không đánh bài liền đánh bài chạy đến nơi này của ta vỗ bàn làm gì còn có ngươi một cái phú nhị đại về phần kích động như vậy sao còn kém một giây a chỉ cần lại cho hắn một giây là hắn có thể hoàn thành đổi bài sau đó lấy một bộ xinh đẹp tràn ngập không khí phấn khởi ba mang một đôi thắng được trận này đánh cực để trước mặt thẻ đánh bạc lại vượt lên một phen kết quả ngạnh xinh xinh bị khương thần cho pha trộn vẫn là lấy loại phương thức này át chủ bài đều mẹ nó tại mặt bàn nhanh khiêu vũ còn thế nào đổi nhiều người như vậy nhìn thấy đâu vạn nhất bị bắt bao đây chính là c h ặ t tay hạ tràng nhanh mở a còn đang chờ cái gì khương thần tiếp tục thúc giục với lại thanh âm càng lúc càng lớn tiêu hàn bất đắc dĩ đành phải cắn răng đem tấm kia a cho lật ra đi ra sau đó trơ mắt nhìn xem chiêu bài từ chủ mã của hắn ở trong vẽ đi ra dòng g ã một tỷ nhiều đau lòng đến đơn giản không thể thở nổi x i nhu ca hắn đường đường thiên vương cao đồ vậy mà liền như thế bại bởi một cái phế vật hoàng cố hơn nữa còn là năm lần b à y lượn lần tiếp theo lần tiếp theo nhất định phải sớm thay xong bài tiêu hàn nghĩ như thế đến chương năm mươi đầu phát sốt một lát sau đánh cược tiếp tục bắt đầu ở sau đó hơn mười trong cục hương thần vẫn như c ũ duy trì vứt bỏ bài nhiều thêm chú ít kỳ lạ thói quen bất quá nhưng phạm là hắn kiên trì đến cùng cơ hồ mỗi một chiếc đều thắng tiền với lại có đôi khi còn thắng không ít hắn ra bài phong cách rất là mâu thuẫn người căn bản phân không phân rõ được s ở hắn đến tột cùng là thật bài tốt vẫn là kỳ thật cố ý đang lửa n g ư ờ i từ bỏ có đôi khi rõ ràng trên mặt bàn bài không là rất lớn hương thần lại dám không chút do dự một theo tới ngọn n g u ồ n thậm chí không t i ế c phỉ v ề cả s ở tư d ị mà có lúc trên tay mặt bài đã tương đối khá hắn lại không chút nào tiếp hận m ề m đi dẫn đến tối bài rất lớn đối thủ chỉ có thể thắng đến một điểm ngọn một chú liền phán phất hắn tốt muốn biết mỗi người át chủ bài là cái gì đồng dạng cái này khiến mọi người ở đây dần dần ý thức được thương thần nhưng thật ra là một cao thủ hơn nữa còn không phải phổ thông cái chủng loại kia l i ê n ngay cả hoác tư vũ đang nỗ lực mấy lần về sau cũng không thể không thừa nhận ở trước mặt của hắn mình hết thể tâm tư đều giống như bị nhìn xuyên đồng dạng lấy không đến bất luận cái gì tiện nghi bất quá thương thần xưa nay không gian lận mặc dù cao tiến trong truyền thừa tồn tại đại lượng thiên thuật kỹ pháp nhưng hắn cũng không chỉ là vì đơn thuần thắng tiền bởi vậy đến bây giờ một cái cũng không hề dùng qua với lại thiên thuật loại vật này dùng nhiều cuối cùng vẫn là xảy ra sơ hở cho dù là lại cao hơn cao thủ cũng sẽ không ngoại lệ dù sao có thể ngồi lên loại này cấp bậc chiếu bạc không có một cái nào thật ngốc hương thần càng ưa thích chính là thông qua nhìn rõ đối thủ khẽ nhúc ních làm hơi biểu lộ phân tích ra bọn hắn tâm lý sau đó thông qua tâm lý chiến đến liệu địch chiến thắng cho dù là ngẫu nhiên l à xe hắn cũng không chút nào để ý bởi vì tổng thể xuống tới khẳng định là thắng hơn nữa còn có thể nghĩ lại mình sai lầm ở nơi nào có lúc là bị hoắt tư vũ động tác giả lừa qua có lúc là đem đặc biệt thói quen trở thành một loại nào đó đặc thù đương nhiên cũng có lúc là hắn phán đoán đúng bất quá tiêu hàn chơi bẩn ở trong quá trình này thứ ư bốn mươi tháng ể c cục khương thần híp mắt nhìn quanh trung quanh một vòng sau đó bỗng nhiên nghẹn ngào bật cười chỉ gặp hắn dùng sức đem trước mặt thẻ đánh bật đầy đúng là trực tiếp phỉ vệ cắt sợ giờ phút này trên chiếu bạc còn đang cùng người chơi hết thẻ có ba người trong đó tần hưng hoài một đôi quy lỗi nặng toàn trường tiêu hàn mười từng cặp theo sát phía sau mà khương thần một thanh đơn bài lớn nhất cũng bất quá là cái gì màu sắc phi thường lộn xộn tức đụng không thành cùng hoa dạ không thể nào là một lốc nhưng hắn liền là phỉ vệ cả sở tự d ị trên mặt bàn khương thần mặt bài nhỏ nhất tại hắn phỉ vệ cả sở tự d ị trước đó hai người khác đều đã hoàn thành đặc t ư ợ c bọn hắn cũng đều không ngoại lệ đều lựa chọn phỉ vệ cả sở tự d ị bao xương bên trong một mảnh xôn xao không có người sẽ nghĩ tới khương thần sẽ phỉ vệ cả sở tự d ị lớn nhất là trương đơn di đối thủ đều có từng t ậ nói cách khác lấy bài của hắn mặt vô luận át chủ bài để lộ là cái gì đều tất thua không thể nghi ngờ Ở thời điểm này phỉ vệ cả sợ tự dịch, chẳng lẽ không phải cho người khác đưa tiền sao đầu phát suốt khương thần ngươi không tại suy tính một chút bên cạnh hoa tư vũ thật chặt nhữ n g mày nàng đã bị thắng đến không còn cách nào khác hiện tại chỉ cần đến vòng thứ năm thời điểm khương thần còn đang cùng bất luận mình bài là cái gì cũng bất luận phía trước ép đi ra bao nhiêu thẻ đánh bạc đều đều không ngoại lệ lựa chọn từ bỏ tại ý thức của nàng bên trong khương thần mặc dù nhìn như không đứng đắn nhưng tuyệt đối là cao thủ hàng đầu không thể nghi ngờ tuyệt không đến nổi ngay cả loại cục diện này đều thấy không rõ lắm bất quá hoa tư vũ đầu g ó vẹn vẹn chỉ hơi, hơi nhắc chuyện trong n g á y mắt liền hiểu hương thần nhất định là tồn tại cái gì mục đích khác liên la bất luận nghĩ như thế nào đều trong lúc nhất thời có chút tham không thấu hắn một cử động kia thâm ý đến tột cùng ở đâu không suy tính hương thần ngã ngửa người về phía sau hai tay lưng ở sau biểu hiện lao thần tại hắn biết nếu như so bài trong tay vậy mình t ấ t thua không thể nghi ngờ liên một phần trăm một phần ngàn thậm chí một phần vạn thắng lợi khả năng đều không tồn tại bất quá hắn cũng biết chính là trừ bài trong tay bên ngoài một chút địa phương các bài cũng có thể quyết phần thắng thua cũng tỉ như bị tiêu hàn giấu ở trong tay háo cái kia mấy chương cái kia ta rút về tần hưng hoài kinh ngạc nhìn chăm chú trong chốc lát trước mặt này quỷ dị đánh c ự c đ ỗ n g nhiên từ kế hoạch của chính mình bên trong đếm ra một nửa thu hồi lại dựa theo quy củ phi vệ cắt sợ tức về sau mở bài trước đó nếu như từ bỏ có thể chỉ thua một nửa trên một cái bàn ngồi ba cái cao thủ hắn đêm nay cũng thua rất thảm vì không bị thắng sạch đành phải mặt dạng mày dày rút về một bên khác gặp hương thần như thế khí định thần nhàn tiêu hàn không biết là nghĩ đến cái gì ra mặt mịt mở khẽ nhăn một cái ánh mắt run lên về sau lớn tiếng cười nói ha ha đã ngươi tặng không tiền cho ta vậy ta cũng sẽ không khắc khí hắn nhẹ nhàng xốc lên mình t ố i bài không ngạc nhiên chút nào đó là một chương mười vừa v ậ n tạo thành ba mang trên sân lớn nhất chương năm mươi mốt một loại khác thắng pháp ha ha xin lỗi khương công tử ba mang vắn nảy ta tháng tiêu hàn lớn tiếng cười tựa như tại che giấu mình nội tâm bất an có đúng không khương thần hỏi ngược một câu nụ cười trên mặt chẳng nhưng không có bởi vì thua tiền mà biến mất ngược lại lại sán l ạ n mấy phần thậm chí bên trong còn mang theo vài phần để cho người ta không rõ ràng cho lắm kỳ quá i ý vị sau đó tại mọi người một mảnh nghi ngờ trên sắc mặt xoay người đối cách đó không xa bảo an đội trưởng l ệ n h nhật nói đi lấy thanh đ a o tới mặt khác phong tỏa cái này gian bao x ư ờ n g ta không có lên tiếng ai cũng không thể đi bao quát bên trên phòng vệ sinh vâng mà thấy khương thần như vậy động tác tiêu hàn lúc này liền hoảng hốt run dậy thân thể quát khương thần ngươi đây là muốn làm gì cửa hàng đại lấn khách sao chẳng lẽ ngươi liền cho phép ngươi thắng không cho phép người khác thắng sao hàn tiếng nói rất lớn nhưng người chung quanh lại là có thể cảm giác rõ rệt đi ra tiêu hàn khi thế không hiểu ngã rơi xuống đáy cốc mà trong thần sắc sợ hãi cũng dần dần bắt đầu không che giấu được cả ngươi h o à n mỹ phù hợp một cái thành ngữ cái k i a chính là ngoài mạnh trong yếu ha ha k h ư ơ n g thần cười lạnh một tiếng đứng người lên từng bước một bước đi thong thả đến tiêu hàn phía sau một cái tay gắt gao bắt hắn lại tay phải cổ tay cái tay còn lại nhẹ nhàng dỗi ra hai ngón tay tại trước mắt bao người thăm dò vào tiêu hàn tay nào ở trong thứ bên trong kẹp ra hai tấm bài bộ kẻ lạnh giọng hỏi tiêu hàn giải thích một chút đi đây là cái gì ta ta xoát một cái tiêu hàn tiêu hàn sắc mặt trực tiếp biến thành tái n h u ậ trên trán diện ra một t ầ n mùa hôi mịt toàn bộ thân thể vô cùng kịch liệt run dày lên trong lúc nhất thời nói quanh co lấy thanh â m ngay cả lời cũng bắt đầu cũng không nói ra được từ hương thần lựa chọn phỉ vệ cắt sở t ừ một khắc này bắt đầu hắn cũng cảm giác sự tình không được bình thường bởi vì bất kỳ một cái nào trí thông minh bình thường độ khách đều sẽ đi phỉ vệ cắt sở t ừ hoàn toàn không có khả năng thắng văn bài quả nhiên lo lắng nhất cái gì hết lần này tới lần khác liền xảy ra chuyện gì hương thần thật phát hiện hắn tại gian lận mà lại là sớm liền phát hiện một mực nhịn đến bây giờ bởi vì ván này hắn cũng không có gian lận trong tay áo bài chẳng qua là vì lo trước khỏi họa hương thần xoay người một câu đều không nói cứ như vậy trở mặt về tới chỗ ngồi một tiếng khinh thường nhẹ sau khi cười xong không có đám người kịp phản ứng xoay chuyển ánh mắt đôi k h i a cạnh chia bài nói ba người p h ì vệ cắt sở tự、dịch. một cái từ bỏ một cái r a lận ván này hẳn là coi như t a thằng a là đúng vậy chia bài sắc mặt một trận mất tự nhiên tại nàng tràng t ừ bên trong r a loại chuyện này hơn nữa còn bị người tại chỗ bắt bao hết cái này một tháng tiền t h ư ở n g trích phần trăm cái gì đều không cần còn u ố n bất quá nàng cũng không dám nói gì ngột ngạt lấy đem tất cả thẻ đánh bạc đều tại khương thần trước mặt phân loại dọn xong thao người con mẹ nó cũng dám chơi bẩn chưng được nham an vị tại tiêu hàn bên cạnh ba ba thao lão tử đánh ngươi ngươi con mẹ nó lại còn dám tránh ba thanh thúy cái tắt tiếng vang triệt tại toàn bộ trong bao xương ở giữa sen lẫn một chút quyền kích cùng chân đạp ngột ngạt tiếng va đập một đảm bảo an nhao nhao mắt nhìn mũi mũi nhìn tâm một bộ suy nghĩ viển vông dáng vẻ mà trên chiếu bạc mấy người đừng nói đi lên c ă n ngăn còn mẹ nó nhìn say x ư ơ n g ngon lành bên cạnh mấy vị cái khác hội sở phái tới cao thủ cũng là hai mặt nhìn nhau không ai đi lên q u y ê n can vị kia xem tiêu hẳn vì con cháu cái gọi là vương thúc sắc mặt càng là đen tới cực điểm không bao lâu bảo an đội trưởng mang theo một thanh dài hơn thức dao róc xương trở về hắn quay người đem khóa cửa chết hai ba bước đi đến khương thần sau lưng sau đó không người hỏi thiếu ra người này xử lý như thế nào nên làm cái gì làm thế nào chứ khương thần p ấ t tay liên một câu thêm lời thừa thãi cũng không muốn nói bất quá hắn ý tứ biểu đạt vô cùng rõ ràng cái kia chính là chặt tay đây là toàn thế giới cơ hồ tất cả sòng bạc thông hành quy tắc chơi bẩn một khi bị phát hiện trên thân thể liền phải lưu lại đ i ể m vật、Tốt. bảo an đội trưởng mặc không biểu tình một chút cũng không có cảm thấy ngoài ý mớn trong thần sắc cũng không có gì mâu thuẫn hiển nhiên loại chuyện này cũng không phải lần đầu tiên làm tiêu hàn nghe tiếng sắc mặt bỗng nhiên hoàn toàn biến đổi đột nhiên từ t r ư ơ n g nhược nham trong tay tránh thoát mà ra một trận lộn nào trực tiếp quỷ gối khương thần trước mặt phanh phanh đập lấy khấu đầu khóc hô to khương thần khương ca ta sai rồi ta về sau cũng không dám nữa Văn chương ầ u n năm mươi hai nhân vật chính quang hoàn lời này chính n g ư ơ i tin sao khương thần cười lạnh một tiếng tiêu hàn tính cách hắn hiểu quá rồi nói là nhai răng tất báo vậy cũng là đang vũ n ụ c cái này thành ngữ một lời không hợp động một tí ra tay giết người nguyên tắc bên trong nhưng p h à m là đắc tội qua hắn thậm chí là hắn không có nhìn cuối cùng hạ tràng không có chỗ nào mà không phải là phá nhà diệt môn muốn bao nhiêu thảm có bao nhiêu thảm mặc dù nhìn tiểu thuyết lúc sau xác thực thoải mái đến bạo tạc nhưng nếu là dị địa ở chung đứng tại cái khác nhân vật trên lập trường loại người này đơn giản buồn nôn tới cực điểm từ hắn lựa chọn tiếp nhận lục tuyết mai một k h ắ c này bắt đầu khương thần liền biết mình cùng tiêu hàn ở giữa không tồn tại hòa giải khả năng đã bất luận như thế nào đều phải đắc tội cái kia cũng không bằng đắc tội lại hung ác một điểm thiếu ra đi thôi hai tên bảo an một trái một phải chống trọi tiêu hàn cánh tay đem hắn kéo tới bao xương một cái góc bảo an đội trưởng nắm trong tay lấy dao rót xương không nhanh không chậm cùng ở bên cạnh trên mặt biểu lộ liên biến n u y ễ n cũng không có thay đổi huyết một kia phán phất đối loại chuyện này cũng sớm đã vô cùng thuần t h ụ cũng không đáng được bao nhiêu ngạc nhiên đồng dạng đợi đến né qua tầm mắt mọi người đội trưởng đưa ra một cái tay đem tiêu hàn cánh tay trái g ắ t gao nhấn tại một chương b à n nhỏ bên trên to lớn l ự c đạo dù là vẹn vẹn chỉ là như thế n ă m ư ớ c liền đã để tiêu hàn đau đến nghe răng nít miệng bị nhấn lấy cánh tay càng p h ả n g phất là bị bóp chúng cái gì m ệ n h môn đồng dạng hoàn toàn đánh mất l ự c đạo mỹ sợi đồng dạng co u ắ p ở trên b à n đừng nói phản kháng liên giấy rủa đều dễ rủa không được một kia mà tiêu hàn bản thân cũng sớm đã run trở thành một mảnh sắc mặt hiện ra một loại nào đó quỷ dị đỏ tía phía trên treo đầy hoảng hắn ngược lại là m u ố n biết lúc này cái gọi là nhân vật chính cứu lại còn có hay không nhân vật chính quang hoàn nguyên tắc bên trong tiêu hàn đương nhiên không có khả năng không có tao nổ qua nguy hiểm lấy cái k i a loại không biết trời cao đất rộng tính tình đừng nói tay gãy liền làm mất mạng nguy cơ cũng không biết xuất hiện qua bao nhiêu lần nhưng mỗi một lần đều sẽ bị hắn lấy các loại không thể tưởng tượng phương pháp đào thoát ai mắt thấy bảo an đội trưởng liền muốn giơ tay chém xuống trong bao xương rốt cục có một người nhịn không được lên tiếng hót tư vũ sau lưng tên kia từ tiến tới bắt đầu liền chưa từng nói một câu nam tử trung niên thở dài một tiếng sau đó một cái tay ngả vào cái hót vị trí nhẹ nhàng k h ẽ t trụt vậy mà từ trên đầu bóc một chương cùng tóc giả dính liền nhau mặt nạ ra người tiếp theo không để ý tới những người khác kinh ngạc đi thẳng tới khương thần trước mặt ông quyền nói khương thiếu có thể cho lão phu một cái chút tình mọn thả đồ nhi này của ta thế mà thật là có nhìn lên trước mặt hình tượng phi thường đột xuất lão giả đầu trọc khương thần trên mặt lóe ra vẻ khác lạ nội tâm một trận đoán t h ầ m có không biết bao n h i ê u danh muốn ôn hoắt tư vũ phía sau tên kia thần bí thiên thuật cao thủ lại chính là thiên vương trần tinh hải dịch dung mà thành Khó trách nguyên tắc bên trong, rõ ràng hoác hàn chỉ thủ. có đó đó tắc trong, tư tiêu mặt một lần, lại mấy lần vì đó xuất trong tại rõ ràng cùng nguyên bên duyên lần, lần Nguyên nhân này. gặp mấy vậy mà vũ vì lại sư phụ nơi hẻo lánh kém một chút liền đại tiểu tiện bài tiết không k i ể m chế tiêu hàn nhìn thấy trong phòng đạo thân ảnh quen thuộc kia lập tức kêu lên sợ hãi đồng thời trong lòng cũng dâng lên một vòng hy vọng hắn nhưng là được chứng kiến chính mình cái này tiện nghi sư phụ đến tột cùng có bao nhiêu lợi hại ta tưởng là ai đâu nguyên lai là thiên vương trần tinh hải thương thần trên mặt vẻ kinh ngạc ngẩng đầu nhìn một cái lập tức còn chưa chờ đối diện lên tiếng thần sắc liền lập tức biến lạnh lùng vô cùng miệng bên trong phun ra vô cùng l ạ n h lạnh hai chữ không được trần tinh hải trên mặt xứ sở hiển nhiên là không nghĩ tới rõ ràng chính mình cũng đã triển lộ ra lúc đầu thân phận thương thần thế mà còn có thể từ chối hắn với lại cự tuyệt còn như thế kiên định bất quá hắn cũng không có ngoài ý muốn bao lâu hoàng cố nha tổng có thể làm được một chút bất quá đầu vóc sự tình huống hồ ma đô đệ nhất mỹ nữ hoắc tư vũ còn ở nơi này m u ố n chút mặt mũi cũng có thể hiểu được biện pháp giải quyết cũng rất đơn giản giống loại phế vật này chỉ cần tùy tiện hù dọa một cái đoan chừng cũng liền t ra quần rồi trần tinh hải sắc mặt lạnh lẽo trên thân dâng lên một cỗ khí thế cực kỳ đáng sợ trong ánh mắt mang theo một loại nào đó nhiếp nhân t â m phách sắc khí hùng hổ dọa người nói khương thiếu ngại nhưng nghĩ thông suốt ta nếu muốn đi nơi này không ai có thể ngăn được ta với lại nếu là lao phu một cái bị ma quỷ ám ảnh ép buộc khương công tử ngươi đến lúc đó sợ là tránh không được muốn chịu đau khổ à, ha ha trần tinh hải miệng bên trong nói một cái tay còn khoác lên khương thần trên vai năm ngón tay p h ầ n trước sau hai bên công bằng vừa vặn bóp ở vai ổ chính trung tâm tại vị trí này chỉ cần thoáng dùng sức liền có thể để đối thủ thống khổ dị thường với lại hai người gần như thiết thân chỉ cần hắn nguyện ý tùy thời đều có thể lấy khương thần tính mệnh trần tinh hải một mình cười chỉ chốc lát trên mặt biểu lộ lại là dần dần nghi ngờ xuống tới bởi vì hắn vậy mà không có qua nét mặt của khương thần trông được đến bất kỳ thất kinh có vẹn vẹn chỉ là một tia liên hắn cũng nhìn không thấu ý cười t r ư ơ n g năm mươi ba hắn đến tột u cùng còn ẩ n giấu đi bao nhiêu bí mật trần tinh hải còn đang nghĩ hoặc bên hai khẽ động chợt nghe phía sau truyền đến một tiếng quen thuộc tiếng vang đó là nắm đấm tại đột phá nhất định tốc độ về sau phát ra âm bạo trong t r ớ c mắt thiên vương sắc mặt đại biến cùng lúc đó trên da thịt lông thơ cũng là từng chiếc dựng đứng lập tức cơ bắp nhóm bắt đầu điều động m u ố n tránh né đó là cao thủ hàng đầu tại cảm ứng được không khí chung quanh không bình thường lưu động về sau thân thể theo bản năng phản ứng chỉ bất quá vẫn như cũng là trễ tiếp theo một cái chớp mắt còn chưa chờ hắn hoàn toàn kịp phản ứng một cái chừng to bằng miệng chén to lớn quả đông to mang theo người không có gì sánh kịp to lớn như thế không chút nào chết đi khắc ở thiên vương thân thể k h í a cạnh xương sườn bên trên sau đó ở phía trên đánh ra một cái thật sâu lõm chân tinh hải cả người càng là nghiêng hướng lên lật bay đến giữa không trung sau đó hung hăng té xuống đất phát ra bịch một tiếng chầm đục từ trần tinh hải hiển lộ thân phận bắt đầu ý đồ cưỡng ép khương thần đến hắn tràn đầy tự tin nói dọa lại đến hắn bị người đánh bay toàn bộ quá trình phát sinh thời gian rất ngắn thậm chí cũng chưa tới ngắn ngủi hai giây xoát một cái toàn bộ bao xương trong nháy mắt lâm vào vô cùng yên tĩnh ở trong biểu tình của tất cả mọi người đều p h ả n phất là từ trong một cái mô hình khắc đi ra đồng dạng bọn hắn n ử a há hốc mồm con mắt chừng tròn co sắc mặt một mảnh ngốc trệ thẳng đến sau một lúc lâu trần tinh hải ý đồ bò người lên lại đột nhiên phun ra một ngụm lớn máu tươi về sau một đám bảo an mới hậu c h i hậu giáp phản ứng lại cùng nhau tiến lên đem vị này thiên vương gắt gao nhấn tại trên mặt đất mà lúc này đây trong bao xương những người khác mới đem ánh mắt nhìn phía khương thần sau lưng chỉ gặp chỗ nào đứng đấy một tôn giống như cột điện thân ảnh mặt một thân cùng đế hào bảo an hoàn toàn không giống nhau đồng phục c an ninh hình thể cực kỳ khôi nô tiếp cận người cao hai mét nhìn qua y nguyên có loại ngang phát triển xu thế cho tới cái k i a thân loại cực lớn đồng phục an ninh vậy mà sinh bị hắn chống đến không dám kịch liệt động tác nhất là toàn bộ cánh tay phải một mảnh chống không quần áo vậy mà sinh bị chống đỡ nổ tung hắn vẫn như c ũ duy trì ra quyền động tác cơ bắp bên trên bạo khởi lớn bằng ngón cái kỳ lạ nô lên những này nô lên uốn lượn xoay quanh giống như rễ cây già từ cổ tay một mực kéo dài đến chưa vỡ vụn quần áo ở trong lộc cộc thần hưng hoại không tự giác nuốt nước miếng một cái cùng là con em thế ra mặc dù tại võ học một đạo không có quá nhiều tạo nghệ nhưng hắn cũng là biết rõ có thể đánh ra âm bạo không có chỗ nào mà không phải là tông sư cấp cao thủ khương thần t r u n g quanh vậy mà ẩn giấu đi một vị tông sư với lại vị này t ô n sư thế mà còn đánh thắng thiên vương trần tinh hải một bên khác h o á t tư vũ chậm dãi chuyển qua đầu đem ánh mắt của mình thật sâu nhìn chăm chú tại khương thần trên thân cùng vì đại gia tộc xuất thân nàng tự nhiên không có khả năng không biết vừa rồi một q u y ề n tia đến tột cùng ý vị như thế nào nhất là trần tinh hải vốn chính là nàng người không có người so với nàng rõ ràng hơn vị này thiên vương thực lực hoát tư vũ thật sâu nhìn chăm chú khương thần nội tâm nhấc lên một mảnh kinh đào hải lãng nay này người này cho mình ngoài ý muốn thật sự là nhiều lắm t h â m bất khả chấp đổ thuật có thể l ừ a gạt đến nàng đều không còn cách nào khác tâm lý chiến kỹ xảo lại đến bây giờ dưới trướng xuất hiện một vị tông sư mỗi một lần khi nàng cho là mình đã xem t ấ u vị này nhìn như không đứng đắn hoàn khấu c hắn lại liền có thể xuất r a càng thêm rung động lòng người đồ vật để nàng một trận không biết làm thế nào nhất là tại trước hôm nay người này còn lấy vô năng chứ danh giờ phút này nàng càng muốn biết chính là tại khương thần trên thân đến tột u cùng còn g i ấ u diếm bí mật gì cái này không phải chúng ta trường học gác cổng sao đám người chính kinh ngạc bao xương nơi hẻo lánh tiêu hàn mặt mũi tràn đầy kinh hãi kêu lớn lên kỳ thật hắn đã sơm chú ý tới đại hắn này tồn tại chỉ bất qua không chút để ý hắn lúc ấy còn ở trong lòng chế rêu khương thần thầm nghĩ khổ người đại có làm được cái gì võ đạo thế nhưng là có thể luyện ra nội t ư c Hắn hiện tại liền là một tên tại một là bộ sơ có đúng ư được lượng sư ợ c tức có có nội này trông thì ngon mà không dùng được tốt mã đùi, ba lượng quyền liền có thể giải quyết. Làm sao đều không nghĩ tới, hắn thế mà có thể đem mình sư phụ đánh giả, loại tuổi, giải tới, thì tốt thể quyết. thế thể võ Làm sao mà mà bay. rẻ phụ mã đem đều đ ba vậy à bất quá ngươi dựa vào cái gì liền cho rằng g á c cổng nhất định đánh không lại thiên vương khương thần cười nhạt một tiếng đem sau lưng cái ghế vòng vo cái phương hướng xa xa đối mặt tiêu hàn hỏi ngược lại tiêu hàn lặng lẽ một hồi im lặng nội tâm buồn bực nói nói nhảm người bình thường đều đánh không lại tông sư tốt ta đây chính là đột phá nhân thể cực h ạ n cấp độ yêu nhiệt tồn tại nói cái ra đi khương đại thiếu ra đưa mắt nhìn một lát hoác tư vũ cúi đầu nhìn trên đất trần tinh hải một chút xác nhận tạm thời không có nguy hiểm tính mạng về sau quay đầu đối khương thần nói khương thần không để ý hoác tư vũ mà là quay đầu hướng tần hưng hoài ba người có chút nói xin lỗi tần thiếu ra trương thiếu tể h thiếu tha thứ khương m ẫ đêm nay chiêu đ ạ i không chú đáo vậy chúng ta gặp lại gặp lại một lát sau tần hưng hoài rời đi khương thần lại đem bảo an tính cả tiêu hàn cùng một chỗ từ trong bao xương đuổi ra ngoài liền ngay cả hôn mê trần tinh hải cũng đều có người dịu ra ngoài chỉ một thoáng toàn bộ trong bao xương cũng chỉ còn lại có hắn cùng hoắc tư vũ hai cái người sống chương năm mươi tư, đàm phán thấy chung quanh không có ngoại nhân khương thần cũng không chậm trễ trực tiếp đương đạo trần tinh hải ta có thể cho ngươi một bộ mặt thả hắn rời đi chỉ bất quá người này đời này không thể lại đặt chân ma đô n ử a bước với lại ngươi nợ ta một món nợ ân tình về phần tiêu h à n xin lỗi từ xưa tới nay chưa từng có ai có thể tại đế hào gian lận còn bị phát hiện về sau b ì n h y ê n vô sự rời đi hoắc tư vũ trên mặt sắc mặt giận dữ lõi lên vốn là như băng sơn gương mặt bên trên trong nháy mắt hàn ý lại tăng lên mấy phần cả người thẳng tắp đứng thẳng lên mang theo một cố lực gáp bách mười phần khí thế cường hãn đem ánh mắt gắt gao đính tại khương thần trên mặt lạnh lấy thanh â m nói trần lao theo ta mười năm mấy lần giúp ta thoát ly hiểm cảnh càng là ta đang đánh cược thuật bên trên lao sư ngươi gọi hắn đ ờ i này không cần đặt chân ma đô còn có tiêu hàn làm trần lao quan môn đệ tử người nhẫn tâm để một cái thiên thuật cao thủ không có tay chỉ bất quá mặc cho bằng hoác tư vũ lại thế nào làm áp lực khương thần thủy trung thờ ơ ngược lại còn nhàn nhạt cười cười một mặt không có vấn đề nói những vật này cùng ta lại có quan hệ gì lời này vừa nói ra Hoặc tư vũ s á t mặt chỉ một thoáng liền lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được một chút xíu xanh mét trong mắt đốt hỏa d i ễ m thiếu đốt thái dương có gân xanh đang nhảy nhót ngực phẳng vất có đồ vật gì đang sôi trào từng đợt chập trùng đây là khương thần lần thứ nhất nhìn thấy nữ nhân này lộ ra dạng này một mặt giống bình thường nữ nhân đồng dạng sinh khí hai người nhìn nhau một lát khương thần lại nói hoặc tư vũ nếu không phải là xem ở mặt mũi ngươi bên trên ngươi cảm thấy trần tinh hải có thể sống quá đêm nay sao làm sai chuyện luôn luôn phải trả giá thật lớn đây đã là ta nhuộn bộ sau kết quả đừng được một tấc lại muốn tiến một thước khương thần kỳ thật cũng có chút bất đắc dĩ. trần tinh hải xuất hiện là hắn không nghĩ tới trần tinh hải mười năm trước liền đầu phục h o á c tư vũ càng thêm là nguyên tắc bên trong cũng không có miêu tả qua chi tiết mặc dù văn b ê n trong s á t thực đề cập tới cái này thần bí bảo tiêu cùng tiêu hẳn sư phụ trần tinh hải đều tinh thông dịch dung thuật lại đang đánh cửa thuật một đạo bên trên đồng đều tạo nghệ rất sâu nhưng hương thần vẫn là không nghĩ tới hai người bọn họ lại chính là cùng một người đây hết thảy đều để hắn kế hoạch ban đầu bị triệt để xáo trộn để hắn không thể không một lần nữa cân nhắc lợi hại tính được mất bởi vì hoát tư vũ là tuyệt không cho phép hắn đem trần tinh hải xử lý sạch nhìn chung toàn bộ tiểu th cũng chỉ có tại đối mặt hai người thời điểm mới có thể mất lý trí làm ra một chút nhìn qua phi thường ngu xuẩn rất cho tới không thể tưởng tượng sự tình mà i ê n lên hoắt tư vũ xa so với lý trí trạng thái dưới nàng còn đáng sợ hơn nhiều hai người này một trong số đó chính là tên kia vẫn giấu kín ở sau lưng của nàng vì nàng ngăn cản vô số kẻ nguy hiểm thần bí b ạ o tiêu trong sách hoắt tư vũ gần như là về tâm lý đem trở thành phụ thân tồn tại về phần một người khác lại là mội mội của nàng đây cũng là h o ắ tư vân như thế làm cản nhưng ngoại trừ khương thần bên ngoài đến bây giờ nhưng vẫn là không ai có thể phát hiện nàng là cái em mở trọng yếu nguyên nhân Chứ cái chọn Khương thần đó để ra, lựa lưu bởi ư tư ớ lớn giới, c còn có khác. chính chỉ cũng chủ Chỉ cần hoặc tư vũ một chiếc điện thoại, thậm chí đều không cần nỗ lực cái cạnh. nguyên nhân hắn không nhân. điện không nỗ hắn liền phải đứng sang bên Đó một mà một thậm thiếu thoại, gia, gì đều quá hảo phải phải đế đại là là là vũ b vì bất luận là khương gia trước mắt ra chủ khương t r ấ n quân vẫn là mẹ của hắn trương minh dung đều phi thường nguyện ý kết xuống cái này thiệt u y ê n bọn hắn nhưng không biết lần này vương tha tiêu hàn vương tha trần tinh hải đến tột cùng ý vị như thế nào bất quá cái này cũng không có nghĩa là khương thần nguyện ý vĩnh viễn lui bước đem trần tinh hải đuổi ra ma đô đây là hắn danh giới cuối cùng cái này cũng hắn điểm ra bản thân lúc đầu dự định nguyên nhân chỉ cần hắn ném ra ngoài một cái càng thêm khó mà tiếp nhận kết quả dưới mắt cái này nhìn như có chút không thể tiếp nhận kết cục cũng liền nhìn xem chẳng phải khó mà tiếp nhận với lại đ o á n chừng h o ắ c tư vũ đã sớm nhìn ra khương thần tại n h ắ m vào tiêu hàn nhưng nàng nhất định nghĩ mãi mà không do hắn vì cái gì phí hết lớn như vậy k ì n h đi là một m cái nho nhỏ tiêu hàn ân nếu là cái mục tiêu này đổi thành tiêu hàn sư phụ trần tinh hải vậy liền hợp lý nhiều khương thần chính tự hỏi hoắt tư vũ ánh mắt đông nhiên hỏa hoan xuống tới có chút khẩn cầu nói có thể hay không để cho ta đơn độc nói với trần lão mấy câu có thể. thần ể Khương h t đứng dậy chủ động đem hoắc tư vũ dẫn tới một cái căn phòng đơn độc mấy phút đồng hồ sau hoắc tư vũ đi ra cũng không biết hai người đều hàn huyên thứ gì khỏe mắt vậy mà treo một t i ế nước g n mắt nhìn thấy hắn về sau thảm đạm cười một tiếng thất vọng mất mắt nói để trần lao rời đi ma đô ta đáp ứng thương thần khẽ gật đầu sau đó lại mở miệng nói cái k i a tiêu hàn đâu trần lao cơ khổ cả đời mà ta đã chú định không thể chuyển y bắt của hắn có thể hay không lại cho ta một bộ mặt chỉ cần bảo vệ hắn tay liền tốt vậy ngươi coi như thiếu ta hai cái nhân tình thương thần cười nhặt một tiếng h năm mươi lăm mộ hổ hoặc tư vũ có chút suy tư một lát cuối cùng vẫn lựa chọn đồng ý nếu là bình thường nàng đương nhiên sẽ không vì chỉ là một cái tiêu hàn liền đem mình như vậy một cái nhân tình đưa ra ngoài nhưng giờ phút này nàng đối trần tinh hải lòng ma ngày nấy tiêu hàn cũng liền theo được nhờ gặp h o ắ c tư vũ gật đầu khương thần cũng không do dự lấy điện thoại cầm tay ra bấm phía ngoài điện thoại phân phó nói đoạn ba cây ngón chân sau đó thả người a tần thiếu ra hỏi thăm rõ ràng tiêu hàn đ o à n chỉ trần tinh hải sinh không vào ma đô h o ắ c tư vũ thiếu hai cái nhân tình cái này khương thần không có danh t i ế n gì g mà ngay cả nữ nhân kia đều có thể bước đến trình độ như vậy quả nhiên là lợi hại đế hào bên ngoài một cỗ chỉ là chiều cao liền có năm m m t mươi b ạ c bên trên trưng được nham trừ đi điện thoại quay đầu hướng về chỗ ngồi phía sau tần h ư hoài một mặt khó có thể tin nói hắn vốn cho là giống loại chuyện này có hoắt tư vũ mầm tối đa cũng, cũng chỉ là b u i c h ú t tiền sự tình mà thôi dù sao bất luận là khương thần vẫn là đế hạo đều không có tổn thất cái gì thực tế tính đồ vật vô luận như thế nào cũng không nghĩ tới kết quả sau cùng vậy mà lại phát triển thành dạng này tần hưng hoài trên mặt cũng lóe ra một vòng vẽ ngoài ý mớn hắn mặc dù cảm giác chuyện đêm nay không đơn giản nhưng cũng không nghĩ tới sẽ như thế không đơn giản bất quá hắn rất nhanh liền thu nạp trên mặt dị sắc cảm thắn nói vốn cho rằng cái này ma đô sẽ là long phượng đua tiếng không nghĩ tới hôm nay lại thêm một cái mộ hộ ngược lại là thật sự có chút ý tứ mộ hộ trưng nhược nham tể cô song song ghé mắt mộ người mộ thất vậy mặt đất không có vật gì mà bên trong có cả thôn gọi là t h i ệ t tàng h ầ người manh thú vậy kêu gọi nhau tập hợp sơ lâm khí thôn thiên hạ thần quỷ lui tránh các ngươi nói một con hổ thu hồi răng nhọn móng sắc đem mình ngụy t r a n g người vật vô hại hắn muốn làm gì k hương thần c ó sâu như vậy lòng dạ cùng tính toán trưng nhược nham kinh ngạc có thể ở trên chiếu bạc liên tục mấy lần lừa dối thắng hóc o tư vũ người tại cái này ma đô hắn là đầu một cái nữ nhân kia con mắt cũng không phải bình thường sắp bén thần hưng hoài nói xong trưng ơ n h ư ợ c nham lệch ra cái đầu suy nghĩ trong chốc lát đông nhiên nói tại ma đô là cái thứ nhất nói cách khác còn có những người khác thắng nổi hoác tư vũ nhưng hắn không phải ma đô về sau ngươi sẽ biết t â n hưng hoài khỏe miệng đống nhiên cong lên biểu hiện một mảnh cao thâm mặt chắc cũng giống như nhớ ra cái gì đó chuyện thú vị không hiểu mỉm cười thân nhi ngươi thật đã thu phục được một vị tông sư cấp cao thủ vừa đi ra bao xương cáo biệt hoác tư vũ k h ư ơ n g thần liền bị một mặt hiếu kỳ bảo bảo bộ g á n g trương thái hậu kéo vào phòng nghỉ trên mặt của nàng treo một vòng đậm vẹ ngạc nhiên quả nhiên là vừa lại kinh ngạc lại hiếu kỳ phải biết Tông sư cũng sư không phải rau cải tông r có sư bất quá nếu là đánh tông sư đó cũng là không có vấn đề gì vừa rồi ở trên chiếu bạc đấu chi đấu dũng thời điểm khương thần không có cảm giác đến cái gì cái này bông lỏng trễ xuống tới đã cảm thấy tinh thần từng đợt ra rời bất quá nào đó thái hậu giống như cũng không có phát giác được hắn m ệ n h mọc nhưng người dựa vào ở trên ghế salon trong mắt lừng lánh ánh mắt rõ xét tiếp tục hỏi ai vậy hắn là có cái gì điểm đặc biệt sao trời sinh thần lực cộng thêm một chút khổ luyện công phu khó trách trần tinh hải trước đó không có phát giác ta nghe nói tôn sư ở giữa tựa như là có cái gì cảm ứng tồn tại đúng người này tên cứ gọi là gì thử xa kỳ họ tử xa vẫn là họ tử thử xa không bao lâu thương thần nằm trên ghế salon ngủ thật say trương thái hậu xử tại nguyên chỗ xứng sờ ở lại một hồi má một đoạn thời khắc bỗng nhiên mặt giãn ra mở cười một mặt mừng thầm tự đủ nhi tử ta vậy mà chi ê u mộ được một vị tông sư khương thần tỉnh lại lần nữa là bị một trận chung điện thoại cho đánh thức dãy số rất là lạ lẫm cũng không có ghi chú hắn mơ mơ màng màng kết nối khương tổng n g à i tốt tiếp theo một cái trước mắt một đạo run dày giọng nam tử trong loa chuyển tới thanh em này khàn khàn tới cực điểm p h ả n phất nói chuyện người vừa mới đã trải qua một trận khàn cả giọng k h ắ p lớn khương thần hơi xứng sở đầu có chút thanh t ỉ n h ngủ một hồi này tinh thần cũng không tại như trước đó như vậy mọi mệt hã tại nội tâm lặng lẽ tìm tòi một vòng cũng không có tìm được thanh em chủ nhân bất quá đây là hắn tư nhân điện thoại cực ít có người biết dãy số liên hỏi người là ta là bởi trưa hôm nay đại thụ đường phố tên kia cảnh ti ngài không phải nói nếu như thiếu tiền có thể gọi cú điện thoại này sao khương thần vừa dứt lời điện thoại đối diện lập tức liền chuyển tới một trận có chút thanh em rồn rập có thể tưởng tượng đi ra tại người nói chuyện trên mặt nhất định treo đầy thống khổ sợ hãi lo lắng cùng sầu lo chỉ bất quá tại thống khổ này sợ hãi lo lắng cùng sầu lo phía dưới nhưng cũng ẩ n giấu một tia bị đẻ nén cực sâu chờ mong chính là cái này một phần chờ mong chống đỡ lấy hắn bấm cú điện thoại này chương ũ n g c ố n g đỡ lây t h năm g khổ, phân nỗ lực r mươi sáu gặp lại quan huỳnh n o nghe thanh âm trong điện thoại khương thần lặng lẽ một hồi im lặng hắn n g mở đầu nhìn một chút trên tường cự phúc đồng hồ điện tử đã mười một giờ đúng đ ừ n g lại chỉ chốc lát về sau mới trầm giọng hỏi người hiện tại ở đâu mà không cần làm p h i ề n mày tới ta đi qua tìm này địa điểm khương thần hỏi lần nữa đông đông hoa bệnh viện chờ ta mười phút đồng hồ khương thần cúp điện thoại lúc này liền đứng dậy đi ra phòng nghỉ phát động xe hướng phía bên ngoài chạy tới đông hoa bệnh viện ngay tại thị trong vùng cho dù hắn không có hoàn toàn v ô n g ra b ụ g ạ tị vẩy dần tốc độ cũng không bao lâu liền thấy được trong bầu trời đêm cái kia bắt mắt màu đỏ thập tự giá cửa bệnh viện quan h à n h nho tại chờ đợi lo lắng lấy nhìn thấy khương thần thật xuất hiện về sau tiều tụy trên mặt cuối cùng phủ lên vẻ vui mừng không chờ xe dừng hẳn liền nhanh chân chạy tới còn l ư n g thân thể v ư ợ a n bất quá n g a đời trước đều không cùng người có tiền gì đã từng quen biết hắn còn chưa mở miệng liền phát hiện mình đã t ậ lời cuối cùng chỉ có thể từ trong túi móc ra một cái rún gió hộp thuốc lá từ bên trong lấy ra một điếu thuốc xấu h ổ nghiêm mặt sắc hỏi khương tổng ngài ngài hút thuốc sao khương thần cúi đầu nhìn thoáng qua đó là một loại tại phương nam c ự c sự hiếm thấy lan trâu khói vẫn là loại kém nhất cái chủng loại kia một hộp nhiều nhất không cao hơn năm khối tiền gặp quan hoành nho dáng t r ố n g đỡ lấy khó xử nhưng như cũ ở trên mặt gạt ra vẻ tươi cười khương thần cũng không có cự tuyệt tiếp nhận điếu thuốc này nhưng hắn cũng không có quất cứ như vậy tiện tay năm ướt dạo chơi bước vào bệnh viện đi về phía trước chưa được hai bước quan hoành nho cắn ra một cái c ũ người không để ý chung quanh còn n g để ý có người đi đường, trước ự c tiếp bay nhảy một tiếng t liền bay nhảy xuống quỳ r trên mặt đất. Một đôi sớm đôi đã hương tổng, tổng, tổng chỉ cần có thể cứu nữ nhi của ta ta cái gì đều nguyện ý làm quan hoành nho răng thật c h ặ t cắn trên trán gân xanh cương đáy mắt bên trong lộ ra một vòng dãy r i a còn xuống thân thể một trận run dày hai tay nắm thành quả đấm đứng thẳng chống đỡ trên mặt đất dù là khớp xương vị trí bị mực sơ từng tia từng tia máu tươi cũng chưa từng có lay động đang nói đến cái gì hai chữ thời điểm đông nhiên ngầm đầu trong ánh mắt dãy r i a biến mất không thấy gì nữa thay vào đó là một loại nào đó cực hạn điên cuồng khương thần đưa tay kéo một cái thấy không có kéo động đành phải ngồi sổn người xuống từ trong túi áo trên móc ra một tấm màu đen thẻ ngân hàng nhẹ nhàng đưa tới trong thẻ này có hai trăm vạn mật mã là một t r ă ba ba nghìn ă m u tạm thời hẳn là đủ dùng ngươi đi trước cho hải tự chữa bệnh ta ngày mai lại tới tìm ngươi các loại quan hoành nho xứng sở tiếp nhận tấm thẻ k hương thần liền là đứng dậy rời đi không chút nào dây dưa dài dòng liền phản phất hắn tới đây vẹn vẹn chỉ là vì đưa cái này một tấm thẻ chi phiếu đồng dạng ngồi tại bù gạ tỷ vệ dần vị trí lái bên trên nhìn qua kính chiếu hậu quan hoành nho liên nước mắt cũng không kịp xoa liền nhanh chân sông khu nội trú lầu một đại s ả n h k hương thần trên mặt không hiệu nổi lên mỉm cười nguyên tắc bên trong quan hoành nho cái tên này lần thứ nhất xuất hiện đang học người trước mắt là tại tiêu hàn xem tv lúc một đầu bị ngẫu nhiên thoáng nhìn lệnh truy nã. thân phụ hơn sáu mươi cái nhân mạng chính là chính cống giết người ma vương lần thứ hai xuất hiện là tiêu hàn tại bắc thượng đế đô trước đó thuộc hạ vì hắn sửa sang lại một phần đế quốc hắc đạo cự đầu tình báo lúc kia hắn đã là hồng bang uy danh nhất thời không hai thập tam đường chủ lấy thủ đoạn độc ác làm việc điên cuồng mạng h e tiếng danh xưng quan diêm vương uy chân toàn bộ giang hồ tại đế quốc hắc ám thế lực cự đầu bên trong v ư ơ n g vàng đặt chân ba mươi vị trí đầu lần thứ ba cũng tức là chân chính ra sân quan hoành nho tay cầm hồng bang quái vật khổng lồ này đôi cứng đông danh cả một cái quốc gia danh tự ở cái thế giới này bất luận cái gì một nhà tổ chức tình báo bên trong đều là sss cấp đã là thực c h í danh quy dưới mặt đất v ư ơ n giả mạnh như trung hậu kỳ tiêu hàn cũng vẹn vẹn bởi vì một câu nói của hắn kém chút tính cả mình khai sáng thế lực cùng một chỗ bị từ trên đời này xóa đi hắn là cả trong sách này lớn nhất truyền kỳ luận q u ậ t khởi tốc độ có thể vung tiêu hàn cái này nhân vật chính một trăm đầu đường phố mà trong sách tại bàn giao quan hoành nho đi qua lúc liền từng nâng lên hắn vốn chỉ là một tên an phận thủ thường cảnh t h thích hay làm việc t i ệ n cẩn trợ giút qua người vô số kệ Vẫn là chương ỗ ở c năm mươi bảy để từ lục tuyết mai lần thứ ba thiệt hồ ma vị này chính cống đại thiện nhân lần đầu tiên trong đời xuất thủ chính là vì cho nữ nhi gom góp tiền thuốc men từ đó về sau liên đã xảy ra là không thể ngăn cản hắn đầu tiên là giết sạch tất cả mình từng trợ giúp qua lại kết quả là lại một mao tiền không có cho hắn mượn cái gọi là bằng hữu thân thích trốn đi quan ngoại tiếp theo tại trên thảo nguyên đ ổ diệt một cái buôn lậu ba phái cứu được một vị tính mạng đang như ngàn cân treo sợi tóc hồng b ă n g đại l a o cái này mới có về sau cái kia uy danh h i ể n hách quan diêm vương thương thần giữa chưa tại ven đường nhìn thấy hắn thời điểm kém chút liên t r ọ n g mắt đều không có trường rơi nếu không phải là danh tự cộng thêm các loại đặc thù hoàn toàn ăn c ư ớ p hắn cơ hồ đều không thể tin được cái này rất giống xuyên qua đến quá khứ trên đường tản bộ đống nhiên đụng phải lớn nhỏ hai ngựa cái kia phần chấn kinh có thể nghĩ bất quá liên hắn cũng không nghĩ tới quan hoành nho nữ nhi thế mà trùng hợp ngay tại nay thiên phát bệnh thậm chí khả năng ngay tại hắn vừa rời đi không lâu r ờ i đi đông hoa bệnh viện về sau khương thần liền trực tiếp lái xe về tới thang thần n h ấ t phẩm hắn đi vào biệt thự thời điểm lục tuyết mai chính mặc một thân nhà ở quần áo thoải mái tại trong phòng bếp mân mê lấy nghe được trong phòng khách vang động về sau trong tay mang theo một cái cái nổi từ trong cửa n ô ra nửa người vừa phát hiện là hắn trên mặt lập tức lộ ra một vòng nụ cười vui mừng chạy chậm đến vọt ra bất quá đợi đến vọt tới khoảng cách khương thần cách xa một bước vị trí cả người lại là im bặt mà dừng trong lúc biểu lộ vui mừng cũng không hiệu chuyển đổi trở thành một loại nào đó ý xấu hổ một vòng xinh đẹp màu đỏ xuôi theo lấy khuôn mặt trung ương chậm dại hướng về bốn phía khuyết t á n mà đi túi l ầ u xuống hai cái tay nhỏ có chút b ồ i rối làm lấy tiểu động tác dùng yếu đớt mũi kêu thanh âm nói nghe trương a di nói ngươi có ăn tối thói quen nhìn thấy lục tuyết mai bộ dáng này khương thần trên mặt cũng là không khỏi lộ ra mỉm cười hai tay bưng lấy nàng cái kia có chút nóng lên khuôn mặt có chút dùng sức đem mang lên cùng mình ngang bằng độ cao sau đó nhẹ nhàng tại trên c h á n hôn lấy một cái cố ý chơi bừa cái kia liền đa tạ k ư ơ n g phu nhân chỉ một thoáng đang nghe người nào đó miệng bên trong k ư ơ n g phu nhân ba chữ kia về sau lục tuyết mai mới vừa rồi còn chỉ là có chút nóng lên khuôn mặt triệt để nóng bỏng trái tim không bị khống chế phanh phanh phanh cùng l ạ n lấy muốn ôm lại lại có chút không dám rôi ra hai tay cũng lập tức một trận run dày cho tới liền trong tay cái nổi đều một cái không có bắt được ầm một tiếng rơi xuống đất mà trong đôi mắt thì p h ả n phất nhận lấy cái gì trùng kích trong nháy mắt tan ra một vòng nồng đầm cùng h ỉ hô hấp l ặ n g yên bắt đầu gấp rút thỉnh thoảng phát ra một tiếng nổi bật g i ọ n g m ú i thương thần đưa thay sờ sờ lục tuyết mai đầu tóc của nàng chất tốt vô cùng vừa bị lại mật còn mềm mại đến cực điểm sờ sờ ở trong tay cảm giác tương đương dễ chị t h u ờ n t h ế trượt xuống đến phía sau lưng về sau hương thần nhẹ nhàng bao quát để cô gái trước mặt đến tại ngực mình cái cầm sắt bên trán chóc múi chạm đến đỉnh đầu một tia hôn tạm nước gội đầu cùng nữ từ đặc thù mùi hương đặc biệt hương vị lập tức xâm nhập phế phủ lại gây hắn một trận tâm viên ý mã bất quá cảm nhận được trong ngực bộ dáng tựa hồ còn có chút rú u dày hương thần cũng không có làm cái gì sự việc dư thừa vẹn vẹn chỉ là hưởng thụ trong chốc lát loại này khó được c ấm áp thàng đến một lúc lâu sau mới chậm rãi bông ra nhẹ giọng hỏi biết uống rượu sao biết một chút vậy ta xuống dưới cầm một bình hai giờ về sau gian phòng tự động màn cửa một chút xíu q u a n bế to lớn rơi ngoài cửa sổ trong màn đêm thỏa thích bao phủ ma đô lộng lấy cùng lãng mạn sông hoàng phổ một chút xíu bị che giấu gian phòng bên trong ánh đèn cũng l ặ n g yên chuyển tối nhường đất bên trên cái k i a v ừ a bộn quần áo t r u n g quanh bị đụng phải ngã trái ngã phải cái bàn trên vách tường p h ẳ n g phất trải qua tàn phá nghiêng l ệ c h khung ảnh l ồ n g kính cùng trên mặt đất cái k i a tùy ý t à n mát bình rượu cũng tận số bị dìm ngập tại h á cám phía dưới nơi hẻo lánh thuận ý thảo tản mát ra kéo dài mà thanh tình mùi thơm mềm m i trên giường lớn một khoe miệng mặc dù còn mang theo một loại nào đó đừng nuôi mọi mệt lại cũng không thiếu sen lẫn n g ọ t nào g hạnh phúc cùng nụ cười thỏa mãn sáng ngày thứ hai ngày qua ba xảo thương thần mới một chút xíu từ trong lúc ngủ mơ tỉnh lại hắn nhẹ nhàng tại lục tuyết mai cái chán một hôn liền muốn đứng dậy trong ngực giai nhân lông mi lại hơi hơi hơi nhúc nhích một chút sau đó chậm rãi mở mắt cái k i a một đôi mắt sáng đen kịt bên trong hiện ra ánh sáng tựa như tinh thần s á n trói để cho người ta chỉ một chút liền có loại hãm sâu trong đó mà bỏ không được rời đi cảm giác tỉnh ân lục tuyết mai ngẩm đầu một cái ánh mắt quét gặp trong phòng lộn cảnh tượng nhất là nhìn thấy một chút tùy ý vứt tiểu y phục về sau cũng không biết là nghĩ đến cái gì mặt bên trên lập tức một trận đỏ bừng vậy mà đem đem đầu vùi vào trong chăn mặc cho bằng hắn làm sao lôi kéo cũng không chịu đi ra khương thần chỉ tốt chính mình trước mặt xong quần áo đi phòng vệ sinh rửa mặt hơn m ộ ư ơ i phút sau phòng khách ghế s o f a khương thần gọi điện thoại kêu hai phần bữa sáng lập tức liền nhắm mắt lại đem tâm thần chìm vào hệ thống ở trong đêm qua hắn lại lấy được một viên mới bảo dương mà cái này cũng hẳn là, là lục tuyết mai trên người một lần cuối cùng t i ệ hộ là một cái tư tưởng cùng quan niệm đều tương đối bảo thủ n ư hải có từ h mình ể đem l ầ trước h nhất giao a đó đạt được cao tiến năng lực bắt đầu hắn liền đã biết c h u y ề n thừa loại ban thưởng đến tột cùng chân quý cỡ nào đây quả thực là c h ố n g rỗng để ngươi có được những đại sư kia cấp nhân vật toàn bộ kinh nghiệm năng lực trí tuệ thậm chí bao gồm một chút bọn hắn đặc h ư u chỗ đặc thù nhất là lần này lấy được hay là tại trong truyền thừa cũng tương đối tương đối khan hiếm tông sư cấp võ đạo truyền thừa như thế nào tông sư ở cái thế giới này chỉ có đột phá nhân thể cực hạ đặt chân không cũng biết thần bí cảnh giới mới vừa có tư cách được xưng hô một tiếng tông sư loại nhân vật này nếu như thả trên giang hồ cái tiết chính là khai tông lập phái tồn tại còn nếu là n h ậ thế giống thương gia vực này lại tộc cũng là tranh cướp giành giật cung phụng Khương t h ầ n nhẹ nhàng nhắm mắt lại bắt đầu tiếp nhận cái này một phần truyền thừa đại lượng ký ức bị có thứ tự rót vào linh hồn mặc dù đã là lần thứ hai kinh lịch nhưng cái loại cảm giác này trải nghiệm đi lên vẫn như cũ tương đương kỳ diệu như là tại kinh lịch lấy một trận có chút đặc thù trùng sinh đồng dạng chờ hắn mở mắt thời điểm cả người lại có loại rực rỡ một cảm giác mới hệ thống đem thể chất thêm đến chín mươi năm điểm chính thống võ đạo đồng dạng tại lúc còn rất nhỏ liền sẽ bắt đầu kéo g ầ n đứng như cọc gỗ rèn luyện kiến thức cơ bản sau đó đợi đến m ư ơ i năm m ư ơ i sáu tuổi khí huyết nhất là tràn đầy thời điểm còn phải phối hợp đại lượng chân quý d ư liệu một lần nữa nấu luyện gân cốt như thế thân thể triệt để thành hình về sau mới có thể sinh ra nội thức đụng vào cảnh giới võ đạo c à n g cao hơn tu hành mà khương thần tối đa cũng liền vì tạo hình tại phòng tập thể thao trải qua mấy tiết khóa gân cốt lỏng lẻo cơ bắp bung thả thân thể lại đã thành hình hoàn toàn đã mất đi tiến vào võ đạo khả năng bất quá hắn có hệ thống a những vấn đề này hoàn toàn có thể dựa vào thêm điểm giải quyết ngo tạo làm sao như thế đau cơ h ộ tại khương thần nội tâm mệnh lệnh rơi xuống nháy mắt sau đó hắn liền không khỏi hô lớn một tiếng đau nhức đau thấu xương toàn tâm đau nhức như là toàn bộ thân thể mỗi một cái tế bào đều tại phá toái gây dựng lại cái k i a phần ở khắp mọi nơi kịch liệt đau đớn trong nháy mắt liền để đầu góc của hắn lâm vào hoàn toàn t r ố n g không ở trong với lại mấu chốt nhất là loại cảm giác này còn không cách nào che đậy liên muốn n g ấ t đi đều làm không được đại nào giác quan chẳng những không có suy yếu ngược lại giống như là so bình thường lại rõ ràng mấy phần hương thần có thể rõ ràng cảm nhận được cơ thể của mình đang nhanh chóng tăng cường xương cốt cũng tại một chút xíu biến cứng cỏi xem ra về sau thêm điểm cũng muốn kiểm chế một chút đến t r ọ vẹn mười phút sau hương thần mới chậm rãi bỏ đứng lên đến mà lúc này đây trên thân thể của hắn đã hiện đầy mồ hôi ngay cả quần áo đều bị triệt để thẩm thấu giống như mới từ trong nước v ớ t lên đến làn r a thì phản g p h ấ t sung huyết s ư n g hiện ra một loại nào đó sáng bên trong thấu đỏ kỳ lạ màu sắc bất quá những này dị dạng đồ vật cũng t ạ i theo cảm giác đau đớn cùng một chỗ nhanh chóng tiêu tan lấy để lại chỉ có trong cơ thể cái k i a m ộ t cỗ bạo tạc kinh khủng l ự c đạo khương thần ngươi Ngươi không sao chứ một bên lục tuyết mai trong mắt rưng rưng tay chân luồm cống đứng ở một bên cả khuôn mặt đều bị dọa trở thành màuống bệnh không có việc gì giúp ta rót cốc nước khương thần huy vũ một cái nằm、đấm. cảm thụ được trong thân thể cái kia dần dần bắt đầu thức tinh lực lượng kinh khủng trên mặt biểu lộ cũng là một chút x í u hương phấn lên giờ phút này h á n thuộc tính liệt biểu đã biến thành thính danh hương thần kỹ năng thuộc tính quá t h ì n h truyền thừa độ thần truyền thừa thông sư cấp v õ đạo truyền thừa bảo dương không chủ thuộc tính thể chất chín mươi lăm tinh thần chín mươi lăm n ị lực chín mươi lăm may mắn tám mươi bốn người bình thường bình quân sáu mươi ưu tú tám mươi đỉnh phong giá trị một trăm phó thuộc tính thương nghiệp tương quan khẩu tài tám mươi lãnh đạo lực tám mươi sức sáng tạo tám mươi lực chấp hành bảy mươi thương nghiệp k h í u rác tám mươi mốt tự do điểm thuộc tính thanh đồng điểm thuộc tính x một sáu bạch ngân điểm thuộc tính x bốn mươi hoàng kim điểm thuộc tính x hai theo tinh thần cùng thể chất hai đại chủ thuộc tính cựu phúc tăng trưởng mị lực vậy mà cũng đi theo tự hành tăng lên hai điểm dâm dâm một ngụm rót xong lục t u y ế t mai bưng tới nước hương thần trực tiếp trong phòng khách bày ra một cái thức mở đầu hắn đã không kịp chờ đợi muốn trải nghiệm một cái vừa rồi trong truyền thừa những cái kia thần kỳ võ đạo chiêu thức nhưng mà cũng vào thời khắc này biệt thự ngoài cửa lớn b ỗ n nhiên ngừng một cỗ chạy nhanh đến q ầ n trương thái hậu mang theo m ư ơ i cái người áo đen mang trên mặt nồng đậm lo lắng xuống x vừa vừa chương đ năm h mươi chín thông sư đều kinh hãi thần nhi ngươi không sao chứ trương thái hậu vừa vào vào chức vô cùng nhanh chóng đánh giá hắn một chút gặp vấn đề giống như cũng không như trong tưởng tượng nghiêm trọng như vậy mới hung hăng thở dài một hơi bất quá trong ánh mắt lo âu và quan tâm lại là vẫn không có yếu bất mảy may vội vàng hỏi hương thần trên mặt lộ ra một vòng lung tung t i ế u d u n g cố ý nói đùa có thể có chuyện gì ta trò đùa quái đản không có nghĩ rằng thế mà hù đến tuyết mai hắn đang nói cái kia mười cái trong h ắ c y nhân cũng là chạy chậm tới hai vị dâu ria hoa dâm cái kia đưa tay một thanh bóp lấy cổ tay của hắn mà trẻ tuổi chút cái kia thì đem lấy x é t đánh không kịp b ư n g thai chi thế đem ống nghe bệnh đặt tại trước ngực của hắn hai người một trái một phải chung tay kết hợp biểu lộ đều phi thường nghiêm túc hương thần ánh mắt có chút bất đắc dĩ trong phòng g i xét một đoạn thời khắc khi hắn ánh mắt rơi ở bên trái cho hắn h ả o lấy mạch trên người lao giả về sau mặt bên trên lập tức lộ ra vẻ kinh ngạc bởi vì người này lại chính là trong gia tộc cung phụng triệu ba toàn bộ khương gia duy nhất tông sư cấp cường giả cũng là năm đó đi theo lão thái gia khai sáng ma đô cơ nghiệp nguyên lao nhân vật bên này khương thần kinh ngạc mà đổi thành bên ngoài một bên triệu ba trên ngón tay bóp ở khương thần mạch đập bên trên trong nháy mắt nội tâm cũng là chấn động mạnh mẽ hắn cảm ứng được cái gì nội t ứ c tinh thần hùng hậu tới cực điểm như là sông lớn chạy xiết không ngừng vận chuyển cường hãn nội t ứ c cường hãn đến nếu như thêm chút rèn luyện. trong vòng năm năm nhất định có thể đặt chân ngụy cảnh giới tôn g sư không nếu là có đầy đủ ủng hộ ba năm cũng chưa chắc không có khả năng triệu ba thật sâu nhìn chăm chú khương thần hắn rất hy vọng là mình sai lầm nhưng bất luận m ệ h đập còn làm ì n h tôn g sư nội tức cảm ứng đều không không nói rõ trước mặt mình cái này nửa cái sự tình đều không làm thành ă n chơi thiếu ra đúng là tên thâm tàng không lưu võ đạo cao thủ to lớn rung động liền phản g phất biển động tại quét sạch để tinh thần của hắn một trận chập trờn tiểu tự này mới bao nhiêu lớn hai mươi bốn tính tuần tuổi khả năng vẫn chưa tới vậy mà liền có tu vi như thế mình tại tuổi như vậy sợ là mới vừa v ặ n tu luyện ra nội tức ca nhìn chằm chằm khương thần nhìn lão nửa ngày một lúc lâu sau triệu ba mới cưỡng ép ngăn chặn nội tâm ba động hướng phía bên cạnh nhẹ nhàng vung tay lên ra vẻ bình tĩnh nói đều ra ngoài đi người không có việc gì triệu ba một khi đã nói trong phòng một mọi người nhất thời lui sạch sẽ duy chỉ có lưu lại trương thái hậu cùng lục tuyết mai còn tại mong rằng triệu l ã o có thể giữ bí mật cho ta thư xưa y võ không phân biệt vừa rồi võ đạo truyền thừa bên trong liền xen lẫn rất nhiều liên quan tới ý thuật đồ vật thương thần trong lòng biết triệu ba cái này một bắt mạch sợ là đã đem lai lịch của hắn cho nhìn cái ngọn nguồn mà rơi nhưng hắn lại không muốn mình tu hành võ đạo sự tình bị quá nhiều người biết đành phải hai tay ôm lấy quyền một mặt trịnh trọng xin nhờ nói thiếu gia yên tâm ngoại trừ gia chủ cùng lao thái gia ta đối với người nào cũng sẽ không thổ lộ một chữ vậy là tốt rồi thương thần lặng lẽ thở dài một hơi lao thái gia đã nhiều năm không hỏi thế sự gia chủ càng là không thể nào khắp nơi tuyên dương bọn hắn coi như biết cũng không phải chuyện lê gớm gì nói không chừng còn có thể bởi vậy tại thế từ vấn đề bên trên thu hoạch được nhất định ưu thế sau mười mấy phút k h ư ơ n g thần một lần nữa rửa mặt hoàn tất hắn trước đem trương thái hậu đưa tiễn lại trần ăn một hồi lâu lục t u y ế t mai lúc này mới lái xe ra thang thần n h ấ t phẩm hướng về đông hoa bệnh viện chạy tới trên đường thuận tiện tại một nhà tiệm hoa mua một chùm đại biểu cho hy vọng cùng may mắn từ la lan không bao lâu bệnh viện đến k h ư ơ n g thần tìm y tá hỏi một cái quan hoành nho bệnh của nữ nhi phòng sau khi đi vào mới phát hiện quan hoành nàng một cái tại phòng bệnh hắn đem tiêu vào trên tủ đầu giường cắm tốt đưa tay sờ một cái tiểu cô nương cái chán hỏi tiểu muội muội ba ba ngơi đâu tiểu cô nương k h í sắc nhìn qua cũng không t ệ lắm mặc dù sắc mặt có chút tiểu thụy nhưng tinh thần đầu rất tốt trong đôi mắt vẫn lừng lánh một màn kia làm cho đau lòng người linh động nhìn thấy khương thần về sau nàng nhắm mắt lại có chút suy tư một chút sau đó m a n h liệt vươn một cái tay nhỏ chỉ vào hắn bừng tỉnh đại ngộ nói ngươi là ngày hôm qua cái mở ra hết xanh xe hỏng thúc thúc khương thần lập tức x ạ mặt lại lời nói này giống như hắn đã làm gì người người oán trách sự tình đồng dạng còn có vậy hắn meo là bù gạ tỷ vệ dần vẫn là chuyển kỳ bản số lượng có hạn không phải hết xanh xe coi như hình dạng có như vậy ném một cái rất rất giống nhưng ngài gặp qua nhà ai hết xanh làm màu lam khương thần chính buồn b ự c vừa quay đầu lại phát hiện phòng bệnh y tá sắc mặt có chút kỳ quái bất đắc dĩ mang nếu như ta nói ta kỳ thật cũng không có đối nàng làm cái gì chuyện quá đáng ngươi tin không t a tin y tá gật đầu như giã tỏi sau đó nói như vậy chỉ bất quá nếu là trong ánh mắt không có cái kia một kia hoài nghi thì tốt hơn khương thần đang trở quan hệ nho y tá lại không nói lời nào t r u n g quanh trong lúc nhất thời lâm vào yên tĩnh ở trong một lát sau trên giường bệnh t i ể u cô nương đẫu nhiên đưa tay kéo một cái tay á o của hắn chân thành nói thúc thúc cảm ơn ngươi ta không phải hỏng thúc thúc sao tại sao lại muốn cảm ơn ta cha ta nói chữa bệnh cho ta tiền đều là ngươi cho mượn vay tiền vẫn là hỏng thúc thúc ca cái kia tính ngươi là có chút tốt hỏng thúc thúc ca thúc ta t khương thần một mặt dở khóc dở cười chương sáu mươi ngồi xuống cơ thao chớ c h ư a mấy phút đồng hồ sau quan hoành nho rốt cục trở về để y tá hỗ trợ chăm sóc tiểu cô nương về sau khương thần mang theo hắn tìm một cái yên lặng nơi hẻo lánh nhìn như vô ý kỳ thực cố tình mà hỏi ngươi nội tức chuyện gì xảy ra vì sao cảm giác đi lên lúc mạnh lúc yếu ngài có thể xem thấu tu vi của ta quan hoành nho thân thể chấn động mạnh sắc mặt trong nháy mắt kinh hãi cả người kém một chút liền nhịn không được theo bản năng bạo khởi mã kích nhớ tới khương thần là ân nhân của hắn về sau mới cưỡng ép kiềm chế nhưng nội tâm hoảng sợ vẫn như cũ như là kinh đào hải lãng thật lâu không cách nào lắng lại công pháp của hắn lai lịch bất chính tu luyện qua võ đạo sự t ì n h liên người nhà cũng không biết được lại bị khương thần một chút liền cho xem thấu với lại liên nội tức lúc mạnh lúc yếu đều có thể cảm ứ n g đến cái này cần là tu vi gì có thể cảm ứng được một chút ngươi đem vấn đề về mặt tu hành sửa sang một chút đ ổ i ngày ta tìm tông sư giúp ngươi vớt một vớt thương thần rất bình tĩnh quét quan hoành nho một chút trên mặt biểu lộ liền truyền đạt một cái ý tứ ngồi xuống cơ thao vật lù hắn không phải tông sư đương nhiên chống giống cảm ứng không ra người khác nội t ứ c mạnh yếu chỉ bất quá ai bảo hắn nhìn qua tiểu thuyết đâu thật có l ỗ i kích thấu đảng liền là muốn làm gì thì làm quan hoành nho c ư ơ n g ép đệ xuống nội tâm chân kinh điều chỉnh tốt cảm xúc có chút trầm ngâm trong chốc lát mở miệng nói công pháp của ta nguồn gốc từ một cái quan ngoại đại bang lai lịch không phải rất chính với lại nội dung tàn khuyết không đầy đủ mỗi lần vận hành thời điểm ta cũng cảm giác mình kinh mạch phản phất tại bị người dùng lưỡi dao phá đồng dạng tịch liệt đau nhức vô cùng lâu dài như thế xuống tới ta dần dần lục lọi ra một bộ phương pháp có thể cho mình nội tức tại không cần thời điểm lâm vào yên lặng bên trong người bình thường nhìn không ra ta có võ công quan hoành nho nói xong thương thần khỏe miệng hung hăng có c ắ p nguyên lai tiểu thuyết hậu kỳ bộ kia rực r ỡ hào quan quy tức thần công ban sơ lại là như thế bị khai phát ra tới tại tiểu thuyết trong miêu tả quy tức thần công có thể n ặ n hơi thở tích khí có thể đem đại tông sư cảnh giới võ đạo đình phong cường giả ngụy trang thành một cái hoàn toàn không biết bất kỳ võ công người bình thường lại càng về sau công pháp bị cải tiến về sau từ thật đơn giản che giấu khí tức biến thành có thể mô phỏng đại đa số võ đạo khí tức cùng nó cường độ ngụy trang công pháp đơn giản liền là giết người c ấ p của giả heo ăn thịt hổ thiết yếu thần khí mấu chốt nhất là bởi vì bộ công pháp này là quan hoành nho tự sáng tạo về sau cũng chỉ chuyển cho tiêu hàn ngoại nhân căn bản không thể nào biết được chớ nói chi là đ ể phòng loại hình k ư ơ n g thần hít một hơi thật sâu che giấu đi nội tâm ba động sắc mặt lại một lần nữa khôi phục lạnh nhạt ánh mắt nhẹ nhàng nhất chuyển khóa ổn định ở quan hoành nho trên thân Phân Phó nói. Ngoại trừ trong trừ quan hoành nho trả lời không chút do dự thậm chí trên mặt liên một tia đau lòng thần sắc đều không có cứ như vậy ngơ ngác đứng tại chỗ mặc cho từ khương thần ánh mắt đánh giá hắn hoàn toàn không cảm thấy có bất kỳ không đúng khương thần trên mặt khẽ giật mình cười hỏi đây chính là chính ngươi sáng tạo ra công pháp khả năng toàn thế giới cũng sẽ không có thứ hai bộ ngươi cứ như vậy giao ra liền chút điều kiện đều không tranh thủ ta đã thể ai đã cứu ta nữ nhi từ nay về sau ta cái mạng này chính là của người đó ta chỉ xuất hai trăm vạn nữ nhi của ta vì vậy mà sống tiếp được quan hoành nho ánh mắt nhẹ nhàng l g ư ờ i ta t r á n h thoát hương thần ánh mắt nhìn phía cảnh sát phía xa nụ cười trên mặt chật văng lên lại chỉ một thoáng biến sán lạn vô cùng cả người đều phản phất nhẹ nhanh hơn rất nhiều như chút được gánh nặng bất quá hương thần lại là tại nụ cười của hắn bên trong nhìn ra một t i a không h i ể u chỗ sót có thể đem một tên nhiệt tâm giúp người ưu tú cảnh ti bước đến quỳ xuống đất cầu người bước đến từ bỏ nguyên tắc bước đến khóc ròng ròng thậm chí cuối cùng bước đến giết người cất của mà lại là liên sát hơn sáu mươi người nội tâm kinh lịch thống khổ cùng d â y r ù a có thể nghĩ thương thần cũng không biết quan hoành nho kỳ thật không có nhiều nghèo chí ít sẽ không liên ngày thứ nhất tiền chữa trị đều trả không nổi chỉ bất quá là bởi vì tiền của hắn tuyệt đại đa số đều bị người cho cho mượn đi mà vay tiền người không nguyện ý còn mà thôi nhưng loại này chỉ có thể trơ mắt nhìn xem thân nhân chờ chết bất lực cùng cảm giác tuyệt vọng hắn lại là thật trải nghiệm qua quả nhiên là thống khổ và phần sống không bằng chết ở kiếp trước hắn đã từng là cái tại ma đô dốc sức làm dân đi làm bên trên có bị bệnh song thân một cái nằm trên giường một cái không thể làm việc nặng ở giữa còn có cái không mạnh bằng hoác tư vân bên trên bao nhiêu đ i ề u ngoa bạn gái xài tiền như nước hoàn toàn không cân nhắc hắn có thể hay không tiếp nhận lên phía dưới lại thêm phòng xe h a i vay trên thân gánh vác áp lực ngoại nhân căn bản không thể nào tưởng tượng từ tốt nghiệp đến xuyên qua trước đó dòng d ã vài chục năm hắn n ơ m nớp lo sợ không dám chút nào phạm sai lầm thậm chí cũng không dám sinh bệnh không dám có ưa thích của mình không dám để cho mình không chịu nổi mùi vị đó thật rất dễ dàng đem người bất điên Chương 61, nàng dường như trong lúc vô tình hỏi cục cảnh sát làm việc ngươi hẳn là không muốn lại làm cái kia có nghĩ tới hay không về sau tính toán gì ta đều nghe ngài ngài muốn ta làm gì ta liền làm cái đó cho dù là núi đao biển lửa cũng nghĩa bất dung tử quan h à n h nho trên mặt vẫn duy trì cái kia phần thoải mái tiêu dung trong lời nói tràn đầy thản nhiên dù là đã nhận ra khương thần đang nhìn chăm chú nét mặt của hắn càng rõ ràng hơn khương thần vừa rồi một câu kia tra hỏi ý tứ chân chính vị trí cũng chưa từng triển lộ ra bất kỳ không v u thậm chí dưới náy lỏng còn không hiểu có chút t ư c n g ậ lên bởi vì h ắ n biết thế gian này căn bản cũng không có cơm chưa miễn ph Khương thần càng là như thế liền là càng nói rõ hắn còn có nhất định giá trị lợi dụng mà chỉ cần mình phần này giá trị một ngày không có bị tiêu hao hầu như không còn cái kia nữ nhi của hắn liền một ngày không cần bị tiền thậm chí là một chút liên tiền đều không giải quyết được vấn đề quan tâm lúc trước hắn vì nữ nhi liên mệnh đều dự định không thèm đếm x ỉ a dưới mắt chẳng qua là cung cấp người thúc đẩy lại có gì ghê gớm đâu đâu h ú h ổ quan hoành nho nội tâm vô cùng rõ ràng những thế gia này lại tộc xuất thân tử đệ có thể cứu người nhưng am hiểu hơn lại là giết người bọn hắn thậm chí liên máu đều không cần dính nhẹ nhàng một đạo mệnh lệnh liền có thể có vô số loại phương pháp để một người l ạ g yên không tiếng động biến mất thà rằng như vậy c h ẳ n g biểu hiện bên trên đường một điểm còn có thể lấy thêm một điểm c h ỗ t ố t không thể không nói quan hoành nho nhìn vấn đề tương đương thấu triệt những lời này ra hương thần trên mặt chỉ một thoáng liền lộ ra một kia đã lâu t i ế u dung hắn hỏi người nghe nói qua hồng bang sao hồng bang quan hoành nho hơi sững sờ trong ánh mắt xuất hiện một vòng nghi hoặc hắn ngược lại là nhìn qua một chút truyền hình điện ảnh tác phẩm ở trong đó cũng có hồng bang tồn tại bất quá đối mặt tình cảnh này hắn lại là phi thường rõ ràng này hồng bang tuyệt không phải kia hồng bang cho dù thật liền là một cái tại nghệ thuật gia công về sau lại có thể giữ lại bao nhiêu chân thực tin tức k hương thần khẽ gật đầu quan hành nho từ tập võ bắt đầu đến thời khắc này mới thôi liền chưa từng cùng cái khác tu võ giả trao đổi qua đối trên giang hồ các loại thế lực không biết rõ cũng có thể hiểu được hắn vừa muốn mở miệng giải thích há miệng lại đột nhiên ý thức được không đúng ngột ngạt một lát sau thoải mái nói không biết cũng tốt như hiểu rõ lời nói liền lộ vẻ có chút tận lực vẫn là thuận theo tự nhiên thì tốt đúng hỏi ngươi cái vấn đề dám giết người sao hương thần nói xong bỗng nhiên lại ngầm đầu đem ánh mắt bắn về phía quan hoành nho hai mắt khoe miệng một lần nữa treo lên một tia không hiểu ý cười quan hoành nho trên mặt khẽ giật mình hiển nhiên cũng là không nghĩ tới khương thần vậy mà lại hỏi ra như thế một vấn đề bất quá hắn cũng chỉ là sửng sốt trong n y mắt một giây sau liền lập tức nghiêm nghị nói ngài để cho ta giết hai ta giết kẻ ấy ngươi liền không sợ mình bởi vậy biến thành bào phạm lưu lạc quan ngoại khương thần tiếu dung càng phát ra quỷ dị thanh âm bên trong cũng mang tới một tia không hiểu ý vị đúng vào lúc này ngoài cửa sổ bỗng nhiên lên một trận gió nhẹ gợi lên k u n g cửa sổ phịch một tiếng khép kín quan hoành nho cười ha ha một tiếng không thèm để ý chút nào nói ta cả đời này sợ hãi nhất sự tình không ai qua được nữ nhi xảy ra chuyện gì ngươi biết không nàng tựa như một cái ăn trộm mỗi một lần khi nàng giơ lên khuôn mặt tươi c ư ờ i thời điểm ta đều cảm giác lòng của mình nhanh hòa tan nàng mỗi kêu một tiếng ba ba ta đều t h ề muốn đem thế gian này đổ tốt nhất cho nàng không cho nàng thụ nửa điểm bị khuất khương tổng ta trước đó nói qua ai cứu được nàng ta cái mạng này chính là của người đó núi lao b i ể n lửa nghĩa bất dung tử khương thần lần nữa nhẹ gật đầu lại từ chối cho ý kiến ngược lại hỏi ta vụ n trộm biết một chút trước ngươi hẳn là đã giúp không ít người trong đó một chút vẫn là ân cứu mạng những người này hiện tại cũng trải qua không tồi hôm qua ngày làm sao mới cho mượn đến ba mươi khối tiền thương thần lời này vừa nói ra xoát một cái không khí chung quanh bên trong liền không hiểu hiện ra một trận kinh khủng h ẳ n ý quan hoành nho gắt gao cắn chặt hàm răng một đôi mắt bỗng nhiên liền màu đỏ bừng cho dù là dùng sức ức chế lấy thân thể cũng không bị khống chế run dày lên hô hấp tiết tấu càng là hoàn toàn hỗn loạn đến không tưởng nổi chỉ có thể đứt quáng hít vào khí cả ngươi phảng phất như là tao nộ lớn lao kích thích trong nháy mắt liền ở vào sụp đổ cùng điên sau một hồi lâu cảm xúc mới có chút ổn định một kia gan tướng chữ một bọn hắn đều có chỗ khó xử của mình chưa chắc ca theo ta được biết có người đều tại ma đô mua nhà lại nói bao lớn khó xử có thể so vượt hơn người mệnh quan ngày đại sự h ú n hồ lấy cách làm người của ngươi số tiền này cũng sẽ không không trả nhiều lắm là liền là ứng cái gấp mà thôi quan hoành nho tin tức cũng không phải là t u y ệ t mật khương thần hôm qua ngày tại gặp được hắn về sau liền thông qua khương ra hệ thống tình báo lặng lẽ đã điều tra một phen nói thật có lẽ là mỗi cái kỳ nhân đều sẽ có một đoạn rung động đến tâm can cố sự vị này tương lai đại lao t a o nộ liên hắn nhìn thấy về sau cũng nhịn không được một trận thống thức chương sáu mươi hai đi làm chuyện ngươi muốn làm a quan hoành nho tổ tiên là quan lũng người có được phương bắc hán t ử đặc hữu hào sảng tại nam rời quá trình bên trong lại rất được một chút phật g i a tư tưởng ảnh hưởng tin tưởng làm việc thiện tích đức vừa v ẫ n còn thân ở cục cảnh sát lâu dài cùng chuyện bất bình liên hệ cả đời trợ giúp qua người vô số kể trong đó chỉ là khương thần có thể tra được từng có ân cứu mạng liền có trọn vẹn sáu người mà cái này có danh tiếng sáu người trong đó bốn cái tại ma đô liên phòng ở đều mua hai người khác mặc dù v ẫ n t ạ i vì bất động sản p h â n đấu nhưng thời gian qua cũng không tệ xuất ra cái hơn mười vạn vẫn là không có vấn đề trừ cái đó ra một chút bằng hưu thân thích đến vay tiền quan hoành nho gần như là ai đến cũng không có cự tuyệt với lại rất nhiều liên t r ư ơ n g giấy vay nợ đều không có nhưng liền là một người như vậy nữ nhi sinh bệnh cần dùng gấp tiền đánh khắp điện thoại đập khắp cả đầu lại cuối cùng chỉ mượn tới không đến ba mươi ngàn bên trong ý trào phúng quả thực là mãnh liệt một chút hương thần suy nghĩ chính tung bay lấy quan hoành nho đông nhiên khóc giống lên cả ngươi cảm xúc tại trong chớp mắt liền xong toàn sụp đổ tới cực điểm hướng hồ ta ngay từ đầu căn bản là không có nghĩ tới còn cần tìm người cho mượn ta nghĩ đến mình cái này những năm này lục tục nao ngoe cũng cho mượn đi ra không ít tiền dù là chỉ là thu hồi một phần trong đó hẳn là liền đủ cho manh manh chữa bệnh không nghĩ tới không nghĩ tới quan hoành nho nói xong n ô n ngữ bỗng nhiên nghẹn à o ngực ngột ngạt đến liên tiếp hút mạnh mấy n g ụ m l ư ợ khí đều cảm giác có chút thở dốc không đến thanh âm hắn càng phát ra run dày nói xong còn một q u y ề n nện vào trước mặt trên bệ cửa sổ m u bàn tay máu tươi chảy r ò n g nhưng mặc dù là như thế khương thần đã có thể cảm giác được rõ ràng trước mặt hán từ này đang cực lực ước chế lấy tâm tình của mình không cần bạo phát đi ra càng thêm đang cực lực khống chế mình nội tức để nó ở vào trạng thái yên lặng sợ mình vừa xung động liền làm ra cái gì hối hận không ngã sự tình như thế run dày lường này vân vân tự hơi ổn định một kia mới cùng dùng một loại cực độ buồn cười giọng nói khương tổng ngươi biết không bọn hắn vậy mà hỏi ta muốn mở đầu còn nói căn bản cũng không nhớ kỹ có chuyện như thế ta đi mẹ nhà hắn lúc trước vay tiền thời điểm căn bản là không có lưu giấy vay nợ muốn ta đi nơi nào tìm trong đó còn có người m a n g ta đầu góc có bệnh nói ta đem tiền đều cho người khác mượn các loại xảy ra chuyện mới nhớ tới tìm hắn còn nói ta coi hắn là cây rụ tiền thế nhưng là hắn rõ ràng thiếu ta tám trăm ngàn a hắn lúc trước khóc x í c nước nói trong nhà không có phòng người ta nhà gái không nguyện ý gả cho con của hắn ta là đem lão bà tiền trợ cấp lấy ra cho hắn kết quả hiện tại ngược lại trở thành ta đầu góc có bệnh chờ ta lại gọi điện thoại tới thời điểm người ta trực tiếp đem ta kéo đen liên đàm cũng không nguyện ý đảm còn có ta này đôi chân cũng là vì cứu người đốt nếu không có lấy nội tức trèo trống lúc ấy khả năng liền trực tiếp phế đi ta bước lên đại hỏa đem một nhà ba người từ đám cháy bên trong cong đi ra cuối cùng đi vay tiền thời điểm vậy mà chỉ có nhà kia tiểu hải tử vụ trộm kín đáo đưa cho ta một n g h n khối tiền hắn tích lũy tiền mừng tuổi quan hoành nho cả người gần như sụp đổ hô hấp cơ hồ không đáng kể một đôi nằm nắm đến khớp xương cờ dốp kêu vang trong lời nói mỗi một chữ khu động dây thanh không giống như là trong lồng ngực khí lưu mà là đặc thủ nào đó sắc khí nói chuyện đồng thời trong ánh mắt lộ ra từng tia từng tia cực kỳ nồng đậm phẫn hận c h i sắc đó là một loại người bình thường nhìn thấy đều sẽ làm cơn ác mộng ánh mắt kinh khủng cảm giác đi lên liền phảng phất một cái giết người không tính toán đại ma đầu đồng dạng liền ngay cả khương thần thân phụ tông sư cấp võ đạo truyền thừa cũng biết hắn tuyệt sẽ không tổn thương mình đều theo cũ có chút lòng còn sợ hãi hắn chợt nhớ tới một câu vĩnh viễn không nên ép gấp người thành thật cái gọi là vật cực tất phản khi người thành thật không thành thật đến đâu thời điểm loại kia hậu quả có thể là n g ư ờ i đảm đường không nổi quan h à n h nho chính khóc lóc kể lề lấy, lấy sau lưng bỗng nhiên vang lên một đạo rụt rẻ dọn g trẻ con ba ba không khóc nữ nhi của hắn chẳng biết lúc nào t ừ trong phòng bệnh chạy ra nắm trong tay lấy mấy tờ giấy khăn ra sức nhón chân lên muốn thay ba ba của nàng lao đi nước mắt trên mặt lại chỉ có thể chạm đến đầu vai t ố t không khóc bà bối nói không khóc liền không khóc quan h à n h nho vô cùng ngạc nhiên xoay người thấy thế ngây ra một lúc lập tức một thanh lao sạch nước mắt chặn ngang ôm lấy nữ nhi trên mặt trực tiếp từ khóc trượt người trong h thần không nói gì. Nhẹ ư tương ơ n nói nhàng này g gì. t vô vô vị này, tương lai đại lao bà vai, vị lao bạ ự c tiếp thẳng rời đi. Sau nửa giờ, quan hành nửa quan Sau nhắn đắn. Dạy số rất lạ lắm. Nội n rất lắm. u bên trong là, đi làm chuyện người muốn làm à? Chương 63, giúp Trương g là. làm làm Đi i ú phòng Trương t á cái gái i nuôi. Hậu thu h Trong con p bệnh quan hoành nho cao mày suy tư thật lâu hắn cũng không phải là không hiểu cái này tin nhắn phía sau chỗ ẩn dấu ý tứ dù sao hai người vừa rồi kỳ thật chỉ hàn huyên một việc nếu là hắn lại nghĩ mãi mà không rõ cái kia chính là thần ốc nhất là thương thần trước đó hỏi qua cái kia mấy vấn đề nếu là xuyên kết hợp lại bên trong ám chỉ ý vị đây không phải là bình thường rõ ràng cũng tuyệt không phải thông suốt không đi ra sông pha khói lửa nghĩa bất dung từ cái này t ắ m chữ nhưng không là dưới tình thế cấp bách lý do nếu là khương thần có cần hắn thật nguyện ý lấy mạng đi liều chỉ bất quá quan hoành nho có chút không nghĩ ra là cho dù muốn làm một ít công việc bẩn thiệu mục tiêu cũng hẳn là là khương thần cái này khách hàng cựu nhân cái gì à trả thù hắn mình muốn trả thù đối tượng là cái gì quỷ vì để cho hắn luyện tập luyện an cũng hoặc là, là cái này phía sau vẫn tồn tại cái gì khác hắn không biết sự tình quan hoành nho tự hỏi một bên khác khương thần lại là bấm trương thái hậu điện thoại chuyện gì trương thái hậu xem bộ dáng là đang bận ngữ khí có chút không kiên nhẫn trong điện thoại còn thỉnh thoảng truyền ra một trận đồ vật vang động thanh â m khương thần vội và nói g n mẹ ngài có nguyện ý hay không thu cái con gái n u ô i con gái n u ô i đúng nàng gọi quan hiểu manh năm nay một ư ơ i bốn tuổi lớn lên siêu cấp đáng yêu người tại đông hoa bệnh viện cấp tính bệnh bạch huyết bất quá có thể chỉ hết điện thoại bên kia nào đó thái hậu sắc mặt một trận một bức một cái tay bên trong còn vội vàng đồ vật cũng lặng yên ở giữa bỏ vào trên mặt bàn sửng sốt trọn vẹn lao nửa này mới tức giận nói. người đây cũng là quất cái nào sợ yêu phong hương thần nghe vậy một trận đau răng bất quá hắn cũng biết vô duyên vô cớ loại chuyện này không tốt giải thích trương thái hậu cũng không giống như có thể tùy tiện hồ lộng qua cái chủng loại kia người đành phải cố ý vô lại nói ngài hay nói ngài có nguyện ý hay không a nếu như ta muốn nói không muốn chứ vậy ta liền để tuyết mai thu cái em gái n u ô i nàng nhất định sẽ nghe lời ta không được nữa ta liền tự mình xuất mã dù sao đợi nàng xuất viện ta liền đem người tiếp về trong nhà tới với lại ta muốn cùng tuyết mai qua thế giới hai người tiếp trở về khẳng định là thả ngơi đó số phòng bệnh phát ta ta buổi chiều trước đi qua nhìn một chút lại nói được rồi cảm nhận được nào đó thái hậu có báo nổi xu thế khương thần thật nhanh cút điện thoại sau đó đem số phòng bệnh biên tập thành một cái tin nhắn phát tới liên quan tới quan hoành nho kỳ thật hắn vừa rồi suy nghĩ thật lâu cuối cùng mới quyết định tạm thời không thay đổi hắn sinh mệnh quy tích nguyên tắc bên trong tiêu hẳn đã từng hỏi qua quan hoành nho một vấn đề như vậy nếu hắn một lần nữa về tới nữ nhi sinh bệnh thời điểm nếu lúc ấy thật sự có người nguyện ý cho hắn mượn tiền lời nói hỏi hắn phải chăng còn nguyện ý giống cả đời này đồng dạng một lần nữa lại đạt một lần trở thành hồng bang đại long thủ đường xá trong sách quan hoành nho trầm mặc thật lâu nếu là trả lời nguyện ý vậy liền mang ý nghĩa nữ nhi sẽ không chiếm được kịp thời trị liệu từ mà lưu lại mờ bệnh cả đời cùng thuốc làm bạn bởi vì hắn lúc ấy cùng đường mặt lộ vạn bất đắc dĩ phía d ư ớ i mới lựa chọn giết người c ấ p tiền mà lúc kia đã qua tốt nhất trị liệu cửa sổ nhưng nếu là nói không nguyện ý một cái hồng bang sân chủ nhưng cũng không phải là ai cũng có thể xem thường bỏ qua quan hoành nho cuối cùng trả lời chỉ có ba chữ cái kia cũng không biết hiện tại vấn đề giống như trước bày tại trước mặt chỉ bất quá lựa chọn người lại trở thành thương thần hắn suy nghĩ sau một hồi lâu vẫn cảm thấy không nên để cái k i a uy chấn tứ hải quan diêm vương biến mất mới đúng dù sao lần này nữ nhi của hắn cũng không khả năng lưu lại mầm bệnh với lại nếu là có lây khương thị bồi dưỡng quan hiệu manh tương lai thành tựu i nói không chừng còn biết vượt qua nguyên bản khương thần thế nhưng là biết hiện tại cái này nhìn qua có chút nghịch ngợm tiểu cô nương tương lai thành tựu i nhưng mảy may đều không thể khinh thường tại quan hoành nho tiếp trưởng hồng bang không lâu về sau quan hiệu manh liền đảm nhiệm bên trong tám đường xếp hạng thứ ba tả tướng đại gia chấp trưởng hồng bang quyền kinh tế cùng nội vụ trọn vẹn mười năm có thừa mà xếp tại nàng hai người trước mặt lại vẹn vẹn chỉ là làm biểu tượng t chỉ có vị phần không có chức vụ hoàn toàn không nắm giữ thực quyền trên thực tế nàng liền là trong bang đứng hàng thứ nhất đường chủ nàng cầm quyền cái kia mười năm cũng là toàn bộ hồng bang thế lực mở rộng tốc độ nhanh nhất mười năm mặc dù tiểu thuyết đem trọng tâm đặt ở tiêu hàn vị này công thành đoạn đất đại tướng trên thân nhưng quan h i ể u manh nghiễm nhiên là cùng loại với tiêu hà tồn tại nó công làm theo không thể thiếu thậm chí là càng trọng yếu hơn rời đi đông hoa bệnh viện thương thần cũng không trở về nhà mà là lái xe chạy tới thiên t h ụ tập đoàn cũng chính là hắn cái kia tổng mắc nợ đã cao tới sáu cái nhiều ước đầu tư công ty lại nói này nhà công ty trong ký ức của hắn tồn tại cảm không khỏi cũng quá hơi yếu một chút nếu không phải là trương thái hậu cho hắn một khảo nghiệm hắn đến bây giờ đoán chừng đều nhớ không nổi mình lại còn là có công tác lão bản làm đến mức này bên trên cũng là không có người nào lần theo ký ức đi vào một chỗ ca úc khương thần nhẹ nhàng sửa sang lại một cái cà v ạ n nhìn lướt qua cách đó không xa chính gọi điện thoại hướng người nào bầm báo lấy bảo an một câu không nói trực tiếp bước vào đi vào đi đến sân khấu tiếp đ ạ i tiểu cô nương theo dõi hắn xem xét lao n ử này một bộ giống như nhận biết nhưng chính là chết sống đều không nhớ nổi nghi hoặc biểu lộ một đoạn thời khắc đang lúc nàng vừa định muốn hỏi một câu là ai thời điểm đột nhiên bừng tỉnh đại n ộ nói lão chào ông chủ khương thần chương sáu mươi b ố không đáng tin cậy lão bản khương thần vốn cho là mình tại trước đài gặp phải sự t ì n h liền đã đủ lung túng không nghĩ tới vừa đi vào tổng giám đốc văn phòng còn chưa kịp nói câu nào càng thêm chuyện lung túng liền phát sinh vị này tuổi trẻ mỹ nữ ceo ngược lại là tại thứ liếc mắt một cái liền nhận ra hắn chỉ bất quá trên mặt biểu lộ lại tại chỉ một thoáng biến vô cùng đặc sắc cả người trong nháy mắt liền cảnh giác như lâm đại địch ở giữa lại xen lẫn một loại nào đó cực hạn bất đắc dĩ cái kia ánh mắt phức tạp phà phất phật nhìn thấy không phải là của mình lão bản mà là cái nào đó cực không b ấ t lo hùng hải tử thật sâu thở dài một hơi về sau mới dùng một loại nào đó khóc không ra nước mắt thanh âm buồn b u c n ó i lão bản ngài ngài tại sao lại tới khó chẳng lẽ ta không nên tới khương thần trên mặt một trận xấu hổ một câu nói kia cho hắn hỏi đầu ó c đều kém chút cho cả một bức bất quá suy nghĩ kỹ một chút cũng không thể hoàn toàn trách người ta bởi vì chính mình dĩ vãng mỗi một lần tới công ty trên cơ bản đều chỉ có một cái mục đích cái kia chính là lấy tiền với lại một lấy liền là hơn trăm triệu tuân tự nhiều đến hơn mười lần đến mấy lần liên mắt xích tài chính đều kém chút đ ư ớ c gãy dẫn đến công ty kinh doanh không đi xuống hắn hiện tại lái xe ở biệt thự còn có ngày thường tiêu xài tuyệt đại bộ phận đều đến từ số tiền này lão bản ta không phải ý tứ này gặp thương thần sắc mặt không đúng ceo cũng ý thức được thái độ của mình có vấn đề trên mặt hiện ra một vòng quân bách bất quá tiếp theo một cái c h ư ớ c mắt liền ánh mắt kiên định nói nhưng là công ty trương mục là thật không có tiền nhiều nhất tối đa cũng liền có thể san ra đến mười hai mươi triệu thương thần thốt nhiên bật cười đi thẳng tới chủ vị đặt mông ngồi xuống ánh mắt thì là đánh giá vị này hắn liên quen thuộc đều không thế nào quen thuộc công ty ceo nàng gọi tô bạch thu năm nay mới hai mươi ba tuổi bàn đến còn trẻ như vậy là không ngồi tới như thế cao vị bất quá bởi vì người là trương thái hậu đề cử hắn lúc ấy cũng không thế nào phản đối hiện tại xem ra trương thái hậu ánh mắt vẫn phải có bày ra hắn như thế một ông chủ còn có thể duy trì ở công ty không đủ cũng coi như làm không tệ lão bản công ty gần nhất s ắ c thực đến một khoản bất quá số tiền này là muốn dùng để trả bạc đi vay thật không thể cho ngài gặp hương thần không nói lời nào chỉ l tôi n n h bạch thu mở to hai mắt nhìn ánh mắt có chút hoài nghi đương nhiên là thật ta lừa gạt ngươi làm gì vậy ngài đánh bao nhiêu tiền có hay không một trăm triệu nếu là có mà đâu ngân hàng cái tia bút vay cũng nhanh định kỳ năm tỷ a vân vân ngài mới vừa nói bao nhiêu tôi bạch thu nhẹ gật đầu một giây sau đợi đến nàng kịp phản ứng khương thần nói số lượng về sau trên mặt biểu lộ trong nháy mắt biến vô cùng khoa trương một đôi mắt cứ thế thẳng ánh mắt cái cằm c à n g là kém chút không có rớt xuống đất nửa ngày mới dùng sức hít vào m ộ t hơi mang theo ba phần nghi hoặc bảy phần tìm t ò i nghiên cứu nói lão bản ngài nhất định là bắt ta làm trò cười đúng hay không tô bạch thu nói xong xử lý bên ngoài công ty bỗng nhiên lách vào tới một bóng người lại là thư ký của nàng tên là vương khả nhi vương khả nhi trong tay mang theo cặp công văn nách bên trong còn kẹp lấy một cái màu làm cặp văn kiện hấp tấp xông vào ánh mắt quét qua gặp tô bạch thu lập tức liền vô cùng kích động lớn tiếng hét lên tô tổng công ty tài khoản vừa rồi bỗng nhiên tới sổ năm tỷ thu tiền tới lại là một câu nói còn chưa dứt lời con mắt dư quang liền chú ý tới khương thần tồn tại biểu lộ một trận q u ấ n bách ngoan ngoan đứng thẳng người túi đầu nhỏ giọng nói lão lão bản ngài nói là sự thật tô bạch thu ngược lại là không để ý vương khả nhi cô nương này xúc động nàng nhất quán là biết đến bất quá làm việc đáng tin nàng bình thường liền không chút nào để ý ngược lại là đem ngạc nhiên ánh mắt chăm chú vào khương thần trên mặt cả người biểu lộ lại một lần biến vô cùng đặc sắc bất quá lúc này nhưng không có cảnh giác cùng phiên muộn mà là một loại nào đó n ồ n g đậm kinh ngạc cùng không dám tin giờ phút này nội tâm của nàng tràn đầy vô tận dụ hoặc lão bản cái này năm tỷ là từ đ â u tới lại thế nào đột nhiên quan tâm tới công ty thương thần cúi đầu nhìn thoáng qua trên cổ tay vệ t ẹ t phi l ị p h vẽ g ặ p đã một nghìn một trăm ba mươi liền nói ngay gần chưa rồi kêu lên mấy cái cao tầng cùng một chỗ mời các ngươi ăn cơm địa điểm các ngươi tuyển và lão bản uy vũ vương khả nhi một mặt ngạc nhiên nhảy d ự n lên tô bạch thu cũng là có chút cao hứng trên mặt mang uy cười bất quá nàng biểu hiện liền tương đối căng thẳng ngược lại còn khuyên khương thần đừng đi quá đắt địa phương chương sáu mươi lăm thị trường cổ phiếu đại kỳ ngộ thiên thụy cao tầng không tính tô bạch thu còn có năm người phân biệt đại biểu cho đầu tư bỏ vốn tài vụ nhân sự phong khống thị trường cùng làm làm hạch tâm tồn tại bộ phận đầu tư chúng sáu đại bộ môn bất quá bộ phận đầu tư tổng thanh tra một mực là từ tô bạch thu mình kiêm nhiệm cho nên ngoại trừ nàng và vương khả nhi bên ngoài cũng chỉ tới năm người các người thương lượng hơn phân nửa ngày cuối cùng liền tuyển cái đáy biển vớt một tòa mỹ thực thành sáu tầng k ư ơ n g thần nhìn lên trước mặt cái tia quen thuộc chiêu bài khóe miệng có quắc một trận đáy biển b ớ t rất t ố t ta đồ vật tăng ngon phục vụ lại tốt còn có nước miễn phí quả tô bạch thu nháy mắt có chút nghi hoặc được thôi ngươi vui vẻ là được rồi hương thần mỉm cười bất quá hắn kỳ thật chỉ là muốn mượn cơ hội này làm quen một chút công ty mấy cái cao tầng ở nơi nào ăn cơm cũng không đáng kể cũng không có nói thêm cái gì trực tiếp liền đi vào hai giờ về sau cấm nước no nê hương thần đơn độc đem tô bạch thu lưu lại làm người xuyên việt hắn ưu thế lớn nhất kỳ thật liền ở chỗ hai chữ cái tia chính là tin tức đương nhiên hệ thống không tính đối với người bình thường tới nói tương lai là không xác định nhưng ở hắn chỗ này chỉ ít có một bộ phận tương lai là có thể đoán được mà trong đó ẩn chứa vô cùng to lớn kỳ ngộ nếu là lợi dụng được nói không chừng có thể quật khởi còn nhanh hơn quan hệ nho bất quá nguyên tắc bên trong thời gian này tiêu h à n còn tại tầng dưới chót nhất pha trộn tiểu thuyết bày ra phong mạo bối cảnh nội dung cốt truyện vân vân cũng phần lớn tập trung ở trường học cùng đánh cược nhỏ trợn mà đối diện với mấy cái này địa phương cùng tranh đấu cho dù là sớm biết một ít gì đó với hắn mà nói cũng không nhiều lắm dùng chân chính đối với hắn cấp bậc này nhân vật tin tức hữu dụng vẹn vẹn chỉ có ba cái theo thứ tự là uss d â u hỏa sụt giảm c ù n g phát sinh ở h o c gia nội loạn trong đó us sợ t o c điều chỉnh trong sách là làm tiêu hàn lần đầu tiếp xúc tài chính ngành nghề thời điểm hắn một vị nào đó sư phụ vì hắn giảng giải tài chính quy tắc cán lệ tồn tại mà d â u hỏa sụt giảm thì là đưa đến trong sách lần kia toàn cầu tính khủng hoảng tài chính cùng kinh tế đại tiêu đ i ề u thứ nhất dây dẫn nổ về phần phát sinh ở h o c gia lần kia nội loạn thì là tiêu hàn lần đầu tiếp xúc cùng kết bạn hoặc tư vũ một cơ hội cái này ba chuyện cũng là hương thần trước đây sếp sau tra xét mấy lần ký ức về sau mới một chút xíu xác định bởi vì nguyên tắc thời gian dây tương đối hỗn loạn rất nhiều thứ tác giả bản thân khả năng đều lý không rõ ràng cho nên hắn hiện tại duy nhất có thể xác định liền là us sở tộc điều chỉnh sắp đến cụ thể lúc bắt đầu ở giữa không biết nhưng bên trong lớn nhất một lần kỳ ngộ liền xuất hiện tại buổi tối hôm nay từ khi tinh thần thuộc tính đạt tới chín mươi lăm điểm về sau thương thần trí nhớ liền bắt đầu tăng lên trên diện rộng một chút nguyên bản rất mơ hồ tin tức giờ phút này cũng, cũng dần dần rõ ràng hắn thậm chí có thể chính xác nhớ lại mình tại tiểu học khi đi học một vị nào đó lao sư dăn dạy thần thái của mình đối với trong tiểu thuyết nội dung cũng từ nguyên bản nhớ ký đại khái nội dung cốt truyện đến bây giờ có thể chính xác nhớ lại bên trong mỗi một đoạn văn thậm chí là mỗi một chữ bởi vậy khương thần biết rõ tháng sáu ngày hai mươi hai cũng chính là đêm nay us s t o c k chỉ số trung bình công nghiệp Dow jones đem lập nên m ộ ư ơ i năm qua lớn nhất giảm mức độ bắt đầu phiên giao dịch ngã hơn hai điểm ở giữa tuy có mấy lần tăng trở lại nhưng cuối cùng cũng chưa có thể ngăn cản được đại thế khi tuần đường chỉ tính gộp lại giảm mức độ vượt qua năm mươi cái này một giảm mức độ tại toàn bộ mai cỗ trong lịch sử bài danh thứ ba to lớn như vậy kỳ ngộ khương thần đương nhiên sẽ không bỏ qua húng chi trong tay hắn hiện tại có trọn vẹn năm tỷ có thể hung h ă n g kiếm một món tiền lão bản ngài tìm ta đáy biển vớt trong bao xương tô bạch thu đem những người khác đưa sau khi đi lại trở lại đứng trước mặt của hắn một mặt cung kính ân có chút việc giao làm cho ngươi khương thần t ử trong ngực rút ra một chương giấy a bốn cái này là mình vừa rồi dành thời gian liệt kê ra đến cần nàng đi chuẩn bị một việc thích hợp đương nhiên phía trên cũng không lộ ra bàn tay mình cầm tin tức ngươi bây giờ đi về tổ kiến một đ à n đội sau đó mang ta lên đưa cho ngươi năm tỷ đi tranh đế giao chỗ ta muốn ngươi tại đêm nay us sở tox trước khi thị trường mở cửa toàn bộ mua ngã us sở tox Lão bản, ý cơ ủ hồ hiểu một chút thưởng thức để biết tài chính ngành nghề hích lợi cao nhất cũng nguy hiểm nhất nhất khảo nghiệm trái tim ngành nghề liền là kỳ hạn giao hàng mà tại kỳ hạn giao hàng bên trong cỗ chỉ kỳ hạn giao hàng lại là đáng sợ nhất bởi vì làm ngọn vật cổ phiếu chỉ số bản thân cũng đã là một cái không cách nào ước đoán lượng biến đổi cũng bởi vậy ngoại trừ kỳ hạn giao hàng bản thân có được nói c h ú n g phong hiểm bên ngoài c ố chỉ kỳ hạn giao hàng còn c ố có một ít đặc biệt ngoài định mức phong hiểm mua cổ phiếu đã là đang đánh cược mà c ố chỉ kỳ hạn giao hàng lại tương đương với n g ư ờ i đi cược người nào đó có thể hay không cực thắng thắng lời nói lại thắng bao nhiêu nguy hiểm trong đó có thể nghĩ Chương 66, 5 tỷ gấp 20 lần không chỉ có ta đưa cho ngươi năm tỷ muốn toàn bộ dùng tới với lại còn muốn tìm khối tư đem đòn bẩy đẩy lên cao nhất cũng chính là gấp hai mươi lần trình độ hai gấp hai mươi lần đòn bẩy lão bản ngài khẳng định muốn thêm gấp hai mươi lần đòn bẩy tô bạch thu đột nhiên giật mình thanh âm đều run rẩy lên mang theo một mặt nồng đậm khó có thể tin trên c h á n mồ hôi lạnh chảy r ò n g cả người trực lăng lăng nhìn c h ầ m c h ầ m khương thần nàng hy vọng vị lao bản này là tại nói đùa chính mình năm tỷ tiền vốn lại thêm gấp hai mươi lần đòn bẩy mua ngã tuy nói một khi cửa đúng us sợ t o c thật giảm lớn cái k i ê u í c h lợi đem sẽ vô cùng kinh khủng nhưng tương ứng là chỉ cần tốc độ tăng vượt qua năm liền sẽ trực tiếp bạo kho mà cái gọi là bạo kho liền là tiền bị đến hết một lông đều không thừa nhất là tô bạch thu có biết khương thần chỉ có cái này năm tỷ một khi bạo kho liền là liền sẽ triệt để bạo đến cùng liên chờ đợi lật bản cơ hội cũng sẽ không tồn tại to lớn như vậy phong hiểm đừng nói nàng cho dù là lâu dài trà trộn thị trường hàng hóa phái sinh lao thủ chỉ sợ đều sẽ hái hùng kết v ĩ a tô bạch thu nhìn chăm chú thật lâu chỉ bất quá để nàng thất vọng là cho dù là đi qua hồi lâu nàng cũng không thể tại khương thần trên mặt nhìn đến bất kỳ đùa dỡn chất lượng ngược lại còn mang tới một tiêu nghiêm nghị kiên định nói phi thường xác định ngươi đi làm liền tốt xảy ra vấn đề ta chịu trách nhiệm thế nhưng là không có thế nhưng là tốt t ố tô bạch thu xứng sờ nhẹ gật đầu trên mặt mang thần sắc lo lắng cả người vừa đi ba quay đầu giống như là đang mong đợi cái gì thằng đến sau một lúc lâu người đã nhanh muốn đi ra phòng lại quay người trở về nói lão bản chuyện này ta muốn theo trương tổng hồi báo một chút tùy ngươi hương thần một mặt không quan trọng ngài không sinh khí tô bạch thu trên mặt lóe ra một vẻ kinh ngạc nàng vốn cho là mình chuyển ra thiên thần trương tổng vị thiếu gia này hẳn là sẽ khẩn trương một hai dù sao từ một loại ý nghĩa nào đó mà nói nàng cái này đều tính uy hiếp không nghĩ tới vậy mà lại như thế thản nhiên tại sao phải sinh khí hương thần cười hỏi ngược một câu trong ánh mắt còn mang theo điểm nghi hoặc giống như là đang kỳ quái tô bạch thu vì sao muốn hỏi như vậy nhưng kỳ thật tại nội tâm của hắn lại không có chút nào ngoài ý m u ố n bởi vì nguyên tắc bên trong cái kia nam phụ khương thần s á c thực đối c h ư ơ n g minh dung tồn tại nhất định e ngại tâm lý bao quát mình mua biệt thự rời ra ngoài ở bao quát không nguyện ý quản lý công ty thậm chí bao gồm kháng cự lục tuyết mai vị này ép duyên vị hôn thê ở bên trong kỳ thật đều là loại tâm tình này bên ngoài thể hiện tựa như rất nhiều tại truyền thống gia đình truyền thống giáo dục hình thức bên trong trưởng thành hải từ đồng dạng thiên thân tổng là nghĩ đến muốn độc lập muốn chứng minh、mình. nếu là ở bên ngoài gặp cái gì khó xử cũng xưa nay không dám trong nhà nâng lên nửa điểm ngược lại còn cực lực che gi sợ sẽ bị cờ trách cùng phê bình trong tiểu thuyết tiêu hàn liền từng không chỉ một lần lợi dụng qua điểm này đến uy hiếp hắn trong sách khương thần cũng bởi vậy lần lượt ngậm bồ hòn lần lượt s u n g làm đưa tài đồng tử nhưng kỳ thật nếu là đứng tại một người đứng xem sừng đều trương minh dung đã tương đương khai sáng tương phản nàng còn đang tận lực chiếu cố lấy con trai mình loại tâm tình này cho dù là biết thiên thụy bị khương thần lấy tới dối loạn cho dù tô bạch thu chính là nàng tuyển người trong quá khứ cũng chưa từng chủ động đúng tay qua kinh doanh thậm chí còn yên lặng chuẩn bị một khoản tiền chỉ chờ nhi tử mình mở miệm kết quả âm sai dương cũng sai một cái đang liều mạng bị thai mà đi trộm chung lừa mình dối người một cái khác lại không nguyện ý đả thương cái trước tự tôn làm người hai đời thương thần đương nhiên sẽ không để loại chuyện này lại một lần nữa phát sinh đừng nói hắn lại đem nắm kiếm tiền cho dù là thật bồi thường sạch sành xanh hắn cũng sẽ không đem tô bạch thu loại trình độ này uy hiếp để ở trong lòng bởi vì đến lúc kia hắn tuyệt đối không nói hai lời phản ứng đầu tiên liền là trước tìm trương thái hậu hao điểm lông dê xuống tới nửa điểm g á n h nặng trong lòng đều không có cái c h ủ loại kia nói đùa phú nhị đại không dựa vào gia tộc phụ mẫu cái kia còn tính cái gì phú nhị đại những cái kêu miệng bên trong châm chọc lấy ngươi bất quá là dựa vào ít ít ít đơn giản liền là ghen ghét thôi hắn đều lười để ý tới đối mặt tô bạch thu ngoài ý m ớ n khương thần cười nhạt một tiếng tiếp theo nói từ ngươi đi vào cái công ty này thứ nhất thiên khai bắt đầu ta liền biết ngươi là thái hậu người bất quá ngươi cũng không cần vì vậy mà khó xử cái gì nên làm cái gì thì làm cái đó ngươi báo cáo cũng tỉnh ta phí miệng lưỡi Tốt, tốt. Tô、bạch、Thu trên mặt biểu lộ một trận kinh ngạc, biểu hiện rất Bạch biểu biểu ngạc, kinh hiện lộ nàng còn thật không biết nên làm gì bây giờ chương sáu mươi bảy hoặc tư vũ hiểu ra bên này thương thần đang tại cho tô bạch thu an bài sự t ì n h một bên khác ước thải tập đoàn hoặc tư vũ làm xong trong tay sự t ì n h lại là chợt nhớ tới chuyện xảy ra tối hôm qua trên thực tế đây cũng không phải là nàng lần thứ nhất hồi tưởng chỉ cần một rảnh rỗi trong đầu cuối cùng sẽ không hiểu thấu xuất hiện khuôn mặt cộng thêm trên gương mặt kia thắng tiền về sau dương dương đắc ý tiêu dung hoặc tư vũ văn phòng phi thường to lớn vị trí ngay tại ma đô đại danh đỉnh đỉnh hoàn cầu tài chính trung tâm nơi này tiền thuê cao không hợp t h o i thưởng Bình thường lập nghiệp mở công ty nhiều nhất thuê một gian nhỏ thậm chí những cái kia đã thành danh cỡ lớn tập đoàn cũng bất quá thuê cái một hai tầng dùng để đang chiêu đ ạ i trọng yếu hộ khách thời điểm nhét bên ngoài mà thôi mà hoắc tư vũ bất luận làm bất cứ chuyện gì đều mang cực kỳ nồng đậm phong cách cá nhân đó là một loại không thành công thì thành nhân cường hãn k h í phách người khác đụng nam tường liền sẽ quay đầu nàng bình thường sẽ đem nam tường đánh vỡ cho dù đối mặt chỉ là thuê làm việc địa điểm cái này một chuyện nhỏ lúc ấy nàng lần đầu một mình chấp trưởng một cái công ty liền ở chỗ này trực tiếp thuê năm tầng với lại hợp đồng một ký liền là m ư ơ i năm đến nay này tính toán thời gian không sai biệt lắm đã qua sáu năm sáu năm thời gian hoàn cầu tài chính trung tâm thay đổi bất ngờ không biết bao nhiêu ý chí trí khí tuổi trẻ lập nghiệp người ảm đạm rút lui cũng không biết có bao nhiêu uy tín lâu năm đại ca bị thị trường đào thải nhưng h o c tư vũ công ty bảng hiệu mặc dù thay đổi tự thân nhưng như cũ cứng chắc kỳ tích sừng sững tại tòa thành thị này nhất mãnh liệt kịch liệt chiều đầu đ ỉ n h sóng hoàn cầu tài chính trung tâm thứ bảy mươi bảy tầng cũng tức là tòa cao ốc này dùng cho khu vực làm việc tầng cao nhất chính là ước thải tập đoàn chủ tịch làm việc địa điểm không sai hoa tư vũ đem chọn cả một tầng lầu đều cải tạo vì nàng tự mình một người văn phòng với lại bên trong bài trí lắc đắc không có mấy xử lý công bản đại khách ghế sofa cùng mấy cây đôi xứng phân bố dùng để thừa trọng lương trụ trừ cái đó ra cơ hồ tìm không thấy những vật khác đại diện tích địa phương đều ở vào chống trải trạng thái nếu là tâm lý tố chất không cường người vẹn vẹn chỉ là ở vào loại hoàn cảnh n à y phía dưới không duyên cớ liền sẽ cảm nhận được một loại nào đó không hiểu to lớn cảm giác c áp bách giờ phút này hoác tư vũ ngồi tại lão bản chiến đế nàng vong k h a n h tay có chút nghiêng người sang nhìn chăm chú lên rơi ngoài cửa sổ duyên dáng cảnh sắc trong đầu không tự chủ được hiện ra mình từ tiến vào đế hào song bạc bắt đầu phát sinh một màn k i a m à n nói thật cái này còn là lần đầu tiên nàng tại một người trước mặt thua thảm hại như vậy cho dù là đối mặt với truyền thụ cho nàng đổ thuật t i ê n vương trần t i n h hải h o á c tư vũ đều có thể nhẹ nhõm thắng chi nhưng c ư ơ n g thần lại phản phất đoán được nàng mỗi một cái tâm lý có thể chuẩn sắc không sai dự liệu được nàng đang suy nghĩ gì giống như mỗi lần xuất thủ đều cho đến yếu hại một k í c h mất mạng loại cảm giác biệt khuất này là khó chịu như vậy giống một cây gai thật sâu đâm tại ở sâu trong nội tâm đồng dạng để nàng cảm nhận được một loại chưa bao giờ có không thoải mái cho tới cho tới bây giờ hoa tư vũ ý nguyên không cách nào quên nhất là là muốn đến mình tại đầu kia kim s ắ c đại đạo cuối cùng chỗ khen dưới cửa biển nói cái gì thắng đủ năm trăm triệu liền đi kết quả cuối cùng lại thua sạch s á m xịt chạy về đến cho dù tâm trí kiên định như nàng mỗi lần muốn lúc thức dậy cũng không khỏi đỏ mặt hoa tư vũ nghĩ như vậy lông mày dần dần nhữ lại bởi vì nàng đ ỗ n g nhiên ý thức được giống như nơi nào có điểm không đúng trải qua khương thần luôn luôn không có danh tiếng gì mặc dù có một chút danh khí cũng đều là chút liên quan tới hoàn k ố phế vật tiếng xấu làm sao lại đột nhiên có được loại cấp bậc này năng lực phải biết nàng h o ắ c tư vũ cũng không phải cái gì tiểu nhân vật có thể thắng nàng nhân vật như vậy sẽ bừa bãi vô danh sao đáp án là không thể nào mặc dù vẹn vẹn chỉ là trên chiếu bạc thắng bại nhưng đã đầy đủ nói rõ rất nhiều vấn đề cái kia phần sức quan sát cái kia phần ngụy trang cùng lừa gạt lừa dối ngụy năng lực còn có cái kia phần đùa bỡ bỡn người n khác tại cỗ trên lòng bàn tay tâm lý chiến năng lực tùy tiện một cái đều không phải là người bình thường có khả năng có hoặc là nói khi người bình thường có được những này hắn cũng liền không phổ thông hơn nữa nhưng thân thần hoắt tư vũ nghĩ như vậy bỗng nhiên cầm lên trên bàn một bộ điện thoại trực tiếp phân phó nói đem tư vân gọi tới cho ta hiện tại lập tức lập tức có lẽ đây hết thể từ đầu tới đuôi liền là một cái bây đâu một cái bố cục mấy năm l ừ a gạt tất cả mọi người cục đâu hoắt tư vũ hít một hơi thật sâu muốn cưỡng ép đẻ xuống mình nội tâm ý nghĩ kia chỉ bất quá càng là muốn áp chế không hiểu nàng liền càng cảm thấy liền là chuyện như vậy có nhiều thứ có thể trời sinh nhưng có nhiều thứ là nhất định phải kinh lịch nhất định chuyện hương thần có thể sẽ có siêu cường thiên phú nhưng tâm lý tố chất chỉ có thể dựa vào lần lượt nguy cơ m à l ư ợ ra mà tối hôm qua hắn biểu hiện là thuần thục như vậy thậm chí ngay cả một lần sai đều không phát qua Bao quát đến chương u ố i i cùng, Trần n t Hải ra sáu mươi tám hoa tư vũ ta vẫn là muốn t h ắ n g n g ươi h o c tư vũ nghĩ đến mội mội nàng từ phòng ngoài đẩy cửa ra đi đến đối với tỷ tỷ này h o c tư vân nội tâm vẫn có chút sợ hoặc là nói cho dù là tại nhà này tượng trưng cho thành công trong các ư c không sợ h o c tư vũ người cũng ít lại càng ít chống trải trong văn phòng hoa tư vân bước nhanh chạy trầm đến dưới chân nhưng không có phát ra bao nhiêu thanh âm Cả n g ư ơ i cẩn thận từng ly từng tí sợ t r e o đến tỉ tỉ không vui đợi đến đi đến trước mặt h o c tư vũ thân thể hơi dùng lực một chút đem tọa hạ ghế xoay chuyển động đến chính đối h o c tư vân phương hướng thân thể có chút hướng về phía trước một nghiêng chính tiếng nói ta hỏi ngươi hôm qua ngày ngươi nói với ta cái kia lời nói là có người hay không dạy ngươi nói để cho ta đi sòng bạc đem khương thần thắng cái mất hết thể diện cho ngươi xuất khí cái chủ ý này có phải hay không cũng là hạ ra hoa tư vũ tra hỏi n g ữ khí rất bình thường liền phản phất tại kéo việc nhà đ ồ n dạng biểu lộ cũng không có cỡ nào lăng lệ ngược lại có chút hướng dẫn từng bước nhưng h o ắ c tư vẫn thân thể nhưng trong nháy mắt kịch liệt run dày lên nàng muốn che giấu mình trở về biến hóa nhưng một màn kia vẻ sợ hãi lại trong nháy mắt liền lặng yên ở giữa trèo đầy toàn bộ khuôn mặt cuối cùng chỉ có thể âm thanh run dày nói không có không có người kia có phải hay không thương thần h o ắ c tư vũ tiếp tục hỏi không không phải hắn ta hiểu được ngươi đi đi nghe được tỷ tỷ giống như cũng không dự định trách tội mình h o ắ c tư vân như được đại xá liên đầu cũng không dám về đang đang đang chạy ra văn phòng sau đó dựa vào ở bên ngoài trên vách tường từng ngụm từng ngụm thở hổn hển ngay sau đó sắc mặt liền là lúc thì đỏ luận rõ ràng đã không có người tại trước mặt phát huy hai chân lại có chút run rẩy kém chút không rời nổi bước chân h ả o thủ đoạn a thật sự là h ả o thủ đoạn trong văn phòng h o ắ c tư vũ ha ha phá lên cười khoa trương tiếng cười ở chung quanh cái kia trống r ồ n g trong không gian không ngừng tiếng vang h o ắ c tư vân có muôn vàn ma bệnh nhưng có một đầu nàng lại là vô cùng rõ ràng cái kia chính là căn bản sẽ không nói láo không phải là không ớn mà là không biết nhất là ở trước mặt nàng mỗi lần nói dối liền sẽ toàn thân run r ẩ y nôn ngữ nói q u a n co trong tay làm lấy tiểu động tác ánh mắt cũng không dám nhìn thẳng vừa rồi khi nhìn đến bội bội nghe thấy nàng tra hỏi phản ứng đầu tiên về sau hoắt tư vũ liền minh bạch hết thảy chuyện xảy ra tối hôm qua vậy mà thật là khương thần từ đầu tới đuôi một tay bài kế thậm chí không chỉ là nàng liên tiêu hàn cũng là như thế mặc dù bởi vì nắm giữ tin tức quá ít nàng còn không rõ ràng khương thần đến tột cùng là thế nào đem tiêu hàn lừa gạt tiến sòng bạc lại là thế nào kết luận hắn sẽ ra ngàn nhưng nàng biết cũng là bởi vì tiêu hàn r a lận mình gãy một đầu cánh tay thua trận mười cái ức h o ắ tư vũ cũng không thèm để ý cái này nhiều nhất chẳng qua là nàng thường ngày tại sòng bạc thắng tới mấy phần thứ nhất thậm chí khả năng một phần mười cũng chưa tới nàng có thể không thèm để ý nhưng để trần tinh hải rời đi ma đô lại xinh xinh chặt đ ứ t nàng một cái trọng yếu giúp đỡ không có vị này tịch nhật dưới mặt đất vương giả uy hiếp mình sắp đối mặt sự tình không biết muốn bao nhiêu hung hiểm gấp bao nhiêu lần cười to một lát hoắc tư vũ biểu lộ đột nhiên từ khoa trương chuyển đổi thành bình tĩnh l i ê n phăng phất phát hình chiến đấu kịch liệt hình tượng màn hình trong nháy mắt hơi thở bình phong đó là một loại thái sơn ép tại đỉnh mà sắc mặt không chút nào đổi cực hạn tỉnh táo Hoác thần ư vũ lặng lẽ tại nội tại tâm bắt đầu p thần l tại h n tiện, sang ngoại giới trước mặt biểu hiện ra vô năng cùng hoặc hố toàn bộ đều là giả là hắn tận lực tạo nên để mà đạt thành một loại đặc thù mục đích giả tượng chuyện này tượng liền bao gồm cùng m ộ i m ộ i nàng hoặc tư vân quan hệ trong đó khổ gì mong mà không được đơn giản đều là cầu thí mặc dù vừa rồi chỉ là nhìn thoáng qua không có hỏi nhưng hoặc tư vũ thấy rõ rõ ràng chính là nàng mọi mọi đối phương thần tình căn tâm trùng khó mà tự kiềm chế mới đúng rõ ràng người ta đều cùng vị hôn thê như keo như sơn lại còn giúp đỡ hắn lửa gạt mình cái này cần đúng đúng si đến trình độ nào tiếp theo thương thần ẩn nhẫn mấy năm một khi bại lộ trước mặt người khác hơn nữa còn là chủ động triệt lộ trong này nhất định tồn tại cái gì cấp độ càng sâu tính toán bởi vì nếu là chuyện bình thường chỉ bằng thương thần đêm qua triệt lộ ra đồ vật muốn làm đến không giống như chơi đ ù a với lại cái này tính toán còn trăm phần trăm cùng mình có quan hệ không phải rơi trên người mình liền là cần thông qua mình đạt thành cái gì nếu không vì sao lựa chọn mục tiêu là mình vì sao cuối cùng tổn thất thảm trọng nhất cũng là mình còn có thứ ba khương thần dưới trướng cũng nắm giữ lấy một cái tôn g sư toàn bộ ma đô có thể đếm lấy tôn g sư lúc đầu có sáu vị hiện tại biến thành bảy cái lúc đầu trần tinh hải bại lộ về sau cái số này hẳn là biến thành tám đáng tiếc hắn bị buộc ra ma đô hoặc tư vũ nghĩ đến ở sâu trong nội tâm không hiểu xuất hiện một tia sợ hãi n à n g c ă n g đạo lại càng thấy đến khương thần đáng sợ liền phảng phất đang đối mặt một tòa v ự c sâu đồng dạng bất quá cái này một tia sợ hãi cũng vẹn vẹn chỉ tồn tại trong n á y mắt một giây sau hoặc tư vũ liền tự lẩm bẩm Khương thần ngươi thật đúng là cho ta một cái kinh ngạc vui mừng vô cùng bất quá ta hoắc tư vũ còn làm u ố n t h ắ n g ngươi chương sáu mươi chín ta đã minh bạch lý tứ của hắn hoắc tư vũ trên mặt mang lên một loại nào đó tự tin ánh mắt cũng ngược lại lăng lệ cái gọi là không điên cuồng không sống từ trình độ nào đó mà nói nữ nhân này trong tính cách liền mang theo vẻ điên cuồng không đạt mục đích thể không bỏ qua dám người khác chỗ không dám cũng có thể người khác chi không thể hoắc tư vũ một lần nữa nắm lên trước mặt điện thoại đối mịp dô phồn nói đến giúp ta ước một cái khương thần liền nói ta còn muốn lại cùng hắn cược một lần thời gian vậy liền đêm nay ha sau khi nói xong hoắc tư vũ liền trực tiếp trừ đi điện thoại thân thể trùng điệp dựa vào phía sau một chút đem đầu cũng gối đi lên cứ như vậy nửa nằm tại lão bàn trong ghế lặng yên buông lỏng trên mặt còn xuất hiện một loại không hiểu ý cười rất nhạt nhưng lại triển lộ nội tâm của nàng kiên định hoắc tư vũ cứ như vậy ngơ ngác đợi năm phút đồng hồ đã không cảm thấy nhàm chán cũng chưa từng đi suy nghĩ những vấn đề khác sau năm phút điện thoại văng lên hoắc tư vũ thu lại tiểu dung đưa tay kết nối bên trong lập tức chuyển đến một cái cực kỳ thanh âm cung kính hoa tổng thương tiên sinh nói hắn không có thời gian lại ước lại năm phút đồng hồ h o ắ c tư vũ trước mặt điện thoại vang lên h o c tổng khương tiên sinh vẫn là nói hắn không có thời gian không có thời gian nghe l ờ i báo cáo của thủ hạng h o ắ c tư vũ khẽ cho mày bất quá nàng cũng không có lại làm khó thư ký vẹn vẹn chỉ là hơi suy tư một chút liền đ ỗ n g nhiên lẩm bẩm lầu bầu cười nói cũng đúng hiện tại khương thần lại để cho một người bí thư đi liên hệ quả thật có chút không đủ tư cách vẫn là nói ngươi đang thử thăm dò lấy cái gì muốn xem ta hoắt tư vũ có thể hay không hiểu thấu đáo ngươi giấu ở tối hôm qua những chuyện kia phía sau n u y cơ thú vị vậy liền như ngươi mong muốn pháp tư vũ cũng không biết đang tại nàng đối không khí một trận đấu chi đấu dũng còn tự cho là thú vị đồng thời người nào đó cúp điện thoại lại là thầm mắng một tiếng có bệnh đáy biển vớt khương thần đi ra bao xương liền ngựa không ngừng vó lái xe chạy tới c h ấ n đán đại học từ xa kỳ năng lực đã bại lộ hắn nhất định phải tại người k h á c k i ị m phản ứng trước đó c h ế t để đem cái này có năng lực cùng tông sư một trận chiến đại cao thủ ôm nhập dưới trướng vừa chiều vẫn phải bồi trương thái hậu đi một chuyến đông hoa bệnh viện thuận tiện lại cùng quan hoành nho bàn giao một chút chi tiết đồ vật ban đêm lại được đúng giờ chạy tới đế giao sở trình diễn một trận kinh tâm động phép kỳ hạn giao hàng đại chiến nơi nào có thời gian đi thỏa mãn hoặc tư vũ lòng thao thắng trừ cái đó ra khương thần trước đó còn nghĩ qua muốn hay không g i ú p quan hoành nho lại đến nhất lớp bảo hiểm dù sao hắn hiện tại liên tông sư đều không phải là q uy tức thần công mặc dù tuyệt diệu nhưng ngạnh thực lực cuối cùng kém không chỉ một bậc trong sách có thể một đường qua năm quan chém sáu tướng cuối cùng dết ra q u a n ngoại vận khí thành phần chiếm đa số mà khương thần không hy vọng đem bất cứ chuyện gì đều ký thác tại vận khí hai chữ hắn càng ưa thích chính là niềm tin tuyệt đối khương thần lái xe đi lên phía trước lấy trong túi điện thoại bỗng nhiên lại một lần văng lên hắn đem xe sang bên rừng h ẳ n mở ra xem điện báo lại là hoác tư vũ bản thân đây là hắn lần thứ nhất cùng hoác tư vũ trò chuyện cái số này từ khi tồn đến trong điện thoại di động của hắn đến nay liền chưa hề bị bấm qua cũng không có tiếp vào qua dù là một lần thương thần thở dài bất đắc di kết nối rất nhanh đối diện liền truyền đến hoác tư vũ cái kia quặn c u v t h a n h â m nàng nói ta cẩn thận suy nghĩ qua thực lực của ngươi xác thực có tư cách đánh với ta một trận bất quá đêm qua vừa mới bắt đầu ngươi chiếm xuất kỳ bất ý tiện nghi mà phía sau là ta tâm tình của mình xảy ra vấn đề cho nên đêm nay một lần nữa quyết một trận thắng thua a lần này ta không phải là vì cho bất luận kẻ nào xuất khí đơn thuần chính là vì đánh bại ngươi chỉ cần ngươi thắng qua lại ân oán xóa bỏ ven đường nước pháp ngô đồng dưới hương thần khỏe miệng hung hăng co quắp một cái trên mặt biểu lộ trong nháy mắt biến vô cùng kinh ngạc không biết vì cái gì hắn luôn cảm giác hiện tại cái này h o ắ c tư vũ giống giả con mẹ nó quyết một trận thắng thua có như thế tự kỷ sao hương thần yên lặng oán thầm một câu mạ thiểu năng trí tuệ về sau quả quyết cự tuyệt nói không có thời gian sau đó không đợi hoắt tư vũ nói chuyện liền một cái tay phi top cúp điện thoại lại nghĩ đến một lát dứt khoát đưa điện thoại di động đ i ề u đến chế độ máy bay cái gì hắn đem tiền toàn ném vào thị trường hàng hóa phái sinh là m vẫn là chỉ số thị trường chứng khoán kỳ hạn giao hàng hơn nữa còn kéo gấp hai mươi lần đòn bẩy một bên khác thiên thần tổng bộ trương thái hậu nghe trong điện thoại tô bạch thu thanh âm bị dọa trái tim bịch một tiếng cổn g loạn dù là nàng kiến thức rộng rãi cũng bị khương thần loại này không để đường rút lui thao tác cho sợ ngây người đây chính là c h ọ n vẹn năm tỷ a không phải mấy trăm mấy ngàn mấy chục ngàn nào có người dám chơi như vậy mặc dù tiền này xác thực tới dễ dàng điểm nhưng cũng không thể như thế tạo a với lại cái này năm tỷ bên trong nhưng còn có tiêu hàn nguyên bản từ đế hào thắng đi cái kia hơn hai mươi ước trương thái hậu theo bản năng liền bấm khương thần điện thoại số điện thoại ngài gọi không tại khu phục vụ mấy giây về sau trương thái hậu nghe trong điện thoại âm thanh bận biểu lộ biến ảo đến mấy lần mới một lần nữa đối điện thoại di động nói ra ta đã minh bạch lý tứ của hắn tiểu tô ngươi trước chiếu vào hắn nói làm a t r ư ơ n g bảy mươi không cố gắng sẽ phải về nhà kế thừa tài sản hôn tiểu tử cái này mấy ngày ra càng ngày càng mới lỏng trong văn phòng trương thái hậu cúc điện thoại trên mặt biểu lộ một trận tức giận bất bình mặc dù nói nàng đã hiểu hương thần đây là không hy vọng tự mình ra tay can thiệp chuyện này mà cuối cùng nàng cũng quyết định tôn trọng nhi từ ý nguyện nhưng trực tiếp liên điện thoại đều không tiếp loại hành vi này làm thật giống như nàng không có nhiều phân do phải trái đầu dạng vẫn là để nào đó thái hậu tâm tình có chút không trôi chảy ân oán niệm c h ầ n đầy không có một trận trội lồng gà không giải quyết được trương tổng đây chính là năm t h ị a ngài liền mặc cho hắn hổ nháo như vậy trương thái hậu đang sinh lấy một ngạt một bên khác nàng một cái phụ tá lại là hơi kinh ngạc kêu lên tại phụ tá trong lòng trương minh dung mặc dù trợt có kỳ kế xuất thủ nhưng trên đại thể lại là một cái tương đương ổn thỏa người đi ổn thỏa con đường lừa ổn thỏa tiền thận trọng từng bước chú ý cẩn thận đừng nói năm tỷ cho dù là năm trăm triệu hiểm cũng cực ít đi b ư ớ c lên bất quá đệ vị này phụ tá càng thêm kinh ngạc chính là mặt đối nghi vấn của mình chư minh dung vẹn vẹn chỉ là khoe miệng có chút c o n g lên lạnh nhạt nói tả h ư u bất quá một phen phát tài có thể làm cho hắn sớm một chút ngã trồng vó cũng rất tốt cầm năm tỷ cho nhi tử ngã trồng vó không thể chơi vào không thể chơi vào phụ tá cũng không biết hắn vừa ngốc trệ lấy biểu lộ rời đi nào đó thái hậu lại là cười quỳ dị nói hắc lần này nếu là lại đến hết nhìn ngươi còn không thành thành thật thật đi làm lại tương lai tốt kế thừa gia sản một bên khác chấn đ án cửa trường đại học miệng không cố gắng sẽ phải về nhà kế thừa kết xù tài sản khương thần cũng là một lần nữa gặp được tôn này hùng tráng thân ảnh cao có hai mét thể trạng cực kỳ khổng lồ vẹn vẹn chỉ là đứng tại trước mặt tự nhiên liền mang theo một loại cảm giác g á p bách máy liệt quanh thân cơ bắc mặc dù ở vào co vào trạng thái bất quá khương thần lại là biết ở trong đó đến tột cùng ẩn chứa kinh khủng bực nào l ư c đạo cho dù là hắn hiện tại tiếp thu tông sư cấp võ đạo truyền thừa lại trắng trận tại thể chất càng thêm điểm cũng hoàn toàn không nh hương thần biết rõ nguyên tắc bên trong t ử s a kỳ đây chính là có thể xé xác h ổ báo một bàn tay đem thẳng ngu này xương đầu đều cho khô nước máy nhân phải biết tại cái này có được siêu phàm lực lượng thế giới những manh thú kia cũng không còn phổ thông ngẫu có thiên phú dị b ằ người n g thậm chí có thể át chiến t ô n g sư hương thần đem xe đỗ vào chỗ đ ầ u một cái tay vung lấy nếu là đi vào cửa trường thử s a kỳ lập tức xa xa tiến lên đón trên mặt cung kính nhân cần thăm hỏi nói hương tổng tốt lại tìm đến bạn gái a ta là tới tìm ngươi thì ta t ử xa kỳ trên mặt khe giật mình có chút nghĩ hoặc hương thần cười nhạt một tiếng thầm nghĩ trong lòng thật đúng là giống trong tiểu thuyết miêu tả như thế khở rõ ràng đêm qua đánh ngã một cái tông sư bây giờ lại còn có thể cùng người không việc gì đồng dạng chạy tới nơi này nhìn đại môn mấu chốt nhất là hắn trong tiềm thức căn bản liền không có cảm thấy việc này trọng yếu bao nhiêu đổ nào h tông sư với hắn mà nói cùng đổ nào h sắt vách vương nhị cầu tự không có gì khác biệt duy nhất khác biệt đại khái liền là lo lắng tông sư sau khi bị thương phải bồi thường tiền thuốc men có thể hay không quý hơn chất phác đến nước này cũng là tìm không thấy người thứ hai bất quá so sánh với trong tính cách chỉ đội từ xa kỳ trên chiến đấu thiên phú có thể nói là vô tiền khoáng hậu đang phong tạo cực toàn bộ trong sách cơ hồ không người có thể đưa ra phải cơ hồ bất kỳ vũ kỹ nào chỉ cần cho hắn nhìn lên một cái trực tiếp liền có thể điều khiển như cánh tay liền p h ẳ n g phất những vật kia nguyên bản liền khắc cấn tại hắn bản năng bên trong căn bản vốn không cần học t ậ p mà xem như tiêu hàn dưới trướng phong lâm hỏa sơn bốn viên đại tướng bên trong lửa từ xa kỳ nhân vật thiết lập gần như liền là hạ vũ phiên bản không những tự thân võ nghệ hoành ép một đám tông sư tại suất đội tác chiến bên trên cũng tồn tại giống như dạ thu trực giác bén ngậy loại trực giác này mảy may đạo lý đều không nói. nhưng mỗi lần cũng có thể làm cho địch nhân khóc không ra nước mắt hương thần trong đầu suy nghĩ đảo ngược trên mặt lại chưa từng có bất kỳ trần trờ gọn gàng r ứ t k h ó á nói ta muốn mời ngươi ngươi coi bảo tiêu của ta tiền lương cho ngươi mở hiện tại gấp mười lần thế nào gấp mười lần thử xa kỳ nháy mắt có chút chân kinh tiêu hóa thật lâu cái này khổng lồ lượng tin tức mới né tránh suy nghĩ thần đạo hương tổng ta hiện tại tiền lương cần phải sáu n g h n khối gấp mười lần cái kia chính là sáu mươi ngài xác định kỳ thật hắn chỉ có năm nghìn năm trăm vừa rồi cố ý nhiều lời năm trăm xác định hương thần mỉm cười gật đầu đừng nói sáu mươi n g à n liền là sáu trăm n g à n có thể mời chào một cái tông sư vậy cũng cùng lấy không không có gì khác biệt giống như là khương gia cung phụng triệu ba gia tộc gần như là vì đó giải quyết hết t h ể sinh hoạt cần thiết không đề cập tới h áo cơm xe phòng những này g tụ vật chỉ là trên việc tu luyện cần thiết tài nguyên hàng năm hao phí đầu chỉ ước vạn nhưng cho dù là dạng này toàn bộ khương thị như cũ lấy có thể có được một vị tông sư tọa chấn làm v i n h mà trên thực tế gia tộc cũng xác thực bởi vậy đạt được rất nhiều hoặc sáng hoặc tối hoặc căn bản không thể nào nói nói rất hay chỗ tông sư chiến lược giá trị nhiều khi căn bản liền không cách nào dùng số lượng để cân nhắc chương bảy mươi mốt công cụ người trương thái hậu khương thần gật đầu một bên t ử xa kỳ lại có chút chần chờ tựa hồ là đang suy nghĩ chuyện này bên trong có hay không lừa dối đầu to lớn thẳng tắp s ừ n g sốt lửa ngày mới mang theo điểm khó có thể tin nói cái kia ngài cũng không cho phép đổi ý t ố t cam đoan không đổi ý khương thần nụ cười trên mặt càng phát ra vui vẻ t ử xa kỳ hẳn là toàn thư tốt nhất thu phục t ô n g s ư cấp chiến l ự c không có cái thứ hai duy nhất liền là ra tay nhất định phải nhanh một khi để cho người khác vượt lên trước khả năng này liền ngay cả kênh đều ứng không tới giúp đỡ từ xa kỳ hoàn thành rời trước tất cả thủ tục khương thần trực tiếp để lại cho hắn một chương còn có hai mươi triệu thẻ ngân hàng sau đó tại tử s a kỳ tấm lấy đầu ngón tay tính hai mươi triệu là bao nhiêu năm tiền lương thời điểm lại ngựa không ngừng vó chạy tới thiên thần thiên thần tổng bộ ngay tại ma đô trung tâm nhất vị trí cách hoàn cầu tài chính trung tâm không xa cũng là một tòa cao ốc chọc trời thông qua một bộ chuyên dụng thang máy khương thần đi tới ba mươi sáu tầng thang máy chính đối môn chính là chủ tịch văn phòng khương thần cũng không có gõ thiện tay đẩy ra liền đi vào ân sao ngươi lại tới đây nhìn thấy hắn trương thái hậu trên mặt có chút ngoài ý mới biểu tình kia liền phảng phất hắn không nên xuất hiện ở đây hoặc là thời gian này đồng dạng k hương thần không hiểu thấu nói trước đó không phải đã nói rồi sao buổi chiều muốn đi đông hoa bệnh viện nhìn xem ngươi con gái n u ô i quan hiệu m anh k hương thần không nói câu nói này còn tốt nói chuyện nào đó thái hậu sắp mặt lập tức liền tức giận d ơ lên nằm đấm trên vai của hắn không nhẹ không nặng đập một cái nện xong còn đoán nghiệm tràn đầy nói ừ cùng ngươi cái kia c h a đồng dạng liền biết kẻ sai khiến sai sự xong còn hướng bên cạnh ném một cái ta đều nhanh thành công c ù n người hương thần không hiểu ra sao hoàn toàn không hiểu rõ giữa chưa còn rất tốt cái này mới bao nhiêu lớn một lát làm sao lại tức giận bất quá trưng thái hậu sinh khí về sinh khí sự tình ngược lại là làm rất nhanh nhẹn tại hắn đến trước đó liên đã chuẩn bị xong một cái giá trị hết mấy vạn to lớn quả cái giỏ mặc dù giá trị không có cao bao nhiêu nhưng bên trong thịnh phóng đều là đi qua tỉ mỉ chọn lựa thượng đẳng hoa quả có một ít thậm chí còn là có tiền cũng mua không được hàng hiếm cũng tỉ như này trôi đến từ bắc châu cao nguyên hồng ngọc bồ đảo trong suốt sáng long lành màu sắc tiên diễm mỗi một khoảo đều có hạch đảo lớn như vậy người bình thường đừng nói gặp liên nghe nói đều có thể chưa nghe nói qua hiểu một chút y lý lý thuyết y học k hương thần có biết những vật này đại đều có bổ sung khí huyết cùng vitamin công hiệu đối bệnh nhân thân thể hư nhược chỗ tốt không ít người sáng suốt chỉ cần xem xét liền biết là dụng tâm vừa mới tiến thang máy trương thái hậu lại dàn dò chờ một lúc ngươi đừng nói lung tung đừng nói gì đến nhận con gái nuôi loại hình lời nói lần thứ nhất gặp mặt dễ dàng hù đến người ta h ả i tử chúng ta nay ngày liền là đi qua nhìn một chút chờ sau này song phương quen thuộc vạn sự đều có thể nước chạy thành sông đang ngồi lấy trương thái hậu đi một chuyến đông hoa bệnh viện về sau buổi tối bảy giờ hương thần đúng giờ chạy tới đế giao sở tô bạch thu trên mặt vẫn là treo khó mà che giấu sầu lo bất quá danh sách bên trên lời nhắn nhủ sự tỉnh ngược lại là một kiện đều không có chậm trễ một gian cao cấp vip giao dịch đại sảnh khương thần tùy ý tìm một chỗ chỗ ngồi xuống nhan nhắc hỏi hiện tại tình huống như thế nào thị trường hàng hóa phái sinh một mảnh chân mình có chút ba động nhưng là đều không phải là rất kịch liệt nhìn không ra muôn trướng vẫn là muốn ngã bất quá chúng ta mua là chỉ số thị trường chứng khoán mà us s t o còn k s c chưa mở bàn hiện tại số có người nói rõ không là cái gì khương thần nhẹ gật đầu trên mặt cũng chẳng suy nghĩ gì nữa hắn biết ở buổi tối bắt đầu phiên giao dịch trước đó đại khái s u ấ t vẫn luôn sẽ là loại tình huống này dẫn động uss top sụt giảm rất nhiều yếu tố n ó nguyên nhân chủ yếu chính là quốc tế thế cục dung chuyển để các quốc gia thị trường chứng khoán đều xuất hiện khác biệt trình độ b a động mà quốc tế thị trường chứng khoán biến động người nước mỹ sẽ không thể không biết nếu biết cũng sẽ không thờ ơ dù sao l à m toàn cầu tài chính đại danh tử cũng không có thể thay thế trung tâm phố oan bên trong cũng không tất cả đều là chút n g u xuẩn hiện tại bao quát trước hôm nay bọn hắn hẳn là đều đang cật lực chấn áp uss top xuống ngoại bộ trúng kích cùng nội bộ phòng thủ h i ệ nói ra chung ngoại trừ ạ có đại lao vận dụng kết xù tài chính âm thầm có dẫn hướng tính thao bàn bên ngoài loại này nội bộ phòng thủ cùng ngoại bộ trùng kích đấu sức cục diện cuối cùng sẽ đảo hướng phương nào cục diện lại sẽ tại trường nào thì bắt đầu mất khống chế là vậy khó hoặc là không cách nào dự đoán bất quá chương bảy mươi mốt công cụ người trương thái hậu thương thần gật đầu một bên thử xa kỳ lại có chút chần chờ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 Đối bệnh nhân thân n thể hư h ư ợ chúng c ỗ tốt không ít. Người sáng suốt chỉ cần xem xét, liền biết là tâm. Vừa mới tiến thang máy, Trương Thái lại giản dò. Chờ một không chỉ Hậu Chờ Người sáng cần liền dụng giản mới lại máy, xem là l dò. Vừa c ư ơ i nói đừng lung ta u nuôi n đừng nói, lung tung, đừng nói gì đến nhận con gái nuôi loại hình lời nói. Lần thứ nhất gặp mặt, dễ dàng đến người g gì gái gặp loại lời thứ hù mặt, t dễ hải h tử. c ú nay g t n a ngày liền là đi qua nhìn một chút chờ sau này song phương quen thuộc vạn sự đều có thể nước chạy thành sông đ buổi tối bảy giờ khương thần đúng giờ chạy tới đế giao sở tô bạch thu trên mặt vẫn là treo khó mà che giấu sầu lo bất quá danh sách bên trên lời nhắn nhủ sự t ì n h ngược lại là một kiện đều không có chậm trễ một gian cao cấp vip giao dịch đại s ả n h thương thần tùy ý tìm một chỗ chỗ ngồi xuống n h a nhắc n hỏi hiện tại tình huống như thế nào thị trường hàng hóa phái sinh một mảnh chân mình có chút ba động nhưng là đều không phải là rất kịch liệt nhìn không ra muốn t r ư ớ n g vẫn là muốn ngã bất quá chúng ta mua là chỉ số thị trường chứng khoán mà us s t o c k s còn chưa mở bàn hiện tại số có người nói rõ không là cái gì thương thần nhẹ gật đầu trên mặt cũng chẳng suy nghĩ gì nữa h ã n biết ở buổi tối bắt đầu phiên giao dịch trước đó đại khái xuất vẫn luôn sẽ là loại tình huống này dẫn động ussltox sụt giảm rất nhiều yếu tố nó nguyên nhân chủ yếu chính là quốc tế thế cục dung chuyển để các quốc gia thị trường chứng khoán đều xuất hiện khác biệt trình độ ba động mà quốc tế thị trường chứng khoán biến động người nước mỹ sẽ không thể không biết nếu biết cũng sẽ không thờ ơ dù sao l à m toàn cầu tài chính đại danh tử cũng không có thể thay thế trung tâm phố h oan bên trong cũng không tất cả đều là chút ngu xuẩn hiện tại bao quát trước hôm nay bọn hắn hẳn là đều đang cật lực chấn áp ussltox n g ã xuống ngoại bộ trùng kích cùng nội bộ phòng thủ hiện ra một loại nào đó cân đối trạng thái cho nên mới sẽ xuất hiện loại này một mảnh yên tính giả tưởng bất quá loại này chấn áp cũng vô cùng nguy hiểm một khi hơi không cẩn thận một cái không có kháng trụ lực lượng phòng thủ đ ỗ n g nhiên tan giã về sau ngược lại sẽ để tất cả áp lực trong cùng một lúc đột nhiên bạo phát đi ra trở nên so trước đó càng khủng bố hơn nói chung ngoại trừ có đại lao vận dụng kết xù tài chính âm thầm có dẫn h ư ơ n g tính thao bàn bên ngoài loại này nội bộ phòng thủ cùng ngoại bộ trùng kích đấu sức cục diện cuối cùng sẽ đảo hướng vương nào cục diện lại sẽ tại trường nào thì bắt đầu mất khống chế là vậy khó hoặc là không cách nào dự đoán bất quá thương thần mang theo tiên tri ưu thế khó khăn nhất một vòng tại hắn nơi này ngược lại không tồn tại hắn vô cùng chính xác biết tại tối hôm nay 9 giờ rưỡi cũng chính là us sở tocs bắt đầu phiên giao dịch trong n g y mắt nguyên bản cân đối cục diện sẽ triệt để mất khống chế đồng thời sẽ trực tiếp đảo hướng bất lợi cho nước mỹ phương hướng bắt đầu phiên giao dịch c ù n g ngã 2.000 điểm trong một tuần sụt giảm vượt qua 50%. lập nên toàn bộ us sở tocs trong lịch sử bài danh thứ ba to lớn giảm mức độ cũng vì nửa năm sau sắp phát sinh tài chính khủng hoảng kinh tế trôn xuống dây dẫn nổ chương b ả ta không cần thao bàn thủ một bên gặp gương thần mặt mũi tràn đầy nhẹ nhõm mảy may nhìn không ra có cái gì khẩn trương hoặc là rụt rẻ cảm xúc tô bạch thu cũng là âm thầm hoài nghi thiên thần trương tổng đều không chút để ý mình thần kinh có phải thật vậy hay không có chút quá dị ứng tô bạch thu trong đầu ý niệm có chút nhất chuyển cười lắc đầu về sau tiện lợi tức đối một tên tóc rất là thưa thất nam tử trung niên giới thiệu đúng khương tổng ta cho ngài giới thiệu một chút cái này một vị là ma đ ô n g ngân hàng tạo hành vĩ tạo quản lý chúng ta lần này phối tư chính là do hắn phụ trách cung cấp ngay lợi tức một phần ngàn mỗi ngày hai mươi bốn điểm kết toán trường kỳ nhất hạn không cao hơn chín mươi ngày người tốt khương thần mỉm cười vươn tay có thể quyết định mấy tỷ tiền bạc hướng chạy cho dù là tại tài đại khí thô ma đông ngân hàng cái này một vị cũng tuyệt không phải nhân vật đơn giản gì khương tổng tốt tạo hành vi lập tức từ trên chỗ ngồi đứng lên cũng là cười tươi như hoa cho dù là tại đế giao sở loại này khắp nơi trên đất là vàng địa phương giá trị năm tỷ tờ đơn cũng không phải rất phổ biến cho dù cùng thiên thụy hợp đồng là dựa theo thấp nhất p h ố i tư lợi thức ngày một phần ngàn tức gấp hai vay lãi suất ký kết bất quá hắn trích phần trăm như cũ phi thường có thể nhìn phải biết đây chính là vẹn vẹn chỉ là một ngày nếu như thiên t h ụ tại thị trường hàng hóa phái sinh chịu trước mấy chục ngày nói không chừng thang thần nhất phẩm phòng ở hắn đều có thể muốn lên tưởng tượng các loại khương thần cùng tàu hành vĩ hàn huyên mấy câu nói mang tính hình thức cũng chính là một trận thương nghiệp lẫn nhau thổi về sau tô bạch thu tiếp tục đối với trong đại s ả n h những người khác giới thiệu vương đạt thân kinh cao chính văn vương văn tuyên khổng h ạ o cản cái này năm vị nên tính là đế giao sở có thể tìm tới đứng đầu nhất thao bản thủ thứ nhất mỗi người qua lại qua tay kim ngạch tổng lượng đều vượt qua ba mươi tỷ trong đó thân kinh cùng ông văn tuyên hai người còn thao tác qua đơn bút kim ngạch hơn m ư ơ i tỷ mâm lớn xem như minh tinh tuyển thủ nhất là thân kinh được vinh dự đế giao sở ngôi sao của ngày mai có không ít đại lao bản ở phía sau nâng mình cũng mở cái không nhỏ công ty qua lại một chút thành công án lệ thậm chí là có thể bỏ vào sách giáo khoa điển hình mời đến hắn ta có thể p h ế không ít công phu đâu tô bạch thu lần lượt giới thiệu hương thần âm thầm gật đầu năm người này lý lịch một cái so một cái sâu、so、nậu này nhất là cái kia thân kinh liên hắn cái này không thế nào người trong nghề người đều nghe nói qua bất quá hương thần kỳ thật đối thao bản thủ tố chất cùng lý lịch yêu cầu cũng không cao chỉ cần quen thuộc tương quan quá trình tốc độ tay rất nhanh là được bởi vì hắn vô cùng biết rõ tương lai sẽ như thế nào phát triển không cần thông qua thao bản thủ để phán đoán mong muốn hướng đi một lát sau tô bạch thu đem tất cả mọi người giới thiệu xong xuôi một tên nhìn qua rất là tinh minh thanh niên từ trên ghế ngồi lại một lần nữa đứng lên chính là trước kia bị trọng điểm giới thiệu qua vị kia đế giao sở ngôi sao của ngày mai thân kinh khương thần đúng không có kiện sự tình ta trước đó cùng tô bạch thu cũng không có thỏa đàm cái tiết chính là trích phần trăm tỷ lệ nguyên bản ta là dự định trực tiếp rời đi bất quá ta muốn ngài đã giám xuất ra năm tỷ đầu nhập thị trường hàng hóa phái sinh vậy đã nói rõ đối một chuyến này nhất định là có hiểu biết hẳn là minh mạch giống ta loại cấp bậc này thao bản thủ ba mươi cũng không tính một cái cỡ nào khoa trương tỷ lệ bao nhiêu khương thần trên mặt sửng sốt một chút tiếp theo kịp phản ứng về sau n h ì n không được tại chỗ bật cười mà nhìn thấy hắn biểu lộ như vậy thân kinh trong ánh mắt lúc này lộ ra một tia không vui âm mặt nói ba mươi thiếu một phân không làm vậy ngươi bây giờ liền có thể lăn ta chỗ này tất cả thao bản thủ đều không nhắc tới thành thân kinh vừa dứt lời khương thần liền không chút d o dự khoát tay áo ta là đế giao sở ngôi sao của ngày mai chịu qua ngươi là hôm nay ngôi sao đều không được ta hiện tại đem lời nói rõ ràng ra thiên thụy cần chỉ là nhân viên giao dịch mà không phải thao bản thủ nói cách khác tất cả mọi người chỉ có tiền lương không có nói thành nguyện ý làm lời nói liền lưu lại không nguyện ý trực tiếp rời đi không có gì tốt thương lượng hương thần ánh mắt lạnh l é o cao tới năm tỷ kinh lạch cộng thêm gấp hai mươi lần đòn bẩy đối mặt vẫn là us s ở tộc điều chỉnh loại này to lớn kỳ ngộ tại điều này cùng ta muốn trích phần trăm muốn cái dám ăn đâu sợ không phải còn chưa t ỉ n h ngủ không biết vị này thần kinh tiên sinh có phải thật vậy hay không có bệnh tâm thần dù sao hắn là không có hương tổng ngành nghề đỉnh tiêm thao bản thủ trích phần trăm xác thực có thể đạt tới ba mươi bất quá năm nếu là thành tâm muốn m ờ i ta ta cũng có thể chỉ cần hai mươi năm thân kinh trên mặt hiện lên một tia rõ ràng sắc mặt giận dữ hắn cho tới bây giờ không có gặp qua như thế keo kiệt lá bản đơn giản v ắ t chảy ra nước bất quá cho dù là hắn cũng vô pháp đối c h ụ c tỷ cấp bậc hiệp ước làm như không thấy chỉ có thể cố nén nội tâm phẫn nộ tiếp tục tranh thủ nói ha ha hương thần không khỏi cười lạnh một tiếng hai mươi năm ngươi thật là cảm tưởng năm tỷ thêm gấp hai mươi lần đ o à n bẩy mà đảo john chỉ số tổng g i ả mức m độ sẽ vượt qua năm mươi nói cách khác dù là hắn không tiến hành bất luận cái gì thao bàn đi thẳng về ngủ ngon ích lợi cũng có thể đạt tới năm mươi tỷ tri cự đây là tại tổng mua tổng mua một lần tình hồ dưới nếu là nhiều lần chép mượn g u ồ n tại mỗi một lần trướng điệt ở giữa tiến hành tinh vi thao tác tăng gấp đôi nữa cũng không phải là không có hy vọng không công đưa cho người khác hai mươi năm đầu hắn lại không có bị môn cho kẹp chương bảy mươi ba cảnh cáo thương thần ánh mắt nhìn khắp bốn phía sắc mặt tại trong trước mắt liền vô cùng lạnh lùng mang theo một loại nào đó cảnh cáo ý vị âm thanh lạnh lùng nói ta không biết cái khác lão bản có thể hay không đem t r ụ c tỷ cấp bậc hiệp ước giao cho người khác đến thao bản dù sao ta chỗ này mặc kệ thắng thua hết thẻ quyết định đều chỉ có thể xuất từ tay ta còn có đợi chút nữa bắt đầu phiên giao dịch về sau ta cũng không hy vọng có bất kỳ người đứng tại trước mặt của ta khoa tay mỗi chân ý đồ ỉ vào mình điểm này cái gọi là kiến thức chuyên nghiệp nói cho ta biết phải nên làm như thế nào về phần thù lao vẫn là câu nói kia trích phần trăm một điểm không có thao bản sau khi hoàn thành mỗi người nhiều hơn một trăm ngàn tiền thưởng nguyện ý làm liền làm không nguyện ý hiện tại l i ề n có thể rời đi thị trường hàng hóa phái sinh thoáng qua và biến cái này một giây cùng một giây sau hoàn toàn liền là hai cái khác biệt cục diện nhất là uss t o x điều chỉnh trong lúc đó dung chuyển cùng chập trùng chi kịch liệt có thể xưng trước đó chưa từng có bởi vậy hương thần không định lãng phí miệng lưỡi đi thuyết phục bất luận kẻ nào húng chi bàn về chuyên nghiệp kỹ năng đến hắn cũng căn bản là biện luận bất quá nơi này tùy tiện một người hương thần nói xong thân kinh sắc mặt lập tức một trận xích hồng một đôi hơi có chút tú khí tay nhỏ g ắ t gao s i ế t thành nam đấm hơn nữa còn tại khe dun liền phất trải qua bị cái gì nhục nhã quá lớn đồng dạng chi tiết từ đầu đến cuối hương thần sắc mặt một mực không thay đổi gì hóa qua hắn phẫn nộ cũng tốt không cam lòng cũng được đều bị hoa lệ lệ làm như không thấy vị này đến giao sở ngôi sao của ngày mai tại chỗ đứng trong chốc lát gặp hương thần từ đầu đến cuối không có muốn hồi tâm chuyển ý dự định chung quanh cũng không người nào để ý hắn đành phải mặt mũi tràn đầy tức giận dập chân một bên đi ra ngoài một bên hận hận bung ô l ờ i nói hương thần ngươi sẽ phải hối hận năm tỷ gấp hai mươi lần đòn bẩy mua u s p sở tập ngã ta chờ ngươi bạo kho chờ ngươi bồi c á i táng ra bại sản mặt khác nói thật cho ngươi biết đi chúng ta định tiêm thao bản thủ có nội bộ tin tức nước mỹ đã công khai một vòng mới kinh tế kích thích kế hoạch hiện tại 80% người đều phổ biến coi là us sợ tộc sẽ trướng với lại thời gian ngay tại cái này hai ngày thương thần cười cười không nói chuyện tăng người đương nhiên nhiều vâng không vì cái gì có thể tại thị trường hàng hóa phái sinh kiếm tiền mãi mãi cũng là số ít người đâu kỳ thật thông tục lý giải chỉ số thị trường chứng khoán kỳ hạn giao hàng liền là lấy cổ phiếu giá cả chỉ số làm đối tượng giá cả cạnh đoán trò chơi đã có thể mua trướng thuật ngữ làm nhiều cũng có thể mua ngã thuật ngữ làm không tăng người được xưng nhiều mặt giảm giá người thì được xưng là kẻ buôn nước bọt sau đó dựa theo mỗi một ngón tay vài điểm vị ít nguyên giá cả tính toán tròn và khuyết chỉ số mỗi lần t r ư ớ n g một cái điểm nhiều mặt lợi nhuận ít nguyên mà kẻ buôn nước b ọ t hao tổn ít nguyên tương phản chỉ số mỗi lần ngã một cái điểm kẻ buôn nước b ọ t lợi nhuận ít nguyên mà nhiều mặt thì sẽ hao tổn ít nguyên cái này ít nguyên điểm kêu giá nghiên cứu số nhân thế giới các quốc gia giá cả số nhân là không nhất trí thương thần mua sắm nước mỹ đảo johns công nghiệp chỉ số giá cả số nhân vì hai mươi lăm đô la điểm coi như thành đế hàng nội tệ là một trăm bảy mươi lăm nguyên hoa nguyên Trước mắt, nên chỉ số cụ thể một chút số vì hai mươi n g h n điểm lại nhân với một trăm bảy mươi năm nguyên mỗi điểm mỗi một món thực tế giá cả liền là ba năm triệu bất quá bởi vì tiền đặt cọc chế độ kỳ hạn giao hàng giao dịch tự nhiên mang theo đòn bẩy người sử dụng chỉ cần giao nạp nhất định tỷ suất tiền đặt cọc đã có thể tiến hành viễn siêu mình tài chính mức giao dịch mà tại đế giao sở cái tỷ lệ này vì hiệp ước tổng giá trị một mươi nói cách khác khương thần chỉ cần bỏ vốn năm tỷ liền có thể nắm giữ giá trị năm mươi tỷ hiệp ước nếu là có thể tìm kiếm tương ứng mức phối tư đòn bẩy b ộ số còn có thể tiến một bước kéo cao cũng tỷ như thiên t h ụ tại cầm tới ma đâu ngân hàng năm tỷ p h ố i tư về sau hiện trong tay hiệp ước tổng số đã đạt đến trọn vẹn trăm tỷ nhiều làm là cao cấp vip giao dịch đại sành nơi này công trình tự nhiên đều là đứng đầu nhất giờ phút này trong đại sành bộ nằm ngang ở trước mặt mọi người là một khối chiếm hơn nửa cái vách tường cự hình màn hình điện tử màn mà tại t r ư ơ n g này trên màn ảnh hiện tại đang tại biểu hiện thì là một đầu quanh co có chút quá mức đường cong đường cong tung trục biểu thị lấy đảo dân chỉ số điểm số chiều ngang thì là kỹ càng đến phút nhưng mà chương này đường cong cầu xu thế lại tại hôm qua ngày rạng sáng lúc bốn giờ im bặt mà dừng thật giống như đồng loạt bị thứ gì cho cắt đứt đồng dạng xuất hiện một cái cảng giờ phút này cái này càng tung độ cũng chính là hôm qua ngày dạng s á n g bốn giờ us sợ tóc ngừng kinh doanh thời điểm đạo dân công nghiệp chỉ số vì hai mươi giờ đúng theo thời gian tới gần đại s ả n h hoàn toàn yên tĩnh gần như tiếng kim rơi cũng có thể nghe được không khí chung quanh giống như muốn đọc lại đồng dạng cán phải người không dám thở mạnh chỉ có cái kia đồng dạng có thể nói là to lớn đồng hồ k i m dây còn tại từng cái cố chấp vô cùng cũng vô cùng kiên định hướng phía trước di đ ộ tới phát ra từng đợt cộp cộp tiếng vang không chút nào thụ không khí chung quanh ảnh hưởng tất cả mọi người nhìn chòng chọc vào màn hình lớn gấp hai mươi lần kinh khủng đòn bẩy phía dưới đầu này đường cong dù là chỉ là một phần trăm ba động đều sẽ tạo thành cao tới một tỷ kinh khủng lợi nhuận hoặc là hao tổn bởi vậy không có người dám can đảm bung lỏng dù là một giây chương bảy mươi b ố hoặc tư vũ tiền đặt cược hương thần ta muốn cùng ngươi lại cược một lần đang tại quỷ dị như vậy bầu không khí phía dưới giao dịch đại sành cổng lại là bỗng nhiên có một đạo quặng cũ v thanh âm vang lên hương thần bay đầu nhìn lại phát hiện lại là hoặc tư vũ nàng mang trên mặt một tia rốt cục bị ta cho bắt được nụ cười đại ý cao n ử a đầu s ọ cũng không chưng cầu bất luận người nào đồng ý cứ như vậy tự mình đi đến chậm rãi ngồi xuống tại khương thần bên cạnh trong ánh mắt tràn đầy không thể nghi ngờ ta nói ta hiện tại không có thời gian khương thần n ã o nhân một trận bạo tạc cả người kém chút phát điên lúc này hắn nào dám phân tâm đi đánh b à i sớm biết nữ nhân này có thể điên đến loại trình độ này giữa chưa liền không tắt điện thoại di động người giữa chưa liền là nói như vậy hơn nữa còn không tiếp điện thoại ta khương thần hít sâu một hơi nhìn thoáng qua đồng hồ treo trên tường khoảng cách u s s sở tox bắt đầu phiên giao dịch đã không có mấy phút trên mặt cho thấy một tia vẽ giận dữ ô n thanh lạnh lùng nói h o ắ c tư vũ ngươi đừng quá mức là ngươi trước lợi dụng ta tính toán ta lợi dụng xong còn chuẩn bị ném ở một bên hiện tại còn nói ta q u á phận k hương thần không nổi giận còn tốt một phát lửa h o ắ c tư vũ trong nháy mắt giống như là sủ lông lên mèo đồng dạng vèo một cái nguyên đứng lên đối hắn trận mắt nhìn s ư ơ n núi nhỏ căng phồng ngực lấy một loại nào đó tần số cực nhanh trên dưới phập phồng k hương thần sắc mặt một trận mập b ư ớ c trong lòng nghi ngờ nói ta lợi dụng nàng gì lại tính kế nàng cái gì ta dựa vào nữ nhân này sẽ không coi là đem qua những chuyện kia là ta cố ý thiết lập ván cục nhằm vào thiên vương trần tinh hải a cũng đúng chỉ là một cái tiêu hàn chỗ nào đáng ra hắn khương đại công tử phế lớn như vậy kình với lại đế hào cũng xác thực bởi vì chuyện tối ngày hôm qua đạt được lợi ích to lớn mở s o n g bạc nhất là c h à n g tử càng lớn s o n g bạc kỳ thật càng sợ có người chơi bẩn bởi vì s o n g bạc là thông qua bơm nước đến kiếm tiền c h à n g tử mở càng lớn đến càng nhiều người ích lợi cũng liền càng có thể nhìn mà những cái kia đại phú hào nhất lo lắng chính là mình bị xem như thủy ngư bị thiên thuật cao thủ làm thịt dù sao người tinh lực là có hạn cực ít có người có thể làm được giống hoác tư vũ đồng dạng đã tinh thông tại kiếm tiền lại tinh thông tại đánh bạc dưới loại tình huống này s o đầu chấn tràng tử cung phụng trình độ cao thấp liền trở thành các đại đội tràng thông thường tiết mục nhà ai chấn tràng tử càng n g ư ỡ bức ai tràng tử liền càng an toàn cùng lúc đó đây cũng là một sự uy hiếp mặc dù không đến mức đem chân chính đỉnh cấp cao thủ cản c h i môn bên ngoài nhưng phổ thông thiên thủ cũng không dám đi loại kia có cường già chấn giữ tràng tử dương a i đêm qua khương thần một hơi thắng hơn năm tỷ không nói còn làm trận bắt lấy tứ đại hội sở ba nhà khác cùng một chỗ phái ra đại biểu gian lận cuối cùng liền ngay cả thiên vương trần tích hải cũng bị b ư c đến trốn đi ma đô phần này chiến tích đã chấn động ma đô toàn bộ thế giới dưới đất cái kia nếu không đổi ngày ta bồi ngươi tốt nhất chơi đ ù a k h ư ơ n g thần trên mặt có chút có chút ngượng ngùng khó trách hoắt tư vũ báo nổi việc này nhìn qua s á t thực trăm phương ngàn kế một chút không được liền hiện tại đổi lại cái thời gian ngươi sợ là lại chạy mất g i ta cam đoan không chạy có thể chứ hiện tại lời của ngươi ta liên dấu chấm câu đều không tin với lại ngươi giữa chưa đã chạy qua một lần có tiền lệ k h ư ơ n g thần trong nháy m ắ t đầu lớn như cái đấu hoắt tư vũ không giảng đạo lý thế mà so với bình thường nữ nhân còn, còn đáng sợ hơn nhiều với lại ngươi mẹ nó liên phản bác đều không cách nào phản bác ánh mắt nhìn lướt qua đồng hồ treo tường cách cách lúc mở màn còn có không đến ba phút khương thần cắn r ă n g một cái oán h ậ n nói đi muốn cược có thể cầm chính ngươi khi tiền đặt cược những vật khác ta không có hứng thú đương nhiên ngươi nếu là thực đang dây dưa không được ta không có cách nào tình huống giới cũng có thể cố ý thua cho ngươi nhưng trong lòng ngươi có thể hay không không có trở ngại cái này hạ vậy liền chuyện này không liên quan đến ta ngươi hắn lời này vừa nói ra hoắt tư vũ cả người trong nháy mắt vô cùng kịch liệt rung động bắt đầu chuyển động một ngón tay thẳng tắp chỉ vào khương thần bị tức đến bạo tạc lấy chính mình khi tiền đặt cược dây dưa nữa liền cố ý bại bợi nàng nghe một chút đây là tiếng người sao h o ắ c tư vũ phẫn nộ lấy khương thần lại là một mặt lão thần đang ngồi trở lại tại chỗ thậm chí còn thoải mái nhàn nhãi niết lên chân bắt chéo tiểu tử ca là m người hai đời còn chị không được cái ngươi hắn nói lên hai điểm này bất luận cái nào h o ắ c tư vũ đều khó có khả năng đáp ứng đầu tiên nói lấy chính mình khi tiền đặt cược không nói h o ắ c tư vũ thế gian này bất luận cái gì một nữ nhân bình thường cũng sẽ không tại có đường lui tình huống dưới làm như vậy trừ phi nàng vốn là đối cùng mình đánh cược người kia tồn tại ý tờ gì lại nói cố ý thua lấy hoắt tư vũ tự ngạo một đôi mắt giống như đang phước lửa nhìn hắn phía sau lưng hoảng sợ hương thần trên mặt giật mình kém chút không có hủ đến trái tim đột như ngừng n g lên m đầu sững sờ mà hỏi người điên rồi hắn là thật không nghĩ tới hoa tư vũ chấp niệm vậy mà lại sâu như vậy liên loại này xả đạm điều kiện cũng dám đáp ứng mà nhìn thấy hương thần bộ biểu tình này hoa tư vũ tựa hồ rất hài lòng phản ứng của hắn mỉm cười từ một cái trong bao nhỏ móc ra mấy tấm bài bố kẹ hít sâu một hơi nói ta như thắng ngươi cưới mội mội ta với lại trần tinh hải ta muốn một lần nữa triệu hồi đến nói đi đánh cược như thế nào bài ta đã chuẩn bị xong chương bảy mươi b ố hoắc tư vũ tiền đặt cược khương thần ta muốn cùng ngươi lại cược một lần đang tại quỷ dị như vậy bầu không khí phía dưới giao dịch đại sành cổng lại là bỗng nhiên có một đạo quặn cũ é thanh âm vang lên khương thần quay đầu nhìn lại phát hiện lại là hoắc tư vũ nàng mang trên mặt một tia rốt cục bị ta cho bắt được nụ cười đắc ý cao ngửa đầu sọ cũng không chưng cầu bất luận người nào đồng ý cứ như vậy tự mình đi đến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 lấy h o ắ c tư vũ tự ngạo cái này sợ không phải đè mặt của nàng sinh sinh nhấn trên mặt đất ma sát hòa hoa thêm tiểm điện cái chủng loại kia hương thần chính nghĩ như vậy bên cạnh đ ố n g nhiên vang lên một đạo tràn ngập thanh âm tức giận Tốt. h o ắ c tư vũ cắn răng thật chặt một đôi mắt giống như đang phút lửa nhìn hắn phía sau lưng hoảng sợ hương thần trên mặt giật mình kém chút không có hù đến trái tim đột như ngừng ngầm đầu sững sờ mà hỏi người điên rồi hắn là thật không nghĩ tới hoắt tư vũ chấp n i ệ m vậy mà lại sâu như vậy liên loại này xả đạm điều kiện cũng dám đáp ứng mà nhìn thấy hương thần bộ biểu tình này